chương 235, vạn vũ m ô n người tới chương 235, vạn vũ m ô n người tới cùng lúc đó vũ trụ bản nguyên phụ cận một tòa cung điện bên trong một người trung niên nam nhân nhìn lấy vừa mới vũ trụ đạo địa phát sinh một mặt kia thần s ắ c hơi có chút quái dị cùng kinh ngạc lần trước trông thấy nàng vẫn là đạo chủ cảnh định phong đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến đại đạo cảnh rồi cái này tu vi tăng lên tốc độ có chút không hợp thói thường đi thái sơ thần điện đến cùng là cái gì thế lực đâu bất quá vừa mới một kích kia đã vượt qua đạo chủ cảnh tầm thứ khẳng định sẽ gây nên vạn vũ môn chú ý đoán chừng vạn vũ muôn đội ngũ trên liền muốn tới không biết thái sơ thần điện sẽ xử lý như thế nào đây tôn thượng đại nhân thế mà cùng diệp trường a n là vợ chồng không biết đây là tốt hay xấu a hy vọng đừng ảnh hưởng đến tôn thượng đại nhân a hướng đông lưu tự lẩm bẩm hiện tại hướng đông lưu chính là bản thể của hắn mà không phải trước đó hóa thân làm huyền nguyên chân giới c ư ờ n giả g hắn tự nhiên có thể nhìn ra tiêu lục cảnh giới bây giờ cũng có thể một chút phán đoán ra vừa mới tiêu lục cái k i a một kiếm đã vượt ra khỏi vũ trụ cực hạ nếu như không phải tiêu lục chỉ dùng một chút xíu lực thậm chí còn tận lực thu điểm không phải vậy cái này phương vũ trụ đoán chừng phải bị không nhỏ ảnh hưởng nhìn lấy lăng tiên nguyện cùng diệ hướng đông lưu cũng là không khỏi có chút bận tâm hắn sợ diệp trường an cùng thái sơ thần điện hành sự sẽ ảnh hưởng đến lăng tiên nguyệt mà trong miệng hắn tôn thượng đại nhân tự nhiên cũng chính là lăng tiên nguyệt nếu như vạn vũ môn người muốn đối thái sơ thần điện độc thủ vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự hộ phía dưới lăng tiên nguyệt có thể hậu quả của việc làm như vậy cũng là cùng vạn vũ môn kết thù đối với điểm này hắn nhưng thật ra là rất không nguyện ý nhưng vì cứu lăng tiên nguyệt hắn không có lựa chọn khác vũ trụ bên ngoài một chỗ trong không gian thần bí phế vật ngươi đơn giản cũng là cái phế vật a b ả tôn giúp ngươi bước vào đạo chủ cảnh tự trọng để ngươi giúp bản tôn cha một chút âm cực thạch cùng dương cực thạch tình huống kết quả ngươi trực tiếp liền bị người tiêu diệt thật sự là quá ngu gây ai không tốt đi gây so với ngươi còn mạnh hơn người đơn giản cũng là cái vô dụng ngu xuẩn vô dụng ngu xuẩn một cái xem ra không đến mười tuổi hài đồng bộ mặt tức giận hết lớn bởi vì tự thân tình huống hắn muốn mượn mặc quên tay cha một chút âm cực thạch cùng dương cực thạch tình huống sau đó trợ giúp mặc quên đột phá cảnh giới kết quả m ặ quên còn không có giúp hắn làm việc liền bị người cho m ặ sát cái này trực tiếp bắt hắn cho tức giận đến quá sức vừa mới một cách kia đã vượt qua đạo chủ cảnh ha <cười> vạn vũ môn người nhất định sẽ hạ giới chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một q u â n cờ nghĩ đến vạn vũ môn quy củ cái này hài đồng không khỏi cười lạnh nói vạn vũ môn một ngôi đại điện bên trong có một phương vũ trụ có đạo chủ c ả n h phía trên người tại đạo thủ phái người đi xem một chút ta vạn vũ môn quy củ vẫn chưa có người nào dám phá hư một tên khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra đối với trong hư không lạnh lùng nói một câu sau khi nói xong hắn lại nhắm hai mắt lại vừa mới phát ra mệnh lệnh tự sẽ có người đi chấp hành thương vũ tri vực vũ trụ đạo bia chỗ chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng ký chủ cùng diệp hân nhiên riêng phần mình tăng lên một cái đại cảnh giới ký chủ cảnh giới tăng lên đến đạo hoàn cảnh diệp hân nhiên tu vi tăng lên đến huyền b ự c cảnh nhiệm vụ hoàn thành xem ra cái này vũ trụ đạo bia hiệu quả cũng khá nha nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở diệp trường an cảm thấy hài lòng nói các ngươi thế nào làm gì không nói lời nào gặp lăng tiên nguyệt bọn người một bộ c h ấ n kinh s ữ n g sờ dáng vẻ diệp trường an hiếu kỳ hỏi cái này vậy thì đem mạc u y ê n giết hắn nhưng là đạo chủ cảnh cựu trọng a vị này lần trước dây mấy vị tiên thiên thần thánh hiện tại lại dây mạc u y ê n nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào a nghe thấy diệp trường an lời nói cố văn phong cùng vương thần bọn người mới mở miệng tự nói lên nội tâm không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ không gì sánh nổi trường an mạc quên liền được giải quyết lăng tiên nguyệt lấy lại tinh thần một bộ khó có thể tin biểu lộ hỏi đúng a thế nào còn muốn lại một lần nhìn sao vậy ta đem hắn phục sinh lại giết một lần diệp trường an một mặt không thèm để ý chút nào nói hắn coi là lăng tiên nguyệt không thấy rõ hoặc là không thấy đầy đủ a không cần như thế không cần gặp diệp trường an chuẩn bị phục sinh mạc quên lăng tiên nguyệt vội và nói thúc đa hiện tại mà quên cũng đã giết sau đó đi làm gì đem ma thần điện tiêu diệt sao diệp trường a n một mặt lạnh nhạt mà hỏi tựa hồ đem ma thần điện diệt hắn thấy là một kiện không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới sự tình lời này bị người ở chỗ này cùng với còn lại thông qua vũ trụ đạo bia nhìn lấy bên này tình huống người nghe thấy lại là một trận chấn kinh đường đường thế lực cấp độ bá chủ thống trị thương vũ c h i vực ngũ vực một trong ma thần điện trong mắt ngươi liền dễ dàng như vậy diệt sao loại này đại thế lực thật là nói diệt liền diệt sao trường an lớn mật đạo chủ c ả n h phía trên người lại dám tại trong vũ trụ sử dụng vượt qua vũ trụ cực hạn lực lượng đây là tại khi ê u khích chúng ta vạn vũ m g ô n sao ngay tại lăng tiên n g u y ệ t chuẩn bị lúc nói chuyện một đạo băng lãnh lại dẫn s á t ý thanh âm nam t ử đột nhiên trong hư không vang lên sau đó một tên thân mang t i n h bảo trung niên nam nhân sắc mặt lạnh lẽo đ ạ m mạc xuất hiện tại vũ trụ đạo bia phía trên hắn coi thường lấy phía dưới mọi người bao quát hắn mục tiêu lần này tiêu lục người này xuất hiện nhường trừ d i ệ p trường an lăng tiên nguyện cùng tiêu lục bên ngoài tất cả mọi người giật mình theo hắn vừa mới lời nói có thể nghe được hắn cũng là đạo chủ cành phía trên tồn tại đồng thời h bởi vì tiêu lục xúc phạm quy tắc trương an hắn vừa mới nói vạn vũ muốn là lăng tiên n g u y ệ t hơi có chút bận tâm hỏi mặc dù có cường đại diệp vũ tại nhưng là nàng minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h vạn nhất tới người so diệp vũ còn mạnh hơn đâu ta cũng không biết diệp trương an giang tay ra một mặt thờ ơ nói ra ngay tại diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t lúc nói chuyện trong hư không lại nhiều một đạo che giấu thân ảnh tới chỉ là cổ thần cảnh mà thôi lấy thái sơ thần điện thực lực bắt lấy hắn hoàn toàn không phải sự tình nhìn lấy cái tia vạn vũ m u n g ư ờ i hướng đông lưu sờ lên cầm lẩm bẩm hắn là gặp qua diệp vũ cho nên rất xác định cái này vạn vũ m ô n người không cách nào đối diệp trường an bọn người như thế nào các ngươi quả thực lạ l n g càn đối mặt với bản tọa thế mà còn không nhận tội gặp diệp trường an cùng lăng tiên nguyện tự mình nói chuyện tiêu lục càng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút tinh bảo nam tử nhất thời trong lòng giận dữ toàn thân sát ý cường thịnh hơn cái này khiến vương thần cố văn phong bọn người cảm thấy áp lực lớn lao tựa hồ là thiên uy bông u xuống trực áp trên người bọn hắn không biết vị này có thể hay không giải quyết ta cố văn phong nhìn về phía diệp trường an bên trong lòng không khỏi khẩn trương nói hắn lo lắng chính là lăng tiên nguyện sẽ bị liên lụy vạn vũ môn đó là cái thứ gì diệp trường an nhìn về phía tinh bảo nam tử không thèm để ý chút nào hỏi chương hai trăm ba mươi sáu thực lực cường đại tiêu lục chương hai trăm ba mươi sáu thực lực cường đại tiêu lục nghe thấy diệp trường an lời nói tinh bảo nam tử đầu tiên là s ư ơ n g sở hắn tuyệt đối không nghĩ đến cái này chỉ có đạo vương cảnh gia hỏa lại dám như thế nói chuyện với mình coi như đối phương có vị kia váy tím nữ tử bảo hộ lại có thể thế nào đâu cái kia váy tím nữ tử bất quá đại đạo cảnh tại chính mình đường đường cổ thần trước mặt có thể không đáng chú ý sau đó tinh bảo nam tử chính là trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng ngươi còn không có tư cách biết vạn vũ môn cũng không có cơ hội sẽ biết nói xong hắn liền muốn đối diệp trường an độc thủ mặc dù hắn lần này đến đây mục đích là cầm xuống tiêu lục nhưng là cái này đạo vương cảnh con kiến dám đối xử với hắn như vậy bất kính vậy trước tiên giết hắn nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ lúc tiêu lục trong nháy mắt ra hiện ở phía trước của hắn cách đó không xa sắc mặt đạo mặt nói đối điện trụ bất kính giết không tha vừa dứt lời một cái kết giới trong nháy mắt hình thành đem tiêu lục cùng tình bảo nam tử bao phủ ở bên trong nếu như không tại trong kết giới độc thủ như vậy cái này phương vũ trụ đều sẽ bị tiêu lục lực lượng cường đại phá hủy dù sao nàng muốn giết thế nhưng là một vị cổ thần đây chính là viễn siêu vũ trụ cực hạn tồn tại chỉ là đại đạo cảnh cản rỡ nghe thấy tiêu lục lời nói tinh bảo nam tử nội tâm giận dữ trong nháy mắt hướng tiêu lục đánh ra một trường một cái kinh khủng linh lực t r ư ờ n g ấn trong nháy mắt hình thành mang theo vô cùng uy thế thẳng hướng tiêu lục đối diện nhìn lấy tinh bảo nam tử thế công sắc mặt vẫn như cũ rất là bình tĩnh tựa hồ một kích này dưới cái nhìn của nàng căn bản không tạo nổi sóng gió gì chỉ thấy nàng có chút đưa tay sau đó bông nhiên một kiếm chém ra trói mắt kiếm mang mang theo uy thế cường đại chém về phía linh lực tay cầm cảm nhận được kiếm mang uy lực t i ngay h bào nam n tử đ ồ tử rụt trên co r lại, hiện mặt vẻ không thể tin n Cái được. à sao có tại h không phải ể Nàng mới đ đạo cảnh sao? cảnh Vâng anh. Ngay tại tinh ạ t i bảo nam tử suy tư thời khắc kiếm mang cùng linh lực tay cầm vành ở cùng nhau kinh khủng linh lực ba động quét sạch ra tàn phá bừa bãi linh khí tại trong kết giới điên cuồng phun trào sau một khắc chỉ thấy kiếm mang chém chết linh lực tay cầm mang theo uy thế kinh khủng thẳng hướng tinh bảo nam tử nhìn thấy một màn này tinh bảo nam tử tâm giật mình hắn coi là một kích này hẳn là cân sức n g n g tài thật không nghĩ đến đối phương thế mà mạnh như vậy ngay tại hắn chuẩn bị ứng đối chém tới kiếm mang lúc một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên ra hiện trong lòng của hắn tại hắn cảm ứng bên trong chung quanh thời không đột nhiên phát sinh biến hóa giống như thời gian lưu tốc trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều không gian cũng sinh ra cường đại c ấ m cố chi lực cái này khiến tinh bảo nam tử hành động nhận được rất lớn trở ngại liền ngay trong trước mắt này kiếm mang đã đi tới trước mặt bị thời không trói buộc tinh bảo nam tử một mặt lo lắng nhìn trước mắt kiếm mang m ặ t hắn như thế nào đều không thể tránh thoát nháy mắt tựa hồ hóa thành vững h ẳ n kiếm mang bỗng nhiên đứng tại tinh bảo nam tử cách đó không xa một tên váy tím nữ tử g á n g đi nhẹ nhàng tự trong kiếm quang đi ra nhẹ nhàng một chỉ điểm tại tinh trong nháy mắt tinh bảo nam tử hai mắt liền đã mất đi thần thái sau một khắc váy tím nữ tử hóa thành điểm sáng cấp tốc dung nhập dừng lại trong kiếm quang mà dừng lại kiếm mang cùng thời không toàn bộ khôi phục nguyên dạng thời không cấm cố chi lực trong nháy mắt biến mất kiếm mang lấy tốc độ cực nhanh xa qua thứ tinh bảo nam tử nhục thân triệt để mà sát mà cái này một toàn bộ quá trình tiêu lục đều đứng tại chỗ không động quan ử a b ước nhìn trước mắt không có một hai kết giới tiêu lục sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tựa hồ vừa mới chiến đấu đối với nàng mà nói cũng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giải trừ kết giới tiêu lục trực tiếp xuất hiện tại diệm trường an bên người làm đều rất không tệ. diệp trường an thỏa mãn cười nói ở bên ngoài là có thể trông thấy trong kết giới chiến đấu xem ra tiêu lục chiến đấu diệp trường an rất là hài lòng chỉ có thể nói không hổ là thái sơ thần điện người đa tạ điện chủ tiêu lục trên mặt cung kính ôn hòa cười nói nụ cười này cùng lúc trước lãnh đ ạ m phản phát xuất từ hai người người chung bênh giờ phút này đều là một trận ngu ngơ từng cái trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc tất cả mọi người coi là này lại là một trận ác chiến nhất là hướng đông lưu hắn có thể nhìn ra tinh bảo nam tử so tiêu lục cao hơn một cái đại cảnh giới thậm chí đều cảm thấy tiêu lục chưa chắc là tinh bảo nam tử đối thủ nhưng vừa vặn quá trình chiến đấu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt cái tiêu khí thế hung hăng tinh bảo nam tử đối mặt tiêu lục hoàn toàn cũng là không hề có lực hoàn thủ mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì đằng sau tinh bảo nam tử không hoàn thủ nhưng bọn họ biết rõ nhất định là tiêu lục thủ đoạn dù sao bọn hắn không cảm giác được trong kết giới thời không tình huống cũng chỉ có hướng đông lưu có thể nhìn ra lúc ấy tinh bảo nam tử vì cái gì đứng tại chỗ nhường tiêu lục đ ậ u thủ thật mạnh thời không trưởng không chi lực mặc dù chỉ ở kết giới phạm vi bên trong nhưng là nàng không chế thế nhưng là một vị so với nàng cao một cái đại cảnh giới cổ thần a càng một cái đại cảnh giới miểu sát cổ thần đây là cái gì kinh khủng chiến lược hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh chiến đấu hướng đông lưu liền không nhịn được kinh h a i nói những người còn lại từng cái cả kinh đều nói không ra lời mà lại loại này viễn siêu tại bọn hắn t ầ n g thứ chiến đấu bọn hắn cũng chỉ có thể chấn kinh đánh giá là đánh giá không một chút cuộc chiến đấu này không chỉ là vũ trụ đạo bia người nơi này nhìn thấy toàn bộ thương vũ c h i vực người đều may mắn thấy được cuộc chiến đấu này có thể nói loại cấp bậc này chiến đấu toàn bộ thương vũ tri vực người cũng chỉ có một cơ hội này có thể trông thấy xem hết một trận chiến này tất cả mọi người làm n ộ n g nội tâm chỉ có khiếp sợ không gì sánh nổi cho dù là triệu tiên h không cùng huyền thiên c ả n hai người bọn hắn chấn kinh tại tiêu lục cương đại thái sơ thần điện cương đại cũng cảm khái thế giới to lớn giá hỏa này bị giết cái kia vạn vũ môn chắc chắn sẽ không bỏ qua không biết sau đó sẽ có hay không có mạnh hơn người hạ giới tìm đến thái sơ thần điện v i ế n phước trong hư không hướng đông lưu một mặt suy tử nói tiên nguyệt chúng ta đi thôi tiêu lục trở lại thái sơ thần điện về sau diệp trương a n nhìn về phía lăng tiên nguyệt nói ra ừ n sau đó liền nên xử lý ma thần điện lăng tiên nguyệt gật một cái không có mặc bên ma thần điện mặc dù còn có còn lại cương giả thế nhưng là cũng không cũng cùng còn là lại có thế lực nào dám cùng cấm viện khiêu chiến. bởi ố n đ thế thực thể thế chống còn bốn thôn lại lại bị phệ. vì diệp trường ăn quan hệ trận này thôn vệ ma thần điện sau khi chiến đấu kết thúc thiên tông thiên đạo điện cùng vạn đạo thành cũng không có lấy đi ma thần điện bất luận cái gì bảo vật tài nguyên bọn hắn chỉ là muốn thừa cơ hội này hướng diệp trường an cùng lăng tiên mệt i lấy lỏng cũng không dám nghĩ đến kiếm một chén canh đương nhiên trừ cố văn phong xuất thủ thiên tông triệu thiên khung cùng thiên đạo điện huyền thiên càn đều không có tự mình tham dự chiến đấu mà chính là phái cường giả đến thêm một p h ầ n lực một tòa sừng sững tại thương vũ c h i vực c h i đỉnh quái vật khổng lồ cứ như vậy bị triệt để thôn vệ điều này khiến cho không ít người c h ấ n kinh cùng cảm khái cho dù là ma thần điện dạng này thế lực cấp độ bá chủ cũng sẽ bị thái sơ thần điện nói diệt liệt diệt thái sơ thần điện cường đại đã khắc thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người người này gọi triệu thiên cung thương vũ c h i vực cấm viện trương an ta chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian hiện tại ta cảnh giới quá thấp và không được thư các tầng cao nhất t h ư các nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường an có chút hiếu kỳ hỏi ừ m t h ư các là một cái nơi rất thần bí lúc trước chúng ta đem cấm viện xây dựng ở này cũng là bởi vì nơi này có một tòa rất thần kỳ kiến trúc cấm viện thành lập về sau cái k i a tòa kiến trúc liền trở thành sách của chúng ta các chỉ bất quá sách này các tầng cao nhất trừ đã từng ta cấm viện không một người có thể đi vào hiện tại ta tu vi quá thấp cũng vô pháp tiến vào bên trong lăng tiên nguyệt giải thích nói năm đó cấm viện chỗ lấy xây ở chỗ này cũng là bởi vì cái k i a tòa kiến trúc không cách nào bên trong c h u y ể n gì chỉ có thể bị ép ở chỗ này cái k i a ngươi trước đi và qua ở trong đó có cái gì đâu diệp t r ư ờ n g an tiếp tục hỏi ta chỉ biết là bên trong rất thích hợp tu luyện có thể giúp người tham nộ đại đạo còn lại ta cũng không có biết rõ ràng cho nên ta cần muốn tăng cao t u vi lại vào xem cũng chỉ có dạng này vậy xem ra cũng không phải cái gì chơi vui địa phương ngay vậy diệp t r ư ờ n g an nhất thời đối cái này thần bí kiến trúc không có bao lớn hứng thú hắn có thể không thèm để ý cái này thần bí kiến trúc tầng thứ cao bao nhiêu dù sao lại cao hơn có thể cao qua thái sơ thần điện sao nếu như chơi không vui vậy hắn liền không có hứng thú gì lăng tiên nguyệt đây là chơi vui hay không sự tình sao tiên nguyệt ngươi vào thái sơ thần điện tu luyện đi ta không sao tại cái này thường vũ tri vực đi lanh quanh hai người trao đổi vài câu lăng tiên nguyệt liền tiến vào đến thái sơ thần điện dị không gian tu luyện diệp trường an cũng là suy tư sau đó nên đi đâu thường vũ tri vực như thế lớn hắn có thể đến nhìn cho kỹ thiên đạo điện điện chủ về sau chúng ta nên làm cái gì hiện tại thái sơ thần điện tới thương vũ c h i vực chỉ sợ là sắp biến thiên a thế thiên viễn nhìn lấy huyền thiên cằn hỏi làm sao bây giờ còn có thể làm sao đương nhiên là như trước tiên một dạng lấy thái sơ thần điện tầm thứ cũng không có cái kia tâm tư quản chúng ta những người này giết cái ma thần điện cũng là bởi vì ma thần điện tự tìm huyền thiên cằn ngược lại là không có lo lắng cái gì dù sao lấy thái sơ thần điện thực lực hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể so có thể bị thái sơ thần điện nhìn nhiều đều xem như không tầm thường các ngươi hai cái vẫn là thật tốt tu luyện tăng lên chính mình đi thế giới như thế lớn không đủ mạnh vẫn chưa được c huyền tiên h càn tiếp tục nói nhớ tới vũ trụ đạo địa phát sinh từng màn hắn ở giữa tâm cảm khái không thôi coi như về sau đứng ở vũ trụ chi đỉnh lại như thế nào đâu đạo chủ cảnh cựu trọng lại coi là gì chứ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn hiện tại vẫn là quá yếu điện chủ ngươi bị đả kích sao gặp huyền tiên h càn cái này buồn vô cớ biểu lộ nguyên đạo lâm y ế u ớt mà hỏi ta ta đi bế quan ngay vậy huyền tiên h càn lời nói một lần tức giận nhìn thoáng qua nguyên đạo lâm sau đó liền biến mất ở tại chỗ l ã nguyên điện chủ khẳng định là bị đả kích ngươi cũng thật là có biết nói chuyện hay không thế thiên viễn nhịn không được cười nói cái này cười đã chưa thật tốt tu lượn đi đạo chủ cảnh thất trọng nguyên đạo lâm cũng là tức giận trận nhìn nhìn một chút tề thiên viễn ánh mắt bên trong còn có một tia không còn che giấu xem thường sau khi nói xong lời này hắn cũng biến mất ngay tại chỗ đạo chủ cảnh thất trọng thế nào liền cao hơn ta nhất trọng tiểu cảnh giới ngươi có cái gì không tầm thường ta lập tức có thể bắt kịp ngươi thế thiên viễn một mặt tức giận hô lớn thái sơ thần điện dị không gian một tòa màu hồng phấn trang trí đại điện bên trong điện chủ làm sao không tìm ta ra ngoài đánh nhau a quá nhàm chắn a ta muốn ra ngoài chơi một thân màu hồng phân vay công chúa trên đầu cột hai cái tóc đuối tần thất nằm ở trên giường hai chân tựa ở màu hồng nhạt trên tường một mặt n h ả m chán hô sư muội ngươi cảnh giới này vừa mới gọi ngươi đi cũng đánh không lại tiêu lục ngồi tại cách đó không xa nhìn lấy tần thất dạng này nhìn không được cười nói nghe vậy tần thất gương mặt xấu hổ ngạy ta có thể đi cho ngươi góp phần trợ uy a cái này ta rất lành nghề tiêu lục không được sư tỷ ta muốn ra ngoài chơi một chơi tần thất đột nhiên ngồi xuống nói ra ừ n ngươi trực tiếp cùng điện chủ nói là được rồi điện chủ hẳn là sẽ đồng ý tiêu lục gật đầu nói nàng rất rõ ràng tần thất tính tình trời sinh liền hoạt bát chơi vui để cho nàng một mực đợi tại thái sơ thần điện tu luyện quả thật có chút khó cho nàng ta vậy thì đi tìm điện chủ vừa nói tần thất vừa muốn đi ra tìm kiếm diệp trường an vốn là nàng không có nghĩ như vậy muốn ra ngoài chơi liền làm mới vừa diệp trường an đem tiêu lục kêu lên đi đánh nhau cái này khiến tần thất càng thêm không nghĩ đợi ở chỗ này tu luyện tiểu thất ngươi chờ một chút ngay tại tần thất tức sắp rời đi thái sơ thần điện lúc một thanh em đột nhiên chuyển đến cùng lúc đó một tên nam tử trẻ tuổi cũng xuất hiện ở trong đại điện đại sư h u n h nhìn thấy người tới chính là đại sư h i n h đạo nhất tân thất cùng tiêu lục đều là một mặt kinh ngạc đại sư h i n h đạo nhất say mê tại tu luyện ai tới này cũng có thể duy chỉ có đại sư h i n h khả năng tới tính nhỏ nhất dù sao cảnh giới của hắn rất cao vừa bế quan cũng không biết được bao lâu mới xuất quan nhàn rỗi nhàm chán khắp nơi thông cửa loại sự tình này rất ít phát sinh tại đại sư h i n h trên thân đại sư h i n h sao ngươi lại tới đây có chuyện gì sao tân thất hơi nghiêm túc lên tò mò hỏi nàng có thể muốn lấy được đạo nhất tới nơi này khẳng định là có chuyện tìm nàng thấy thế tiêu lục cũng là một mặt hiếu kỳ tiến tới ngay vậy đạo nhất nhìn một chút hai người gần một cái tiểu thất ta cho ngươi xem thứ gì vừa nói một mặt không biết là chất liệu gì chế tác mà thành tấm gương xuất hiện tại t ầ n thất trước mặt trong hư không tấm gương này lóng lánh thần bí q u a n huy khí tức phá lệ bất p h ả m tựa hồ chỉ muốn nhìn lên một cái là có thể đem tâm thần của người ta triệt để ô m lấy khuy thiên cảnh nhìn đến tấm gương xuất hiện ở trước mặt mình t ầ n thất nhất thời gương mặt kinh ngạc đồng dạng nhìn đến cái này một chiếc gương tiêu lục cũng là gương mặt vẽ kinh ngạc làm cho các nàng hai người đều có phản ứng như thế có thể thấy được cái gương này đến cỡ nào quý giá gặp tiêu lục cùng tấn thất như vậy phản ứng đạo nhất cũng không nói lời nào mà chính là ra hiệu tần thất nhìn trong gương hình ảnh thấy thế tần thất nghiêm túc nhìn về phía trong mặt gương xuất hiện hình ảnh nhìn trước mắt hình ảnh tần thất dần dần nhữ mày thần s á c động dùng nội tâm có chút buồn ngủ nghi ngờ cùng hiếu kỳ đại sư minh người này là ai hạn tại sao muốn vì cứu ta mà chết tần thất trên mặt tựa hồ nhiều một vệt trầm trọng nội tâm xuất hiện một loại trước nay chưa có cảm xúc nhìn về phía đạo nhất liền vội vàng hỏi trong hình một tên mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi vì tần thất ngăn lại kinh khủng một kích sau đó vẫn l ạ thấy cảnh này tân thất nội tâm đột nhiên trầm trọng lên các loại không h i ể u phức tạp cảm xúc ảo ảo hiện lên cảm động hoang mang hiếu k ỷ cùng không h i ể u cuối cùng u một bên tiêu lục cũng là cao mày một mặt suy tư dáng vẻ nhìn lấy trong mặt gương hình ảnh tiểu thất người này gọi triệu thiên cung chương hai trăm ba mươi tám khuy thiên kính bên trong tương lai chương hai trăm ba mươi tám khuy thiên kính bên trong tương lai tiểu thất người này gọi triệu thiên cung thương vũ c h i vực cựu tiêu đạo vực thiên tông tông chủ đạo nhất hồi đáp hắn ngay tại thương vũ tri vực tân thất xứng sở cảm thấy có chút khó tin theo vừa mới hình ảnh có thể nhìn ra được loại kia thế giới khẳng định không thể nào là thương vũ c h i vực cho nên trong tương lai cái này thương vũ c h i vực tu sĩ t h ế m à có thể đạt tới viễn siêu thương vũ c h i vực cực hạ n độ cao không sai cho nên nếu như ngươi đi ra liền sẽ gặp phải hắn đạo gật đầu một cái nói vậy ta phải đi xem một chút cái này rốt cuộc là ai đối với triệu thiên cung tân thất rất là cảm thấy hứng thú tiểu thất ta tới tìm ngươi làm u ố n nói cho ngươi nếu như ngươi không nghĩ khuy thiên kính bên trong sự tính phát sinh liền đừng đi ra ngoài đạo nhất hơi có chút chân thành nói a đại sư minh có thể coi là ta lần này tránh đi nhận biết cơ hội của hắn vậy sau này vẫn là sẽ nhận biết ta dù sao khi thiên cảnh đều đã cho ra tương lai cái này cũng vô pháp cải biến a tân thất có chút không hiểu đạo nhất là nghĩ như thế nào một bên tiêu lục thì là suy tư nói một nàng cảm thấy đạo nhất khẳng định nghĩ không có đơn giản như vậy tiểu thất vậy sau này mỗi một lần đều bắt t r ư ớ c lần này tất cả đều tránh đi hắn chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn khuy thiên kính bên trong phát sinh sự t ì n h đến mức hậu quả ngươi không cần lo lắng phần này nhân quả ta có thể giúp ngươi ngăn trở đạo nhất tiếp tục giải thích nói đây là hắn có thể làm đến t ự c h ạ n k h u thiên kính phía sau hình ảnh hắn cũng nhìn không thấy cho nên hắn cảm thấy sự kiện này khẳng định không đơn giản chỉ ít đối bọn hắn tới nói phục sinh triệu thiên không khẳng định không đơn giản dù sao trưởng lão cùng điện chủ có thể không nhất định sẽ ra tay giúp đỡ đạo nhất nhìn không thấy tình huống ở phía sau cho nên chỉ có thể đề nghị như vậy tần thất nếu như triệu thiên không sau cùng không cách nào phục sinh cái kia tần thất đều sẽ rất thống khổ tiểu thất thì liền ta cũng nhìn không thấy chuyện phát sinh phía sau cho nên sự kiện này có lẽ không đơn giản đạo nhất tiếp tục nói đại sư minh hiện tại ta biết sự kiện này về sau khẳng định sẽ chú ý nói không chừng việc này liền có thể tránh khỏi đâu ta thật tốt hiếu kỳ cái này triệu thiên cung tần thất cười nói nàng rất muốn đi xem cái này triệu tiên k h u n g rốt cuộc là ai vì sao lại vì nàng làm đến bước này đến mức huy thiên kính nhìn đến tương lai nàng tin tưởng có thể cải biến gặp gỡ không cách nào cải biến nhưng là tương lai một màn kia chưa hẳn liền không thể thay đổi hết thệ cũng chỉ là thực lực vấn đề húng chi còn có đạo nhất năm vị trưởng lão cùng điện chủ tại đến lúc đó thật không có biện pháp nàng liền đi cầu bọn hắn giúp đỡ chứ sao Tiểu thất, nghĩ quá đơn giản. Tốt đại sư mình, ta biết tốt với ta, nhưng là chúng ta cũng không thể ngươi giản. đại Vinh, ngươi với quá nghĩ nhưng chúng không đơn cũng gặ sư là đại sư minh ta liền ra đi xem một cái ngươi vẫn là thật tốt tu l u y ệ n đi về sau còn phải bảo hộ ta đây nói xong tần thất liền biến mất tại nguyên chỗ tiểu thất đạo nhất còn muốn tiếp tục nói hai câu nhưng là tần thất đã rời đi thái sơ thần điện nhìn lấy trong tay thêm ra tới một cái kẹo que đạo nhất bất đắc dĩ lắc đầu nha đầu này còn là tính tình trẻ con đại sư minh tiểu thất tuổi còn nhỏ một mực là hồn nhiên ngây thơ suy nghĩ vấn đề đơn giản tiêu lục cũng là một mặt bất đắc dĩ tuổi cận bất quá đại sư minh tương lai tình huống ở phía sau ngươi thật cũng nhìn không thấy sao nếu như đạo nhất đều nhìn không thấy tương lai tình huống vậy chuyện này liền thật không đơn giản liên quan đến tầng thứ nhất định sẽ rất cao chỉ thấy đạo nhất lắc đầu ta cũng nhìn không thấy cho nên mới sẽ lo lắng nàng cũng không biết có phải hay không là các trưởng lão hoặc là điện chủ xuất thủ đại sư minh ngươi có thể nhìn ra được trong hình tiểu thất cùng triệu thiên k h u n g đã đạt tới cảnh giới gì sao gặp đạo nhất nói như thế đến tiêu lục có chút n h ữ n mày mặt lộ vẻ suy tư nói ừ m trong hình cảnh giới của bọn hắn đã rất cao không sai biệt lắm nhanh muốn vượt qua ngươi nhị sư tỷ bất quá cụ thể cảnh giới ta hiện tại nói cho ngươi ngươi cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào đạo nhất hồi đáp hắn đúng là đó có thể thấy được trong hình hai người cảnh giới nhanh bắt kịp nhị sư tỷ rồi ngay vậy tiêu lục trong đôi mắt đẹp hiện thị rõ vẻ kinh ngạc nàng không biết đại sư huynh cùng nhị sư tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng là nàng biết cho dù là nàng hiện tại đạt đến đại đạo cảnh nhưng như c ũ ố i cùng bọn hắn có khó có thể tưởng tượng chinh lệch sau đó hai người lại hàn huynh ê a i câu liền cắt từ rời đi tần thất đại điện cựu tiêu đạo vực thiên tông tông chủ đại điện bên trong thế giới này vẫn là so ta tưởng tượng phải lớn a đạo chủ cảnh lại có gì đáng tự hào đây này triệu tiên k h n g nhìn nơi xa ánh mắt vượt qua vô tận không gian thẳng tới vũ trụ chỗ s â u nhất hắn vẫn luôn biết đạo chủ cảnh không phải cảnh giới tối cao không phải vậy vũ trụ đạo bia những cường giả kia đi đâu đâu đ ặ t tới đạo chủ cảnh thọ nguyên kỳ thật đã đạt đến vô cùng vô tận cho nên những cái kia vũ trụ đạo bia trên cường giả không thể nào bởi vì thọ nguyên mà vất lạc cái kia liền chỉ có một khả năng chính là bọn họ tất cả đều đạt đến cảnh giới càng cao hơn đi đến vũ trụ phía trên thế giới cũng nên đi những cái kia cấm khu sông vào một lần không phải vậy như thế nào trở thành mạnh hơn tồn tại đây nghĩ đến nơi này triệu thiên k u n g trong lòng càng thêm kiên định hắn nhìn về phía cực vũ thiên phương hướng trong mắt lóe lên một vệ chờ mong cùng kiên định kiếm chỉ. ta tới nói xong triệu thiên k h u n g liền biến mất ở tại chỗ vô trần cảnh một tòa vách núi c h i đình hệ thống ngươi nói vì cái gì nơi này gọi là vô trần cảnh đâu diệp t r ư ơ n g an ngồi tại vách núi c h i đình uống vào trước đó còn không có uống x o n g đào hoa nhưỡng nhàn nhã thoải mái nhìn trước mắt bao la hùng vi cảnh tượng đối hệ thống h ỏ i ký chủ nếu như ngươi rất nhàn lời nói có thể cân nhắc tìm một chút chuyện làm phụ cận cách đó không xa có một tòa linh mạch tại tuyển nhận đòm mò cảnh giới yêu cầu là tôn chủ cảnh phía trên ký chủ hoàn toàn có thể đi、Cút. nói xong diệp trương an cũng không lại cùng hệ thống nhiều lời hắn xác thực rất nhàn nhưng là hắn không nốc ừng tiểu thất muốn đi ra đúng lúc này diệp trương an đột nhiên cảm giác được cái gì sau đó tại đồng ý của hắn d ư ớ i tân thất xuất hiện tại hắn bên cạnh tân thất gặp qua địa chủ đứng lên đi tiểu thất n g ư ơ i cái này nguyên bản dáng vẻ thoạt nhìn vẫn là thuận mắt nhiều nhìn trước mắt thân mang màu hồng phấn váy công chúa tiểu thất diệp trương an cảm thấy nhìn lấy thuận mắt rất nhiều hắc hắc địa chủ ta chỉ là không nghĩ cho người khác nhìn đến ta cái này mỹ lệ lại, lại dáng vẻ đáng yêu tân thất cười nói diệp trương an tiểu thất người đi ra vì chuyện gì điện chủ ta nghĩ ra đi chơi một chút tại cái này thương vũ c h i vực đi một vòng cần p h ả i người bảo hộ ngươi sao a điện chủ mặc dù ta chỉ có đạo quân cảnh nhưng là bảo vật át chủ bài nhiều nữa đây tại thương vũ c h i vực không ai có thể có thể làm bị thương ta nghe vậy tân thất đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó tự tin cười nói chương 239, t r n tân thất tìm kiếm triệu thiên cung chương hai t r ư ơ i c h í tân thất tìm kiếm triệu thiên h u n g được thôi có cần liền hô cứu mạng đã tần thất đối trên người mình át chủ bài bảo vật tự tin như vậy cái tiêu diệm trường ăn cũng là theo nàng đi ra ngoài chơi mặc dù lấy bây giờ thái sơ thần điện tại thương vũ c h i vượt sức ảnh hưởng chỉ phải ở bên ngoài báo ra thái sơ thần điện đệ tử thân phận đều không có người nào dám gây chuyện nhưng người vì tiền mà chết nói không chừng sẽ có người bí quá hóa liều cái gì cũng không để ý đây đa tạ điện chủ tân thất cung kính nói ừ đúng ngươi lại định dùng nam tử bộ dáng ra ngoài chuyện đúng à điện chủ ta có thể sẽ không dễ dàng để cho người khác trông thấy ta chân thực dung mạo tân thất gật đầu nói được thôi ngươi đi đi nói xong tân thất thi lễ một cái liền rời đi ta cũng nên chuyển sang nơi khác chơi đùa lá ngũ thương vũ c h i vực có cái nào cấm đ ị a gặp tân thất rời đi diệp trường a n cũng là chuẩn bị đổi một cái cấm địa chơi một chút điện chủ thương vũ c h i vực cấm đ ị a vẫn rất nhiều diệp ngũ hiện thân hồi đáp đề nghị ký chủ đi thiên huyễn sơn ngay tại diệp ngũ vừa nói dứt lời lúc hệ thống thanh em đột nhiên tại diệp trường a n trong đầu vang lên thiên huyễn sơn đây là địa phương nào có cái gì đặc biệt sao ngay vậy diệp trường a n cũng là hứng thú hệ thống ở thời điểm này đề nghị khẳng định là có nguyên nhân thiên huyễn sơn là một chỗ cấm đ i ệ ở vào cực vũ thiên đến mức có cái gì đặc biệt ký chủ đi thì biết cái này còn thừa nước đục thả câu gặp hệ thống cái này đều thừa nước đục thả câu diệp trường an cũng là cảm thấy không còn gì để nói lão ngũ chúng ta đi thiên huyễn sơn đã hệ thống đều sâu như vậy h ắ n khẩu vị diệp trường an tự nhiên muốn đi xem một cái vâng điện chủ sau đó một cái cánh cửa vàng nóng liền xuất hiện tại diệp trường an trước mặt hai người một chức một sau đi vào trong đó trong một vùng hư không một tên tuấn tiếu nam tử trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên ngừng chân biểu lộ hơi có chút mờ mịt thiên tông ở phương hướng nào tới hóa thành nam tử bộ g á n g tần tất vốn muốn đi thiên tông gặp một lần triệu thiên cung có thể đi đến một nửa mới phát hiện mình căn bản không biết thiên tông phương hướng Có. đúng lúc này nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng lập tức một khối giống trận bàn một dạng mâm tròn xuất hiện tại trong tay nàng ma b à n a ma b à n nói cho ta biết ai mới là trên cái thế giới này a không phải thói quen hỏi như vậy nhìn trong tay mâm tròn tần thất vô ý thức hỏi lên trước đó nàng thường xuyên hỏi vấn đề ma b à n a ma b à n nói cho ta biết tiên tông tông chủ triệu thiên khung ở đâu ngay tại tần thất sau khi hỏi xong chỉ thấy mâm tròn trong nháy mắt cho thấy hai cái điểm sáng một cái là màu cam một cái là màu đỏ màu cam chính là nàng chính mình vị trí mà màu đỏ dĩ nhiên chính là mục tiêu vị trí cũng chính là triệu thiên khung giờ này khắp n à y vị trí ngày n à y máy ma bản quả nhiên dùng t ố t ta không hổ là đạo chủ cành phía trên bảo vật nhìn lấy mâm tròn trên biểu hiện hai cái điểm sáng tần thất mừng rỡ tán dương bất quá vì cái gì trước kia hỏi ngươi a i là trên cái thế giới này lớn nhất đáng yêu mỹ lệ người ngươi liền không chịu nói thật đâu nghĩ đến cái này thiên mệnh ma bản cơ hồ hỏi biết tất cả mọi chuyện duy chỉ có hỏi ra vấn đề này lúc lại cùng sự thật có chỗ ra vào tần thất đã cảm thấy không hiểu có điều nàng hiện tại cũng không, không tưởng cái này dù sao đã có triệu thiên k u n g vị trí nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần triệu thiên cung ừ m vị trí của hắn đang di động tốc độ này nhanh như vậy nhìn lấy ma bàn trên điểm sáng màu đỏ vị trí chính đang biến hóa tần thất ngừng tốc độ thẳng đến một hồi lâu cái kia điểm sáng màu đỏ mới ngừng lại được nơi này là kiếm chỉ nhìn lấy ma bàn trên biểu hiện vị trí tần thất cũng không biết kiếm chỉ là địa phương nào có điều nàng cũng không nghĩ nhiều hướng thẳng đến cái phương hướng này tiến đến cực vũ thiên kiếm chỉ kiếm chỉ ta lại tới nhìn trước mắt đứng thẳng đến mãi không hết thần kiếm kiếm chỉ triệu thiên không ánh mắt kiên định nói đó cũng không phải hắn lần đầu tiên tới kiếm trì đã từng hắn tới qua rất nhiều lần nhưng là mỗi một lần đều tại phía ngoài nhất dù sao kiếm trì thế nhưng là thật sự cấm địa mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết cho dù là hắn vị này đạo chủ cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong cho dù là tiến vào kiếm trì cũng chỉ dám tại khu vực bên ngoài tu luyện kiếm trì bên trong có lấy vô cùng dư thừa linh khí cũng có được cường đại kiếm ý tràn ngập nhưng là đồng dạng cũng có được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm mà những nguy hiểm này thì là bắt nguồn từ những n à y thần kiếm bất luận là trong đó kiếm ý vẫn là thần kiếm huy áp đều không phải là phổ thông tu sĩ có thể đối phó được cho dù là đạo chủ cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ dù sao có thể đi vào kiếm chỉ kiếm đều là trí cường giả kiếm cơ hồ tất cả kiếm đều là thai ngén có kiếm linh nếu như bị nơi này kiếm ý gây thương tích thương thế kia đem là rất khó khôi phục cho nên cho dù là mạnh như triệu thiên khung trước đó cũng một mực không dám xâm nhập kiếm chỉ. càng đi chỗ sâu đi kiếm ý cùng kiếm uy liền càng mạnh đạo chủ cảnh phía dưới tiến vào kiếm trì cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh lộ trừ phi kiếm đạo thiên phú cực mạnh không phải vậy chỉ có bị kiếm ý cùng ý áp mà sát phần. ngay tại hắn vừa tiến vào kiếm chỉ một cô cường đại kiếm ý cùng ý áp chính là trong nháy mắt đánh tới bất quá đây đối với triệu thiên không tới nói chỉ là chuyện nhỏ chỉ thấy hắn tùy ý những công kích này rơi trên người mình sau đó từng đạo từng đạo công kích liền ở trên người hắn biến mất chính là bị hắn toàn bộ hấp thu khu vực bên ngoài đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì trước kia hắn đều là tại khu vực bên ngoài liền dừng lại tại vị trí này cảng nộ kiếm đạo tu luyện mặc dù không so chỗ càng sâu tốt nhưng là cũng miễn cưỡng có thể tăng lên nhưng lần này triệu thiên k h ũ n g không có lựa chọn dừng lại mà là tiếp tục hướng kiếm chỉ chỗ sâu đi đến không lâu sau đó kiếm chỉ bên ngoài một tòa truyền thống môn trợ xuất hiện ngay sau đó một tên tuấn tiếu nam tử từ, từ đó đi ra đây chính là kiếm chỉ thoạt nhìn cũng chỉ hắn bình thường thôi nha cùng chúng ta thái sơ thần điện nộ kiếm sơn đều kèm xa chớ nói chi là thần điện bên trong còn lại lĩnh nộ kiếm đạo địa phương nhìn trước mắt kiếm chỉ tần thất lẩm bẩm mặc dù nàng còn không có tiến vào kiếm chỉ nhưng là bằng vào ánh mắt có thể nhìn có sai lệch bởi vì tranh l ệ n h quá rõ ràng đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất cái kia chính là thái sơ thần điện nộ kiếm sơn liền tiêu lục tại đạo chủ cảnh đều chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong mà cái này kiếm chỉ vậy mà có thể để cho triệu thiên k h u n g tiến vào sâu như vậy phạm vi cái này khiến tần thất triệt để phán đoán ra kiếm chỉ kém xa tít t ắ p nộ kiếm sơn hắn cũng là triệu thiên k h u n g sao nhìn lấy đ ổ coi như không tệ đối với triệu thiên không bên ngoài tại khí chất tần thất vẫn cảm thấy không tệ nói nàng liền chuẩn bị tiến vào kiếm chỉ đuổi kịp triệu thiên、khung. vừa vừa cất bước nàng liền dừng lại Ngậy. ta không phải tu luyện kiếm đạo đó a giống như không tốt lắm vào a chương hai trăm bốn mươi ngươi vừa mới gọi ta cái gì chương hai trăm bốn mươi ngươi vừa mới gọi ta cái gì tiến vào kiếm chỉ muốn không bị thương tổn vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp hoặc là kiếm đạo thiên phú cực mạnh hoặc là thực lực tu vi cực mạnh nếu không tiến vào kiếm chỉ liền lại nhận kiếm ý u y áp thương tổn tân thất cũng không phải tu luyện kiếm đạo cảnh giới của nàng cũng chỉ có đạo quân cảnh cứ như vậy đi vào khẳng định sẽ bị thương tổn nghĩ đến nơi này tân thất trong nháy mắt liên quan nói lên có thanh quan thủy tinh có cái này liền có thể ngăn cản tất cả thương tổn cho dù là đạo chủ cảnh đỉnh phong cũng không tổn thương được ta vừa nói một cái tản ra khi tức thần bí thủy tinh mặt dây chuyển xuất hiện tại trong tay nàng cái này viên thánh quang thủy tinh thế nhưng là đạo chủ cảnh phía trên b ả o vật ngăn cản đạo chủ cảnh thương tổn hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng chỉ cần thôi động có thể một mực tiếp tục thời gian rất dài trong khoảng thời gian này đều là không cần người nắm giữ tiếp tục tiêu hao linh lực đem đeo trên về sau thần thất nhìn về phía trước mắt rộng lớn kiếm trì tựa h ầ nghĩ tới điều gì sau đó trong lòng làm cái quyết định sau một khắc tôn u tiếu h nam tử trong nháy mắt biến thành một vị thân mang màu hồng phân vay công chúa trên đầu cột hai cái tóc đuối thiếu nữ khả ái tại tay của thiếu nữ bên trong còn cầm lấy một cái đủ mọi màu sắc k ẹ o que dù sao nơi này chỉ một mình hắn liền dùng chân thân a tại khuy thiên kính bên trong hắn đều gặp ta chân thân hiện tại dùng chân thân cũng không có gì mặc dù khuy thiên kính biểu hiện chính là tương lai nhưng nhìn gặp cái kia chính là nhìn thấy đối với triệu thiên cung tân thất muốn dùng chân thực diện mạo đi nhận biết mặc dù trong lời nói của nàng nói là lý do này nhưng là nội tâm nhưng lại có cả nguyên nhân chủ yếu triệu thiên cung một cái trong tương lai nguyện ý dùng mệnh người cứu nàng đáng giá nàng thẳng thắn muốn gặp sau khi chuẩn bị sẵn sàng tân thất trực tiếp tiến nhập kiếm chỉ phạm vi sau một khắc vô số cường đại kiếm ý uy áp hướng nàng đánh tới có thể còn không có tới gần nàng liền bị một cỗ thần bí lại không thể gặp năng lượng cho ngăn cản thôn h ệ ừ m liền cái này nho nhỏ kiếm chỉ cầm xuống phát hiện mình tại kiếm chỉ bên trong không cảm giác được mảy may uy áp cũng không có bất kỳ cái gì công kích có thể n í c h lại gần mình tân thất chính là nhịn không được cười nói trong lúc nhất thời nàng chơi tâm đột nhiên một ích đúng là tại kiếm chỉ bên trong bắt đầu nhảy lên tần thất tại kiếm chỉ bên trong làm r a động tính tự nhiên là hấp dẫn triệu thiên không lực chú ý kiếm chỉ sâu hơn chỗ một cái đạo quân cảnh thế mà có thể đi vào kiếm chỉ trên người nàng còn không có nửa điểm kiếm đạo khí tức cái này sao có thể nàng làm sao có thể còn có thể như thế nhẹ nhõm là bảo vật bảo vật gì có thể có mạnh như vậy triệu thiên không bay đầu nhìn lại làm hắn trông thấy tần thất chính là một mặt nhẹ nhõm tại cái kia sôi nổi lúc nhất thời cả người đều mộng đạo quân cảnh có thể đi vào kiếm chỉ coi như xong có thể cái này đạo quân căn bản cũng không phải là tu luyện kiếm đạo đó a không phải tu luyện kiếm đạo coi như xong vậy nàng là làm sao làm được tại kiếm trong ao nhảy nhóc tương bừng có thể nhảy nhóc tương bừng coi như xong nàng vì không có cái gì bị một điểm thương tổn làm thứ gì a người này đến cùng là tình huống như thế nào là có bảo vật sao bảo vật gì có thể tại kiếm chỉ để cho người ta như thế nhẹ n h ó m thậm chí một điểm thương tổn đều không nhận thương vũ c h i vực còn có loại bảo vật này mạnh như vậy sao giờ k h ắ c này triệu thiên khung nội tâm nhận được cực mạnh chấn động hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt tình cảnh này là chân thực phát sinh kiếm chỉ vào miệng cách đó không xa phát hiện triệu thiên k h u n g chính là một mặt chấn kinh lại mộng bức nhìn lấy chính mình tân thất nhất thời ngừng nhảy lên tốc độ đồng thời cũng là vô ý thức xững sờ nàng không nghĩ tới triệu thiên k h u n g thế mà còn đột nhiên quay đầu nhìn chính mình vừa mới một màn kia thế mà bị đối phương nhìn thấy khu khu tân thất hắn nhìn thấy đã nhìn thấy chứ sao người đáng yêu như thế lại hoạt bát vừa đáng yêu bị nhìn thấy lại thế nào tân thất tại nội tâm ám chỉ chính mình đạo nghĩ đến nơi này tân thất mặt trong nháy mắt hiện ra một vệ nụ cười tự tin vừa đáng yêu sau đó nàng đem hai tay thả ở sau lưng tốc độ linh động hướng triệu thiên không đi đến cái này nàng vì cái gì còn có thể đi nhanh như vậy nhìn lấy tần thất cái này nhẹ nhõm linh động tốc độ tốc độ cũng là mười phần nhanh triệu thiên không lại là giật mình trước đó tại lối vào ngươi sôi nổi không chịu đến uy áp cùng kiếm ý thương tồn coi như xong hiện tại theo càng ngày càng hướng chỗ sâu tới gần ngươi vẫn là nhẹ nhàng như vậy không cảm thấy có chút quá mức sao còn một mặt cười ha hả bộ dáng không thấy được ta chính một mặt sốt ruột ngăn cản kiếm ý cùng uy áp sao ngươi dạng này thật thích hợp sao ngươi một cái đạo quân cảnh có thể hay không cho ta cái này đạo chủ cảnh lưu chút mặt mụi a cái này cũng không thể trách ta như a nơi này kiếm ý uy áp trên cơ bản đều đạt đến đạo chủ cảnh bắt trọng thậm chí trở lên ta c á i này đều đã rất mạnh mẽ t ố ta t không thấy được trừ ta đều không ai dám tiến vào kiếm t r ỉ sao t ố ta t hiện tại lại tới một cái ngay tại triệu tiên h không chấn kinh ngây người thời điểm tân thất đã dễ dàng đi tới trước mặt hắn đại thúc ngươi t ố ta t ngươi làm sao đứng tại cái này bất động a là không vào được sao t ầ n thất mỉm cười nhìn về phía triệu thiên cung chủ động chào hỏi hỏi a ta khu khu ngươi vừa mới gọi ta cái gì nghe thấy tần thất lời nói triệu tiên k h n g cảm thấy một trận x ấ hổ hắn không muốn trả lời tần thất vấn đề cái này thật thật mất mặt cho nên đem đề tài đặt ở sưng hô trên đồng thời nội tâm của hắn cảm thấy một cỗ kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới một cái đạo quân cảnh gia hỏa lại dám như thế nói chuyện với mình những người còn lại đừng nói đạo quân cảnh liền xem như đạo tôn cảnh cũng không dám như thế nói chuyện với mình à. nói chuyện không phát dốc hết ra cũng không tệ ta bảo ngươi đại thúc a thế nào người không vui sao mặc dù ngươi dung mạo so sánh tuổi trẻ nhưng là tuổi tác xác thực rất lớn bảo ngươi đại thúc rất hợp lý a triệu thiên u n g nghe thấy tần thất lời nói triệu thiên khung vừa muốn nói lời trong nháy mắt bị ngăn ở trong cổ họng đánh giá tần thất một hồi mới tiếp tục mở miệng ngươi biết ta là ai không thiên tông tông chủ triệu thiên khung tần thất gật đầu nói đồng thời trên mặt vẫn không quên treo mỉm cười nhưng là cái này mỉm cười tại triệu thiên khung xem ra lại là một cỗ trào phúng b ị đạo ngươi biết ta là ai ngươi còn nói như vậy với ta vừa mới còn hỏi loại kia để cho ta thật mất mặt vấn đề ngươi là đang gây hấn với ta sao ngươi là đang dễu cận ta sao nếu là đổi lại những người còn lại triệu thiên k u n g đã sớm muốn động thủ thế nhưng là trước mắt tần thất lại làm cho hắn hứng thú h ú n g chi theo tần thất tại kiếm chỉ bên trong biểu hiện đến xem nói thế nào đều có thể nhìn ra nàng thật không đơn giản cho nên triệu thiên khung cũng không có đơn giản tức giận từ khi nhìn qua vũ trụ đạo địa phát sinh sự tình về sau hắn liền càng ngày càng minh bạch nhân ngoại hữu nhân một núi càng so với một núi cao càng đem nó ghi nhớ trong lòng bên trong cho nên đối với trước mắt tần thất hắn rất là cẩn thận vạn nhất không thể trêu vào làm sao bây giờ ngươi vì cái gì tại kiếm chỉ có thể như thế n h ẹ n h õ m thậm chí ngay cả nơi này kiếm ý công kích đều không tổn thương được ngươi là dựa vào bảo vật sao mặc dù thầm nghĩ đến rất nhiều nhưng là triệu thiên k h u n g hỏi còn là hắn chuyện quan tâm nhất chương hai trăm bốn mươi mốt ngươi nếm một chút chẳng phải sẽ biết chương hai trăm bốn mươi mốt ngươi nếm một chút chẳng phải sẽ biết làm sao có phải hay không cảm thấy rất lợi hại chỉ là kiếm chỉ như vào chỗ không người lợi hại a gặp triệu thiên k h u n g hiếu kỳ chính mình là làm sao làm được tại kiếm chỉ bên trong như thế nhẹ nhõm tân thất liền một mặt hang say vừa cười vừa nói đến mức ta là làm sao làm được ngươi đoán được ta liền nói cho ngươi vừa nói tân thất vẫn không bên nháy một phía dưới một con mắt lộ ra phá lệ dí dòm đáng yêu sau đó nàng thả ở sau lưng hai tay tựa hồ có hành động thấy thế triệu thiên không nhất thời tập trung lên lực chú ý thẳng tắp nhìn chằm chằm tần thất sắp dôi ra tay phải đối với cái này thần bí lại không rõ lai lịch thiếu nữ triệu thiên không vẫn là duy trì cảnh giác mặc dù đối phương chỉ có đạo quân cảnh nhưng là hắn cũng không dám k i n h thường nhưng sau một khắc trông thấy tần thất dôi ra tay phải về sau triệu thiên không trong lòng nhất thời cảm thấy không còn gì để nói cả người đều cứ thế ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy không tưởng được chỉ thấy tần thất dôi ra tay phải chính cầm lấy một cái đủ mọi màu sắc kẹo que triệu thiên k h n g mặc dù chưa ăn qua nhưng là vẫn thấy qua vốn cho rằng tần thất sẽ lấy ra cái gì thứ lợi hại thậm chí là đối với hắn vật có uy hiếp cho nên triệu thiên không duy trì cảnh giác thật không nghĩ đến đối phương thế mà lấy ra một cái kẹo que cái này khiến hắn tại c h ỗ ngây ngẩn cả người ra hòa này không theo sáo lộ ra bài a đại thúc ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm đường ngươi cũng muốn ăn không cho đây là mới còn chưa ăn qua đây gặp triệu thiên không nhìn chằm chằm vào trong tay mình kẹo que không nói lời nào tần thất cho là hắn làm muốn ăn nhưng không có ý tứ mở miệng sau đó lấy ra một cái mới kẹo que cười đưa cho triệu thiên cung ta khu k u ngươi người cái gì người a cho ngươi liền cầm lấy đừng không có ý tứ vốn muốn nói tần thất hồi náo triệu thiên k h u n g lời còn chưa nói hết liền bị tần thất ôm đ ồ m lấy tay của mình đem kẹo que thả trong tay nhìn trong tay kẹo que hồi tưởng lại vừa mới tần thất động tác triệu thiên k h u n g lại một lần nữa ngây ngẩn cả người trên mặt của hắn thậm chí còn có một vệ khó có thể phát hiện đọ ứng mặc dù thực lực của hắn cường đại tại thương vũ tri vực cũng có được rất cao địa vị tuy nhiên lại chưa từng có chạm qua nữ sắc trong lòng hắn kiếm là quân tử tri kiếm trong lòng hắn đạo là vô thượng kiếm đạo tuân theo hai cái này điểm hắn đến bây giờ đều không có chạm qua nữ nhân cũng là bởi vì trong lòng quân tử chi kiếm hắn cơ hồ chưa từng có khi dễ qua so với hắn nhỏ yếu người vừa mới tần thất bắt hắn lại tay là hắn lần thứ nhất cùng nữ tử phát sinh thân thể tiếp xúc giờ phút này khắc cảm xúc trong nháy mắt sông lên đầu nàng vừa mới đụng phải tay của ta nữ tử tay là cảm giác như vậy sao vẫn là chỉ là tay của nàng là như vậy khu khu ta đang suy nghĩ gì vừa mới cũng không tính toán vấn đề của ta là chính nàng đụng ta không phải ta đụng nàng mà lại nàng đều gọi ta đại thúc hay ta cách lấy bối phần đâu loại này không thể tính toán triệu thiên k u n g nội tâm nghĩ như vậy đến đại thúc ngươi thật không sợ đau không đúng lúc này t ầ n thất thanh e m đột nhiên văng lên trực tiếp đem triệu thiên khung kéo lại ừ m vốn muốn hỏi t ầ n thất vì sao như thế nói vừa mới chuẩn bị nói chuyện triệu thiên khung liền phát hiện mình trên thân chuyển đến một trận cảm giác đau đớn chỉ thấy từng đạo từng đạo kiếm thương chính ở trên người hắn hình thành vừa vừa thất thần hắn đều quên chống c ự kiếm chỉ kiếm ý công kích mấy đạo công kích đều chạm tại trên người hắn đại thúc có muốn hay không ta bảo hộ ngươi a nhìn lấy một bên ngăn cản kiếm ý công kích một bên khôi phục thương thế triệu thiên khung tân thất một mặt dí dọn cười nói vừa nói tần thất còn một bên nhẹ nhõm vây quanh triệu thiên k h u n g đi vòng v ò cái này cùng t r ọ i cứng lấy kiếm ý triệu thiên k h u n g tạo thành sự trên lệch rõ ràng có ý tứ chính là thời k h ắ c này triệu thiên k h u n g trong tay còn cầm lấy tần thất cho k ẹ o que cái này lộ ra phá lệ bất ngờ phong cách cũng là kỳ quái lên đường đường thiên tông tông chủ đạo chủ cảnh cường giả thế mà tại c h ố n g cự kiếm ý công kích đồng thời trong tay còn cầm lấy một cái đủ mọi màu sắc k ẹ o que nghe tần thất nói lời nhìn lấy tần thất nhàn n h ạ chuyện cùng trên mặt nàng cái kia nhìn như đắc ý lại dí g ò n cười triệu thiên không nhất thời đúng là nói không ra lời xí n h a xấu hổ a tốt thật mất m ặ ta nhưng là nhìn lấy tần thất nụ cười kêu bên trong mang theo ngây thơ chất phác triệu thiên k h u n g lại không tức giận được tới quân tử chi kiếm không đánh tiểu nữ hải mặc dù đối phương cũng không phải hài đồng chỉ là dài đến lùn một chút ngũ quan cũng đáng yêu điểm tính cách có một chút hoạt bát đáng yêu nhưng là cùng tuổi của mình so sánh t ầ n thất sắc thực tuổi tác cùng hài đồng không kém là bao nhiêu ta triệu thiên k h u n g thế mà cũng sẽ có hôm nay không có việc gì ta nhịn tiểu hai từ đồng dạng chơi một hồi liền không có hứng thú đợi nàng đi ta lại chuyên tâm tu luyện cảm ngộ ta vô thượng kiếm đạo triệu thiên cùng trong lòng lẩm bẩm đại thúc ngươi vẫn rất bất tưởng nhìn triệu thiên khung không nói lời nào tân thất đoán được đối phương là không muốn giúp đỡ nhưng là lời này vừa nói ra miệng tân thất lời nói liền dừng lại bởi vì nàng nhớ tới khuy thiên kính nhìn đến hình ảnh lúc ấy triệu thiên khung cũng là một mặt kiên định lại quật cường ngăn tại trước mặt mình ngươi đến kiếm chỉ vì chuyện gì gặp tân thất bộ dạng này tựa hồ không phải tới tu luyện thúng chi nàng còn không phải tu luyện kiếm đạo triệu thiên khung rất ngạc nhiên đối phương đến cùng là tới làm gì cũng không thể là chuyên môn đến xem chính mình chuyện cười a ta. ta nhàn rỗi nhàm chán tới chơi đó a tân thất một tay đặt tại thân về sau một tay cầm kẹo que hướng trong n h ư n g đ ư ờ n h ệ bước nhẹ nhàng bước nhỏ trong giọng nói tràn đầy thoải mái nói nhìn lấy tần thất bộ dáng này triệu thiên không vô ý thức nắm chặt s o n g quyền nhưng là rất nhanh lại bông u ra quân tử chi kiếm không đánh tiểu nữ h à i đây là đường của ta ngươi đừng nghĩ hỏng ta đạo tâm đổi lại khác đạo chủ cảnh c ư ờ n giả g đoán chừng sẽ rất muốn đ ộ n g thủ liền xem như kiên kỵ tần thất thần bí cũng sẽ nghĩ đến đem tần thất cưỡng chế di rời dù sao nhìn lấy quái tâm phiền đây chính là k i ế m chỉ, cấm địa a ngươi nói ngươi tới chơi còn một bộ như thế bộ dáng nhàn nhã còn ở trước mặt ta một mực đi dạo cái này đổi ai có thể chịu được cũng chính là triệu thiên không tính tình này cùng hắn theo đổi đạo hơn nữa đối với tần thất lòng cảnh giác mới có thể một mực không có động thủ đuổi đi nàng sau đó triệu thiên khung không lại phản ứng tần thất tiếp tục hướng kiếm chỉ chỗ sâu đi đến tựa hồ là vì tại tần thất trước mặt tìm về chút mặt mũi hắn còn tận lực tăng nhanh tốc độ khi đi ngang qua tần thất bên người lúc hắn còn muốn đem kẹo que trả lại tần thất bất quá tần thất lại cự tuyệt cái này kẹo que là có thể khôi phục thương thế mà lại hiệu quả đặc biệt tốt l i ê n ngươi vừa mới bị kiếm thương chỉ cần ăn hai cái có thể khôi phục tần thất chỉ triệu thiên khung trên thân còn không có hoàn toàn khôi phục kiếm thương vừa cười vừa nói nghe thấy tần thất lời nói triệu thiên không ánh mắt quái dị mắt nhìn tần thất cái này ánh mắt dường như là nói ngươi cảm thấy ta xem ra rất giống là một cái kẻ ngu sao ngươi nếm một chút chẳng phải sẽ biết nhìn ra triệu tiên h khung không tin t ầ n thất một mặt tâm h ý cười nói chương hai trăm bốn mươi hai thiên huyên sơn chương hai trăm bốn mươi hai thiên huyên sơn nhìn lấy t ầ n thất vẻ mặt này liên tưởng đến nàng t h ầ bí, triệu tiên h khung cũng là ý thức được cái này kẹo que khả năng thật không đơn giản sau đó nửa tin nửa ngờ đem kẹo que đưa đến bên miệng động tác này xem ra phá lệ khó chịu、Phúc. nhìn lấy triệu tiên khung động tác tân thất cũng là nhịn không được bật cười bất quá thời khắc này triệu tiên khung cũng không hề để ý tiếng cười của nàng mà chính là gương mặt trấn kinh vừa mới nếm thử một miếng trong tay kẹo que vốn là còn hoài nghi triệu thiên không trong nháy mắt liền kinh n lấy dại một cố nồng đậm sinh mệnh khí t ứ c theo kẹo que bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn chỉ một thoáng triệu thiên không chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp rất nhanh thì liền trên người hắn kiếm thương đều hoàn toàn khôi phục đây là cái gì làm thành tại sao lại có cường đại như thế sinh mệnh c h i lực triệu thiên không mặt mũi tràn đầy trấn kinh mà hỏi hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chữa trị năng lực cường đại như thế bảo vật trên người hắn kiếm thương thế nhưng là đạo chủ cảnh bắt trọng cấp độ này loại thương thế này khôi phục đều không đơn giản chớ ngươi, ngươi, ngươi ó là không, có. Ngươi không phải thương vũ tri vừa người nghe thấy tần thất lời nói triệu thiên k h u n g nhất thời lại là giật mình giờ này khắc này hắn nhìn về phía tần thất ánh mắt bên trong lại nhiều một vệ kinh hãi cùng cẩn thận từng ly từng tí theo tần thất lời nói hắn tự nhiên có thể nghe được tần thất không phải thương vũ t h i vừa người không phải thương vũ c h i vực người còn có thể là nơi nào người khẳng định không thể nào là sơ đẳng thế giới người a cái kia liền chỉ có một khả năng nàng đến từ vũ trụ phía trên nghĩ đến nơi này triệu thiên cung đã triệt để không dám xem thường t â n thất mặc dù không biết vì cái gì cái này vị đến từ vũ trụ phía trên thiếu nữ chỉ có đạo quân tu vi nhưng là hắn hiểu được người này nhất định không thể gây đúng a cho nên muốn ta bảo vệ ngươi sao t â n thất cười nói triệu thiên cung ta xem ra rất cần muốn bảo vệ sao ta là tới kiếm trì tu luyện để ngươi bảo hộ ta, ta còn tu luyện cái gì a lại nói ta đường đường thiên tông tông chủ đạo chủ cảnh bắt trọng cường giả để ngươi đến bảo hộ tính toán cái gì sự t ì n h bảo hộ cũng là không cần đa tạ ngươi đường cái này ta đã ăn rồi ngươi còn cần không mặc dù không cần tần thất trợ rút nhưng là cũng cầm nhân ra đường trong n g á y mắt liền khôi phục thương thế cho nên triệu thiên không vẫn là rất thật lòng nói lời càng tạ sau đó lại mặt lộ vẻ do dự cùng ngượng ngùng chỉ lấy trong tay còn lại kẻo que hỏi thăm một câu cái này đường chữa trị hiệu quả cường đại như thế khẳng định là rất trần quý mình đã khôi phục thương thế còn lại đường hắn cũng không tiện liền thu lại thế nhưng là dù sao đã bị chính mình nến qua hắn lại sợ tần thất sẽ ghép bỏ nhất thời không biết cái này còn lại đường là nên thu lại vẫn là trả lại tần thất ngươi đều nến qua còn cho ta làm gì mà lại cái này đường ta còn nhiều tần thất cũng là không nghĩ tới triệu thiên k h u n g thế mà còn sẽ nghĩ đến muốn hay không đem còn lại đường còn lại cho mình dù sao cái này đường tại nàng cái này đi theo triệu thiên k h u n g trong mắt giá trị là không giống nhau tại nàng đây chính là đường mà thôi chỉ là dùng để đỡ thèm đến mức cái này đường chữa trị hiệu quả đối với nàng mà nói hoàn toàn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao nàng đều không có cơ hội thụ thương cái này chữa trị hiệu quả tự nhiên là vô dụng gặp tân thất nói như vậy triệu thiên khung cũng không có g i ả mồm trực tiếp đem còn lại đường thu vào cùng thì nội tâm lại một lần c h ấ n kinh như loại này đường tân thất vừa mới lại còn nói nàng có rất nhiều như thế bảo vật c h â n quý nàng lại có rất nhiều hơn nữa nhìn nàng như thế tựa hồ không có chút nào để ý giống như giống như cái này đường trong mắt của nàng chỉ là một kiện rất phổ thông đồ vật trọng điểm là triệu thiên khung còn cảm giác t â n thất thực sự nói thật đổi lại người khác nói lời này hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng là tần thất nói lời này lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy là thật hắn cảm giác cái này xem ra có chút đần độn thiếu nữ hẳn là sẽ không nói mạnh n ữ a cái k i a liền đa tạ cô nương ta muốn tiếp tục hướng kiếm chỉ chỗ sâu đi lại nói một tiếng c ả m ơn về sau triệu thiên k h u n g liền tiếp theo hướng kiếm chỉ chỗ sâu đi đến nhìn lấy triệu thiên k h u n g bóng lưng tân thất nhịn không được che miệng nợ nụ cười hắn người này còn rất thú vị nha cực vũ thiên thiên liên sơn một tòa to lớn thần sơn s ô n g thẳng lên trời nó chiếm diện tích rộng cũng là khó có thể đánh giá tại tòa này núi chung q a n h cùng phía trên trong hư không từng đạo từng đạo bảy mỏ gợn xa xa xa nhìn qua Tựa hồ tòa này núi đang phát tán ra bảy màu q u a n mang trên đỉnh núi một tòa cánh cửa vàng nóng trợn xuất hiện trong hư không sau một khắc diệp t r ư ờ n g an cùng diệp ngũ hai người từ đó đi ra đây chính là thiên huyễn sơn sao trừ nhan sắc phong phú điểm linh khí nồng đậm một chút ra cảm giác cũng không có gì đặc biệt ta quét mắt một chút chung quanh cảnh tượng diệp t r ư ờ n g an cũng không có phát hiện có gì đặc biệt cũng liền trong hư không bảy màu màu sắc có vẻ chút mỹ cảm linh khí so với ngoại giới càng thêm nồng đậm chút bất quá cái này tại diệp trường an trong mắt có thể không tính là một điểm đặc biệt hoàn toàn không cách nào nhắc lên hứng thú của hắn Điện chủ. Cái ngay sau đó một vị hình thể to lớn đầu có hai sừng quái dị sinh linh xuất hiện tại hai người phía trên trong hư không đây chính là một vị tiên thiên thần thánh tại hắn xuất hiện một khắc này diệp trường an chỉ cảm thấy có một cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ xuất hiện tại đỉnh đầu cả vùng không gian đều biến đến tối tăm tối xâm lại các ngươi là cái này tiên tiên h thần thánh mở miệng lần nữa có thể trong nháy mắt hắn lời nói liền dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy diệp trường a n mặt gương mặt này quá quen thuộc vũ trụ đạo bia trước đó phát sinh sự tình hắn cũng là thấy rất rõ ràng cho nên tại nhìn thấy diệp trường an thời điểm hắn trong lòng nhất thời giật mình liền vừa mới chuẩn bị thả ra ngoan thoại đều ngăn chặn nghĩ đến ngay từ đầu giống cái kia một tiếng hắn cũng cảm giác một cổ hản ý ở sau l ư n g dâng lên đúng lúc này diệp trường a n cũng là ngẩng đầu vừa vặn cùng hắn đối mặt trên cái này vừa đối m ắ t trực tiếp nhường tiên thiên thần thánh nội tâm xếp chặt ngay sau đó hắn cái gì đều không nghĩ biến thành người bình thường hình thể lớn nhỏ trực tiếp quỷ gối diệp trường a n cùng diệp ngũ trước mặt cái này trực tiếp cho diệp trường a n đều chỉnh sức sở khá lắm chúng ta còn không có làm cái gì đâu ngươi liền trực tiếp cho quỷ rồi từ khi có danh chấn thế giới nhiệm vụ đánh mặt cơ hội cũng không có a từng cái nhìn thấy diệp trường a n liền trực tiếp từ bỏ chống lại không đợi diệp trường ăn mở miệng hắn cứ nói đại lao ta sai rồi ta nguyện ý trừng phạt chính mình cho ngươi làm tọa k�� xích dập chương hai trăm bốn mươi ba xích dập nghe thấy cái này tiên thiên thần thánh lời nói diệp trường a n nhất thời không nhịn được cười làm tọa kỵ của ta nào có cái này chuyện tốt để cho ta tha ngươi còn muốn làm tọa kỵ của ta nhìn cái này tiên thiên thần thánh khao khát ánh mắt diệp trường a n nghiền ngấm cười một tiếng lão ngũ g ắ t một đầu chúng ta thái sơ thần điện tọa kỵ đi ra để nó nhìn xem chính mình đủ tư cách hay không rốt cuộc có trang cơ hội diệp trường a n có thể không thể bỏ qua vừa vặn bọn hắn thái sơ thần điện những cái kia thần thú cũng còn không có ra sơ qua hiện tại vừa vặn kéo một cái ra đến xem vâng điện chủ diệp ngũ đáp lại nói sau đó chỉ thấy hắn k u o á t tay một cái hư không thông đạo đột nhiên tại bên cạnh hắn không gian mở ra tay của hắn cũng là trực tiếp thăm dò vào trong đó cùng lúc đó thái sơ thần điện dị không gian thú t h ầ n giới một tòa trên ngọn thần sơn một cái toàn thân phủ đầy liệt diễm h ỏ a phượng đang cùng một cái quanh thân hàn khí tràn ngập băng hoàng t ộ i c h â u băng băng nói ra ngơi ư khả năng không tin nhớ năm đó ta thế nhưng là điện chủ thích nhất thần thú từng theo, theo tại h e o t điện chủ bên người bốn phía chinh chiến chưa từng có thua trận a nhớ mang máng điện chủ nói qua ta xích dập chính là hắn gặp qua lợi hại nhất hòa phượng nghe thấy h ỏ a phượng như thế chuyên chú thổi châu băng hoàng nhịn không được lường hắn một cái điện chủ đại nhân anh minh thần võ dẫn ngươi đi chinh chiến ra sân liền phải mất mặt băng băng ngươi cái này nói là lời gì nhớ năm đó ta có thể đừng nhớ năm đó ngươi bây giờ cảnh giới còn không cao hơn ta đây xích dập vốn định muốn vì chính mình giành lại mấy phần thể diện nhưng lời còn chưa nói hết liền bị băng hoàng tắt đứt. ta ta chỉ là về sau bị thương tu vi bị phong ấn bây giờ còn chưa khôi phục mà thôi nhìn lấy băng hoàng ánh mắt khinh bị kia xích dập suýt nữa muôn phá phòng ngự thật sao đương nhiên không tin ngươi có thể đi hỏi điện chủ đại nhân điện chủ đại nhân đều biết ai u ai vậy xích dập chính là một cái kích động nói đột nhiên một bàn tay lớn từ trong hư không dò ra trực tiếp bắt lấy hai cánh của hắn lần này cho hắn cả nổi giận lao tử đang đem m g ồ i đâu ai lúc này tới quái dày ta à? bạn muốn tránh thoát xích dập phát hiện lực lượng của đôi tay này cường đại đến đáng sợ căn bản liền không tránh thoát được một điểm chỉ một thoáng một cỗ cảm giác không ổn ra hiện trong lòng của hắn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện liền bị cái tay kêu kéo vào trong hư không cái này tay này tựa như là năm trưởng lão đại nhân tay à bằng vào ta đối với ta trưởng lão quan tâm chắc chắn sẽ không nhớ lầm chẳng lẽ là ngũ trưởng lão nhìn không được không muốn để cho xích dập quấy dối ta nhìn lấy vừa mới một màn kia phát sinh băng hoàng t r i ệ u đ ư n g hưng phấn trong lòng lẩm bẩm giờ phút này ánh mắt của nàng sớm đã không là mới vừa nhìn xích dập lãnh đ ạ m mà chính là làn thu thủy dập dờn giống như linh động vui vẻ cùng lúc đó ngoại giới đ i ệ n điện chủ đại nhân gặp qua điện chủ đại nhân gặp qua ngũ trưởng lão điện chủ đại nhân ta vừa mới là tại nói mỏ khoác lắc đâu ngài tha cho ta đi bị theo hư không thông đạo bên trong lôi ra tới xích dập trông thấy diệp trường a n cùng diệp n g ũ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đ ố n g nhiên giật mình vội vàng thi lễ một cái nói nghĩ đến diệp trường a n rất có thể cũng là nghe thấy hắn vừa mới cùng băng h o à n g khoác lác cho nên mới đem chính mình cầm ra tới xích dập liền trong lòng run sợ cầu xin tha thứ lên khoác lác được rồi quản hắn vừa mới đang làm gì đâu thổi cái châu mà thôi không phải chuyện lớn a nghe thấy xích dập lời nói diệp trường a n lúc này s ư ơ n g sở nội tâm suy tử nói hắn vừa mới có thể không quan tâm thái sơ thần điện bên trong sự tỉnh cho nên cũng không biết xích dập vừa mới đến cùng đang làm cái gì bất quá nghe hắn lời này liền biết là đang khót o lác vậy cũng không có chuyện gì diệp trường a n cũng lười còn nhiều đứng lên đi đa tạ điện chủ đại nhân tham mạng nghe vậy xích dập nhất thời vui vẻ vội vàng dập đầu nói lời cảm tạng diệp trường a n đối với những thứ này thần thú tồn tại diệp trường a n đã sớm biết cho nên bây giờ thấy xích dập cũng không có cảm thấy có cái gì kinh ngạc nhưng là một bên cái kia tiên tiên thần thánh thì là đã khiếp sợ nói không ra lời thế nào cái này hắn so ra ngươi cảm thấy ngươi có thể làm tọa kỵ của ta sao mắt nhìn tiên tiên thần thánh thời khắc này bịa lộ diệp trường ăn một mặt nghiền ngẫm cười nói ta đại lão ta quá không xứng hắn là chân chính hỏa phượng sao thiên thiên thần thánh nuốt n g ụ m nước miếng hô hấp có chút hấp tấp nói ngươi cảm thấy hắn có phải hay không đâu diệp trường an cười nói đối với tiên thiên thần thánh cái kia một mặt khó có thể tin dáng vẻ diệp trường an cảm thấy không có gì nhưng là một bên xích dập liền không tiếp thu được cái gì gọi là ta thật là sao nghe thấy tiên thiên thần thánh lời nói xích dập nhìn về phía diệp trường an cung kính mà hỏi điện chủ ta có thể nói chuyện sao ngươi nói đ ạ được diệp trường an cho phép xích dập trong nháy mắt thần sắc nhất truyền hơi có chút khó chịu nhìn về phía tiên thiên thần thánh d ậ n p h u nói cái gì gọi là ta là thật sao a ta cái này huyết mạch cao quý chẳng lẽ còn có thể là giả sao muốn không phải ngũ trưởng lao đem ta khí tức trên thân ngăn cách không phải vậy ngươi sớm đã bị ta tràn lan khí tức cho mạt sát b a n g b a n g không tin ta coi như xong ngươi thế mà cũng dám không tin đại lao ta sai rồi ta ta chính là thật không dám tin tưởng hòa phượng thế nhưng là trong truyền thuyết trí cao tồn tại a tại toàn bộ thương vũ c h i vực chỉ có cổ tịch bên trên có ghi chép cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cho nên ta mới thật không dám tin tưởng gặp xích dập phản ứng như thế tiên thiên thần thánh lập tức túi đầu nhận sai nhìn hắn biểu tình kia tựa hồ còn có chút bị khuất ta chính là hỏi một câu mà thôi ngươi đến mức dạng này nổi giận sao băng băng là ai a là bởi vì nàng sao được rồi l ư ờ i n h ắ c theo ngươi so đo ta nói cho ngươi đi các ngươi thương vũ c h i vực ghi lại những cái này h ỏ a phượng cũng chỉ là huyết mạch cấp thấp nhất mà thôi mà ta thế nhưng là h ỏ a phượng bên trong huyết mạch cao quý nhất các ngươi đạt tới đạo chủ cảnh liền đã gần như đến cực hạ nhưng là ta xuất sinh ngay tại đạo chủ cảnh phía trên gặp tiên thiên thần thánh vội vàng nhận sai xích dập cảm thấy rất hài lòng lựa giận trong lòng trong nháy mắt liền không có càng nói xong lời cuối cùng hắn còn bày ra một bộ tự tin lại ngạo kiểu bộ dáng lời này nhường tiên thiên thần thánh nghe nhất thời lại là đột nhiên giật mình xuất sinh ngay tại đạo chủ cảnh phía trên cái này còn có thể như thế không hợp thói thường sao nhưng diệp trường an cùng diệp ngũ nhìn lấy xích dập bộ dáng này thì là khỏe miệng nhịn không được co lại tốt chăng a hắn làm sao như thế thiếu đánh a điện chủ đại nhân ta nói xong xích dập nhìn về phía diệp trường an cung kính cười nói ngươi gọi xích dập đúng không diệp trường an hỏi đúng vậy điện chủ ngươi vẫn luôn có thể giả bộ như vậy sao a điện chủ ta cái này cũng còn chỉ tính là làm nóng người đây nghe thấy diệp trường an lời nói xích dập một mặt tự hào nói ra diệp trường an diệp mũ nhìn lấy xích dập bộ dáng này diệp trường an nhất thời cũng là hứng thú như thế có thể chăng sao vậy liền đem hắn mang theo trên người a mang theo ra h ỏ a này đoán t r ừ n g liền sẽ không nhàm chán như vậy ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta vừa vặn cho ta làm tọa kỵ chương 244, m b ố ặ t vong chương 244, m b ố v o n g t h ậ t thật sao điện chủ ta thật có thể đi theo bên cạnh ngươi sao nghe thấy diệp trường an lời nói xích dập nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng vô cùng kinh hỷ đương nhiên là thật diệp trường an gật một cái đa tạ điện chủ điện chủ đại nhân ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem ngài hầu hạ tốt nghe thấy diệp trường an lần nữa xác định xích dập trong lòng càng thêm kích động hưng phấn một mặt lời thề son sắt nói hắn giờ phút này cũng mười phần cảm tạ chính mình cảm tạ chính mình sẽ k h o á t lác cảm tạ chính mình rất có thể trang thái sơ thần điện còn mạnh mẽ hơn hắn huyết mạch càng cao quý hơn thần thú cũng có nhưng là bây giờ có thể đi theo diệp trường an bên người lại là hắn dựa vào là cũng là bản lãnh của hắn a lại có thể thổi lại có thể chứa đây đều là hắn nên được a không làm thú cơi thời điểm ngươi liền hóa thành hình người a vâng điện chủ nghe thấy diệp trường a n mệnh lệnh xích dập vội vàng hóa thành hình người chỉ trong m h á y mắt một cái toàn thân chấp động lên liệt diễm hỏa phượng biến thành một vị thân lấy hỏa hồng sắc trường bảo sâu mái tóc dài màu đỏ một mặt kiệt ngạo cùng du côn đẹp trai nam tử trẻ tuổi chúng ta đi cái này thiên huyễn sơn đi loanh quanh nha gặp xích dập đ ạ hóa thành hình người diệp trường ăn mở miệng nói ra chơ một chút đại lão vậy ta đâu gặp diệp trường an bọn người muốn động thân tiên tiên h thần thánh liền vội vàng hỏi n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i n h ậ n sai thái độ tốt đẹp phân thượng ta cũng lười theo ngươi tính toán diệp trường an nhìn lấy sắc mặt có một chút lo lắng tiên tiên h thần thánh cũng lười còn hắn dù sao nhân ra đều như thế thành khẩn nhận sai cầu xin tha thứ mà lại cũng chỉ là tại còn không có gặp chính mình thời điểm giống lớn một câu mà thôi diệp trường an cũng không có nhỏ nhen như vậy nói xong hắn liền muốn mang theo diệp ngũ cùng xích dập rời đi c h ờ một chút đại lão ngài bằng không vẫn là phạt một chút ta đi cái tiêu tiên tiên thần thánh lại một lần hô ngay vậy diệp trương an hầu nghi nhìn về phía hắn mặt lộ vẻ suy tư nói người rất kỳ quái a là không muốn để cho ta đi sao chính mình cũng muốn thả cái này tiên tiên thần thánh nhưng đối phương thế mà còn muốn cầu trừng phạt cái này ít nhiều có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g diệp trương an tự nhiên phát giác được không thích hợp a ta ta chính là cảm thấy băn khoăn nhìn lấy diệp trương a n cái k i a xem k ỹ ánh mắt tiên thiên thần thánh có chút ấp đúng nói không nói lạc ngũ hắn không nói vậy ngươi tới nói đi hắn nghĩ bảo vệ bí mật là cái gì diệp trương ăn một mặt nghiền ngấm cười nói vâng điện chủ diệp ngũ đáp lại nói nghe thấy diệp ngũ đáp lại tiên tiên h thần thánh nhất thời ánh mắt khẩn trương nhìn về phía diệp ngũ hắn không thực sự có thể biết ta hắn muốn siêu hồn sao nhưng mà chỉ gặp diệp ngũ cái gì đều không làm liền mở miệng thiên huyễn sơn nhốt một vị nhân tộc thiếu niên vị thiếu niên kia thiên phú được cho rất khá có mấy cái đạo chủ cảnh cựu trọng tiên tiên h thần thánh muốn thôn vệ vị thiếu niên kia b ả n nguyên để cầu tu vi tiến thêm một bước nghe diệp ngũ ngữ khí bình tĩnh nói ra những lời này tiên tiên thần thánh nhất thời đồng tử co g i t lại hắn hắn làm sao lại biết cái này tiên tiên thần thánh chính là sợ diệp trường ăn sẽ phát hiện sự kiện này cho nên mới muốn ngăn chặn hắn. không nghĩ tới diệp ngũ thế mà cái gì cũng không làm liền biết sự kiện này vậy hắn tại đây là kéo cái tình mình lao ngũ thiếu niên kia là tình huống như thế nào điện chủ thiếu niên kia bây giờ bị đại trận cầm t ù những n à y tiên thiên thần thánh đang giúp hắn tăng cao tu vi một khi chờ hắn tu vi đ ạ t đến đạo chủ cảnh những n à y tiên thiên thần thánh liền sẽ bắt đầu thôn vệ hắn bản nguyên theo diệp ngũ nói càng nhiều cái này tiên thiên thần thánh liền càng cảm thấy khủng bố hắn không nghĩ tới diệp ngũ thế mà có thể biết rõ ràng như vậy thì liên chính hắn đều vẫn là gần nhất mới biết người này làm sao vừa tới liền biết rồi chẳng lẽ người này cùng thái sơ thần điện vị kia v á y tím nữ từ một dạng là siêu thoát vũ trụ trí cờ ư n giả g đây chính là n g ư ờ i phải bảo vệ bí mật cũng không phải cái đại sự gì nha diệp trường a n nhìn về phía tiên tiên thần thánh nghiền ngâm cười nói bí mật tại ta thái sơ thần điện trước mặt cái thế giới này liền không có bí mật nhắc nhở ký chủ bị tiên tiên thần thánh cầm tù thiếu niên mạc vong thiên phú rất khống tệ có thể thu nhập thái sơ thần điện đúng lúc này hệ thống thanh em đột nhiên tại diệp trường ăn trong đầu vang lên ô có thể thu nhập thái sơ thần điện cái kia đây cũng là cái cuối cùng đệ từ danh mạch đi nhớ tới hệ thống nói qua thái sơ thần điện nhiều nhất hết thể mười lăm vị đệ tử tính cả âm cực thạch bên trong còn chưa hề đi ra cái vị kia nữ đệ tử hết thể đã thu bốn vị đệ tử bây giờ lại đem cái này gọi m ạ c vong thu nhập thái sơ thần điện cái kia chính là đạt tới mười lăm vị đệ tử hệ thống thu đ ầ y mười lăm vị đệ tử có ban thưởng gì không có thu đ ầ y mười lăm vị đệ tử diệp trường an rất ngạc nhiên hệ thống có hay không khen thưởng khen thưởng ký chủ cùng diệp h â n nhiên riêng phần mình tăng lên một cái đại cảnh giới mới tăng lên một cái đại cảnh giới sao đối với hệ thống cái này khen thưởng diệp trường an cảm thấy hơi ít thu lầy mười lăm vị đệ tử cỡ nào chuyện trọng đại thế mà mới khen thưởng tăng lên một cái đại cảnh giới ngại ít lời nói cũng có thể không cần có khen thưởng dù sao cũng so không có môn tốt gặp hệ thống nói như vậy diệp trường a n cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận và một hệ thống thật không cho khen thưởng làm sao bây giờ t ă n g lên một cái đại cảnh giới cũng vẫn được lão ngũ đem cái kia bị cầm tù thiếu niên làm tới vốn là diệp trường a n không có ý định quản cái này bị cầm tù thiếu niên nhưng là đã hệ thống nói đối phương tiên phú rất không tệ có thể thu nhập thái sơ thần điện thu đầy đệ tử còn có khen thưởng cái kia diệp trường ăn liền không thể không thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu văn thiếu niên kia tại trong n ư ớ lửa nghe thấy diệp trường an l ờ i này cái tiêu tiên thiên thần thánh nhất thời trong lòng khẽ giật mình sau đó cũng là kinh hoàng hốt không phải các ngươi còn thật muốn nhúng tay ha mấy vị tiêu đại nhân chuyện tốt muốn bị phá hư hắn cũng phải bị tội nhưng là cái này quái hắn sao đối phương thế nhưng là thái sơ thần điện a mà lại tới vẫn là đ ị a chủ cái này khiến hắn làm sao ngăn được a thời khác này cái này tiên thiên thần thánh trong lòng đã kinh hoàng vừa b ầ n bực ngay tại lúc hắn nội tâm bối rối thời điểm gầm lên giận d ữ đột nhiên tự thiên huyễn sơn chỗ sâu chuyển đến ai đến cùng là ai dám đến địa bàn của lão tử đến t ư c người nghe thấy cái này quen thuộc tiếng giống giận dữ tiên tiên h thần thánh trong lòng căng thẳng ngay tại hắn q u a y đầu trong nháy mắt liếc về một thân ảnh chỉ thấy diệp trường an trước mặt đã có thêm một cái nam tử trẻ tuổi nam tử trẻ tuổi kia thân mang trường b à o màu tím đậm chính là một mặt mờ mịt nhìn trước mắt mọi người tiên tiên h thần thánh hít một hơi thật sâu hắn thật cho làm ra đến nơi này là nơi nào ta không phải là bị quan tại bọn họ đại trận bên trong sao mặc vong một mặt mờ mịt hỏi nhưng khi hắn trông thấy diệp trường an thời điểm cả người tất cả giật mình thái sơ thần địa địa chủ vũ trụ đạo địa sự tình hắn tự nhiên cũng là biết đến cho nên tại nhìn thấy diệp trường an trong nháy mắt mặc vong cả người đều là khó có thể tin hắn tuyệt đối nghĩ không ra chính mình thế mà lại nhìn thấy thái sơ thần điện đ ị a chủ trông thấy q u ỳ trên mặt đất tiên thiên thần thánh mặc vong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng chính mình sẽ không phải là thái sơ thần điện cứu ra đi chương 245, m b ặ c vong thêm vào thái sơ thần điện chương 245, m b ặ c vong thêm vào thái sơ thần điện tiền bối là ngài cứu ta đi ra nhìn lấy diệp trường an mặc vong trong mắt chứa cung kính đồng thời cẩn thận từng ly từng tí hỏi tại đối mặt diệp trường an thời điểm hắn vẫn là rất khẩn trương dù sao cũng là thái sơ thần điện cửa hàng điện chủ a liền xem như nhường hắn đối mặt thái sơ thần điện trước đó cái vị kia váy tím nữ t ử hắn đều đầy đủ khẩn trương chớ nói chi là hiện tại là đối mặt thái sơ thần điện điện chủ mạc vong biết mình thiên phú rất cao nhưng là thiên phú cao cũng không có nghĩa là địa vị của hắn cao cũng không có nghĩa là hắn có thực lực cường đại cho nên tại đối mặt bậc này cao cao tại thượng nhân vật lúc mạc vong vẫn là biết nên cung kính điểm bởi vì không biết diệp trường an tính tình cùng mục đích mạc vong nội tâm tránh không được cảnh giác cùng khẩn trương vạn nhất hắn ưa thích giết người làm sao bây giờ thậm chí là ưa thích giết thiên tài làm sao bây giờ. mặc dù chỉ hỏi một câu lời nói nhưng là giờ khắp này mạc vong nội tâm lại là suy nghĩ rất nhiều là một cái không có, có chỗ ó c dựa che chở người hắn chỉ có một thân thiên phú lại không có chúa tể chính mình vận mệnh thực lực cho nên bị cầm tù tại cái này thiên huyễn sơn rất nhiều năm đều là không người biết được chớ nói chi là có người tới cứu hắn nguyên nhân chính là như thế hắn biết tại thực lực đủ mạnh trước đó hắn đều đến cẩn thận một chút là ta cứu ngươi nguyên lai、like、ở chỗ này ngay tại diệp trường an vừa mở miệng nói chuyện lúc một đạo nột ngạt thanh em đột nhiên trong hư không văng lên cùng lúc đó một đạo to lớn thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện trên hư không hắn đổi tới Trông t hắn ấ y t r g hư không nghĩ tới đem mạc vong cứu đi người lại là diệp trường an vị này thái sơ thần điện điện chủ cũng không phải hắn có thể chọn đổi mặc dù mình đã đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng nhưng tại diệp trường an trước mặt lại có thể thế nào đâu trước đó đạo chủ cảnh cựu trọng mạc quên không liền ngay cả diệp trường a n một cọng lông đều không đả thương được sao hắn cũng không biết so mạc quên mạnh đến mức nào húng chi thái sơ thần điện còn có vị kia váy tím nữ tử cái đó là hòa phượng làm hắn lại trông thấy diệp trường a n bên người xích giật lúc cả người lại là giật mình chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn đem mạc vong tên kia mang đi sao nhìn lấy mạc vong giờ phút này đứng tại diệp trường a n bên người vị này tiên thiên thần thánh cũng làm ư ờ i phần không cam lòng đồ hằng ngươi đến cùng đang làm gì tìm tới người còn chưa độc thủ còn đang chờ cái gì l i ê n tại vị này tiên thiên thần thánh mặt mũi tràn đầy khó coi suy tư thời khắc một đạo đồng dạng ngột ngạt thanh â m đột nhiên vang lên đồng thời lại có một vị đạo chủ cảnh cựu trọng tiên thiên thần thánh xuất hiện tại hắn bên cạnh ta dựa vào thế nào lại là hắn về sau vị kia tiên thiên thần thánh bản muốn tiếp tục quát lớn nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy diệp trường an giờ khắc này nét mặt của hắn cùng nội tâm hoạt động cùng trước đó đổ hàng giống như lúc một lát sau chúng ta điện chủ đại nhân muốn dẫn hắn đi các ngươi có ý kiến xích dập h u phong l â liệt ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới quỳ hai vị đạo chủ cảnh cựu trọng tiên thiên thần thánh hơi có chút phách l đại nhân chúng ta biết sai rồi chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến hai vị tiên tiên thần thánh quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy đáp lại nói sớm một chút nói không phải tốt làm gì gây nên hiểu lầm đâu nghe vậy xích dập một mặt nghiền ngẫm cười nói nghe thấy xích dập lời này hai vị tiên tiên thần thánh cũng là ủy khuất muốn khóc chúng ta ngược lại là nghĩ nói á nhưng ngươi cho cơ hội sao vừa lên đến liền lấy ngươi cái kêu hỏa giết chúng ta thần hồn sau đó còn muốn giúp chúng ta khôi phục thương thế khôi phục về sau lại tiếp tục cầm lửa đốt chúng ta thần hồn lời nói đều không cho chúng ta nói một câu vẫn tra tấn có chơi như vậy bọn hắn không nghĩ tới là xích dập chẳng qua là cảm thấy diệp trường a n đã muốn cứu mạc vong nói rõ là xem trọng mạc vong vậy hắn tự nhiên muốn vì mạc vong xả giận hắn có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tại diệp trường a n trước mặt cơ hội biểu hiện cách đó không xa diệp trường a n nhìn lấy xích dập bộ dáng này khoe miệng không khỏi co lại xích dập thế nào thấy như thế giống phản phái đây cái này lời thoại còn có vẻ mặt này hắn không thực sự là phản phái a ngay tại diệp trường a n nội tâm thẩm phán xích dập thời điểm xích dập cũng là cười định đi tới diệp trường ăn trước mặt điện chủ đã giải quyết diệp trường ăn cái gì gọi là đã giải quyết rồi giải quyết cái gì rồi căn bản lại không tồn tại vấn đề ngươi đi giải quyết cái gì rồi nhân ra hai cái tiên thiên thần thánh trông thấy ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng ngươi nói cho ta biết còn có vấn đề gì cần ngươi đi giải quyết khu khu làm tạm được nhìn lấy xích dập cái kia khát vọng được khen ngợi ánh mắt diệp trường a n còn là l ừ a gạt một câu được rồi giống phản phái thì thế nào ai bảo hắn là ta thái sơ thần điện người đâu h ắ c h ắ c đ a t ạ điện chủ xích dập về sau nhất định không ngừng cố gắng tựa hồ là trực tiếp không để ý đến diệp trường ăn cái này qua loa ngữ khí xích dập một mặt h ư n g phân nói nghe thấy câu nói này diệp trường a n nhất thời khẽ giật mình hắn vừa mới nói cái gì không ngừng cố gắng hắn muốn hướng phương diện nào không ngừng cố gắng nhìn lấy xích dập cái này nét mặt hưng phấn diệp trường a n nội tâm thẳng lắc đầu sau đó nhìn về phía bên người mặc vong hiện tại ngươi không cần bị bọn hắn nuốt bịch chỉ thấy mạc vong một mặt cảm kích cùng chân thành quỳ trên mặt đất ngựa khí cung kính nói văn bối mạc vong đ a tạ tiền bối ban cho tân sinh hắn bị vây ở cái này tiên nguyễn sơn không biết bao nhiều năm tháng vốn cho rằng cũng không có cơ hội nữa thu hoạch được tự do không nghĩ tới diệp trường ăn lại đem hắn từ bên trong này cấp cứu ra ngoài cái này khiến hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ diệp trường an chỉ bất quá một chuyện nhỏ thôi đứng lên đi diệp trường an khoát tay háo ngữ khí bình tĩnh nói cái này với hắn mà nói xác thực chỉ là một chuyện nhỏ thôi thế mà mạc vong lại vẫn không có đứng dậy mà chính là gương mặt khẩn trương cùng vẻ do dự còn có chuyện gì thấy thế diệp trường a n hỏi có điều hắn nội tâm thì là âm thầm cười nói khẳng định là muốn gia nhập chúng ta thái sơ thần điện a hắn đang đợi mạc vong mở miệng thỉnh cầu thêm vào thái sơ thần điện cũng không thể nhường hắn đường đường thái sơ thần điện điện chủ chủ động mở miệng thu người a tiền bối văn bối muốn gia nhập thái sơ thần điện không biết tiền bối có thể hay không cho cái cơ hội mặc vong s o n g quyền nắm chặt lấy dũng khí nói trong mắt hắn thái sơ thần điện thế nhưng là cao cao tại thượng thế lực thần bí lại mạnh mẽ hắn mặc dù tự nhận thiên phú cũng không t ệ lắm nhưng là muốn nói có thể gia nhập thái sơ thần điện hắn cũng là không có cái này tự tin hắn lo lắng thái sơ thần điện yêu cầu quá cao có thể nghe vậy diệp trường an cười nói ra một chữ nghe thấy diệp trường an lời nói mặc vong đầu tiên là x ư n g sở sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thật, thật có thể chứ đa tạ điện chủ mặc vong nhất định sẽ được rồi người đứng lên trước đi diệp trường an liền vội vàng khoát tay nói chương hai trăm bốn mươi sáu mới đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới a chương hai trăm bốn mươi sáu mới đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới a thái sơ thần điện đệ tử mấy đã đạt tới m ộ ư ơ i năm vị đệ tử danh ngạch đã đủ khen thưởng ký chủ cùng diệp hân nhiên riêng phần mình tăng lên một cái đại cảnh giới ký chủ tu vi tăng lên đến đạo thánh cảnh diệp hân nhiên tu vi tăng lên đến sinh tử cảnh đúng lúc này hệ thống thanh â m cũng là tại diệp trường an trong đầu vang lên đều đã đạo thánh cảnh sao tốc độ này ngược lại là vẫn rất nhanh mặc dù ngay từ đầu đối phần thường này còn cảm thấy có ít nhưng khi khen thưởng cấp cho về sau diệp trường an vẫn là thật hài lòng mạc vong người bây giờ là đạo v ư ơ n g cảnh trước tiến vào thái sơ thần điện tu luyện a tiến vào thần điện về sau có cái gì không biết có thể hỏi còn lại sư huynh sư tỷ cảm thụ qua tự thân tu vi tăng lên mang tới lực lượng về sau diệp trường an vừa nhìn về phía mạc vong nói ra vừa nói một tòa không gian thông đạo xuất hiện tại mạc vong bên người vâng điện chủ ngay vậy mạc vong thi lễ một cái về sau liền tiến vào không gian thông đạo bên trong xích dập biến thành h ỏ a phượng hình thái chúng ta đi địa phương còn lại nhìn một chút sau đó diệp trường an lại đối xích dập nói ra bây giờ đã nhường xích dập theo chính mình cái kia cũng không cần phải nhường diệp ngũ trực tiếp mở không gian chi môn cười xích dập khắp nơi đi dạo nhiều thú vị mà lại là h ỏ a phượng cười bao nhiêu phong cách ngay vậy xích dập cũng là tốt không làm phiền trong nháy mắt hóa thành h ỏ a phượng hình thái đồng thời hắn còn không chế lấy tự thân năng lượng không nhường hỏa diễm của chính mình năng lượng ảnh hưởng đến diệp trường an cứ như vậy diệp trường an liền cưới tại xích dập trên thân bắt đầu bốn phía đi vòng vo mà diệp ngũ thì là dấu ở hư không bên trong kiếm chỉ cố lên a đại thúc nơi này kiếm ý rất mạnh sao ta nhìn ngươi thật giống như rất mệnh mọi bộ dáng tân thất đứng tại một thanh kiếm trên nhìn lấy triệu thiên không tò mò hỏi nghe thấy tần thất câu nói này triệu thiên cung k è m chút bị một hơi hắt đến ngươi nhìn ta bộ dáng này còn phải hỏi không mệnh còn sẽ cái dạng này sao còn có ngươi có thể hay không đừng nhẹ nhàng như vậy ở trước mặt ta lắc nơi này kiếm ý đều đạt đến đạo chủ cảnh bắt trọng đương nhiên không thoải mái triệu thiên cung hơi có chút im lặng nói ra cái kia muốn ta giúp ngươi sao dạng này ngươi có thể nhẹ nhõm một điểm nha tần thất vừa ăn kẹo que vừa nói triệu thiên cung cô nương đây đã là ngươi lần thứ chín nói muốn trợ giúp ta rất cảm tạ hào ý của ngươi nhưng là ta là tới tu luyện nếu như ngươi giút ta chặn những này kiếm ý cùng m áp vậy ta còn tu luyện cái gì đâu nhìn lấy tần thất cái kia ngây thơ chất p h á t lại thuần túy con người triệu thiên khung không biết tại sao cũng là m ư ờ i phần có kiên nhẫn ngươi làm gì luôn gọi ta cô nương a Ngậy! không biết cô nương họ gì tên gì đều biết đã lâu như vậy ngươi thế mà không biết tên của ta tần thất hơi có chút không vui nói ngươi chưa nói quá a nghe vậy triệu thiên không xứng sở có chút hùng hồn nói điều này chẳng lẽ còn có thể trách ta rồi ta không có chủ động nói ngươi không sẽ hỏi sao tần thất hai tay vây quanh ở trước ngực một mặt ngạo kiều nói vừa mới hỏi a triệu thiên k h n g có chút không nghĩ ra đây chẳng lẽ là tức giận nhớ kỹ tên ta là t â n thất nghe thấy triệu tiên h không nói mình vừa mới hỏi t â n thất nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ nhưng là nàng vẫn là bậy làm ra một bộ ta không sai bộ dáng cùng triệu tiên h không nói tên của mình tần thất triệu tiên h không ở trong miệng t h ấ p giọng lẩm bẩm tần thất tiêu lục đột nhiên triệu tiên h không nhớ tới trước đó tại vũ trụ đạo địa tiêu lục chém giết mặc quen trước đó tự giới thiệu hắn không hiểu cảm thấy hai cái danh tự này có chút tương tự tần thất cô nương có thể nhận biết tiêu lục tiền bối nghĩ đến tần thất đến từ vũ trụ phía trên mà tiêu lục thực lực cũng tại đạo chủ cảnh phía trên triệu tiên cũng tại đạo chủ sau đó nhìn về phía tần thất muốn chứng thực chính mình suy đoán lục sư tỷ nhận biết ta nàng là ta sư tỷ tần thất đầu tiên là xứ sở nàng không nghĩ tới triệu thiên khung sẽ hỏi ra tiêu lục đối với triệu thiên k h u n g biết tiêu lục sự kiện này tần thất ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái dù sao diệp trường an đem tiêu lục đêu lên đi đánh nhau thời điểm tần thất một mực đều chú ý tới thế mà nghe thấy tần thất lời này triệu thiên k h u n g nhất thời đồng tử co g i ú lại mặt mũi tràn đầy không tưởng được chi sắc ngươi là thái sơ thần điện người không sai ta chính là thái sơ thần điện người tần thất một mặt ngạo kiều lại tự hào nói nguyên lai là thái sơ thần điện người thái sơ thần điện quả nhiên cường đại a biết được tần thất là thái sơ thần điện người nghĩ đến tần thất trên người đủ loại thần bí triệu thiên k h u n g đã cảm thấy hợp lý tiến v à o kiếm chỉ không chịu đến bất cứ thương tổn gì còn có cái kia thật không thể tin kẹo que đã là tới từ thái sơ thần điện cái kia liền có thể tiếp nhận đồng thời hắn cũng lại một lần nữa cảm nhận được thái sơ thần điện cường đại cái gì cường đại lại chân quý thiên tài địa bảo đều có a mà lại trước đó tần thất mới nói loại này đường nàng có rất nhiều đủ để nhìn ra thái sơ thần điện tài nguyên bảo vật là mười phần nhiều a chúng ta thái sơ thần điện đương nhiên rất cường đại bất quá ngươi thật tốt tu luyện về sau cũng sẽ không kém t theo khi thiên kính trông thấy triệu thiên không bảo vệ mình tần thất liền biết đối phương tương lai nhất định có thể siêu thoát vũ trụ đạt tới đạo chủ cảnh phía trên cảnh giới thậm chí còn khả năng vượt qua đạo chủ cảnh không ít cảnh giới vậy liền mượn tần thất cô nương chúc lành triệu thiên không cười một tiếng tựa hồ là tần thất nâng lên tu luyện hắn nói xong cũng tiếp tục hướng kiếm chỉ chỗ sâu đi đến thật l à nhàm chán nhìn lấy triệu thiên không tiến lên bóng lưng tần thất ăn một miếng đường sau đó lại đi theo cứ như vậy triệu thiên không tại kiếm chỉ tu luyện tần thất ngay tại bên cạnh hắn theo thỉnh thoảng cùng hắn nói mấy câu rất nhanh chính là năm tháng trôi qua. theo một cỗ cực mạnh khí tức tự triệu thiên khung quanh thân quét sạch mà ra cảnh giới của hắn cũng là n g ê n đón đột phá giờ k h ắ c này hắn cũng rốt c ụ c bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng đột phá cảnh giới rồi gặp động tính này như thế lớn tân thất cũng là thu hồi trong tay thoại bản nhìn về phía cách đó không xa triệu thiên khung ừ m rốt c ụ c đột phá đến đạo chủ cảnh cựu trọng triệu thiên k h u n g gật một cái hơi có chút hưng phấn đạo chủ cảnh cựu trọng người trước sẽ không phải là đạo chủ cảnh bắt trọng a nghe thấy triệu thiên khung lời nói tân thất biểu lộ q á i dị mà hỏi không sai ta đã đạt tới đạo chủ cảnh bắt trọng đỉnh phong có một đoạn thời gian hiện tại rốt c u c đột phá mới đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới a ta còn tưởng rằng ngươi đột phá đến đạo chủ cảnh phía trên nữa nha t ầ n thất hào không hàm xúc nói nghe thấy lời này triệu tiên khung nhất thời mặt tối sầm cái gì gọi là mới đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới theo đạo chủ cảnh bắt trọng đột phá đến cựu trọng một bước này có bao nhiêu khó ngươi biết không cái này có thể là tăng lên rất nhiều ngươi nói như thế nào giống như rất đơn giản một dạng thế mà tần thất lời kế tiếp nhường hắn nhận lấy đà kích rất lớn chỉ thấy tần thất ă n đường thất giọng tự nói một câu ta nhớ được lục sư tỉ rất nhanh liền đột phá đến đạo chủ cảnh phía trên chương hai trăm bốn mươi bảy triệu thiên không khiêu chiến vũ trụ đ ạ o đĩa chương hai trăm bốn mươi bảy triệu thiên không khiêu chiến vũ trụ đ ạ o đĩa nghe thấy tần thất lời nói triệu thiên không trực tiếp trở m ặ t lời này là có thể tùy tiện nói sao ta biết tiêu lục tiền bối thiên phú dị bẩm đột phá cảnh giới không có bình cảnh nhưng là ngươi phải nói ra sao quá đả c h người ngươi là thái sơ thần điện người chẳng lẽ ngươi còn không biết các ngươi là cái gì yêu n g h i ệ t sao làm gì phải lấy ra cùng chúng ta so hiện tại ngươi đã đột phá đến đạo chủ cảnh cựu trọng còn muốn tiếp tục ở chỗ này tu luyện sao gặp triệu thiên k h n g biểu lộ hơi có chút cứng gắc nhưng lại không nói lời nào tần thất lại hỏi Ta d một khi t bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng, trọng liền đi khiêu chiến vũ trụ đặc địa về sau mỗi khi chính mình lại có tăng lên liền lại sẽ đi khiêu chiến vũ trụ đ ạ o địa lấy tăng lên bài danh như có thể đi vào trăm người đứng đầu đem tên của mình lưu tại vũ trụ đạo địa trên cái t i ế chính là lớn lao vi diệu nếu như thực lực đủ mạnh có thể đi vào vũ trụ đạo địa trước một mươi người cái kia vinh dự liền càng không cần phải nói tự vũ trụ đạo bia xuất hiện đến nay toàn bộ vũ trụ vị trí thứ mười cường giả phần vinh dự này là sở hữu cường giả đều muốn đạt tới nhưng là đại đa số cường giả cũng chỉ dám suy nghĩ một chút dù sao tiến vào trăm người đứng đầu cũng không dễ dàng chớ nói chi là trước mười người vũ trụ đạo bia sao vậy ngươi có lòng tin tiến vào trước mười người sao nghe thấy triệu thiên khung muốn đi vũ trụ đạo bia tần thất tò mò hỏi triệu thiên k h u n g nghe vậy triệu thiên khung nhất thời cảm thấy có chút hứa xấu hổ có ý tứ gì a lời này của ngươi là có ý gì a ta cần hồi đáp vào không được sao n g ư ô thiên phú của ngươi cũng chưa chắc so với bọn hắn kém nói không chừng còn thật có thể đi vào trước mười người đây tân thất ngược lại là thật coi trọng triệu thiên cung nàng tin tưởng cái này tương lai sẽ bỏ bệnh bảo hộ nàng người nhất định là thực lực phi phạm thế giới to lớn thiên ngoại hữu thiên một núi càng so với một núi cao ai biết người khác mạnh bao nhiêu đây triệu thiên k h u n g t h o ả i m á i cười một tiếng từ khi nhìn thấy tiêu lục xuất thủ về sau hắn liền có thêm rất nhiều cảm khái cũng đối với mình nhỏ bé nghĩ thoáng đi thử một chút thì biết tân thất nói ra đồng thời một tỏa cửa không gian truyền thống ở trước mặt nàng mở ra đi thôi nhìn về phía triệu thiên k h u n g nói một câu tân thất liền cũng không quay đầu lại hướng truyền tống môn đi đến mà tại chỗ triệu thiên k h u n g thì là nhìn trước mắt truyền tống môn chậm chạp không có động tác hắn đang do dự chính mình có muốn nghe hay không tân thất vạn nhất cánh cửa này sau lưng là cái gì rất địa phương nguy hiểm làm sao bây giờ người đến cùng có vào hay không đến đây là thông hướng vũ trụ đ ạ o địa đúng lúc này tần thất thanh âm tự truyền tống môn bên trong truyền r a không phải thương vũ c h i vực đỉnh cao cường giả sao làm sao là gan nhỏ như vậy giữa người và người có thể hay không có chút tín nhiệm nghe thấy tần thất câu nói này triệu thiên không biểu lộ nhất biến nói ta nhắc gan sau đó hắn cũng là trực tiếp đi vào truyền tống môn hắn nguyện ý tiến vào truyền tống môn không chỉ là muốn phản bác tần thất nói mình nhắc gan càng là bởi vì hắn cảm thấy tần thất giống như vẫn là có thể tín nhiệm vũ trụ đ ạ o địa một tòa cửa không gian truyền thống mở ra tân thất cùng triệu thiên khung một chức một sau từ trong đó đi ra vũ trụ đ ạ o địa rốt cục đến ta tới khiêu chiến nhìn trước mắt vũ trụ đ ạ o địa triệu thiên khung hơi có chút hưng phần nói h ắ n đ ợ i rất lâu rốt cục đến phiên hắn tới khiêu chiến nói xong sau một khắc hắn liền dùng t ầ n thức cầu thông vũ trụ đ ạ o địa rất nhanh một đạo quần quận tiên âm tựa như cùng trước đó như vậy chuyển khắp toàn bộ thương vũ c h i vực vũ trụ đạo đ ị a mở ra người khiêu chiến triệu thiên k u n g làm đạo thanh em này chuyển khắp toàn bộ thương vũ tri vực lúc Tất cả mọi nghe ư ờ i thấy ầ n thông thức lời này nguyên đạo lâm vội vàng chê cười ngẩm ngược lại điện chủ ngươi lúc nào đột phá đến đệ cửu trọng a cũng nhanh thôi tề thiên viễn cởi trên nỗi đau của người khác nhìn thoáng qua nguyên đạo lâm sau đó t ỏ mò hỏi còn có ngươi cũng thế không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm chỉ thấy huyền thiên cằn đồng dạng tức giận chừng tề thiên viễn một chút điện chủ ngươi nói triệu tiên h k h u n g có thể không thể tiến vào trăm người đứng đầu a t ề thiên viễn mở miệng nguyên đạo lâm lại mở miệng ta làm sao biết hắn có thể hay không triệu tiên h k h u n g thực lực rất mạnh nhưng là dù sao hiện tại mới sơ nhập đạo chủ cảnh cựu trọng hiện tại vũ trụ đạo địa trên trăm người đứng đầu mỗi một cái đều là tại đạo chủ cảnh c ự trọng đình phong lưu lại bài danh đối với triệu tiên không thực lực huyền tiên cằn là rất công nhận nhưng là muốn nói hắn lần này có thể không thể tiến vào trăm người đứng đầu huyền thiên càng cảm thấy khả năng không lớn dù sao tranh l ệ n h về cảnh giới vẫn là tồn tại mỗi người tại đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong lưu lại xếp tên đều là tốt nhất hiện tại vũ trụ đạo địa trên tên tự nhiên đều là bọn hắn tại không cao hơn đạo chủ cảnh lúc tốt nhất bài danh không có chỗ nào mà không phải là đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong triệu thiên c h u n g bất quá sơ nhập đạo chủ cảnh cựu trọng tự nhiên là rất khó cùng bọn hắn so sánh cùng lúc đó vạn đạo thành cố văn phong cũng đang chú ý vũ trụ đạo địa tình huống triệu thiên k u n g không nghĩ tới lại là hắn trước đạt đến một bước này không biết hắn có thể không thể tiến vào một trăm vị trí đầu đâu nhận biết đã nhiều năm như vậy ta đều cho tới bây giờ không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào cấm viện vương thần bọn người cũng là hiếu kỳ lấy triệu thiên k h u n g có thể không thể tiến vào trăm người đứng đầu lăng tiên nguyệt bởi vì tại thái sơ thần điện tu luyện cho nên cũng không biết triệu thiên k h u n g muốn khiêu chiến vũ trụ đạo điện một chuyện một chỗ trong cấm điện xích dập cây bước thu lại thu đi đều nhanh đem cá của ta n ư ớ n g cháy diệp trướng an ngồi tại xích dập trên thân trong tay xuyên lấy một đầu đến từ cấm khu hình cá yêu thú đang dùng xích dập ngọn lửa trên người nướng đi qua rất nhiều lần nếm thử hắn phát hiện vẫn là loại này tên là tiên linh long ngư cá món ngon nhất nhất là cảnh giới tại đạo hoàng cảnh phía trên được rồi điện chủ nghe thấy diệp trường a n lời nói xích dập vội vàng thu liễm ngọn lửa trên người xích dập ngươi nói cái này triệu tiên không có thể tới bao nhiêu tên một bên nướng lấy trong tay cá diệp trường a n hỏi điện chủ mặc dù cái kia triệu tiên không xem ra miễn c ư ơ n g vẫn được nhưng là ta không biết vũ trụ đạo địa trên những người kia thực lực cho nên ta cũng không nói được xích dập lắc đầu hồi đáp chương hai trăm bốn mươi tám bước vào đạo đế cảnh chương hai trăm bốn mươi tám bước vào đạo đế cảnh ngươi không biết t a ta còn tưởng rằng ngươi như vậy sẽ trang khẳng định cái gì đều biết đây diệp trường an mở ra chuyện vui nói không biết vì sao mỗi khi nghĩ đến xích dập cái kia phách lối lại trang bức biểu lộ diệp trường an liền muốn t r e o cho hắn từ trên người hắn tìm một chút việc vui điện chủ cái này ta xác thực không biết xích dập lúng túng cười nói sau đó biểu lộ đột nhiên n h ấ t biến một cỗ phách lối kình lại tới điện chủ ta mặc dù không biết hắn có thể đập bao nhiêu tên nhưng là ta biết ta có thể một bàn tay đem khối này vũ trụ đạo bia cho đ ậ nát diệp trường an cái này phách lối lại trang bức d á n vẻ ngươi thật sự chính là ổn định phát huy a b ấ trong q cơ thể của hắn có một viên không hoàn chỉnh kiếm trùng nhưng cái này viên kiếm trùng bao hàm hạch tâm cho nên chờ hắn đột phá đến đạo chủ cành phía trên lúc cái này viên kiếm trùng liền sẽ tự động khôi phục hoàn chỉnh đến lúc đó thiên phú của hắn tự nhiên cũng sẽ cùng tăng lên không nhỏ cho nên ta cảm thấy hắn vẫn là miễn cưỡng không tệ xích dập đáp lại nói cái này cùng diệp trường an suy đoán không sai biệt l ắ m v ừ a mới diệp trường an cũng là cảm thấy xích dập khẳng định là nhìn ra triệu thiên không có chỗ đặc biệt gì cho nên mới sẽ có này đánh giá nhưng là không đợi diệp trường an nói chuyện xích dập lại tiếp tục mở miệng bất quá cái này kiếm trùng cũng liền như vậy đi cho dù là hoàn chỉnh kiếm trùng cũng vẫn là t r ù n g quy t r ù n g cụ nếu muốn được xưng t ụ n g yêu nghiệt c h i tải cái kia vẫn là kém xa mặc dù ta thiên phú không tính là rất cao nhưng là cũng so với hắn cái này kiếm trùng mạnh hơn nhiều diệp trường an không phải ngươi quả nhiên là không thể điệu thấp một chút sao không có chút nào đi diệp t r ư ơ n g a n không lại phản ứng đến hắn vừa ăn nướng xong cá một bên nhìn lấy trước mắt màn sáng bên trong hình ảnh trong hình nội dung dĩ nhiên chính là vũ trụ đạo b i a tình huống hình tượng này tự nhiên là hắn nhường diệp ngũ làm ra làm thái sơ thần đ i ệ n điện chủ hắn làm sao có thể cùng những người khác một dạng dùng thần thức câu thông vũ trụ đạo b i a đi quan sát triệu thiên khung khiêu chiến tình h u ố n g đây không nghĩ tới tiểu thất thế mà cũng tại cái kia nàng thế mà không có ngụy trang thành nam tử vừa mới tại cả nướng cho tới bây giờ hắn mở đầu nhìn về phía màn sáng mới phát hiện tần thất thế mà cũng tại vũ trụ đạo địa cái kia hơn nữa còn là không có mỹ trang thành nam tử bộ dáng cái này khiến diệp trường an rất là kinh ngạc đối với tần thất vì cái gì làm như vậy diệp trường an mười phần hiếu kỳ hiếu kỳ trình độ viễn siêu đối triệu thiên khung có thể xếp bao nhiêu tên hiếu kỳ kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên đột phá tới tạo hóa cảnh nhất trọng ký chủ tu vi tăng lên trí đạo đế cảnh nhất trọng đúng lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên tại diệp trường an trong đầu vang lên lại đột phá tốc độ nhanh như vậy nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở diệp trường an cảm thấy có chút hứa kinh ngạc hắn đều không nghĩ tới diệp hân nhiên thế mà đột phá nhanh như vậy trước đó trong vòng năm tháng diệp hân nhiên liền đã đột phá đến luân hồi cảnh bây giờ cũng là đột phá đến tạo h tốc độ cũng không chậm đương nhiên đây hết thể cũng không thể rời bỏ thời không tháp công l a o bốn vũ trụ đạo đ ị a vê anh theo triệu thiên không đ ỗ n g nhiên một kiếm chém xuống một đạo to lớn kiếm mang chạm tại vũ trụ đạo đ ị a trên đây là một đòn toàn lực của hắn một kiếm này không biết có thể hay không sắp xếp trên danh hào đây thu hồi kiếm triệu thiên không một mặt mong đợi nhìn lấy vũ trụ đạo đ ị a chờ đợi kết quả xuất hiện đối với một kiếm này bản thân hắn là hết sức hài lòng cách đó không xa tân tất cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm vũ trụ đạo đĩa nàng cũng muốn biết triệu thiên không có thể hay không đứng vào trăm người đứng đầu nhưng cùng triệu thiên không chờ mong cùng khẩn trương so sánh n à ngược n g lại là lộ ra nhẹ nhõm tự nhiên rất nhiều sau một khắc chỉ thấy vũ trụ đạo bia trên phía dưới cùng lóe qua một trận quan mang nhìn thấy cái này vừa bận b ệ u trong nháy mắt triệu thiên không sắc mặt vui vẻ tiến vào một trăm vị trí đầu quan mang này chính là mang ý nghĩa tên thay đổi ngay sau đó quan mang dần dần thu liễm biến mất tại vũ trụ đạo bia người thứ chín mươi chín viết ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn triệu thiên cung một kiếm này thành công nhường triệu thiên không tiến nhập một trăm vị trí đầu chín mươi chín tên sao ngược lại là cũng không tệ lắm nhìn lấy vũ trụ đạo bia trên triệu thiên không tên tân thất mặt lộ vẻ mỉm cười lẩm bẩm nhưng lời này tự nhiên vẫn là bị triệu thiên k h u n g nghe thấy được chỉ thấy triệu thiên k h u n g khỏe miệng có chút co lại cái gì gọi là cũng không tệ lắm a vừa bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng liền có thể đi vào trăm người đứng đầu ngươi quản cái này gọi cũng không tệ lắm bất quá thời khắc này triệu thiên k h u n g càng quan tâm còn là thứ hạng của mình đối với cái bài danh này hắn vẫn là rất hài lòng thậm chí có thể nói có chút vui mừng dù sao ngay từ đầu hắn vẫn cảm thấy mình bây giờ rất khó tiến vào một trăm vị trí đầu nhìn lấy cái tia kim quang long lánh tên triệu thiên không trong mắt cũng là loại ánh sáng cùng lúc đó trong o à n thương vũ chi vực đều kinh bộ t chi hãi.、Sở、hữu vũ vực đối đều đều Sở i thiên không tiến ệ u không v à trăm ư ờ i đứng đầu lúc ư u lại tên m nhất thời toàn bộ thương vũ c h i vực đều nhấc lên nhiệt liệt thảo luận một lát sau ngươi đều chăm chú nhìn bao lâu đến cùng còn có đi hay không rồi tân thất nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dư vị nhìn chăm chú lên vũ trụ đạo bia triệu thiên khung nhàm chán mà hỏi nghe thấy cái này thanh nhâm n ộ t n ộ t triệu thiên khung cũng là có chút ngượng ngùng nhìn về phía tân thất khâu khục không nghĩ tới thế mà có thể lên vũ trụ đạo bia trăm người đứng đầu có chút trầm thấm ở trong đó sau đó ngươi tính toán đến đâu rồi a tân thất bưng bít lấy cái chắn hỏi ta chuẩn bị tiếp tục đi kiếm trì tu luyện tranh thủ mau chóng lần nữa tới khiêu chiến vũ trụ đạo bia triệu thiên k u n g một mặt mong đợi nói hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi đi tăng lên chính mình sau đó lại lần nữa tới khiêu chiến hắn rất chờ mong thứ hạng của mình có thể lần nữa tăng lên. vậy chúng ta hiện tại đi nhanh đi vừa nói tần thất một bên lấy ra một cái cửa không gian truyền thống ngươi còn muốn đi sao nghe vậy triệu thiên cung một mặt kinh ngạc đối với tần thất còn muốn đi kiếm chỉ, triệu thiên cung không hiểu rõ lắm ngươi cũng không phải tu luyện kiếm đạo còn đến đó làm gì liền xem như nghĩ muốn nhờ chỗ đó linh khí nồng nặc tu luyện có thể ta cũng không gặp ngươi ở đó tu luyện qua a đúng a ta nhàn rỗi nhàm chán thuận tiện còn có thể bảo hộ ngươi a tần thất một mặt đương nhiên nói triệu thiên cung tần thất cô nương ta thật không cần bảo hộ triệu thiên、cung、cười khổ nói hắn có thể cảm giác được tần thất là thật tâm nghĩ muốn bảo vệ mình nhưng là hắn xác thực không cần bảo hộ a lầm bà lầm bầm ngươi có đi hay không a tân thất lười n h á c nhiều lời trực tiếp đi vào cửa không gian truyền thống thấy thế triệu thiên khung cũng là một mặt bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lắc đầu sau đó cũng đi theo Trưng Trưng Thiên thế đột trọng liền tiến vào 100 vị trí、đầu. Thế thiên viễn một mặt khó có thể tin phong ấn. phong ấn. điện. Điện Hán. Hán cảnh liền viễn nói. Hán quả nhiên vẫn xích xích chủ, chủ cựu có phá khó dập dập đạo đạo vào đầu. mà là vừa vị quả v ố có có nói cho mình là đ Triệu t h xong một câu về sau huyền thiên càn liền biến mất ở nguyên niệm triệu thiên k h u n g biểu hiện kích thích đến hắn hắn cũng muốn mau sớm đột phá đến để cựu trọng cũng có thể tại vũ trụ đạo bia trên lưu danh đại điện bên trong tề thiên viễn cùng nguyên đạo lâm hai người liếc nhau một cái sau đó cũng là ăn ý trước đi tu luyện bọn hắn cũng nhận triệu thiên không ảnh hưởng tại vũ trụ đạo bia trên lưu danh là tất cả mọi người khát vọng bọn họ đều là rất có hy vọng bốn nào đó một chỗ cấm điện nha thế mà còn thật tiến vào trăm người đứng đầu xem ra trăm người đứng đầu những người kia cũng không quá được ca nhìn lấy trong hư không cái kia một màn ánh sáng bên trong hình ảnh xích dập hơi có chút khó tin nói có điều hắn đem triệu thiên không có thể đi vào trăm người đứng đầu nguyên nhân chủ yếu vẫn là đổ cho trăm người đứng đầu những người kia không có được trăm người đứng đầu trên cơ bản đều là tại đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong lưu lại bài danh thế mà còn có thể nhường triệu thiên k h u n g cái này vừa đột phá đến cựu trọng người tiến vào một trăm vị trí đầu xích dập vậy ngươi cảm thấy chờ triệu thiên k h u n g đạt tới đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong về sau hắn có thể xếp tới tên thứ mây à? nghe thấy xích dập lời nói diệp trường a n một mặt nghiền ngẫm c ư ờ i hỏi a điện chủ ta cũng không biết trăm người đứng đầu những người còn lại đến cùng là cái gì thực lực à? ngươi thế mà không biết những người còn lại là cái gì thực lực xem ra ngươi cũng không quá được nha diệp trường ăn cố ý kích thích xích dập nói nghe thấy diệp trường ăn lời này xích dập nhất thời biểu tình n g h n g trọng sau đó chính là bắt đầu biện giải cho mình điện chủ kỳ thật ta còn có thể biết đến chỉ bất quá cần muốn mở ra một chút xíu phong ấn ồ hệ thống trên người hắn còn có phong ấn ngay vậy diệp trương an hiếu kỳ ở trong lòng hỏi đúng vậy cái này phong ấn là ở đâu ra hòa phượng nhất tộc trước đó có một cái hòa phượng đi đến hạ giới làm sàng làm b ậ y bị một vị gặp chuyện bất bình cường giả gặp về sau vị cường giả kia quyết định trừng phạt một chút toàn bộ h ỏ a phượng nhất tộc sau đó cho sở hữu h ỏ a phượng nhất tộc h ỏ a phượng tăng thêm đạo phong ấn một khi bọn hắn đi đến huyền nguyên chân giới trở xuống thế giới đạo phong ấn này liền sẽ phát động xích dập trên thân cũng là vị cường giả kia lưu lại phong ấn nghe hệ thống trả lời diệp trường a n càng là tò mò cái gì cường giả a thủ bút thật lớn trước đó nghe qua xích dập nói mình huyết mạch cao quý xuất sinh cũng là đạo chủ cảnh phía trên cho nên diệp trường ăn liền cho rằng hòa phượng nhất tộc là thập phần cường đại như thế chủng tộc mạnh mẽ thế mà bị một cường giả cho sở hữu tộc nhân xuống đạo phong ấn. có thể thấy được vị cường giả này thực lực thật không đơn giản a vị cường giả kia cũng là diệp ngũ cái gì vị cường giả kia là lão ngũ nghe thấy hệ thống nói ra vị cường giả kia tên về sau diệp trương an kinh ngạc kém chút liền biểu hiện tại trên mặt khá lắm lại là diệp ngũ đúng thế mà lại h ỏ a phượng nhất tộc cho tới bây giờ cũng không biết cho bọn hắn gieo xuống phong ấn người đến cùng là ai nghe vậy diệp trương an cũng là không khỏi khỏe miệng giật một cái lão ngũ ngươi được lắm đấy ai cho người ta toàn bộ h ỏ a phượng nhất tộc đều g e o phong ấn liền mặt đều không có lộ ra xích dập ngươi biết là người nào cho các ngươi dưới phong ấn sao giờ này khắp này nhìn lấy còn không biết hạ phong ấn người cũng là diệp ngũ xích dập diệp trường a n lại có chút đồng tình cùng chỗ tại thái sơ thần điện xích dập đến bây giờ cũng không biết cho hắn hạ phong ấn người cũng là diệp ngũ điện chủ ta không biết là vị nào cường giả dưới phong ấn ngài có thể nói cho ta biết không xích dập trong mắt khát vọng nhìn về phía diệp trường a n hỏi hắn có thể quá m u ố n biết nói cho ngươi người kia là ai về sau ngươi định làm gì đâu diệp trường a n nghiền ngẫm c ư ờ i nói nghe thấy diệp trường a n lời này xích dập trong nháy mắt liền hăng hái điện chủ, ta không dối gạt ngài nói nếu để cho ta đã biết ta liền cầu trong điện cường giả mang theo ta đi tìm cái tia người tính sổ sách quả thực là quá phận mặc dù tại thượng giới không có có ảnh hưởng nhưng là tại cái này thường vũ c h i vực tu vi của ta đều bị phong ấn đến cổ thần cảnh ở chỗ này muốn xuất thủ đánh cai không còn muốn bị tiên là cái gì nho nhỏ vạn vũ muôn ư ớ c t h u ố c căn bản liền không động được tay tuy nhiên cái này phong ấn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là cũng phải đòi hỏi cái thuyết pháp ngay vậy d i ệ p trường an có chút không nhịn được cười xích dập ngươi muốn tìm ai dẫn ngươi đi tính sổ sách ta đạo nhất đại ca cũng không tệ thực lực của hắn rất tương đại nếu như ngay cả hắn đều không được vậy cũng chỉ có thể cầu mấy vị trưởng lão xích dập v ú t cảm một mặt suy tư nói bằng không ta nhường diệp ngũ dẫn người đi diệp trường a n trên mặt vẻ đầm chiêu càng ngày càng nặng vậy nhưng quá tốt rồi ngũ trưởng lão thực lực rất mạnh nhất định có thể giúp ta đòi một câu trả lời hợp lý gặp diệp trường a n lại muốn nhường diệp ngũ mang chính mình đi lấy muốn t h u y ế t pháp xích dập liền gương mặt mừng rỡ lá năm thực lực của trưởng lão khủng bố như vậy có hắn mang theo chính mình đi vậy khẳng định là ồn a cái này có thể quá có mặt m u i lão ngũ gặp xích dập hưng phấn như vậy diệp trường ăn trực tiếp đem diệp ngũ kêu lên điện chủ diệp ngũ hành lê nói trong thấy diệp ngũ xuất hiện một khắc này xích dập càng thêm hưng phấn nhìn lấy diệp ngũ hai mắt đều loẹ lên quan mang gặp qua ngũ trưởng lão diệp ngũ tại diệp trường a n ra hiệu phía dưới sau khi đứng dậy xích dập cũng là liền vội vàng hành lễ nói lão ngũ đem hắn phong ấn giải khai a còn không đợi diệp ngũ nói chuyện diệp trường a n cũng là mở miệng diệp trường a n đều mở miệng diệp ngũ tự nhiên cũng là không làm phiền tâm niệm vừa động liền đem xích dập trên người phong ấn giải khai ừ n phong ấn giải khai đa tạc liền đem xích dập trên người phong ấn giải khai hắn giờ phút này còn chưa ý thức được cái gì không đúng hắn coi là diệp trường a n là muốn chức giúp hắn mở ra phong ấn sau đó lại đi tìm vị cường giả kia tính sổ sách thế nhưng là chờ giây lát về sau diệp trường a n vẫn luôn không nói gì cái này khiến xích dập có chút không hiểu sau đó trong mắt chứa mong đợi hỏi điện chủ ta lúc nào cùng ngũ trưởng lao đi đòi một lời giải thích ta ngươi bây giờ liền có thể lấy muôn thuyết pháp diệp trường a n cười nói cùng lúc đó một bên diệp ngũ cũng là lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười bất quá xích dập cũng không có phát hiện. hiện tại liền có thể quá tốt rồi vậy chúng ta bây giờ liền đi, đi. xích dập gương mặt hưng vấn ngươi muốn làm sao lấy m u ô n thuyết phá đâu đúng lúc này diệp ngũ đột nhiên nhìn về phía xích dập cười nói chúng ta đi trước tìm tới cái k i a người sau đó nghe ngũ trưởng lão xích dập một mặt không kịp chờ đợi nói chương hai trăm năm mươi diệp hân nhiên xuất quan chương hai trăm năm mươi diệp hân nhiên xuất quan không cần nghe ta tự ngươi nói một chút muốn làm gì a diệp ngũ khỏe miệng dâng lên nhìn về phía xích dập nói ra thật sao ngũ trưởng lão ngài đối với ta thật sự là quá tốt cái kia đến lúc đó chúng ta trước hết cho hắn mấy cái bàn tay nhường hắn dám cho chúng ta toàn tộc hạ phong ấn sau đó lại nhường hắn cho ta t ú i đầu nhận sai nếu là thái độ không tốt còn phải nhường hắn quỷ xuống đến nhận sai nghe thấy diệp ngũ nói nhường tự mình làm chủ xích dập liền hưng p h ấ n hơn một mặt hào hứng nói tính toán của mình ừ m còn gì nữa không diệp ngũ tiếp tục cười nói chỉ là xích dập chính đắm chìm trong đợi biết tính sổ trong sự kích động không có phát hiện diệp ngũ mỉm cười ánh mắt bên trong có một vệt rõ ràng nguy hiểm tạm thời liền nghĩ tới những thứ này ngũ trường lão chúng ta đi trước tìm người kia a xích dập gương mặt không kịp chờ đợi đi diệp ngũ gật đầu nói nhưng không có chút nào động tác thấy thế, thế. xích dập nghi ngờ nhìn về phía diệp ngũ ngũ t r ư ở n g lão chúng ta không đi sao đã đến a diệp ngũ trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa a lần này nhìn lấy diệp ngũ nụ cười trên mặt lại liên tưởng đến diệp ngũ nói lời xích dập đột nhiên phát giác được một cô không thích hợp thậm chí nhìn lấy diệp ngũ trên mặt cái này kỳ quái nụ cười hắn cảm thấy không hiểu nguy hiểm một bên diệp trường a n lúc này chính là một m à t xem kịch vui biểu lộ xích dập nhìn một chút diệp trường ăn nhìn một chút diệp ngũ nhất thời trong lòng xuất hiện một cái kinh khủng suy đoán đ i ệ chủ ngũ trường lão không không thể nào người đoán có thể hay không diệp trường an nghiền ngẫm cười nói nghe vậy xích dập tâm đột nhiên c h ầ m xuống sau đó nhìn về phía chính mặt mũi tràn đầy nguy hiểm nụ cười diệp ngũ bịch một tiếng liền quỳ đi xuống ngũ trường lão ta vừa mới cái gì đều không nói a ngài có thể cái gì cũng không nghe thấy trước đó trên mặt hưng phấn đã biến mất không thấy gì nữa mà chính là bị sợ hãi cùng hối hận thay thế ngươi vừa mới nói phải cho ta mấy cái bàn tay còn để cho ta túi đầu nhận sai thái độ không tốt còn muốn ta quỳ xuống diệp ngũ trên mặt mỉm cười càng ngày càng nguy hiểm ngũ trường lão ta biết sai ta đây không phải không biết là ngài sao xích dập mang theo tiếng khóc nước nở nói nơi này không thích hợp độc tủ h chúng ta chuyển sang nơi khác thật tốt giao lưu diệp ngũ nói xong liền dẫn xích dập biến mất không thấy đương nhiên hắn vẫn không quên cho diệp trường a n lưu lại một khối màn sáng phía trên hình ảnh chính là diệp ngũ cùng xích dập hữu hảo trao đổi hình ảnh hắn biết mình nhà điện chủ rất thích xem náo nhiệt ký nhìn lấy đều cảm giác đ a u a nhìn lấy màn sáng trên hình ảnh diệp trường a n cũng là nhìn hãi hùng kíp vía xích dập a xích dập thật tốt hưởng thụ lao ngũ nhận sai a một lát sau điện chủ chúng ta trở về diệp ngũ mang theo sưng mặt sưng mũi xích dập xuất hiện tại diệp trường An trước mặt. nhìn lấy xích dập bộ dáng kia diệp t r ư ờ n g an lại là có chút không nhịn được cười khu khu xích dập a đây cũng là đối ngươi ma luyện có l ã o ngũ cùng ngươi đối luyện cơ hội khó được a mà lại phong ấn còn cho ngươi giải mặc dù nói thì nói như thế nhưng là diệp trường an còn là cho xích dập một viên khôi phục thương thế đan dược trông thấy đan dược này xích dập trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng trong lòng còn có chút cảm động hắn không nghĩ tới diệp trường an thế mà lại lấy ra chân quý như vậy đan dược cho hắn dù cho loại đan dược này tại thái sơ thần điện có rất nhiều có thể mỗi một viên đan dược vẫn như cũng là cực kỳ chân quý phải biết cảnh giới của hắn cũng là không thấp vết thương trên người càng là diệp ngũ lưu lại có thể trợ giúp hắn khôi phục thương thế đan dược loại kia cấp làm sao có thể sẽ thấp đây đa tạ điện chủ xích dập trong lòng vui vẻ vừa mới nội tâm bi thương cũng là biến mất rất nhiều điện chủ vẫn là rất quan tâm ta c h â n quý như vậy đan dược nói cho ta liền cho ta tiếp nhận diệp trường a n cho đan dược xích dập không chút do dự n u ố t vào rất nhanh một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ trong cơ thể hắn bước lên chỉ chốc lát xích dập vết thương trên người hoàn toàn khôi phục a thế mà hiệu quả tốt như vậy xích dập gương mặt chấn kinh điện chủ không nghĩ tới ngươi thế mà lại cho ta chân quỹ như thế đan dược sau đó lại một mặt cảm động nhìn về phía diệp trường an chỉ thấy diệp trường an khoát tay áo chỉ là một viên đan dược mà thôi nhìn lấy diệp trường an cái này không thèm để ý chút nào ngự a khí cùng biểu lộ xích dập nội tâm càng thêm cảm động điện chủ nhất định là không muốn để cho ta có quá lớn tâm lý áp lực cho nên mới nói như vậy vì ta cân nhắc nhiều như vậy điện chủ thật sự là đối với ta quá tốt rồi ta nhất định muốn vì điện chủ làm nhiều chút gì không c ố phụ điện chủ đối với ta tốt như vậy đúng rồi vừa mới điện chủ để cho ta nói triệu thiên khung sau cùng có thể xếp bao nhiêu tên đang nghĩ ngợi muốn vì diệp trường a n làm chút gì xích dập liền nghĩ đến chuyện mới vừa rồi điện chủ ta thực lực bây giờ khôi phục đó có thể thấy được vũ trụ đạo bia trên những người còn lại thực lực ngài chờ một chút xích dập đột nhiên một mặt mừng rỡ nhìn về phía diệp trường a n nói nói xong chỉ thấy hắn nhìn về phía vũ trụ đạo bia phương hướng cái thứ nhất bị hắn nhìn đến tên cũng là vũ trụ đạo bia trên hắn nhất khương vô nhai sau đó xích dập trong mắt trợt loại sáng liên quan tới khương vô nhai hết thể đều hiện lên tại trước mắt của hắn thì liền khương vô nhai thời khắc này tu vi cũng bị hắn nhìn rõ ràng cái này xác thực có đủ cái kế tiếp xích dập thần sắc hơi có chút nói nghiêm túc sau đó cũng là tên thứ hai không một chút thời gian vũ trụ đạo bia tiến lên mười người tất cả đều bị xích dập nhìn rõ ràng điện chủ lúc trước mười những người này ở đây đạo chủ cảnh đ ị n h phong thực lực xem ra triệu thiên không đến đạo chủ cảnh đ ị n h phong tiến và o vũ trụ đạo bia mười vị trí đầu khẳng định không có vấn đề thậm chí là t r ư ớ c n ă m cũng được thu hồi ánh mắt xích dập nhìn về phía diệp trường an nói ra ngươi đối hạng nhất thấy thế nào diệp trường an hỏi hắn vừa mới nghe thấy xích dập lầm bầm lầu bầu lời nói tựa hồ cái này khương v ô ngai không đơn giản a điện chủ cái này hạng nhất tại đạo chủ cảnh đ ỉ n h phong lúc thực lực vẫn được nhưng là hắn hiện tại đồng cảnh chiến lược s o khi đó càng mạnh xích dập hồi đáp ồ vậy hắn hiện tại cùng ngươi so ra thế nào diệp trường a n có chút hăng hái mà hỏi hắn liền muốn nhìn một chút xích dập có phải hay không lại được giả bộ nói ra cái kia phách lối cùng diệp trường a n nghĩ một dạng chỉ thấy xích dập mặt trong nháy mắt lộ ra kiệt ngạo phách lối biểu lộ điện chủ mặc dù ta nói hắn thực lực bây giờ cũng không tệ lắm nhưng đó là cùng những người khác so sánh với nếu như so với ta lên cái kia chính là hoàn toàn không đáng chú ý đó a đừng nói ta cảnh giới cao hơn hắn liền xem như đồng cảnh hắn cũng còn lâu mới là đối thủ của ta giữa chúng ta chênh l ệ n h có thể là rất lớn có thể tiếp ta mười chiêu cũng không tệ rồi nghe xích dập cái này tự tin lại phách lối lời nói diệp trường an vẫn tin tưởng dù sao cũng là thái sơ thần điện thần thú tự nhiên cũng là thiên phú cực mạnh huyền hoàng cổ giới cựu huyền điện một ngôi đại điện bên trong lao cha vẫn là ra sức a lại cho ta tăng lên cảnh giới vừa xuất quan diệp hân nhiên một mặt vui vẻ nói bây giờ nàng đã đặt đến tạo hóa cảnh tại huyền hoàng cổ giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là không thể nghi ngờ người nổi bật thiếu chủ Đúng lúc này, Thu t kiểm ê n n tra một hồi diệp hân nhiên tu vi thu thiên nguyệt trong đôi mắt đẹp toát ra hiển nhiên chấn kinh t h i sắc lúc này mới bế quan bao lâu a tu vi liền trực tiếp theo huyền nguyên cảnh đột phá đến tạo h ó a cảnh rồi đây rốt cuộc là cái gì n ị c h thiên thiên phú vẫn tốt chứ điểm ấy đột phá cũng không tính là gì diệp hân nhiên cười nói mặc dù trên mặt của nàng tất cả đều là tự tin nhưng là nàng đúng là nghĩ khiêm tốn một chút thiếu chủ khiêm tốn bao nhiêu thiên tài đều cần phí tổn mấy trăm năm mới có thể theo huyền nguyên cảnh đạt tới tạo hóa cảnh cho dù bọn họ đều có thời không loại bảo vật nhưng là tốc độ cũng vẫn là s o thiếu chủ kém quá xa thiếu chủ tự ngươi b ê quan tu luyện đến nay lúc này mới thời gian nửa năm a ngươi này thiên phú cũng quá kinh khủng thu thiên nguyện càng nói càng kinh hãi n ữ khí cũng là càng ngày càng gấp rút lúc này mới bao lâu a cũng không phải tại thái sơ thần điện tu luyện tốc độ này cũng quá nhanh đi gặp thu thiên nguyệt nói như vậy diệp hân nhiên cũng không biết điều nữa dứt khoát theo lại nói của nàng nói đã ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng liền không biết điều làm vạn cổ đệ nhất thiên tiêu đây đều là rất bình thường ngay vậy thu thiên nguyệt cũng không có cảm thấy diệp hân nhiên nói có cái gì khoa trường ngược lại là có bị diệp hân nhiên tự tin cùng vô địch khí thế bị nhiễm đến thiếu chủ không hổ là điện chủ đại nhân cùng tiền bối hải tử chỉ là cái này vô địch chi tâm cùng tự tin liền xa hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh thu di ngươi tìm đến ta là có chuyện sao đúng lúc này diệp hân nhiên mới hỏi lên thu thiên nguyệt đến vì chuyện gì đúng vậy ta đều kém chút đem quên đi thiếu chủ người bế quan trong khoảng thời gian này có mấy vị thái sơ thần điện đệ tử tới ngay vậy thu thiên nguyệt lúc này mới nghĩ từ bản thân tìm đến diệp hân nhiên mục đích thái sơ thần điện đệ tử hẳn là triệu c ử u cùng thượng quan thập bọn hắn a không sai còn có một cái gọi là dương t h ậ p nhất một cái gọi thượng quan vô địch thu thiên nguyệt gật đầu nói tại diệp hân nhiên bế quan trong khoảng thời gian này triệu cựu mấy người cũng là lần lượt phi thắng tới bọn hắn bản thân liền thiên phú cường đại lại thêm tài nguyên cũng là cao cấp lại đầy đủ tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. không có bao nhiêu thời gian liền phi thăng lên tới toàn tất cả lên rồi bọn hắn hiện tại ở đâu đâu thiếu chủ bọn hắn đều tại cựu huyền điện tu luyện ta vậy thì dẫn ngươi đi a nói xong thu thiên nguyệt liền dẫn diệp hân nhiên biến mất ở trong đại điện cựu huyền điện một tòa to lớn trong đình viện mấy vị nam tử trẻ tuổi chính ngồi vây quanh tại trên bàn đá u ố n g trà ăn các loại kỳ dị linh quả cựu sư m i n h thập sư m i n h không nghĩ tới chúng ta thái sơ thần điện tại cái này huyền hoàng cổ giới như thế có mặt bài a tùy tiện hỏi một chút đều biết chúng ta thái sơ thần điện cường đại l i ê n vừa mới cho chúng ta đưa linh quả cái cô nương kia nhìn chúng ta ánh mắt nhiều cẩn thận từng ly từng tí a chúng ta cũng không ăn thịt người a là chúng ta thái sơ thần điện uy danh chấn nhiếp đến người ta sao thượng quan vô địch một mặt cười đắc ý nói ngươi đây không phải nói nhảm sao điện chủ cùng phu nhân trước đó thế nhưng là một mực tại huyền hoàng cổ giới có bọn họ cái này chúng ta thái sơ thần điện đương nhiên là danh chấn một giới không thấy được trong hư không thực lực bảng cùng thiên tiêu bản g sao vậy khẳng định là chúng ta điện chủ thú bút lại nói đây đối với chúng ta thái sơ thần điện tới nói không phải rất bình thường một chuyện nhỏ sao thượng quan thập mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói sư minh nói cũng đúng nha bất quá nói lên cái này thiên t i ê u bảng vì cái gì chúng ta không có lên bảng thượng quan vô địch không hiểu hỏi triệu cựu thượng quan thập nghe vậy triệu cựu cùng thượng quan thập đều là biểu lộ xứng sờ đúng a chúng ta làm sao không có lên bảng a cái này không hợp lý a các ngươi không có lên bảng có thể là bởi vì tứ trưởng láo nguyên nhân đúng lúc này một đạo quen thuộc lại linh động thanh âm thanh thúy đột nhiên tại trong đình viện vang lên nghe thấy đạo thanh âm này bao quát phản ứng tương đối trì độn dương thập nhất ở bên trong bốn người đều là hai mắt tỏa sáng sắc mặt vui vẻ cùng lúc đó thưa u t h i ê quân t Diệp h Nhiên l thế thế, vô địch tự tin cười nói thưa quân v u địch thậm chí là dương thập nhất đều là vẻ mặt thành thật nhìn về phía diệp hân nhiên chờ mong lấy câu trả lời của nàng diệp hân nhiên trước tiên ta hỏi các ngươi các ngươi phi thăng lên đến là làm sao tìm được cựu huyền điện thiếu điện chủ ta vừa phi thăng đến huyền hoàng cổ giới liền trực tiếp xuất hiện tại cựu huyền điện bên ngoài mặc dù không biết vì cái gì diệp hân nhiên hỏi như vậy nhưng là triệu cựu vẫn là thành thật trả lời lấy đồng dạng thượng quan thập thượng quan vô địch cùng dương thập nhất cũng giống như nhau tình huống rất rõ ràng cũng là tứ trưởng lao đem các ngươi lấy tới cựu huyền điện nếu như ta không có đoán sai các ngươi trên thân thiên cơ giống như ta bị tứ trưởng lao cho trẻ giấu cho nên tiên tiêu bảng mới không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đem chúng ta đứng hàng đi diệp hân nhiên giải thích nói mà sự thật cũng xác thực như nàng nói tới tại triệu cựu bọn người vừa phi thăng thời điểm diệp tứ liền thuận tiện giúp bọn hắn che giấu thiên cơ còn đem bọn hắn lấy được cựu huyền điện bên ngoài nguyên lai là dạng này khó trách ta nói vì cái gì thiếu điện chủ cũng không có trên tiên kiêu bằng đây thượng quan thập gật đầu lẩm bẩm chờ một chút nguyên lai tứ trưởng lão một mực tại h u y ề n hoàng cổ giới à, ta còn tưởng rằng hắn theo cha ta mẹ cùng đi thượng giới nữa nha đúng lúc này diệp hân nhiên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì gương mặt giật mình trước đó diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt đi thương vũ chi vực thời điểm nàng coi là diệp tứ cũng sẽ cùng theo một lúc đi. cho nên liền không nghĩ tới trên thiên k i u bảng vừa mới nghe thấy triệu cựu bọn hắn nói lên thiên k i u bảng nàng cũng là nghĩ đến tình huống của mình mới cùng bọn hắn giải thích chính là bởi vì vừa mới suy đoán đây đều là diệp tứ cách làm nàng mới giật mình phát hiện diệp tứ không hề rời đi qua diệp tứ giờ phút này trong hư không diệp tứ khỏe miệng nhịn không được co lại đại tiểu thư của ta coi như không biết ta có ở đó hay không ngươi ngược lại là gọi ta một tiếng a ngươi gọi ta một tiếng ta chẳng phải ra tới rồi sao coi như ta thật chạy tới thương vũ tri vực ngươi gọi ta một tiếng ta cũng biết lập, lập tức chạy tới phía dưới trong đình việ tứ trưởng lão Ngươi c ó đó ở h a y k ư ô n g hai đến ệ p trăm năm mươi hai đi, diệp hân nhiên bọn người u đủ trên tại. thiên kiếp bảng chương hai trăm năm n mươi hai diệp hân nhiên bọn người đủ trên thiên kiếp bảng. bảng cảm thụ được diệp tứ trên thân cái kê sâu không lường được khí tức thu thiên nguyệt không khỏi trong lòng giật mình thật mạnh đây chính là thái sơ thần điện cường giả sao hắn một mực đều ở nơi này thu thiên nguyệt tự nhiên có thể nhìn ra đây chính là diệp hân nhiên kêu đi ra tứ trưởng lão nhưng là đối với diệp tứ xuất hiện nàng vẫn cảm thấy rất khiếp sợ không giống với diệp hân nhiên b ọ n người thu thiên nguyệt nhưng là chân chính huyền hoàng cổ giới tối cờ ư n giả g có thể diệp tứ vẫn luôn tại cựu huyền điện nàng nhưng vẫn không có phát hiện mình cùng diệp tứ t r ê n lệch cũng quá lớn điểm a đây là nàng còn không rõ ràng lắm thái sơ thần điện thực lực của trưởng lão nếu là nàng biết thái sơ thần điện trưởng lão rốt cuộc mạnh cỡ nào liền sẽ không như thế suy nghĩ lấy chính mình cùng diệp tứ so cái kêu hoàn toàn cũng là không、so được một điểm. nàng cung diệp tứ trinh l ệ n h cũng là nàng xa xa không tưởng tượng nổi tứ trưởng lão không nghĩ tới ngươi vẫn luôn đang bảo vệ ta hả trông thấy diệp tứ xuất hiện diệp hân nhiên vừa cười vừa nói bảo hộ thiếu điện chủ là ta phải làm huống chi đây là điện chủ mệnh lệnh n g h e vậy diệp tứ ôn h ò a cười một tiếng đáp lại không biết thiếu điện chủ có gì phân phó đâu nghe thấy diệp tứ hỏi như vậy diệp hân nhiên trên mặt hiện ra một vệ thần bí mỉm cười nàng n g ầ g đầu nhìn về phía trong hư không t i ê n t u y ế bảng giờ phút này phía trên hạng nhất chính là thu thiên nguyện mà tên thứ hai thì là hồng trần tiên tông lạc n ư ờ i bệnh Vốn là l xếp tại ạ có Nguyệt không trước Bạch chỉ c mặt thể trên thiên kiểu bảng mặc dù lên bảng không phải cái gì ghê gớm sự tình nhưng là ở trước mặt người đời biểu hiện ra biểu hiện ra thiên phú cũng vẫn là thật không tệ còn có tiểu lạc t i ể u long bọn hắn diệp hân nhiên lại bổ sung vâng thiếu điện chủ diệp tứ đáp lại nói sau một khắc trong hư không thiên tiêu bảng trong nháy mắt phát ra một trận quang mang đợi đến quang mang biến mất phía trên bài danh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hoa đẹp trai a mười vị trí đầu tất cả đều là chúng ta nhìn lấy trong hư không thiên tiêu bảng thượng quan vô địch nhịn không được cảm thán một câu ừ đây mới là thiên tiêu bảng nên có dáng vẻ nha diệp hân nhiên gật một cái biểu thị rất hài lòng thiếu điện chủ nói đúng đây mới là thiên tiêu bảng nên có dáng vẻ nha thượng quan thập phụ hò nói triệu c ử u cùng dương thập nhất cũng là một mặt thưởng thức nhìn lấy trong hư không thiên cướp bảng giờ phút này thiên tiêu bảng trước đó trước mười người đã chỉ có thu thiên n g u y ệ t một người tại trên bảng hạng nhất thái sơ thần điện diệp hân nhiên tên thứ hai thái sơ thần điện tiền bát hạng ba thái sơ thần điện triệu c ử u hạng bốn thái sơ thần điện thượng quan thập hạng năm thái sơ thần điện dương thập nhất hạng sáu thái sơ thần điện thượng quan vô địch hạng bảy thái sơ thần điện thề thiên thiên hạng tám tiểu long hạng chín hoa vô lạc hạng mười cựu huyền điện thu thiên nguyện cùng lúc đó toàn bộ huyền hoàng cổ giới tất cả mọi người chú ý tới thiên tiêu bảng biến hóa dù sao vừa mới trận ánh sáng k i ê u mang là mười cái tên đồng thời phát sinh biến hóa quan mang là tương đối trói mắt làm những người còn lại trông thầy biến hóa về sau thiên tiêu bảng về sau toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều s ô i trào cơ hồ huyền hoàng cổ giới mỗi khắp nọ g ngách đều là chấn kinh lại lửa nóng tiếng thảo luận không phải cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào thiên tiêu bảng làm sao biến thiên ông trời ơi thái sơ thần điện quyết định lên bảng tham dự thứ hạng sao thế mà lập tức toát ra đến nhiều thiên tiêu như thế bảy người đứng đầu tất cả đều là thái sơ thần điện người a đằng sau cái kia hai cái không có thế lực có thể hay không cũng cùng thái sơ thần điện có quan hệ a trước đó hạng nhất thu thiên nguyệt đã xếp tới thứ mười lạc nguyệt bạch thậm chí đều chưa có xếp hạ bảng vốn cho rằng thu thiên nguyệt cùng lạc nguyệt bạch thiên phú đã rất khủng bố hiện tại xem ra thái sơ thần điện thiên kiêu mới thật sự là khủng bố như vậy a thái sơ thần điện quả nhiên là hoặc là không xuất thủ vừa ra tay cũng là chấn kinh toàn bộ huyền hoàng cổ giới a cựu huyền điện vốn là cùng thái sơ thần điện là một khối nếu như thứ tám cùng hạng chín cũng đều cùng thái sơ thần điện có liên quan lời nói đây chẳng phải là nói đúng là toàn bộ thiên kiêu bảng trên người đều cùng th đây chính là thái sơ thần điện thống trị lược sao thời gian thật dài đều không có thái sơ thần điện tin tức đến lúc này liền đến cái như thế lớn một cái thế lực cơ hồ đem toàn bộ thiên tiêu bảng đều cho chiếm t o à n rồi nếu như thứ tám thứ chín cũng cùng thái sơ thần điện có quan hệ đây chẳng phải là toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều không có có thể cùng thái sơ thần điện thiên tiêu một hồi cao thấp thiên tài hồng t r â n tiên tông cái này đây chính là thái sơ thần điện sao bọn hắn thiên tài nhiều như vậy còn như thế mạnh sao nhìn lấy thiên tiêu bảng trên bài danh là nguyện bạch khiếp sợ có chút thất thần nói vốn đang tại tên thứ hai đợi thật tốt đột nhiên thiên tiêu bảng quang man toàn bộ trời đều trực tiếp thay đổi ai có thể nghĩ tới liền nàng cái này tên thứ hai đều có thể rơi ra thiên t i ê u bảng còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao ngươi lập tức lại đột nhiên tới chín người còn có thể chơi như vậy sao người khác không biết tiểu long cùng hoa vô lạc nhưng là nàng thế nhưng là biết đến ai trước đó hắn cùng vòng trần đi cựu huyền điện thời điểm nhìn thấy qua diệp h ư ơ n nhiên tự nhiên cũng đã gặp tề thiên thiên cùng tiểu long hoa vô lạc cho nên nàng biết chín người đứng đầu đều là thái sơ thần điện người nguyệt bạch đúng lúc này một thanh em đột nhiên tại lạc nguyệt bạch bên t a i văng lên nương theo lấy thanh em văng lên vong trần cũng là xuất hiện ở nàng bên cạnh sư tôn lạc nguyệt bạch hành lễ nói ra ừng ư ơ i cảm giác như thế nào vong trần ra hiệu lạc nguyệt bạch đứng dậy cũng nhìn lấy trong hư không thiên k i ê u bằng hỏi sư tôn thái sơ thần điện quá cường đại những thứ này thiên k i ê u thiên phú nhất định mười phần đáng sợ lạc nguyệt bạch nghiêm túc hồi đáp ta là hỏi ngươi có hay không bị đả kích đến vong trần cười nhìn về phía lạc nguyệt bạch sư tôn nếu muốn bảo hoàn toàn không bị đả kích đến vậy cũng là không thể nào dù là biết thái sơ thần điện rất cường đại thế nhưng là nhìn đến bọn hắn trực tiếp chiếm cứ chín người đứng đầu vẫn là sẽ cảm thấy rất khiếp sợ lạc nguyệt bạch cười khổ nói cố g không tính cả bọn hắn ngươi vẫn như cũng là huyền hoàng cổ giới đứng đầu nhất thiên tài vong trần an ủi â n c h ỉ ít chính hắn cho rằng đây coi như là an ủi thế mà lạc n g u y ệ t bạch thì là khỏe miệng giật một cái sư tôn ngươi là đang an ủi ta sao ừ m ta cái này không giống như là đang an ủi ngươi sao vong trần cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào lạc n g u y ệ t bạch không chỉ là lạc n g u y ệ t bạch đối với cái này cảm thấy rất khiếp sợ giờ phút này hải hoàng điện thiên giao nhất tộc trước đó tại thiên kiêu bảng trên mấy vị thiên kiêu cũng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi chương hai trăm năm mươi ba k i u huyền thành thành chủ lâm xuyên hải chương hai trăm năm mươi ba cựu huyền thành thành chủ lâm xuyên hải cựu huyền điện điện chủ đại điện bên trong một vị thân mang hoa phục trung niên nam nhân đang cùng thu thiên nguyệt hồi báo cái gì điện chủ đại nhân thiên tiêu luận võ đại hội đã chuẩn bị xong còn kém tràn ra tin tức không tệ lâm xuyên hải sự kiện này toàn giao cho ngươi đến làm đợi đến thiên tiêu luận võ đại hội chính thức bắt đầu ta sẽ phái trưởng lao đi cho ngươi giữ thể diện ngay vậy thu thiên nguyệt một mặt hài lòng nói điện chủ đại nhân từ khi chúng ta vạn linh thành trở thành cựu huyền điện phụ thuộc thế lực đổi tên là cựu huyền thành về sau càng ngày càng nhiều tán tu hương chúng ta cái này tụ tập trước i n đó cựu huyền, huyền, huyền, huyền, huyền điện tuyển nhận tân đệ tử bởi vì đối thiên phú yêu cầu tương đối cao cho nên có rất nhiều thiên phú cũng không tệ lắm thế hệ trẻ tuổi không có cơ hội thêm vào cựu huyền điện sau đó thu thiên n g u y ệ t quyết định tại cách cựu huyền điện gần nhất cựu huyền thành tổ chức một trận thiên tiêu luận võ đại hội lấy thu nạp một chút thiên phú coi như không tệ thiên tài những thiên tài này đều sẽ tiến vào cựu huyền thành tiếp nhận cựu huyền thành bồi dưỡng nếu như về sau biểu hiện nổi bật càng là có cơ hội tiến vào cựu huyền điện tu luyện thu di các ngươi đang thảo luận cái gì cái gì thiên tiêu luận võ đại hội đúng lúc này d i ệ p hân nhiên theo đại điện bên ngoài đi đến nàng vừa mới vốn là nhàn rỗi nhằm chán đi ngang qua đại điện vừa vặn nghe thấy được đại điện bên trong thu thiên nguyện cùng lâm xuyên hải tiếng thảo luận thiên tiêu luận võ đại hội mấy chữ trong chấp nhoáng này để cho nàng hứng thú thiếu chủ ngài đã tới gặp diệp hân nhiên đi đến thu thiên nguyệt liền vội vàng đứng lên vẻ mặt vui cười đ ó i lấy mà một bên lâm xuyên hải thì là s ư ơ n g sở trên mặt có một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ cái này chỉ có tạo hóa cảnh tiểu cô nương là người phương nào thế mà có thể để cho cựu huyền điện điện chủ huyền hoàng cổ giới tối cường giả như thế đối đãi thậm chí còn xưng hô hắn vì thiếu chủ chẳng lẽ là tiền nhiệm cựu huyền điện điện chủ lăng tiên nguyện nữ nhi lâm xuyên hải có chút khiếp sợ nghĩ đến thu di vị này là còn không đợi lâm xuyên hải có phản ứng diệp hân nhiên liền nhìn về phía lâm xuyên hải、hỏi. thiếu chủ vị này là cựu huyền thành thành chủ cựu huyền thành là chúng ta cựu huyền điện phụ thuộc thế lực hắn gọi lâm xuyên hải là một vị chân ngã cảnh cựu trọng cường giả thu thiên nguyệt cười giới thiệu nói sau đó vừa nhìn về phía lâm xuyên hải ngay tại nàng chuẩn bị cho lâm xuyên hải giới thiệu diệp hân nhiên lúc diệp hân nhiên đột nhiên mở miệng thu di tự giới thiệu loại sự tình này liền giao cho ta đi việc này ta rất quen nghe vậy thu thiên nguyệt gật một cái sau đó diệp hân nhiên nhìn về phía lâm xuyên hải cười nói lâm thành chủ ta gọi diệp hân nhiên nghe thấy diệp hân nhiên ba chữ lâm xuyên hải trong nháy mắt đồng tử gọ dục lại t r o nghe đầu của ắ thấy, di thấy diệp hân nhiên lời nói chỗ tại t h ấ n kinh bên trong lâm xuyên hải gật một cái không đợi hắn nói chuyện diệp hân nhiên lại mở miệng cười nói đương nhiên ta còn có một thân phận khác ta là thái sơ thần điện thiếu điện chủ lâm xuyên hải nghe vậy lâm xuyên hải nhất thời hô hấp trì trệ nội tâm triệt để nhấc lên kinh đào hải lãng chấn kinh cùng khó có thể tin phù hiện trên mặt của hắn chậm chạp đều không có rút đi ta vừa mới nghe thấy được cái gì thái sơ thần điện thiếu điện chủ thật sự là tiền đồ tiền đồ a thế mà nhìn thấy thái sơ thần điện thiếu điện chủ đối với nhìn thấy diệp h â n nhiên lâm xuyên h ả i giờ phút này cũng là cảm thấy rất vinh hạnh lại rất là sợ hãi thái sơ thần điện không hề nghi ngờ là đặt ở huyền hoàng cổ g i ớ i tất cả mọi người trên đầu một tòa quái vật khổng lồ bây giờ chính mình nhìn thấy thế mà chính là tòa này quái vật khổng lồ bên trong đại nhân vật trong lúc nhất thời lâm xuyên hại trực tiếp có chút thất thần cứ thế ngay tại chỗ k u k u thấy thế, thế. thu thiên nguyệt vội vàng làm bộ ho hai tiếng nhắc nhở hắn bị thu thiên nguyệt một nhắc nhở như vậy lâm xuyên hải cũng là lấy lại tinh thần nhìn về phía diệp hân nhiên t r ừ n g lớn hai mắt liền vội cùng tính hành lễ nói lâm xuyên hải gặp qua đại nhân phúc ngươi đứng lên trước đi nghe thấy lâm xuyên hải gọi mình là đại nhân diệp hân nhiên nhất thời nhịn không được che miệng cười một tiếng s ư n g hô thế này nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy có một phen khác cảm giác đa tạ đại nhân nghe vậy lâm xuyên hải đứng dậy vẫn như c ũ là gương mặt mất tự nhiên ngươi không cần khẩn trương ta không ăn thì người nhìn lấy lâm xuyên hải cái này câu nghệ lại mất tự nhiên bộ dáng diệp hân nhiên khẽ cười nói a là ta nhường đại nhân chê cười phúc ngươi còn thật có ý tứ gặp lâm xuyên hải vẫn như cũng là gương mặt khẩn trương nói chuyện còn có chút cả lâm diệp hân nhiên đã cảm thấy thật có ý tứ không nghĩ tới lâm xuyên hải làm cựu huyền thành nhất thành c h i chủ huyền hoàng cổ giới đứng đầu nhất một nhóm người chân ngã cảnh cựu trọng cường giả thế mà ở trước mặt mình cũng sẽ khẩn trương như vậy nguyên lai cường giả cũng là sẽ khẩn trương a nghe thấy diệp hân nhiên nói mình thật có ý tứ lâm xuyên hải lại còn có chút ngượng ngùng cái này khiến diệp hân nhiên nhìn lấy liền càng thêm thú vị thu di lâm thành chủ các ngươi vừa mới nói thiên tiêu luận võ đại hội là tình huống như thế nào d i ệ p hân nhiên lúc này mới hỏi tới chính sự nghe vậy thu thiên nguyệt đáp lại mở miệng thiếu chủ không tính cả thái sơ thần điện bây giờ chúng ta cựu huyền điện là không hề nghi ngờ thế lực tối cường mặc dù trước đó chúng ta đã chiêu thu một chút thiên tài đệ tử thế nhưng là toàn bộ huyền hoàng cổ giới vẫn là có rất nhiều ngày phú cũng không tệ lắm người trẻ tuổi những n à y người mặc dù không đủ tiến vào chúng ta cựu huyền điện nhưng là có thể thu nhập chúng ta phụ thuộc thế lực cho nên chúng ta dự định tại gần nhất cựu huyền thành khai triển một lần thiên tiêu luận võ đại hội nhờ vào đó đến tuyển nhận một chút thiên phú còn có thể người trẻ tuổi những n à y người tiến vào cựu huyền thành về sau đều sẽ nhận được cựu huyền thành đại lực bồi dưỡng nếu như về sau biểu hiện rất tốt cũng là có thể tiến vào cựu huyền điện nguyên lai、like、là dạng này nghe thu thiên nguyệt giải thích d i ệ p hân nhiên cũng là hiểu rõ thiên kiêu luận võ đại hội mục đích cái k i ê u thiên kiêu lớn sẽ chừng nào thì bắt đầu đâu thiếu chủ sự kiện này ta giao cho lâm xuyên hải phụ trách trước mắt trên cơ bản đã chuẩn bị xong còn kém thả ra tin tức hấp dẫn các nơi thiên tài tới đây thu thiên nguyệt hồi đáp đại nhân ngài nếu là cần phải nhanh một chút bắt đầu lời nói ta lập tức đi ngay chuẩn bị việc này một bên lâm xuyên hải cũng là vội và nói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 ta sẽ phái trưởng lao đi cho người giữ thể diện ngay vậy thu thiên nguyện một mặt hài lòng nói điện chủ đại nhân từ khi chúng ta vạn linh thành trở thành cựu huyền điện phụ thuộc thế lực đổi tên là cựu huyền thành về sau càng ngày càng nhiều tán tu hướng chúng ta cái này t ụ t ậ p tin tưởng lần này thiên tiêu so võ tướng sẽ có rất không tệ hiệu quả đến lúc đó nhất định có thể chiêu nạp rất nhiều thiên tài trước đó những cái kêu bởi vì thiên phú hơi kém một chút mà không có cơ hội tiến vào cựu huyền điện tiên h tiêu lần này đem có cơ hội thêm vào chúng ta cựu huyền thành lâm xuyên hải cười đáp lại nói hắn cũng là một vị chân ngã cảnh cựu trọng cường giả trước đó chính là vạn linh thành, thành chủ. một đoạn thời gian trước dẫn đầu vạn linh thành gia nhập cửu huyền điện đem vạn linh thành đổi tên là cửu huyền thành trước đó cửu huyền điện tuyển nhận tân đệ tử bởi vì đối thiên phú yêu cầu tương đối cao cho nên có rất nhiều thiên phú cũng không tệ lắm thế hệ trẻ tuổi không có cơ hội thêm vào cửu huyền điện sau đó thu thiên nguyện quyết định tại cách cửu huyền điện gần nhất cửu huyền thành tổ chức một trận thiên tiêu luận võ đại hội lấy thu nạp một chút thiên phú coi như không tệ thiên tài những thiên tài này đều sẽ tiến vào cửu huyền thành tiếp nhận cửu huyền thành bồi dưỡng nếu như về sau biểu hiện nổi bật càng là có cơ hội tiến vào cửu huyền điện tu luyện đúng lúc này diệp hân nhiên theo đại điện bên ngoài đi đến nàng vừa mới vốn là nhàn rỗi n h ả m chán đi ngang qua đại điện vừa vặn nghe thấy được đại điện bên trong thu thiên n g u y ệ t cùng lâm xuyên hải tiếng thảo luận thiên tiêu luận võ đại hội mấy chữ bị nàng nghe rõ ràng trong chấp nhoáng này để cho nàng hứng thú thiếu chủ ngài đã tới gặp diệp hân nhiên đi đến thu thiên n g u y ệ t liền vội vàng đứng lên vẻ mặt vui cười và lấy mà một bên lâm xuyên hải thì là s ư ơ n g sở trên mặt có một chút kinh ngạc cùng h i u kỳ cái này chỉ có tạo hóa cảnh tiểu cô nương là người phương nào thế mà có thể để cho cựu huyền điện chủ huyền hoàng cổ giới tối cường giả như thế đối đãi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 việc này ta rất quen nghe vậy thu thiên nguyệt gật một cái sau đó diệp hân nhiên nhìn về phía lâm xuyên hải cười nói lâm thành chủ ta gọi diệp hân nhiên nghe thấy diệp hân nhiên ba chữ lâm xuyên hải trong nháy mắt đồng tử c o r ụ t lại trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra trước đó nhìn thấy thiên tiêu bảng bài danh diệp hân nhiên đây không phải là liền hạng nhất sao đang lúc chỗ hắn tại trấn kinh bên trong còn chưa kịp nói chuyện thời điểm diệp hân nhiên lại tiếp tục mở miệng ngươi hẳn là theo thu di xưng hô với ta đoán được mẹ ta là cựu huyền điện tiền nhiệm điện chủ làng tiên nguyệt đi nghe thấy diệp hân nhiên lời nói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 thiếu chủ sự kiện này ta giao cho lâm x u y ê n hải phụ trách trước mắt trên cơ bản đã chuẩn bị xong còn kém thả ra tin tức hấp dẫn các nơi thiên tài tới đây thu thiên nguyệt hồi đáp đại nhân ngài nếu là cần phải nhanh một chút bắt đầu lời nói ta lập tức đi ngay chuẩn bị việc này một bên lâm x u y ê n hải cũng là vội và nói g n cái kia sự kiện này liền vất vả ngươi thiên tiêu s o võ đến lúc đó nhất định chơi rất vui d i ệ p hân nhiên nhìn về phía lâm x u y ê n hải cười nói đại nhân điện chủ vậy ta đây liền đi thả ra tin tức gặp diệm hân nhiên như thế cảm thấy hứng thú lâm duyên hải cũng là đối với cái này càng coi trọng hơn chương hai trăm năm mươi b ố học rất dễ dàng a chương 254, học rất dễ dàng a lâm xuyên hải rời đi đại điện về sau diệp hân nhiên cùng thu thiên nguyệt hàn huyên vài câu liền cũng trở về đi tu luyện tại thiên tiêu luận võ đại hội trước khi bắt đầu nàng cũng không có ý định nhắn rỗi có thể nhiều tu luyện một hồi là một hồi đối người khác mà nói khả năng chút điểm thời gian này tu luyện không có tác dụng gì nhưng là đối diệp hân nhiên tới nói chút điểm thời gian này cũng có thể có tăng lên không nhỏ vũ trụ bên ngoài huyền nguyên c h â n giới một chỗ thần bí trong độc p h vô tầm không nghĩ tới ngươi tại thiên cơ một đạo trên thiên phú cao như vậy ngắn ngủi chút điểm thời gian này liền có như thế lớn tiến bộ lý tầm đạo hơi có chút cả kinh nói trước đây hắn dạy cho lý vô tầm một loại thiên cơ bí thuật không nghĩ tới lý vô tầm tiến độ tu luyện so với hắn dự đoán nhanh hơn rất nhiều vốn là hắn đã đủ cao đánh giá lý vô tầm học tập tốc độ có thể hiện tại xem ra vẫn là đánh giá thấp lý vô tầm hh ắ c ắ c sư tôn ta này thiên phú cũng không phải là chứng cho đẹp đối với thiên cơ một đạo tu luyện ta lý vô tầm thế nhưng là từ nhỏ liền lợi hại đừng nhìn ta bây giờ còn đang học tập ngươi cái này thiên cơ bí thuật trở qua một đoạn thời gian nữa ta có thể triệt để nắm giữ đến lúc đó thi triển、ra. ngươi đều sẽ cảm giác đến cái này tiền cơ bí thuật chính là ta sáng tạo nhìn lấy lý tầm đạo cái k i a biểu tình khiếp sợ lý vô tầm cũng không chút nào khiêm tốn mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha hả nói ngay vậy lý tầm đạo nhất thời cảm thấy rất im lặng gia hỏa này làm sao khen hắn hai câu còn thở lên còn giống như là ngươi tự sáng tạo ngươi tại sao không nói ngươi là ta sư tôn vô tầm à về sau lời này cũng không nên nói đối với chuyển xuống cái này đạo tiền cơ bí thuật tiền bối chúng ta phải tôn kính mới lạ mặc dù trong lòng rất im lặng nhưng là lý tầm đạo vẫn là ngự khí ôn hòa biểu lộ chân thành nói sư tôn Cái một đạo này thiên cơ bí thuật hắn thấy thế nhưng là rất mạnh chính hắn sáng tạo không ra cũng là rất bình thường điểm này hắn có thể thoải mái thừa nhận cường đại như thế thần thuật hắn sáng tạo không ra cũng rất hợp lý a tuyệt không mất mặt sư tôn vậy ngươi biết đây là vị nào tiền bối sáng tạo sao mặc dù học rất đơn giản nhưng xác thực cũng là ta cho đến bây giờ tiếp xúc đến lợi hại nhất thiên cơ bí thuật lý vô tầm hiếu k ỳ hỏi mặc dù hắn học cơ hồ không có gì độ khó khăn nhưng là cũng đúng là hắn cho đến nay học được lợi hại nhất thiên cơ bí thuật nghe thấy lý vô tầm lời này lý tầm đạo không khỏi khỏe miệng giật một cái cũng không biết vì cái gì mỗi lần nghe thấy lý vô tầm nói chuyện cho dù là hắn cái này lòng mang từ bi người cũng không nhịn được muốn cho hắn đánh một trận cái này thiên cơ bí thuật là vị tiền bối nào sáng tạo ta cũng không biết bất quá ta là ở một tòa miếu thờ bên trong phát hiện cái này đạo thiên cơ bí thuật cố nén đánh lý vô tầm một trận nỗi kích động lý tầm đạo lắc đầu nói sư tôn vậy lưu phía d ư ớ i cái này đạo thiên cơ bí thuật người nhất định rất mạnh a n g ư ơ i cảm thấy hắn là cảnh giới gì lý vô tầm hiếu kỳ hỏi hắn cảm thấy sáng tạo cái này đạo bí thuật người nhất định rất mạnh ở cái thế giới này cường giả tự nhiên có thể gây nên tất cả mọi người hứng thú mặc dù hắn cảm thấy cái này bí thuật rất dễ dàng học nhưng là cũng không phủ nhận cái này đạo bí thuật kinh diễm hắn học rất đơn giản nhưng là sáng tạo cái này đạo bí thuật sáng tạo giả càng cảm thấy hứng thú hơn cái này vị tiền bối đương nhiên là rất mạnh bằng không thì cũng chế không được loại bí thuật này nhưng là ta lại không thấy qua hắn đi đâu đi biết cảnh giới của hắn bất quá khẳng định so với ta mạnh hơn hẳn là trong truyền thuyết đạo giới cờ ư n giả g lý tầm đạo đáp lại nói ra nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm trong mắt của hắn có rõ ràng hướng về c h i sắc đạo giới tại huyền nguyên chân giới có rất ít người nghe nói qua nghe nói đó là huyền nguyên chân giới phía trên một cái cường đại thế giới thì l i ê n lý tầm đạo cũng là tại một số rất nguy hiểm chỗ bí ẩn biết được đạo giới sư tôn cái này lại là cái gì huyền nguyên chân giới phía trên thế giới lý vô tầm càng phát ra tò mò không cần hỏi những này cái này cách ngươi còn quá xa vời lý tầm đạo lắc đầu nói ngay vậy lý vô tầm trên mặt hiện ra một vệ không đứng đáng cười sư tôn ngươi sẽ không phải là không biết ta ta đúng là không biết lý tầm đạo tức giận tăng thêm giọng nói Ngậy. phát hiện khích tướng của mình pháp vô dụng lý vô tầm cũng là không hỏi tới nữa hoặc là lý tầm đạo thật không biết hoặc là hắn biết cũng không nói đã tới vậy liền hiện thân a đúng lúc này lý tầm đạo đột nhiên lông mày nhữ lại không biết là đối ai nói, nói. thấy thế lý vô tầm thì là gương mặt hoang mang sau một khắc Một t vị h lý lao n vàng g màu h phục ta nghĩ niên nam n u thỉnh giáo một chút liên quan tới ta phái người đi thiên hàng vũ trụ sự tình đoạn thời gian trước có đạo chủ cành phía trên tu sĩ tại trời hàng vũ trụ vận dụng siêu thoát vũ trụ lực lượng ta p h ả i người tiến đến điều tra việc này có thể phái đi người lại bị chém giết với thiên hàng vũ trụ nhưng là ta lại nhìn không ra đối phương là lai lịch gì dường như bị một đoàn mê vụ bạo phủ không biết lý lão nhưng biết đối phương tình huống đạm đài trấn thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe thấy đạm đài trấn thiên lời nói lý vô tầm hơi biến sắc mặt thiên hàng vũ trụ cái này hắn biết chính là hắn trước đó chỗ cái kia một phương vũ trụ đây là hắn theo lý tầm đạo chỗ đó biết đến không nghĩ tới thế mà cùng thiên hàng vũ trụ có quan hệ cái này khiến lý vô tầm cũng là càng nghiêm túc nghe đạm đài môn chủ cái này ta cũng không biết lý tầm đạo lắc đầu bất đắc dĩ cười nói ngay vậy đạm đài trấn thiên cùng lý vô tầm đều là đồng tử có chút co r i ụ c lại nội tâm cảm thấy rất là kinh ngạc làm sao có thể liền lý tầm đạo cũng không biết đâu đạm đài trấn thiên làm đứng đầu c ư ờ n giả g có thể tôn xưng lý tầm đạo một tiếng lý lao liền biết lý tầm đạo không đơn giản có thể nói hắn cũng là dựa vào thiên c ơ một đạo tạo nghệ thu hoạch được sở hữu cường giả tôn trọng bây giờ thế mà liền lý tầm đạo đều nói mình không biết đây đối với đạm đài trấn hưng ngày qua mà nói là mười phần khiết sợ hắn không có nghĩ qua là lý tầm đạo cố ý không nói với chính mình lấy hắn đối lý tầm đạo hiểu rõ lý tầm đạo thế nhưng là xưa nay không nói dối. cho dù là lời nói dối có thiện ý lý tầm đạo chính mình cũng đã từng nói hắn đạo có thể cho phép hắn ý miệng nhưng q u y ế t không cho phép hắn nói dối chương 255, t h i ê n tiêu luận võ đại hội em ở chương 255, t h i ê n tiêu luận võ đại hội em ở lý lao đối phương địa vị như thế lớn liền ngươi cũng không biết sao đ ạ m đài trấn thiên một mặt cả kinh nói ừ m ta tại trời hàng vũ trụ thu vô tầm làm đồ đệ thời điểm gặp qua bọn hắn chỉ biết là cái thế lực này cường giả thực lực rất mạnh đến mức mạnh bao nhiêu ta cũng không biết lý tầm đạo nhớ lại trước đó tại trời hàng vũ trụ gặp phải diệp trường ăn cùng diệp ngũ tình cảnh biểu lộ có chút mất tự nhi nói c ư ờ n g đại như vậy một cái thế lực vì sao lại một mực đợi tại một cái nho nhỏ thiên hàng vũ trụ đâu đạm đài trấn thiên có chút không hiểu chỉ thấy lý tầm đạo lần nữa lắc đầu ta cũng không biết đạm đài trấn thiên biết lần này hỏi thăm cũng không có kết quả đạm đài trấn thiên sau cùng cũng chỉ là cùng lý tầm đạo lên tiếng chào hỏi liền rời đi sư tôn các ngươi nói là cái gì thế lực chờ đạm đài trấn thiên rời đi về sau lý vô tầm lúc này mới t ỏ mò hỏi cái thế lực này ngươi biết cũng là thái sơ thần điện lý tầm đạo nói ra thái sơ thần điện lại là thái sơ thần điện thái sơ thần điện thế mà mạnh như vậy nghe thấy lý tầm đạo nói lời lý vô tầm nhất thời gương mặt vẻ ngoài ý muốn đối với thái sơ thần điện hắn chỉ biết là diệp hân nhiên nhưng lại không nghĩ rằng thái sơ thần điện mạnh như thế không hợp t ố i thưởng vốn cho rằng chỉ là hạ giới một cái thế lực lại không nghĩ rằng dính đến cao như vậy tầm thứ l i ê n lý tầm đạo đều nhìn không thấu cái thế lực này và n g không ta lại trở về tiếp xúc một chút nghĩ đến nơi này lý vô tầm cũng là nhịn không được cười suy tư nói trở về ôm một cái diệp hân nhiên ủi nhân sinh trực tiếp đi đến đỉnh phong a ngươi nếu như muốn trở về cũng được dù sao ở đâu đều là tu luyện bất quá ngươi xác định nhân ra sẽ phản ứng ngươi đây chính là thái sơ thần điện a ngay cả ta đều nhìn không thấu một cái thế lực không hề nghi ngờ là thập phần cường đại ta có thể đại khái nói cho ngươi một chút ta cùng đạm đài c h ấ n tiên đều là cổ tôn cảnh đ ì n h phong tại cái này h u y ề n nguyên c h â n giới cổ tôn cảnh là tuyệt đối trường không giả có thể coi là là chúng ta cũng hoàn toàn nhìn không thấu thái sơ thần điện mảy may bọn hắn đến cùng đến cái gì tầm thứ chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a lý tầm đạo nghiêm túc nói nghiêm túc hắn cũng không phải nhất định phải lý vô tầm cùng ở bên cạnh hắn tu luyện chỉ là ở bên cạnh hắn có thể đạt được hắn bảo hộ cùng chỉ đạo nếu như hắn muốn đi ra ngoài đi một chút đó cũng là hoàn toàn có、thể. nhưng nếu như hắn là muốn đi ôm thái sơ thần điện đùi vậy thì phải thật tốt cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không chí ít tại lý tầm đạo trong mắt thái sơ thần điện là cào không thể chạm lúc trước chỉ là gặp đến d i ệ p ngũ một mặt hắn liền có loại cảm giác này làm thiên cơn một đạo c ư ờ n giả g đồng thời còn có cổ tôn cảnh tu vi trực giác của hắn là rất lợi hại chuẩn xác thái sơ thần điện hoàn toàn không phải bọn hắn có thể có thể so sánh dù là chẳng qua là khi một cái ôm b ắ t đùi cũng chưa chắc có thể bị nhìn thấy trên sư tôn ta chính là kiểu nói này cái t i ê diệp hân nhiên tu luyện tốc độ nhanh không hợp t h o i thường mặc dù ta hiện tại cũng không phải trước kia có thể so sánh thế nhưng là nàng lương tựa thái sơ thần điện đoán chừng vẫn là không so được nàng muốn thật đi theo bên người nàng ô m g đùi đoán chừng nàng phi thăng ta còn lưu tại thế giới c ũ chậm rãi tu luyện lý vô tầm đối với mình kỳ thật cũng vẫn là có tự mình hiểu、đấy. lấy lấy diệp hân nhiên thiên phú và bối cảnh chính mình đoán chừng ô m g đùi cũng theo không t ị p a biết liền tốt vô tầm a thật tốt tu luyện a có lẽ không được bao lâu bọn hắn sẽ xuất hiện tại huyền nguyên chân giới đến lúc đó các người tự nhiên sẽ nhìn thấy cũng sẽ càng rõ ràng thái sơ thần điện cường đại sư tôn ta đã biết ta sẽ tốt tốt tốt tu luyện chờ bọn hắn đi tới huyền nguyên chân giới. ta cũng sẽ không kém nói xong lời cuối cùng lý vô tầm trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệ nghiêm túc ánh mắt kiên định nói thiên tiêu thiếu niên như thế nào lại đơn giản chịu thua đâu nửa tháng sau huyền hoàng cổ giới cựu huyền thành thời khắc này cựu huyền thành phá lệ náo nhiệt cơ hồ tất cả mọi người là theo bên ngoài mà đến mà bọn hắn tới đây mục đích đều là giống nhau cái tiêu chính là cựu huyền thành sắp tổ chức thiên tiêu luận võ đại hội b i ể n n g ư ờ i phun trào trên đường dài từng cái thiếu niên thiếu nữ lòng mang lấy kích động cùng ước mơ chờ mong lấy ở sau đó thiên tiêu luận võ đại hội trên biểu hiện ra chính mình vì chính mình khiến cho một phần không giống nhau tương lai cựu huyền thành mặc dù không phải cựu huyền điện nhưng là tất cả mọi người biết đây là cựu huyền điện trừ hồng trần tiên tông bên ngoài coi trọng nhất một cái phụ thuộc thế lực có thể trở thành cựu huyền thành người tự nhiên cũng sẽ bị cựu huyền điện chú ý tới xôn xao trên đường cái tất cả đều là liên quan tới lần này tiên kiêu luận võ đại hội thảo luận không nghĩ tới thế mà cựu huyền thành cũng dự định thu người lần trước cựu huyền điện chiêu tân đệ tử ta liền kém một chút liền có thể đi vào vòng thứ hai khảo nghiệm lần này cựu huyền thành yêu cầu khẳng định không có lần trước cựu huyền điện nghiêm khắc như vậy ta nhất định có thể thành công tự tin như vậy sa lần này tới thiên tài cũng không ít cựu huyền thành yêu cầu khả năng xác thực không có trước đó cựu huyền điện nghiêm khắc như vậy nhưng là lại có thể tuyển nhận bao nhiêu người đâu người cứ như vậy có tự tin có thể tại nhiều như vậy thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng không biết bao nhiêu người lần trước đều là kém một chút liền có thể đi vào vòng thứ hai khảo nghiệm đây lần này tới người thật giống như còn có rất nhiều đều là đại thế lực đệ t ử a mặc dù không phải hải hoàng điện cùng thiên giao nhất tộc loại kia cấp bậc thế lực nhưng cũng là nhất lưu đại thế lực bọn hắn là đến xem náo nhiệt cũng không thể có thế lực còn tới tham gia thiên tiêu so võ a đây không phải rất bình thường sao Đây chính là không i ể u y biết thái sơ thần điện tiên kiêu hội không sẽ xuất hiện ở đây thiên tiêu bảng bảy người đứng đầu tất cả đều là thái sơ thần điện người thật rất muốn kiến thức kiến thức ta cảm thấy khả năng không lớn ngươi cũng biết bọn hắn thế nhưng là cơ h ộ i chiếm đoạt toàn bộ thiên kiêu bảng dù là thái sơ thần điện cùng cựu huyền điện có quan hệ ngươi cảm thấy loại cấp bậc này t h i ê n k i ê u hội đối một đám bị cựu huyền điện đào thải người luận võ cảm thấy hứng thú mặc dù lời này rất đâm tâm nhưng là không thể không thừa nhận vị đạo hữu này nói đúng m u ố n ta là thiên kiêu bảng mười vị trí đầu người ta cũng không hứng thú tới này nhìn luận võ ngay tại trên đường dài mọi người náo nhiệt thảo luận thời điểm một cái cửa hàng bên trong cái này một thân các ngươi cảm thấy xem được không mặc trên người một thân các ngươi cảm thấy xem đ ư h ô n g m ặ ê n một mặt vẻ chờ mong nhìn về phía trước mắt tiểu long hoa vô lạc mọi người h Tiểu chương ủ n hai trăm năm mươi sáu tự tin vô cùng lâm xuyên g t hải chương n hai trăm đ năm mươi sáu tự tin vô cùng lâm xuyên hải nghe thấy tiểu long cùng hoa vô lạc lời nói một bên t ề thiên thiên cùng tiền bắt đều là nhịn không được bật cười bởi vì triệu cựu thượng quan thập thượng quan vô địch cùng dương thập nhất vừa phi thăng lên đến cảnh giới quá thấp cho nên không có theo lấy đi ra mà là tại cửu h u y ề n điện tu luyện tiểu long cùng hoa vô lạc mặc dù cảnh giới cũng rất thấp nhưng là bọn hắn là diệp hân nhiên theo đôi tự nhiên là muốn đi theo các ngươi nói là sự thật sao diệp hân nhiên xem kỹ nhìn lấy tiểu long cùng hoa vô lạc hai người nói hai người này nói để cho nàng đều cảm thấy khoa trương đương nhiên là thật tiểu long cùng hoa vô lạc cùng kêu lên nói được rồi hỏi các ngươi không có chút nào đáng tin nhìn lấy tiểu long cùng hoa vô lạc như thế diệm hắn bọn họ một chút sau đó vừa nhìn về phía tề thiên thiên cùng tiến bác thiên thiên tỷ tiến bác các ngươi cảm thấy thế nào ngay vậy tiến b á t lúc này s ữ n g s ờ thế thiên thiên mở miệng cười nói thiếu điện chủ cái váy này vẫn là rất thích hợp ngươi cái này nhan sắc cùng hoa văn xem ra liền rất hoạt b á t đáng yêu cùng thiếu điện chủ khí chất rất là phối hợp thiếu điện chủ ưa thích lời nói vậy thì càng tốt hơn thiên thiên tỷ ngươi nói rất đúng ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy d i ệ p hân nhiên một mặt mừng rỡ nhìn về phía tề thiên thiên dường như thấy được tri âm giống như sau đó nàng vừa nhìn về phía chính đang tự hỏi tiến bác tiến bác ngươi cảm thấy thế nào nghe thấy lời này nhất thời có chút không biết làm sao khó như vậy vấn đề sao ta làm sao biết trả lời a chủ yếu là cái này rất xem được không vì cái gì bọn hắn đều nói đẹp m ắ ta ta muốn nói ý tưởng chân thật sao nói thiếu điện chủ có tức giận hay không a thế nhưng là lừa gạt thiếu điện chủ lời nói bị phát hiện có thể hay không cũng không cao hơn a thậm chí rất có thể mất đi thiếu điện chủ tín nhiệm tiền bát người đang suy nghĩ gì thấy tiền b á t một mặt xoắn suít c h i sắc d i ệ p hân nhiên hiếu kỳ hỏi a nghe vậy tiền bắt cũng là lấy lại tinh thần sau đó tiền bắt hơi có chút cẩn thận từng ly từng tý hỏi đại i người muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên, không nói thật ta còn hỏi người làm gì. Ta, điện ệ n muốn nghe Đương không còn chủ, chủ, cảm thật. thật thật thấy. gì. làm ta Tốt ta đ kỳ nhân nguyên lai、like、ngại ở chỗ này a ngay tại tiền bắt lời còn chưa nói hết thời điểm một thanh â m nương theo lấy một bóng người đột nhiên xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt người tới chính là lâm x u y ê n hải trông thấy lâm x u y ê n hải xuất hiện một khắc này tiền bắt nhất thời hai mắt tỏa sáng giờ phút này lâm x u y ê n hải thân ảnh tại tiền bắt mắt ở bên trong vĩ ngạ giống như cứu thế chủ giống như thiếu điện chủ ta cảm thấy lâm thành chủ kiến thức rộng rãi từng trại phong phú hắn nhất định có thể tốt hơn đánh giá ngại cái váy này không đợi diệp hân nhiên cùng lâm xuyên hải nói chuyện t i ề n bắt liền một mặt nhìn thấy cứu thế chủ giống như biểu lộ vội vàng nói nghe thấy lời này lâm xuyên hải còn gương mặt không biết rõ tình hình giờ phút này hắn còn không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì mà nghe thấy lời này diệp hân nhiên tựa hồ rất tán thành tiền bắt lời nói cười nhìn về phía lâm xuyên hải hỏi lâm thành chủ ngươi cảm thấy ta cái này thân váy xem được không lâm xuyên hải bằng vào ta nhiều năm trà trộn kinh nghiệm giang hồ đến xem vấn đề này là thật không đơn giản nói quá khoa trương nàng khẳng định không tin nói thật nàng có thể sẽ không hài lòng vấn đề đơn giản như vậy có thể làm khó được ta sao nói đùa cái gì đây là muốn đến phiên ta phô bảy a năm chắc cơ hội tốt sau này sẽ là nhất phi trùng thiên a chỉ thấy lâm x u y ê n hải vẹn vẹn chỉ là hơi s ừ n g sốt một chút sau đó chính là cùng kính bên trong bí mật mang theo tự tin cười nói đại nhân ngài cái này thân váy thật đến mắt nói xong câu đó lâm x u y ê n hải chính là không lên tiếng nữa vẫn như c ũ duy trì gương mặt cung kính cùng tự tin chờ đợi diệp hân nhiên tán dương cùng thưởng thức một hơi hai hơi ba hơi qua một hồi lâu diệp hân nhiên bọn người là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía lâm duyên hải vốn cho là hắn còn có lời nói cho nên tất cả mọi người chờ lấy hắn đây kết quả hắn trực tiếp không nói sau đó thì sao không có diệp hân nhiên gương mặt h o n g hốt ngữ khí hơi có chút không quá chắc chắn đúng a đại nhân ta nói xong a lâm xuyên hải cung kính cười nói giờ này khắc này hắn vẫn như cũ cho là mình trả lời là hoa mỹ như thế qua loa nghe vậy diệp hân nhiên khỏe miệng có chút co lại nói một bên tiểu long hoa vô lạc tề thiên thiên cùng tiền bát đều là một mặt quái、e、dị nhìn về phía lâm xuyên hải ngươi làm sao dám như thế qua loa đó a không hổ là kiến thức rộng rãi từng trải phong phú lâm thành chủ a đại nhân đây không phải trong lòng ngài muốn nhất đáp án sao gặp diệp hân nhiên cùng những người còn lại phản ứng lâm x u y ê n hải lúc này mới ý thức được chuyện không thích hợp trên mặt tự tin cũng bị tâm thần bất định cùng khẩn trương thay thế Ngậy! ta nếu là trong lòng có muốn đáp án còn hỏi ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra sao đại nhân ta nghe vậy lâm x u y ê n hải trong lòng hoảng hốt liền vội mở miệng nói được rồi các ngươi từng cái liền không thể trả lời điểm bình thường liền tiên h tiên h t ỷ nói đáng tin điểm gặp lâm duyên hải cái kia vội vàng hấp tấp chuẩn bị nhận sai giải thích bộ dáng diệp hân nhiên cũng là ngắt lời nói nghe thấy diệp hân nhiên lời này trừ tề thiên thiên bên ngoài những người khác là trên mặt lúng túng cười sau đó diệp hân nhiên vừa nhìn về phía cửa hàng lão bản hô lớn một tiếng lão bản trên người của ta xuyên cái này còn có vừa mới xuyên qua món kia còn có món kia món kia những này ta toàn đều muốn được rồi cô nương thật sự là tốt ánh mắt nghe thấy diệp hân nhiên lời nói lão bản cũng là gương mặt hưng phấn c h ờ một chút cái này cái này còn có cái kia một kiện cái này mấy món ta nhìn chúng cho nên thuộc về ta ngay tại lão bản chuẩn bị đem mấy đầu váy thu nhập không gian bảo vật lúc một đạo hơi có chút bá đạo thanh âm cô gái đột nhiên văng lên nghe thấy đạo thanh âm này lão bản nhất thời động tác trì trệ mà diệp hân nhiên bọn người thì là hiếu kỳ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhất là tiểu long hoa vô lạc tề thiên thiên tiên bắt còn có lâm xuyên hải bọn hắn đều rất ngạc nhiên cái này rốt cuộc là ai lại dám phách lối như vậy phách lối coi như xong còn xui xẻo như vậy chỉ thấy một tên trang điểm dạy đặc váy tím nữ tử chính mang theo một đám thủ hạ ngang ngược đi tới như vậy váy tím nữ tử cũng không có nhìn nhiều diệp hân nhiên bọn người một chút chỉ lo chọn lựa váy tù h hạ của nàng là một đám giống nhau phục sức nam tử trong đó có một vị thân mang màu xanh l a m váy dài thanh lanh nữ tử theo sát tại váy tím nữ tử sau lưng bất quá theo cái kia thanh lanh nữ tử nhìn về phía váy tím nữ tử ánh mắt đến xem tựa hồ có điểm gì là l ạ ánh mắt ấy tựa hồ là chán ghét cùng căm hận tiểu tiện nhân ngươi nói ta mặc bộ này xem được không váy tím nữ tử cầm lấy một k i ệ n váy nhìn cũng không nhìn những người còn lại mà hỏi thế mà cũng không có đáp lại cái này khiến váy tím nữ tử sắc mặt lạnh leo nhìn về phía sau lưng thanh lanh nữ tử người là câm ta hỏi ngươi lời nói đây ngay vậy t vâng nhị n tiểu thư một tên thủ hạ nghe thấy váy tím nữ tử mà nói một mặt muốn biểu hiện bộ dáng đi lên phía trước chỉ thấy trên mặt hắn đều là tạ tiếu nhìn trước mắt thanh lanh nữ tử đưa tay liền muốn hô đi lên thấy thế thanh lanh nữ tử ánh mắt băng lãnh liền muốn xuất thủ phản kích đối phương nhưng vào lúc này hình như có một cổ lực lượng cường đại bông u xuống tại thanh lanh trên người nữ tử thanh lanh nữ tử động tác không khỏi trì trệ toàn thân hoàn toàn không nhận k h ô n g chế của mình nàng không cách nào động đậy thế nhưng là tên nam tử kia thế nhưng là không bị ngăn trở ba sau một khắc một đạo thanh thúy tiếng bạc thai vang lên tại thanh lanh nữ tử trên mặt nhiều một đạo đỏ tươi giấu bàn tay đánh thật hay không tệ thấy thế, thế váy tím nữ tử trong lòng rất là sảng khoái nàng nhìn về phía thanh lanh nữ tử cái kia lãnh đạo mặt cùng sát ý tràn ngập ánh mắt trong lòng càng là đã thoải mái cảnh giới cao hơn ta lại như thế nào có ngày thúc đang bảo vệ ta ngươi có thể tổn thương đến ta mày may sao váy tím nữ tử mang theo trào p h ú n g ý vị cười lạnh nói trong cửa hàng diệp hân nhiên bọn người nhìn lấy tình cảnh này không hiểu cảm thấy rất khó chịu cái này váy tím nữ tử là thứ độ gì phách lối như vậy sao đối cái kia váy x a n h nữ tử phách lối coi như xong vừa mới còn muốn cùng diệp hân nhiên và váy lâm thành chủ người kia là ai a làm sao phách lối như vậy đâu t i ể u long một mặt khó chịu mà hỏi đại nhân bọn hắn đoán chừng là cái nào tiểu địa phương thổ bà vương đi ta dù sao là chưa từng ngày qua v là là người này áp n có thể phát giác được ta tồn tại một tên thân mang màu đen hoa phục trung niên nam nhân nhìn về phía trong cửa hàng lâm xuyên hải sắc mặt nhất thời nhất biến có chút kiên Trong kỵ không tốt thử huyên vừa vặn giống chọc tới bọn hắn nhớ tới váy tím nữ con trước đó cái kia phách lối tiến vào cửa hàng dáng vẻ trung niên nam nhân nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề đối với lâm xuyên hải hắn không biết nhưng là hiện tại hắn đối với hắn rất là k i ề g kỵ đến mức vừa mới nghe thấy tiểu long gọi lâm xuyên hải vì lâm thành chủ trung niên nam nhân cũng không nghĩ tới lâm xuyên hải cũng là cựu huyền thành thành chủ chỉ coi là cái khác thành nhỏ thành chủ dù sao đường đường cựu huyền thành thành chủ làm sao có thể ra hiện tại cái này cửa hàng nhỏ nhìn một chút đối phương có thể hay không câu đối lên làm khó dễ a giờ phút này trung niên nam nhân cũng là khẩn trương lên nếu như đối phương đối váy tím nữ tử vừa mới lời nói không thèm để ý cái kia vẫn còn tốt và không hắn liền phải ra mặt l i ệ n tại trung niên nam nhân nghĩ như vậy thời điểm trong cửa hàng một màn nhường hắn nhất thời gian mình đồng thời trong lòng còn có chút nổi nóng bất quá cái này nổi nóng là đối vay tím nữ tử chỉ thấy trong cửa hàng vay tím nữ tử nhìn về phía diệp hân nhiên b ọ n người một mặt lớn lối nói nhìn cái gì vậy a giáo huấn người có đẹp mắt như vậy lại nhìn thì liền các ngươi cùng một chỗ giáo huấn ba v ơ i anh chỉ thấy váy tím nữ tử vừa r ứ t lời lâm xuyên hải liền xuất hiện ở trước mặt nàng cho nàng một b à tay nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên một đạo bóng người màu tím trong nháy mắt té bay ra ngoài trực tiếp đem cửa hàng tường đều đụng sập lâm xuyên hải đã là cố ý lưu thủ lấy v á y tím nữ tử điểm này tu vi nếu là thật bị lâm xuyên hải cái này chân ngã cảnh cựu trọng tu vi đến một bàn tay cho dù là tùy tiện m ộ t trường nàng đều đến không có hắn lưu thủ cũng là muốn đem v á y tím nữ tử giữ lấy dao cho diệp hân nhiên xử trí hiện trường trầm mặc một hồi lâu tất cả thủ hạ đều là một mặt hoảng hốt chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới mà cái kia thanh lanh nữ tử cũng là gương mặt kinh ngạc bất d i ệ p hân nhiên mấy người cũng là không nghĩ tới lâm xuyên hải trực tiếp liền xuất thủ thừa huyên ngươi thế nào thang đến một đạo nam t ử thanh â m vang lên tất cả thủ hạ mới hồi phục tinh thần lại theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên thân mang màu đen hoa phục trung niên nam nhân ngay tại cha xét váy tím nữ t ử thương thế các hạ ngươi lấy lớn hiếp nhỏ thật được không phát hiện váy tím nữ t ử bị trọng thương tựa hồ vẫn là lâm xuyên biện có thể lưu nàng một mạng nàng mới còn có một hơi trung niên nam nhân một mặt khó coi nhìn về phía lâm xuyên hải hỏi hắn không dám tùy tiện trọc giận lâm xuyên hải bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu đối phương ngươi là đang dậy nghe vậy lâm x u y ê n hải ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trung niên nam nhân chúng ta là phụ quen châu trần gia người các hạ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng vẫn là không cần như thế hành sự tốt trần thiên nắm chặt s o n g quyền trong lòng kìm nén một hơi nói chính hắn rất có thể không phải lâm x u y ê n hải đối thủ nhưng là gia tộc sau lưng của hắn thật không đơn giản chuyển ra sau lưng gia tộc tin tưởng đối phương khẳng định sẽ kiên kỵ ba phần thế mà lâm x u y ê n hải biểu hiện nhường hắn thất vọng chỉ thấy lâm x u y ê n hải một mặt k i n h thường cười lạnh nói cái gì trần già không trần ra chưa nghe nói qua người nếu khâm phục ta có thể đưa ngươi đi chết、người Trần Thiên trong thêm Ta thế, thể giết ta trần ra giận lòng càng hơn. nhìn lớn như người. ai lối lửa là có xem đại ú lúc n này, một vị lao giả đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng. g giả Lao cửa một đột xuất vị đ trưởng lão đại trưởng lão sao ngươi lại tới đây nhìn thấy người tới trần thiên nhất thời trong lòng vui vẻ cái này thiên tiêu luận võ đại hội không đơn giản ta lo lắng lấy tử huyền tính cách sẽ gây ra chuyện gì cho nên vẫn là quyết định cùng đến xem lão giả đáp lại nói nói xong hắn liền nhìn về phía lâm xuyên hải phương hướng các hạ rất là phách lối a dừng lâm thành chủ vừa mở miệng nói chuyện lão giả nhất thời đồng tử co g ụ c lại cả người giật mình đây không phải cựu huyền thành thành chủ sao mặc dù thân phận của hắn kém xa lâm xuyên hải nhưng là đã từng vẫn là có cơ hội xa x a gặp qua một lần t r o n g thấy cái này trí nhớ bên trong khuôn mặt lão giả nội tâm nhất thời trầm xuống đại trưởng lão ngươi biết hắn sao nhìn lời nói của ông lão cùng biểu lộ trần thiên gương mặt hiếu kỳ trong lòng có một c ố dự cảm không tốt ba trần thiên vừa nói xong một cái bàn tay liền tắt vào mặt hắn quỳ xuống ngươi vừa mới lại dám đối lâm thành chủ bất kính tựa hồ bị một bàn tay p h i n động trần thiên vô ý thức liền quỳ xuống sau đó lão giả chạy mồ hôi lạnh nhìn về phía lâm xuyên hải một mặt cười bồi nói lâm thành chủ bọn thủ hạ mạo p h ạ m ngài mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ vừa nói một cái tinh xảo bảo dương xuất hiện tại lão giả trong tay hướng lâm xuyên hải đưa qua thế mà lâm xuyên hải cũng không có phản ứng tên lão giả này mà chính là nhìn về phía diệp hân nhiên đại nhân ngươi nói nên xử lý như thế nào nhìn lấy lâm xuyên hải đối diệp hân nhiên như thế dáng vẻ cung kính lão giả trần thiên đô là trong lòng giật mình rất ngạc nhiên thiếu nữ này đến cùng là người phương nào trần thiên không biết lâm xuyên hải nhưng là lão giả thế nhưng là biết đến lâm xuyên hải có thể là chân ngã cảnh cự trọng cường giả、A. lâm duyên hải, nhiên. Nhiên, hải muốn cho diệp hân nhiên quyết định xử trí như thế nào những ngày người cái này khiến l ã o giả làm sao có thể không khẩn trương không chỉ có là lão giả khẩn trương trong mắt của nàng tự hồ có một loại chờ mong chờ mong diệp hân nhiên không cần bông tha những ngày người, người không có một k i a quan hệ giống như ngay tại tất cả mọi người chờ đợi diệp hân nhiên lúc nói chuyện diệp hân nhiên cũng là mở miệng với mối cái kia theo ta đoạt váy quá phích lối đại đại trưởng lão bọn hắn ngay tại diệp hân nhiên nói chuyện thời điểm một đạo hơi thở mong manh thanh âm đột nhiên chuyển đến chính là mơ mơ màng màng, màng trông thấy lão giả thân ảnh trần tử huyên nghe thấy câu nói này trần gia một phương tất cả mọi người nhất thời trong lòng giật mình vong hồn đại mạo đáng chết đơn giản cũng là thằng ngu ngay tại lão giả coi là diệp hân nhiên cùng lâm xuyên hải muốn giáng tội tại bọn hắn thời điểm lão giả nhất thời linh cơ nhất động trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn qua mang tâm hữu ác đối với trần tử huyên cũng là một trường đánh g a nhìn lấy không có sinh cơ trần tử huyên lão giả sắc mặt lạnh như bắm nói tử huyên muốn trách thì trách chính ngươi đi ngươi không muốn sống cũng đừng kéo lên chúng ta mặc dù trần tử huyên là trần gia gia chủ nữ nhi nhưng là lúc này lão g i ả cũng không nghĩ ra còn lại mạng sống phương pháp hắn cũng không muốn làm như vậy nhưng là trần tử huyên đã nghĩ đem bọn hắn đều hạ i chết thì nên trách không được hắn vô tình nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trần tử huyên những cái kia thủ hạ tất cả đều thấy chóng chủ tử của mình thế mà bị nhà mình đại trưởng lao giết đi cũng là bởi vì nàng muốn giết những người ở trước mắt những thứ này rốt cuộc là cái gì người thế mà có thể để cho đại trưởng lao giết nhị tiểu thư đến bảo mệnh trần thiên cũng là gương mặt vẻ ngoài ý mớn hắn vừa mới mặc dù cũng bởi vì trần tử huyên lời nói dọa cho phát sợ thế nhưng không nghĩ tới dùng loại phương thức này mưu cầu một đầu sinh lộ a hắn tại trần gia cũng là một vị trưởng lão lão giả địa vị mặc dù cao hơn hắn nhưng hắn cũng không nghĩ ra lão giả thế mà như thế dũng bất quá khi hắn nhìn đến lâm xuyên hải cùng diệp hân nhiên đám người thời điểm liền có thể hiểu được nàng muốn hại ta bọn họ cái kia nàng còn làm mình đi chết đi chỉ có thanh lãnh nữ t ử khoe miệng tựa hồ dương lên một vệ sảng khoái lại lạnh lùng tiêu ngạo cười nhìn lấy nằm dưới đất trần tử huyên trong nội tâm nàng dễ chịu không、ít. sau đó nàng lại nhìn mắt lão giả đối với đại trưởng lão nàng còn là lần đầu tiên cảm giác như thế thuật mắt giờ này khắp này lão giả thật vô cùng giống một người tốt a diệp hân nhiên cùng lâm xuyên hải mấy người cũng là gương mặt không tưởng được khá lắm chính mình người liền động thủ trước đại nhân lâm t h à n h chủ tiện nha đầu này dám đối các vị bất kính ta đã đem chém giết đúng lúc này lão giả cung kính nhìn về phía diệp hân nhiên nói ra diệp hân nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì tại trần tử huyên còn không có tìm đường chết muốn giết mình bọn người trước đó diệp hân nhiên là chuẩn bị như vậy coi như thôi dù sao đối phương chỉ là khoa trương điểm lâm xuyên hải cũng đã đã cho nàng dạy dỗ vừa mới mặc dù nghe thấy được trần tử huyên lời nói thế nhưng là diệp hân nhiên cũng còn không nổi giận đối phương chính mình người liền động thủ trước cho nên hiện tại diệp hân nhiên cũng là nhất thời không biết nói cái gì ta đều còn không nói gì đâu các ngươi liền tự mình động thủ cũng bởi vì sợ chính mình hàn giận g cho các ngươi tất cả mọi người ta xem ra đáng sợ như thế sao đáng sợ đến để ngươi ngay cả người mình đều giết ta còn cái gì cũng không nói đâu tiểu chủ nhân ngươi tại sao không nói chuyện a gặp diệp hân nhiên vẫn là một mặt kinh ngạc bộ dáng tiểu long nhỏ giọng hỏi nghe thấy thanh âm của tiểu long diệp hân nhiên mới mở miệng nói ngươi đều đem nàng d t đi ta cũng không có gì dễ nói đại nhân ý của ngài là chúng ta có thể sống rời đi lão giả liền vội vàng hỏi những người còn lại cũng là một mặt khẩn trương lại chờ mong nhìn lấy diệp hân nhiên tất cả nhanh lên một chút đi thôi diệp hân nhiên hơi hơi không kiên nhẫn nói nghe vậy tất cả mọi người bao quát lão giả ở bên trong đều là đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi tại một lần tình chân ý thiết nói lời cảm tạo về sau lão giả mới mang theo mọi người rời đi ngươi làm sao không đi nhìn lấy trong cửa hàng chậm chạp không hề rời đi thanh lãnh nữ tử diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi gặp diệp hân nhiên hỏi chính mình thanh lanh nữ tử nắm chặt xong quyền lấy dũng khí đi ra phía trước trong mắt mang theo kiên định cùng chân thành nói ta muốn theo theo tại ngài bên người nghe thấy thanh lanh nữ tử mà nói diệp hân nhiên cùng triệu c ử u bọn người là s ư ơ n g sở sau đó gương mặt kinh ngạc đi theo diệp hân nhiên theo thiên hoang đại lục đến bây giờ huyền hoàng cổ giới cái này còn là lần đầu tiên có người đưa ra làm sao dám nha người nào cũng dám đi theo thái sơ thần điện thiếu điện chủ rồi diệp hân nhiên cũng là không nghĩ tới lại có thể có người sẽ muốn đi theo nàng chính mình không hổ là thiên hạ đệ nhất thiên kêu a đi ra mua cái váy đều có thể có người muốn đi theo chính mình trọng điểm là mình còn không có báo ra danh hào a vậy thì muốn đi theo chính mình rồi vậy nếu là báo ra bản thân là thái sơ thần điện thiếu điện chủ thiên tiêu bảng đệ nhất thiên tiêu vậy đối phương còn không phải cúng bái đầu giảm xuống đất các loại muốn thật sự là toàn nói hết ra nàng sẽ sẽ không cảm thấy tự ti mà không muốn đi theo a i chưa từng có thể nghiệm qua bị người chủ động muốn đi theo diệp hân nhiên trong lúc nhất thời nội tâm thế mà cảm thấy có chút sung sướng ngươi có biết ta là ai không vì sao muốn đi theo tại ta diệp hân nhiên không có vội vã trả lời nàng mà chính là hỏi ngược lại ngay vậy thanh lãnh nữ tử ánh mắt lóe qua một đạo cơ chí qua mang Ta biết ta thiên ai, không kiêu nhưng Hân Nhiên. ngài đoán ngài bảng đứng bảng, Diệp là là là suy đầu ồ tại sao nói như vậy chứ diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng tò mò hỏi t r â n gia đại trưởng lão là chân ngã cảnh cơn giả hắn vừa mới trở thành cái này vị tiền bối vì lâm t h à n h chủ có thể để cho hắn tôn kính như vậy ta đoán cái này vị tiền bối cũng là cựu huyền thành thành chủ a cựu huyền thành là cựu huyền điện phụ thuộc thế lực lâm t h à n h chủ xưng hâu ngài vì đại nhân vậy ngài rất có thể cùng cựu huyền điện có quan hệ Ta nhìn g ngài bên người mấy vị này mỗi một vị đều là thiên phu không tầm thường thế hệ nhưng bọn hắn lấy ngài làm trung tâm cho nên ngài rất có thể cũng là thiên tiêu bảng đứng đầu bảng diệp hân nhiên thanh lãnh nữ từ chậm rãi nói tới nói hình như có chút đạo lý người đoán không lầm ta chính là thiên tiêu bảng đứng đầu bảng diệp hân nhiên Bổ sung lại một điểm, ta đồng lại điểm, thời một ta chương ũ n g là t á i hai i ệ u n h trăm năm mươi chín tô thanh tuyền lên, lên bảng nghe thấy diệp hân nhiên lời nói thanh lanh nữ tử đồng tử cò dù lại nàng không nghĩ tới diệp hân nhiên thế mà lại là thái sơ thần điện thiếu đ i ệ n chủ mặc dù không rõ ràng thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng theo người khác cái kia nghe nói liên quan tới thái sơ thần điện sự tỉnh nàng cũng có thể phán đoán ra thái sơ thần điện thật không đơn giản giờ phút này thanh lanh nữ tử ánh mắt càng thêm kiên định diệp hân nhiên thân phận cường đại như thế nàng liền càng cần hơn đi theo tại đối phương chỉ có đi theo tại dạng này người sau lưng nàng mới có thể giải khai tâm lý hoang mang nói một chút ngươi tại sao muốn đi theo tại ta cũng bởi vì ta thân phận địa vị t ô n quý thiên phú rất cường đại diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi không sai cũng là thân phận n g à i cao quý thiên phú cường đại cho nên ta mới muốn đuổi theo theo ngươi thanh lãnh nữ tử không kiêu ngạo không tự ti ánh mắt kiên định lại dẫn chân thành nói vậy ngươi cho ta một cái lý do vì cái gì ta muốn để ngươi đi theo ở bên cạnh ta đâu n g ư ơ i biết ta thiên phú cùng thân phận có thể đi theo ta người cũng không thể là hời hợt thế hệ d i ệ p hân nhiên hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m thanh lanh nữ tử nàng rất ngạc nhiên đối phương sẽ nói ra dạng gì lý do tới ta cũng có thể trên tiên kiếp bảng nghe vậy thanh lanh nữ tử cũng là nhìn về phía diệp hân nhiên ánh mắt bên trong l ấ p đầy tự tin nói thời k h ắ c này nàng cùng lúc trước đi theo trần tử huyên bên người thời điểm tưởng như hai người khí chất vẫn như cũ thanh lanh cao ngạo nhưng lại nhiều trước đó không có h a n g hái trong mắt cũng lóe lên con mang ngươi có thể xếp vào thiên kiếp bảng nghe thấy thanh lanh nữ tử mà nói diệm hân nhiên cảm thấy kinh ngạc hiện tại thiên kiêu bảng đã bị bọn h ắ n bá bảng đối phương nếu có thể lên bảng lời nói làm sao có thể không có tên của nàng đâu chẳng lẽ nói nàng cũng che giấu tự thân thiên cơ đối với thanh lanh nữ tử mà nói tiền bắt mấy người cũng là cùng diệp hân nhiên không sai biệt lắm phản ứng nếu như đối phương nói là sự thật cái kia rất có thể cũng là che giấu thiên cơ không sai đối với tiến vào thiên kiêu bảng mười vị trí đầu ta hoàn toàn có cái này tự tin thanh lanh nữ tử gật một cái sợ diệp hân nhiên bọn người không tin nàng cùng tiếp tục giải thích nói ta có thể nói cho các người biết ta tự thân thiên cơ là bị che đậy cho nên hiện tại thiên kiêu bảng phía trên không có tên của ta mặc dù như thế giải thích nhưng là nàng cũng không có nói ra là nguyên nhân gì che đậy thiên cơ nàng đương nhiên không đốc như thế chuyện bí mật khẳng định không thể dễ dàng như thế nói ngay nếu không phải bị bất đắc dĩ muốn làm cho đối phương tin tưởng mình nàng ngay cả mình thiên cơ bị che đậy một chuyện cũng sẽ không nói bí mật của ngươi ta tạm thời không hỏi qua ngươi chưa hết n ư ờ n g tên của mình xuất hiện tại thiên kiêu bảng lên đi đối với thanh lãnh nữ tử nghĩ phải ẩn giấu bí mật của mình d i ệ p hân nhiên biểu thị tôn trọng đương nhiên chủ yếu là nàng không phải rất để ý đối phương bí mật bí mật này có thể lợi hại đi nơi nào đâu có lẽ vẫn là so bất quá chúng ta thái sơ thần điện a nàng mặc dù hiếu kỳ nhưng là đối phương không muốn nói cái kia nàng cũng sẽ không quá muốn biết thực lực cùng thế lực có thể hơn được thái sơ thần điện sao thiên phú có thể so sánh qua chính nàng sao không có uy hiếp cũng không có sức hấp dẫn đối phương không nói coi như xong nghe thấy diệp hân nhiên lời nói thanh lãnh nữ t ử ánh mắt hơi động một chút đối với diệp hân nhiên nàng có mới cách nhìn nàng không nghĩ tới diệp hân nhiên thế mà lại lựa chọn tôn trọng bí mật của mình Ừm Thiên Tiêu bảng đã phát sinh biến hóa. Làm xong đây hết thẻ sinh hóa. nhìn về phía、Diệp、Hân Nhiên nói ra. Ngay vậy, Diệp Hân Nhiên biến Diệp nói Diệp người Bảng xong nàng Ngay bọn sau, đã đây ra. Làm về về vậy, cái ũ n hướng trong hư không Thiên tiêu Bảng nhìn g là hiếu hư Tiêu qua. kỷ c này xem xét thiên tiêu bảng quả nhiên phát sinh biến hóa trước đó hạng mười vốn là cựu huyền điện thu thiên nguyệt hiện tại biến thành tô thanh tuyền ba chữ cái này thanh lanh nữ t ử tên chính là tô thanh tuyền nguyên lai、like, ngươi gọi tô thanh tuyền a không nghĩ tới ngươi còn thật có thể lên bảng a diễm hân nhiên đã tin tưởng tô thanh tuyền đối với tô thanh tuyền lên bảng sự kiện này diễm hân nhiên cũng chính là trước đó có một chút hiếu kỳ bây giờ nhìn gặp nàng xác thực lên bảng ngược lại là rất bình tĩnh trước bảng mà thôi như là đã lên bảng vậy cũng không có gì tốt kinh ngạc cũng là cái hạng mười mà thôi rất phổ thông nha không chỉ là diệp hân nhiên nghĩ như vậy một bên triệu c ử u bọn người thậm chí bao gồm tiểu lòng cùng hoa vô lạc đều là giống nhau cũng chính là lâm xuyên hải cảm thấy có chút hứa kinh ngạc không nghĩ tới cái này tô thanh tuyền còn thật có thể lên bảng này thiên phú thế mà so c ử u huyền điện điện chủ thu thiên n g u y ệ t còn mạnh hơn giờ phút này tất cả mọi người đã chú ý tới thiên tiêu bảng biến hóa tiếng thảo luận tại huyền hoàng cổ giới bốn phía vang lên cái này tô thanh tuyền là ai thế mà đứng vào thiên kiêu bảng mười vị trí đầu mặc dù chỉ là h ạ n g mười nhưng nàng có thể là vượt qua cựu huyền điện điện chủ thu thiên người ta sẽ không phải cùng tiểu long cùng hoa vô lạc một dạng đi cũng cùng thái sơ thần điện có quan hệ cựu huyền điện một ngôi đại điện bên trong ừng tô thanh tuyền là ai cùng thiếu chủ các nàng có quan hệ sao nhìn lấy thiên kiêu bảng biến hóa thu thiên nguyện có chút hiếu kỳ lẩm bẩm đối với đột nhiên xuất hiện tô thanh tuyền nàng trước tiên cũng là nghĩ đến diệp hân nhiên dù sao tình cảnh này rất giống diệp hân nhiên mấy người bọn họ lên bảng thời điểm đặc biệt là cùng tiểu long cùng hoa vô lạc một dạng không có chỗ thế lực bất quá đối với thiên tiêu bảng bài danh nàng cũng không phải là rất để ý vốn là cũng chính là thứ mười mà lại chính mình thế nhưng là thực lực bảng người thậm chí còn là thực lực bảng đứng đầu bảng cho nên đối với thiên tiêu bảng nàng vẫn cảm thấy không quan trọng cựu h u y ê n thành một chỗ trong lầu cát một mặt sống sót sau hai nạn trần thiên đám người nhìn thấy thiên tiêu bảng một tên sau cùng biến thành tô thanh tuyền đều là ngây mẩn cả người đại trưởng lão cái này tô thanh tuyền hẳn là chỉ là cùng tử huyên mang theo trên người cái kia cùng tên a nhớ tới trước đó trần tử huyên mang theo trên người cái kia thanh lánh nữ tử trần thiên nhìn về phía lão giả hỏi khẳng định là cùng tên cái này còn phải nghĩ sao nàng n g ư ơ i đi đâu đối với cùng tên điểm này lão giả cũng không có một tia hoài nghi vừa nói xong hắn liền phát hiện tô thanh tuyền không thấy đại trưởng lão nàng sẽ không phải còn tại cửa hàng kia a quét mắt một vòng mọi người trần thiên hơi có chút sợ h a i nói hắn không phải lo lắng tô thanh tuyền hắn là đơn thuần nhớ tới diệp hân nhiên cùng lâm xuyên hải mà cảm thấy hoảng sợ cái kia mặc kệ nàng dù sao nàng cũng là trước đó không lâu từ bên ngoài nhập về đối với tô thanh tuyền lão giả không có chút nào thèm quan tâm cái này thanh lãnh nữ tử chỉ là trước đó không lâu người trần gia tại trần gia phụ cận gặp phải ngay lúc đó tô thanh tuyền hôn mê bất tỉnh trên thân còn bị trọng thương nhặt về nhà tỉnh về sau nàng thậm chí cái gì đều quên tô thanh tuyền tại trần gia cũng là một mực thụ trần tử viên khi nhục đối với cái này dâu riêng người bọn hắn đều sẽ không để ý giờ phút này trong cửa hàng nhìn lấy trong hư không tiên tiêu bảng bài dành tô thanh tuyền trong mắt có rõ ràng khó có thể tin cái này cái này sao có thể mới thứ m ộ ư ơ i nàng vốn là dự đoán chính mình làm sao cũng có thể xếp vào trước năm nhưng bây giờ lại chỉ là hạng m ộ ư ơ i cái này khiến nàng rất khó tiếp nhận cái gì gọi là làm sao có thể mới thứ m ư ơ i ngươi không thứ m ư ơ i a y thứ m ư ơ i chẳng lẽ để cho ta thứ mười sao chương hai trăm sáu mươi thiếu điện chủ lời nói nhất định là nghiêm chỉnh chương hai trăm sáu mươi thiếu điện chủ lời nói nhất định là nghiêm chỉnh chẳng lẽ để cho ta thứ mười sao nghe thấy tô thanh tuyền cái kia rõ ràng không hài lòng bài danh ngữ khí hoa vô lạc hơi có chút khó chịu nói hắn là hạng chín nếu là tô thanh tuyền không xếp hạng mười đây chẳng phải là đến làm cho hắn xếp thứ mười h ạ n g chót cái này làm sao có thể ta mặc kệ n g ư y i là vì cái gì có thể trên t i ê n t i ê u bảng nhưng là muốn cho tương lai hoa tổ đại nhân cho người hạt chót nghĩ cùng đừng nghĩ hoa vô lạc lời này tự nhiên cũng để cho tô thanh tuyền nghe thấy được chỉ thấy tô thanh tuyền nhìn thoáng qua hoa vô lạc sắc mặt hơi có chút không c a m lòng nhưng là thiên tiêu bảng bài danh đều b à y ở đó nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận chính mình không bằng trước chín tên ngươi cũng không cần quá nản trí mặc dù chỉ là h ạ n g mười nhưng là cũng đã rất tốt đã ngươi có thể lên bảng vậy ta liền cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta diệp hân nhiên dùng phương thức của mình cười an ủi ngay vậy tô thanh tuyền chỉ cảm thấy cái này an ủi là lạ bất quá diệp hân nhiên cho phép chính mình đi theo nàng cái này khiến tô thanh tuyền vẫn là nội tâm dễ chịu rất nhiều đa tạ thiếu địa chủ tô thanh tuyền liền vội vàng hành lễ nói đứng lên đi nhường tô tu thanh tuyền đứng dậy về sau diệp hân nhiên vừa nhìn về phía lâm xuyên hải lâm thành chủ thiên tiêu luận võ đại hội cũng nhanh muốn bắt đầu a đại nhân thiên tiêu luận võ đại hội liền muốn bắt đầu chúng ta hiện tại đi qua a lâm xuyên hải gật đầu hỏi được chúng ta hiện tại liền đi qua diệp hân nhiên vừa dứt lời lâm xuyên hải liền dẫn mọi người biến mất tại nguyên chỗ trong hư không diệp t ứ nhìn lấy kiểu huyền thành phát sinh hết thảy trên mặt hiện ra một v ệ t nghiền ngẫm nụ cười thần tộc đại tiểu thư lưu lạc huyền hoàng cổ giới cảnh giới rơi xuống đến diện hư cảnh còn bị phong ấn ký ức thế mà bị một cái tiểu gia tộc như thế nối đãi những này người ai có thể muốn lấy được đây thần tộc cậu ngọc quả thật có thể che đậy trên người nàng thiên cơ bất quá nếu không phải điện chủ đem bảo vật thế giới thiên cơ bảng mang đi chỉ để lại thiên tiêu bảng cùng thực lực bảng tại huyền hoàng cổ giới không có thế giới thiên cơ bảng t r ư ờ n g khống cái này hai đạo bảng chỉ có huyền hoàng cổ giới thiên đạo tầm thứ nếu không chỉ là thần tộc cậu ngọc làm sao có thể giấu được nàng thiên cơ đây đối với tô thanh tuyển trên người bí mật diệp tứ đương nhiên là một chút có thể nhìn ra cựu huyền thành trên hư không một tòa to lớn phủ đảo lơ lửng giữa không trung cựu huyền thành phủ thành chủ tự nhiên là tọa lạc tại tòa này phù đảo trên giờ phú trong ngư không đã tụ tập lít nha lít nhít tu sĩ bọn hắn đại bộ phận đều là tới tham gia cựu huyền thành tổ chức thiên kiêu luận võ đại hội còn có một bộ phận thì là đối với mình có tự mình hiểu lấy chỉ là đến xem náo nhiệt các ngươi nói cái này tiên h kiêu luận võ đại hội lúc nào bắt đầu a đều đợi lâu như vậy làm sao còn không có gặp có người đi ra a chờ lấy chính là hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu không biết lần này cựu huyền thành sẽ tuyển nhận bao nhiêu người nếu như quá ít cạnh tranh vẫn như cũ rất kịch liệt ngươi xem một chút lần này tới nhân số chiêu nhiều khó khăn đạo cạnh tranh liền không kịch liệt mau nhìn có người ra đến rồi mọi người ở đây hào hào thảo luận thời điểm tốt mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không vị nữ tử kia ta g ặ p qua là cựu huyền điện t r ư ở n g lão không nghĩ tới còn thật có cựu huyền điện t r ư ở n g lão đến c h ấ n tràng tử bên cạnh nàng nên không phải là cựu huyền thành thành chủ đi xem ra cũng là một vị cường giả a người đây không phải nói nhảm sao cựu huyền thành còn không có đ ổ i tên là cựu huyền thành lúc cũng là một tòa đại thế lực thành chủ đương nhiên cũng không yếu mà lại yếu lời nói có thể trở thành bây giờ cựu huyền thành người cầm quyền sao cựu huyền điện khẳng định sẽ bắt hắn cho đội a nói có đạo lý bên cạnh những cái tia người trẻ tuổi là ai cựu huyền thành cùng cựu huyền điện tiên tiêu sa không đúng các ngươi nhìn thành chủ còn giống như đứng tại bọn họ phía sau a cái này chẳng lẽ nói những n à y người thân phận so thành chủ còn cao hơn không chỉ có là thành chủ còn có cựu huyền điện vị trưởng lão kia giống như cũng đứng tại cái này mấy cái vị trẻ tuổi sau lưng một chút xíu bọn hắn rốt cuộc là ai thế mà liền cựu huyền điện trưởng lão cũng không sánh nổi thân phận của bọn hắn có người chú ý tới lâm xuyên hải bên cạnh mấy cái vị trẻ tuổi càng là phát hiện lâm xuyên hải cùng cựu huyền điện trưởng lão đối những người tuổi trẻ này tựa hồ rất cung kính cái này không khỏi đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ cùng chân kinh trước mọi người nơi trong hư không、Và không nghĩ tới tới nhiều người như vậy nhìn trước mắt đen nghịt một mảnh diệp hân nhiên nhịn không được cảm thán nói đại nhân bây giờ cựu huyền điện là không hề nghi ngờ đỉnh tiêm thế lực thậm chí hồng trần t i ê n tông đều trở thành cựu huyền điện phụ thuộc thế lực cho nên nhiều người hơn đều muốn theo cựu huyền điện dính vào điểm quan hệ lần này cựu huyền thành thu người liền là cơ hội rất tốt bọn hắn tự nhiên đều sẽ không bỏ qua dù là có một chút cơ hội đều sẽ tới nếm thử tới người tự nhiên rất nhiều lâm xuyên hải giải thích nói ừ không hổ là chúng ta cựu huyền điện a diệp hân nhiên cười gật đầu theo sau tiếp tục nói tại trang diện lớn như vậy sao có thể thiếu đi triệu cựu bọn hắn、đâu? tứ trưởng lão đem triệu c ử u mấy người bọn hắn đều làm đến đây đi trong hư không diệp tứ nghe diệp hân nhiên lời nói tâm niệm vừa động ngay tại c ử u huyền điện tu luyện triệu c ử u thượng quan thập dương thập nhất cùng thượng quan vô địch bốn người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tứ trưởng lão cái này tốc độ thật nhanh a nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện triệu c ử u mấy người diệp hân nhiên đôi mắt đẹp lõe lên tàn t h ắ n nói mà trong hư không diệp tứ nghe thấy lời này thì là biểu lộ có một chút q á i gì thiếu điện chủ đây là tại khe ta ân thiếu điện chủ tuổi tác nhỏ như vậy lời này khẳng định là nghiêm trình liền là đang khe ta nghĩ rõ ràng về sau trên mặt hắn lại là hiện ra một vệ nụ cười bị thiếu điện chủ t á n dương vui vẻ bị đột nhiên chuyển rời đến diệp hân nhiên trước mặt triệu cựu bọn người thì là đột nhiên xưng sở bất quá vẫn là vô ý thức hành lễ gặp qua thiếu điện chủ toàn đều đứng lên đi thiếu điện chủ chúng ta làm sao đến nơi này thượng quan vô địch hiếu kỳ hỏi ta nhường tư trưởng lao đem các ngươi làm tới thiên tiêu luận võ đại hội muốn bắt đầu các ngươi vừa v ặ n cũng đến xem diệp hân nhiên cười nói trông thấy đột nhiên xuất hiện bốn người mọi người ở đây lại là hiếu kỳ thảo luận lại tới bốn cái xem ra bọn hắn hẳn là lấy ở giữa vị kia tuổi tác xem ra nhỏ nhất thiếu nữ vi tôn a hết thảy mười người không thể không nói a bọn hắn mười người này xem ra xác thực không đơn giản a có phải hay không là cựu huyền điện thiên tiêu khả năng không lớn nếu như chỉ là cựu huyền điện thiên tiêu lời nói vì cái gì cựu huyền điện t r ư ở n g lão cũng sẽ cung kính như thế vị trưởng lão này cũng không phải phổ thông t r ư ở n g lão a nàng thế nhưng là thực lực bảng trên cường giả a liền nàng đều đối những người tuổi trẻ này như thế cung kính h i ệ n nhiên vấn đề này không có đơn giản như vậy đã không phải cựu huyền điện thiên tiêu cái kia còn có thể là nơi nào chẳng lẽ lại còn có thể là thái sơ thân điện c h ờ một chút. Thái s ơ t h ầ n điện. g hai ắ n v ừ vặn ư ờ không trăm sáu m h ơ i mốt thiên tiêu đi, chẳng l ẽ c h ẳ n g lẽ bọn hội bắt đầu chương hai trăm sáu mươi mốt thiên tiêu luận võ đại hội bắt đầu chương hai trăm sáu mươi mốt thiên tiêu luận võ đại hội bắt đầu ngươi kiểu nói này còn thật có khả năng muốn thật sự là thiên tiêu bảng mười vị trí đầu toàn bộ xuất hiện cái này chàng thiên tiêu luận võ đại hội liền thật sự có mặt trong lúc này ở giữa cô gái tiên nên không phải là thiên tiêu bảng đứng đầu bảng diệp hân n h i n đi mọi người ở đây hảo hảo suy đoán thảo luận thời điểm lâm xuyên hải cũng làm ở miệng nên các vị t r ư ớ c tới tham gia cựu huyền thành tổ chức thiên kiêu luận võ đại hội lần này chúng ta đều sẽ tuyển nhận hai trăm vị tiên h phú không tồi thế hệ trẻ tuổi tiến vào cựu huyền thành đối với những n à y mới chiêu nhập đệ tử chúng ta sẽ cung cấp ưu việt điều kiện bồi dưỡng nghe thấy lâm xuyên hải lời nói mọi người ở đây trong nháy mắt liền sôi trào bất quá có là hư phấn có thì là cảm thấy núi lớn áp lực cựu huyền thành cung cấp ưu việt điều kiện bồi dưỡng cái này về sau tài nguyên cũng không cần một a không sai lần này ta nhất định muốn tiến vào cựu huyền thành lấy cựu huyền thành cung cấp tài nguyên vậy nhất định có thể tốt hơn tu hành đây chính là cựu huyền thành a t à i nguyên điều kiện nhất định so ta trước đó thế lực mạnh hơn nhiều mặc dù tiến vào cựu huyền thành có ưu việt tài nguyên cung cấp nhưng là lần này mới thu hai trăm n g ư ờ i a nhiều như vậy tham gia thiên kiêu luận võ đại hội người có thể chỉ lấy hai trăm n g ư ờ i đây cũng quá thiếu một chút ta phải biết lần trước cựu huyền điện đều thu hơn một trăm n g ư ờ i cựu huyền thành yêu cầu khẳng định không có cựu huyền điện cao chỉ tuyển nhận hai trăm n g ư ờ i cũng quá í ta l i ê n đúng vậy a nhiều người như vậy thế mà chỉ lấy hai trăm n g ư ờ i con tưởng rằng cựu huyền thành yêu cầu lại so với cựu huyền điện thấp chiêu người khẳng định sẽ nhiều rất nhiều đâu không nghĩ tới chỉ tuyển nhận như thế điểm thế mà lâm xuyên hải cũng sẽ không cho bọn hắn giải thích tại sao là tuyển nhận hai trăm người mà là tiếp tục giới thiệu lần này thiên k i ê u luận võ đại hội quy tắc các vị lần này thiên k i ê u luận võ đại hội cũng là có ngưỡng cửa bước đầu tiên cùng lần trước cựu huyền điện một dạng trước khảo thí thiên phú đạt tới năm đạo c ổ sáng tức có thể vào vòng tiếp theo vừa nói mấy chục khối kiểm tra thiên phú thủy tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người theo từng cái người kiểm tra tiến lên khảo thí xếp hàng người cũng tiếp tục nghị luận thế mà chỉ cần năm đạo c ầ sáng cái kia vòng thứ nhất ta khẳng định ổn lần trước cựu huyền điện vòng thứ nhất cũng phải cần bảy đạo c ầ sáng vốn cho rằng lần này cựu huyền thành làm sao cũng phải là sáu đạo c ổ sáng đâu thế mà chỉ cần năm đạo c ổ sáng là được rồi vậy lần này vòng thứ nhất ta cũng là ổn lần trước cựu huyền điện nhận người ta thế nhưng là sáu đạo c ổ sáng ha ha ha ha ha, vốn là ta lần trước chỉ có năm đạo c ổ sáng vừa mới còn một mực lo lắng có thể hay không không đạt được cựu huyền thành yêu cầu hiện tại ta an tâm ngươi có cái gì tốt t i ê n tâm mới chiêu hai trăm người có thể đến phiên ngươi cái này năm đạo c ổ sáng nơi này quan g năng đạt tới sáu đạo c ổ sáng người còn chưa hết hai trăm người trừ phi như lần trước một dạng còn cố ý tính khảo thí nếu không ngơi ư cái này năm đạo c ổ sáng căn bản là không có cơ hội mau nhìn xuất hiện tám đạo c ổ sáng đúng lúc này có người chỉ trong đó một khối thiên phú thủy tinh hô lớn chỉ thấy viên k i a thủy tinh đang sáng lấy tám đạo c ổ sáng tình cảnh này trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của mọi người tại sao ta cảm giác cái này người thật giống như khá q u e n a ta cũng cảm thấy khá quen ta nhớ ra rồi trước đó cựu huyền điện chiêu tân đệ tử liền có hắn lúc ấy hắn cũng là ít có tám đạo c ổ sáng thế nhưng là tại vòng thứ hai tâm tính trong khảo nghiệm không có quá quan nếu như đợi chút nữa vẫn có tâm tính khảo tí vậy hắn chẳng phải là lại đi không Ta lần i hội. Giờ thiên tinh tuổi tin, cười ề n mong tính dạng này càng này, sáng lên tám đạo cổ sáng thiên phú thủy trước, một tên nam tử trẻ tuổi gương rất trước, trẻ tâm thí, ta thì phút tám cột thủy một tử mặt tự chờ có có cơ khảo phú đạo l trước cựu huyền điện bởi vì tính cách không có quá quan về sau ta cố ý tu luyện một đoạn thời gian tâm tính giải quyết tâm a lần này ta nhất định có thể tiến vào cựu huyền thành chỉ cần đi vào cựu huyền thành vậy sau này liền nhất định có thể tiến vào cựu huyền điện phía trên trong hư không tám đạo cổ sáng à đồ cũng khá hy vọng tiếp sau đó tính cách khảo thí cũng có thể thông qua cái kia là hắn có thể vững vàng vào cựu huyền thành cựu、so、huyền thành cũng không có bao nhiêu thiên phú rất đỉnh phong đệ tử cho nên hắn vẫn là rất chờ mong vị này thiên tiêu có thể tiến vào cựu huyền thành theo vòng thứ nhất kiểm tra thiên phú tiếp tục tiến hành đằng sau lại xuất hiện không ít tám đạo cổ sáng thiên phú những này cũng đều là lần trước cựu huyền điện chiêu tân đệ tử không có thông qua vòng thứ hai tính cách khảo nghiệm người bọn hắn có người làm lần này cựu huyền thành thiên tiêu luận võ đại hội còn cố ý tiến hành tính cách ma luyện trừ tám đạo cầu sáng còn có không ít bảy đạo cầu sáng thiên phú đồng dạng trên cơ bản đều là lần trước cựu huyền điện đào thải thiên tiêu cho dù là mấy chục khối thiên phú thủy tinh cùng nhau khảo thí cũng tốn không ít thời gian vòng thứ nhất cuối cùng kết thúc d i ệ p hân nhiên nằm tại trên ghế bành buồn bực ngắn n g ầ m nói tại bên cạnh của nàng trừ tiểu long cùng hoa vô lạc tại cho nàng đút linh quả những người còn lại cũng đều là giống như nàng nằm tại trên ghế bành đương nhiên lâm xuyên hải chờ cựu huyền thành cao t ầ n cùng cựu huyền điện trường lão cũng không có như này bọn hắn dù sao đại biểu cho phía sau thế lực nên chú ý hình tượng vẫn là phải chú nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người thoải mái nằm tại trên ghế bành ăn đồ ăn ăn đồ ăn nhìn thoại bản nhìn thoại bản tu luyện tu luyện hả giống như trà trộn vào tới một cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa chỉ thấy dương thập nhất ngay tại vẻ mặt thành thật tu luyện cái này cùng những người khác lộ ra không hợp nhau cho dù là một mặt lãnh n ạ o cùng vẻ suy tư tô thanh tuyền cũng tốt xấu cầm lấy một b ả n thoại b ả n tại cái kêu bày biện đây cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua vòng thứ hai tâm tính khảo thí cũng là trôi qua rất nhanh thú vị là tất cả tám đạo cổ sáng thiên phú thiên kiêu đều thông qua được vòng thứ hai tính cách khảo thí hiển nhiên bọn hắn đều đến có chuẩn bị. bảy đạo c ổ sáng thiên phú thiên kiêu ngược lại là bị vòng thứ hai đào thải mấy vị mà sáu đạo c ổ sáng thiên phú và năm đạo c ổ sáng thiên phú người thì là đào thải càng nhiều bất quá bởi vì bọn họ nhân số nhiều cho nên những người còn lại cũng vẫn như c ũ rất nhiều mặc dù rất nhiều người đều bị đào thải nhưng là bọn hắn đều không hề rời đi mà chính là cùng những cái kia vốn là là đến người xem náo nhiệt cùng một chỗ chờ mong lấy tiếp xuống trọng điểm đi qua lượng vòng chắc thí về sau những người còn lại là viễn siêu hai trăm người cho nên tiếp xuống thiên kiêu so võ tải là trọng t r a n g hí thì liên diệp hân nhiên cũng là ngồi dậy chuẩn bị quan sát tiếp xuống luật võ m ặ chúc dù tất cả c ả mọi người đồng n ở đây đồng cảnh đều đánh không lại nàng, nhưng là nàng vẫn hứng h lại là là rất t Không h thì như nhau chuẩn ỉ là liền luật nàng, tiền bọn người cũng giống như nhau ngồi dậy chuẩn bị quan xuống Trưng Ngài triệu sát tiếp bác, bị cửu dậy võ. mừng u câu. muốn câu. ố n không nói 2 câu. Trưng 262, Ngài muốn hay không nói hay hay Chúc m các vị tiến vào một vòng cuối cùng thiên tiêu so võ sau đó liền làm ộ t đối một lôi đài tỷ thí chờ một chút lâm thành chủ ngươi nói muốn tại nhiều như vậy trong đám người một đối một tuyển ra trước hai trăm người ngay tại lâm xuyên hải lời còn chưa nói hết lúc diễm vân nhiên đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngắt lời nói đúng vậy đại nhân sao rồi ta còn tưởng rằng là hôn chiến tuyển ra trước hai trăm n g ư ờ i đâu nhiều người như vậy một đối một phải đợi đến lúc nào đi Này! Cái đại nhân ý tứ là? Lâm Xuyên Hải hỏi. Dạng này, ta cái này có một loại bảo vật, là chuyên môn giúp người đối luyện. Liên bọn hắn đều tiến vào cái này bảo vật bên trong, tự nhiên sẽ có người cùng bọn hắn trên lôi đài đơn、đấu. Thông qua sau cùng món này đơn đánh tuyển người. nói, Hân Nhiên lấy ra một tòa tiểu tháp. Tòa tháp này là? là vào đài làm lấy Cái cái có cái có cho trước cho giá, tháp. tháp đại Hải hỏi. loại giúp đối lôi Diệp tiểu kêu đều đấu. qua sau đấu đệ đủ để Lâm ý tứ ta một vật, vật tự vật một tòa Tòa t bảo bảo bảo rõ ra ra ra Vừa sẽ khiêu chiến sau khi kết thúc sẽ đạt được cho điểm bởi vì tiểu tháp bên trong xuất hiện đối thủ là giống nhau cảnh giới cho nên cho điểm cũng chỉ cùng đồng cảnh chiến l ư ợ c có quan hệ nghe diệp hân nhiên lời nói nhìn lấy nàng lấy ra tiểu tháp lâm xuyên hải hai mắt tỏa sáng đại nhân có ngài bảo vật này vậy liền quá tốt rồi tiếp nhận diệp hân nhiên trong tay tiểu tháp lâm xuyên hải nhìn về phía mọi người giới thiệu mới quy tắc sau đó các ngươi đều tiến vào tòa tháp này bên trong tiến hành lôi đại khiêu chiến đối thủ của các ngươi là tòa tháp này sáng tạo cảnh giới đều sẽ cùng các ngươi giống nhau tất cả mọi người kết thúc khiêu chiến sau sẽ thu hoạch được cho điểm cho điểm chất lượng bách nhân tướng có thể tiến vào cựu huyền thành ngay tại hắn sau khi nói xong tất cả mọi người là gương mặt ra ngoài ý định không nghĩ tới thế mà còn có loại bảo vật này vừa vặn giống như là cô gái kia lấy ra a có thể lấy ra loại bảo vật này thiếu nữ kia tuyệt đối không đơn giản cái này còn phải nói sao đều suy đoán nàng cũng là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng thái sơ thần điện người có thể đơn giản sao tất cả mọi người có thể đồng thời tiến vào bên trong kiêu chiến mà lại đối thủ vẫn là tòa tháp này chế tạo cái này có thể so chúng ta những người này một đối một tốt hơn nhiều mặc dù không biết tòa tháp này bên trong đối thủ thực lực mạnh không mạnh nhưng là chí ít có thể tăng thêm tốc độ không phải vậy từng cái từng cái so lời nói cần thời gian dài còn hao phí tinh lực ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận vòng thứ ba khảo nghiệm thời điểm trong hư không một góc nào đó đang có một nhóm người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lấy diệp hân nhiên bên kia phương hướng nói đúng ra bọn hắn nhìn về phía chính là tô thanh tuyền đại trưởng lão nàng nàng làm sao cùng mấy vị kia cùng một chỗ nàng sẽ không phải là trèo lên mấy vị kia đi nhìn lấy nằm tại trên ghế bành tô thanh tuyền trần thiên một mặt bối rối mà hỏi nghe thấy lời này sắc mặt đồng dạng không phải rất tốt đại trưởng lão nội tâm cũng là t h ấ thỏng cái này rất rõ ràng chỉ mong nàng sẽ không trả thù chúng ta a nhìn lấy tô thanh tuyền cùng diệp hân nhiên các nàng cùng một chỗ đại trưởng lão nội tâm cũng là hoàng đến một nhóm rất hiển nhiên tô thanh tuyền là ôm vào diệp hân nhiên ủi nếu là nàng nghĩ muốn trả thù trần gia lời nói cái kia trần gia khẳng định là gánh không được đại trưởng lão ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta trước kia tử huyên thế nhưng là không xem nàng như người đồng dạng khi dễ ai trần gia trên giới cũng không ai giúp nàng nàng khẳng định đối với chúng ta lòng mang hận ý trần thiên càng nói càng khủng hoảng nhất là nhớ tới trong khoảng thời gian này mỗi lần trần tử huyên khi dễ tô thanh tuyền đều là hắn trấn áp lại tô thanh tuyền không cách nào hoàn thủ hắn cũng là lại hối hận lại sợ trần tử huyên đã bị giết vậy hắn cũng là tô thanh tuyền số một báo thủ đối tượng vừa nghĩ tới thường xuyên khi dễ tô thanh tuyền trần tử huyên đại trưởng lao thì là hai mắt tỏa sáng đúng rồi tại trần gia nàng hận nhất không thể nghi ngờ cũng là trần tử huyên ta trước đó thế nhưng là ở trước mặt nàng giết trần tử huyên xem ở điểm này phân thượng nàng hẳn là sẽ thả ta đi nghe thấy lời này trần thiên sắc mặt càng đen hơn đồng thời cũng là vô cùng hâm mộ sớm biết rằng này trước đó nên sớm hơn xuất thủ tại đại trưởng lao trước đó liền giết trần tử huyên cái này nhưng là chân chính bảo mệnh p h ù a liền tại bọn hắn chính lo lắng tô thanh tuyền trả thù lúc lâm xuyên hải đã mở ra trong tay tiểu tháp từng cái tiến vào vòng thứ ba tu sĩ tất cả đều tiến vào trong đó bắt đầu khiêu chiến mỗi người tiến vào tiểu tháp bên trong đều là trực tiếp xuất hiện tại một cái không có giới hạn trong không gian tại bên trong không gian này chỉ có một cái lôi đài mà lôi đài thì là bọn hắn chỉ có phạm vi hoạt động mới vừa xuất hiện trên lôi đài một cái cùng bọn hắn giống nhau cảnh giới người áo đen liền bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn đối diện đây chính là bọn họ đối thủ theo người á o đen xuất hiện ngoại giới cũng là xuất hiện bọn hắn tất cả mọi người hình ảnh chiến đấu nhìn cái này bao nhiêu thuận tiện đã có thể xem bọn hắn đánh nhau còn có thể mau chóng tuyển ra trước hai trăm người nhìn trước mắt đông đảo lôi đ à i khung cảnh chiến đấu diệp hân nhiên hài lòng gật gật đầu nói ngay tại diệp hân nhiên bọn người nghiêm túc xem nhìn trước mắt chiến đấu hình ảnh lúc thiên hàng vũ trụ bên ngoài trong hư không một tên tóc hoa dâm thân mang trường bảo màu nâu lão giả cầm trong tay một cái hồ lô rượu chính khoan thai dạo bước trong hư không tựa như là cảm giác được cái gì đột nhiên bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía thiên hàng vũ tr không nghĩ tới thiên hàng vũ trụ thế mà còn có thiên phú như vậy thiên tiêu không tệ không tệ n à y thiên phú thậm chí ngay cả lão phu đều mặc cảm tốt như vậy hạt giống cũng không thể tại trời hàng vũ trụ lãng phí nói xong tên lão giả này liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ huyền hoàng cổ giới cựu huyền thành bởi vì diệp hân nhiên cung cấp tiểu tháp cho nên thứ ba lần tỉ thí rất nhanh liền kết thúc mà dựa vào tiểu tháp cho điểm lâm xuyên hải cũng là không tốn sức chút nào chọn lựa trước hai trăm người chúc mừng các ngươi thành công tiến vào cuối cùng hai trăm người đứng đầu về sau các ngươi cũng là cựu huyền thành người tiến vào cựu huyền thành liền sẽ thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện hy vọng các ngươi về sau có thể năng lực tu luyện lâm xuyên hải thanh em hùng hậu nói ra sau đó hắn vừa nhìn về phía một bên cựu huyền điện t r ư ở n g lão chỉ thấy cái kia cựu huyền điện t r ư ở n g lão cũng là nhìn về phía lâm xuyên hải gật một cái sau đó mở miệng nói các vị ta là cựu huyền điện t r ư ở n g lão ở chỗ này ta có thể nói cho các vị tương lai các ngươi nếu là biểu hiện nổi bật cũng là có thể có cơ hội tiến vào cựu huyền điện nghe thấy câu nói này tiến vào cựu huyền thành cái kia hai trăm người đều là vui vẻ mặc dù bọn hắn trước đó đã nghe qua tin tức này nhưng là giờ phút này thành công tiến vào cựu huyền thành đồng thời nghe thấy cựu huyền điện trưởng lão tự mình nói ra miệng bọn hắn chỉ cảm thấy càng thêm hưng phấn cả đám đều nghĩ đến cũng có ngày tiến vào cựu huyền điện l i ê n tại vị trưởng lão này sau khi nói xong lâm xuyên hải vừa nhìn về phía diệp hân nhiên đại nhân ngài muốn hay không nói hai câu ta cũng được vậy ta liền nói hai câu a diệp hân nhiên xương sở lập tức đồng ý nói đây chính là thiên tiêu luận võ đại hội sao có thể không có nàng cái này mạnh nhất thiên tiêu phát biểu đâu nhất định phải nói hai câu mới được chương hai trăm sáu mươi ba dạ phố có gì vui chương hai trăm sáu mươi ba dạ phố có gì vui chỉ thấy diệp hân nhiên theo trên ghế bành đứng dậy đi tới lâm xuyên h ả i bên người trông thấy một màn này tất cả mọi người là sức sở sau đó cũng là một trận hiếu kỳ cùng chờ mong theo diệp hân nhiên đứng dậy tiền bắt mấy người cũng là hào hào đi tới phía sau của nàng hoan nghênh các vị tới tham gia lần này cựu huyền thành tổ chức tiên kêu i luận võ đại hội cũng chúc mừng cái kia hai trăm vị thành công thêm vào cựu huyền thành đạo hưu nói xong hai câu này chỉ thấy nàng dừng một chút lời nói sau đó trên mặt hiện ra một v ệ t nụ cười tự tin các ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta là ai a nghe thấy diệp hân nhiên câu nói này tất cả mọi người là chuyên chú nhìn chăm chăm nàng chờ mong nàng lời kế tiếp dù sao từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người liền đã rất ngạc nhiên nàng rốt cuộc là ai đồng thời toàn bộ toàn trường đều yên tĩnh trở lại không ai lên tiếng đều là ngừng thở thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp hân nhiên nhìn lấy toàn trường tất cả mọi người phản ứng diệp hân nhiên rất là hài lòng sau đó nói tiếp ta chính là thiên kiêu bảng hạng nhất diệp hân nhiên đồng thời cũng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ lời này vừa nói ra tất cả mọi người là giật mình ngắn ngủi ngây người an tính về sau toàn trường cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận cho dù đã vừa mới có người đoán được nàng cũng là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng thái sơ thần điện người nhưng là bây giờ nghe thấy diệp hân nhiên giới thiệu vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh ngạc nhất là nghe thấy diệp hân nhiên nói nàng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ điều này càng làm cho người cảm thấy rung động mọi người ở đây kịch liệt thảo l u ậ n lúc diệp hân nhiên lại tiếp tục mở miệng nói ta bên cạnh mấy vị này theo thứ tự là thiên kiêu bảng thứ hai đến h à n g mười bọn hắn mười người này thật đúng là thiên kiêu bảng mười vị trí đầu đều ở nơi này a ông trời ơi không nghĩ tới đến thiên kiêu luận võ đại hội nhìn cái náo nhiệt còn thật có thể nhìn đến đỉnh phong thiên kiêu a đúng rồi đây mới thật sự là thiên kiêu a đáng tiếc không thể trông thấy bọn họ xuất thủ không phải vậy khẳng định càng thêm chấn động không nghĩ tới lại có một ngày có thể nhìn gặp thiên tiêu bảng thiên tiêu cùng nhau xuất hiện ở đây đây chính là huyền hoàng cổ giới thiên phú mạnh nhất mười người a c h ờ một chút bọn hắn lại là cùng nhau quả nhiên thiên tiêu bảng mười vị trí đầu toàn bộ đều cùng thái sơ thần điện có quan hệ a thái sơ thần điện khủng bố như vậy a những người còn lại thế mà không một người có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi thái sơ thần điện một cái thế lực liền đem thiên tiêu bảng chiếm đoạt đơn giản quá mạnh nghe mọi người tiếng nghị luận diễm hân nhiên cảm thấy rất hài lòng mặc dù đây là trong dự liệu có thể vẫn cảm thấy rất thoải mái mấy người còn lại cũng là cảm giác giống nhau đây chính là bọn họ vinh diệu cũng là thái sơ thần điện vinh diệu giờ phút này diệp hân nhiên vừa tiếp tục nói các vị thêm vào cựu huyền thành đạo h ư u tương lai nhất định muốn cố gắng tu luyện truy tìm cái kia vô thượng đại đạo mặc dù các ngươi lên không được thiên kế bảng nhưng là thiên phú của các ngươi cũng là rất không tệ trên một điểm này các ngươi không cần có bất kỳ nản chí lấy thiên phú của các ngươi tương lai nhất định có thể đạt tới một cái rất cao độ cao nghe diệp hân nhiên cổ vũ mọi người không biết vì cái gì cũng là cảm giác là lạ ngươi đây là nghiêm chỉnh cổ vũ sao Người cái này cái cổ là vũ là trang, hào, không não, không theo lão giả nhìn diệp hân nhiên ánh mắt có thể nhìn ra được hắn vẫn là thật thưởng thức diệp hân nhiên sau đó đi qua diệp hân nhiên một lần cổ vũ về sau lúc này mới kết thúc nói chuyện mà thiền tiêu luận võ đại hội cũng là chính thức kết thúc triệu cựu thượng quan thập dương thập nhất cùng thượng quan vô địch bốn người tiếp tục về đi tu luyện dù sao bốn người bọn họ vừa mới phi thăng lên đến tu vi vẫn là quá thấp cần phải nắm chặt thời gian tu luyện không phải vậy sẽ chỉ cùng diệp hân nhiên t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn mà diệp hân nhiên thì tiếp tục mang theo tề thiên thiên tiến bắt đám người ở cựu huyền thành bắt đầu đi dạo bọn hắn không biết là trong hư không đang có một cái lao giả vừa uống rượu một bên nhìn lấy bọn hắn tiểu hai từ quả nhiên vẫn là ấu trĩ dạ phố có cái gì chơi vui dạo phố coi như xong cái này đi dạo đều là cái gì làm sao tất cả đều là bán quần áo mua quần áo coi như xong ngươi ngược lại là mua chút đẳng cấp cao đó à chỉ toàn mua chút trông thì ngon mà không dùng được quần áo nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người chỗ đi dạo vừa mua chi vật lão giả không khỏi phê bình nói mà l i ê n tại lão giả không biết trong hư không cũng có được một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn nhà chúng ta thiếu điện chủ muốn mua cái gì thì mua cái đó ngươi hiểu cái gì diệp tứ trên mặt hơi có chút k i n h thường nói lão giả này tự xuất hiện tại cựu huyền thành diệp tứ đã nhìn chằm chằm hắn bất quá nhìn hắn đã không có ác ý thực lực cũng rất yếu liền không q u ả n thêm hắn ngay tại diệp hân nhiên bọn người theo một nhà cửa hàng sau khi đi ra lão giả cũng biến mất tại nguyên chỗ h ừ nhà chúng ta thiếu điện chủ cũng là n g ư ờ i có thể thu đồ một chút xem thấu lão giả tâm tư diệp tứ cười lạnh một tiếng một nhà cửa hàng bên ngoài tiểu chủ nhân chúng ta còn muốn tiếp tục mua sao ta cảm giác ngươi đã đem đầu này đường tiệm trang phục đều vào xem tiểu long nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi thật sao ta cảm giác mới nhìn một hai nhà mà thôi nào có một con đường đều vào xem diệp hân nhiên một mặt không tin nói rõ ràng vừa mới bắt đầu đi dạo không bao lâu ta làm sao có thể đem cả con đường đều đi dạo xong làm sao các ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ đi dạo tựa hồ khám phá cái gì diệp hân nhiên xem k ỹ ánh mắt từ tiểu long bọn người trên thân đảo qua thấy thế tiểu long bọn người vội vàng lắc đầu tiểu chủ nhân ngài quá lo lắng làm sao lại thế ta rất là ưa thích bồi ngài dạo phố đúng a tiểu cô n ã i n ã i ta hoa vô lạc ngươi còn không biết sao ta rất là ưa thích dạo phố càng ưa thích bồi ngài dạo phố thiếu địa chủ ta cảm thấy bồi ngài dạo phố rất tốt tiền bắt cũng là gật một cái cười nói chỉ bất quá lời này thật không thật cũng không biết may mắn lâm xuyên hải bởi vì mới thu hai trăm tên đệ tử cần phải xử lý những việc này cho nên không có theo không phải vậy hắn lại được suy nghĩ một trận sau đó mặc danh kỳ diệu biểu hiện ra chính mình sai lầm trả lời t ề thiên thiên ngược lại là thật ưa thích bồi tiếp diệp hân nhiên dạ o phố mà lại đoạn đường này nàng cũng mua không ít quần áo tô thanh tuyền mặc dù cũng không có cảm thấy phản cảm nhưng lại một mực mất hồn mất vĩa tựa hồ đoạn đường này đều đang suy tư cái gì đã đ ề u ưa thích bồi ta dạ o phố vậy chúng ta liền tiếp tục nhà tiếp theo a diệp hân nhiên một mặt hài lòng cười nói dạ phố có gì vui muốn hay không đi theo lão phu trở thành cường già chân chính đây mới thực sự là k h ố c có thể so sánh dạo phố muốn tốt chơi nhiều rồi đúng lúc này một đạo lao giả thanh â m đột nhiên tại diệp hân nhiên bọn người bên thai vang lên chương 264, đem bao lệnh tiến hành tới cùng chương 264, đem bao lệnh tiến hành tới cùng nương theo lấy cái này đạo lao giả âm thanh vang lên một vị thân mang trường bảo màu đâu láo giả tóc hoa dâm xuất hiện tại diệp hân nhiên chờ người trước mặt xuất hiện giờ khắc này hắn còn chính cầm lấy hồ lô rượu uống rượu người là ai gặp đến lao giả xuất hiện diệp hân nhiên liền có chút ghét bỏ n g a ra sau một chút vẫn không biết lấy tay quạt động cái này trước mặt không khí cô này mùi rượu thật sự là thái trùng không chỉ có là hắn một bên t ề thiên thiên cùng hoa vô lạc tô thanh tuyền cũng giống như nhau cảm thấy vị đạo thái trùng nhịn không được phẩy phẩy tay ta nói bọn tiểu nha đầu các ngươi l á o phu cái này rượu thơm như vậy ngươi thế nào còn ghét bỏ lên đừng nói cái này huyền hoàng cổ giới liền xem như tại toàn bộ thiên h à n g vũ trụ ngươi cũng tìm không thấy bực này rượu ngon gặp diệp hân nhiên bọn người như thế ghét bỏ dáng vẻ l á o giả cũng là không thèm để ý cười tán dương chính mình rượu ngon bì bì bì. cái gì gọi là bọn tiểu nha đầu các ngươi ngươi thấy rõ ràng ta nam a nghe thấy lão giả lời nói hoa vô lạc nhất thời bất mãn lao giả này sợ không phải uống nhiều quá a ta là mỹ nam tử đó cũng là nam ồ thật sao nghe thấy hoa vô lạc lời nói lao giả lúc này mới nghiêm túc quan sát hoa vô lạc tới cái đó là nóa ngươi làm gì biến t h á i a hoa vô lạc vừa mới nói chuyện liền trong nháy mắt sửng sốt một chút hắn chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu nhích lại gần mình chính là lao giả đi tới trước mặt mình nhưng là nhường hắn phản ứng lớn như thế chính là hắn rõ ràng cảm giác được có một cái tay chính sợ lấy chính mình cái nào đó tư ẩn vị trí cái này khiến hoa vô lạc lập tức đẩy ra tay của l ã o giả vội vàng cùng l ã o giả vẫn duy trì một khoảng cách thật đúng là nam l ã o giả nhìn lấy tay của mình hơi kinh ngạc nói ừ m hẳn là không phù lão phu lớn l ã o giả suy tư lại bổ sung một câu hoa vô lạc hoa vô lạc nghe thấy l ã o giả lời này hoa vô lạc nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt đã có hại xấu hổ lại có phẫn nộ quá phận quá phận trước mặt mọi người vào tay coi như xong ngươi còn trước mặt nhiều người như vậy nói lời này xì nhục quá xì n h ụ ca một bên diệp hân nhiên bọn người thì là một mặt kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này phát sinh bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến lao giả thế mà còn có thể làm ra loại sự tình này nhất là diệp hân nhiên thề thiên thiên cùng tô thanh tuyền ba người đều có chút đỏ mặt người l a o gia hỏa này là biến thái sao còn có cái gì gọi là không lớn bằng người a có bản lĩnh móc ra so tài một chút hoa vô lạc một mặt phẫn nộ nói nghe vậy chỉ thấy lao giả uống một hớt rượu sau đó móc móc lỗ mũi nghiền ngấm liếc mắt hoa vô lạc cười nói tốt ngươi nếu là có thể đánh được lao phu vậy lao phu liền nghe ngươi ta nghe vậy hoa vô lạc một hơi kem chút không có chờ tới không cần nghĩ cũng biết đánh không lại tiểu cô nai n ã i hán sau đó hoa vô lạc một mặt thủy khuất nhìn về phía diệp hân nhiên xin giúp đỡ nói đừng các ngươi việc này ta có thể không đ ú n g tay vào quá xấu hổ chỉ thấy diệp hân nhiên vội vàng cự tuyệt nói việc này nàng nghe thấy lấy liền đầy đủ không có ý tứ còn muốn để cho nàng giúp đỡ không thể nào tuyệt đối không có khả năng gặp diệp hân nhiên nói như t h ế đến hoa vô lạc trên mặt thủy khuất nặng hơn từ nay về sau hắn tu luyện lại nhiều một đại động lực đánh bại lao già trước mắt vì chính mình cọ rửa k h t đ ụ vì chính mình xứng danh người cái này diệu có lợi hại như vậy diệp hân nhiên không quan tâm hoa vô lạc mà chính là nhìn về phía lão giả hiếu kỳ hỏi đối phương vừa mới nói cái này rượu tại trời hàng vũ trụ đều không có mặc dù nàng không biết thiên hàng vũ trụ là cái gì nhưng là khẳng định rất lợi hại chính là cho nên đối với cái này nàng còn rất là hiếu kỳ đó là đương nhiên nếu như không phải lão phu cố ý áp chế cái này rượu năng lượng bằng vào mùi vị này các ngươi liền phải n g ã xuống không cần phải nói các ngươi mấy cái này huyền hoàng cổ giới tu sĩ liền xem như đạo chủ cảnh tu sĩ n g h e một chút cái này mùi rượu đều phải n g ã xuống lão giả một mặt tự hào nói lợi hại như vậy a diệp hân nhiên một bộ rất kinh ngạt bộ dáng đối với diệp hân nhiên phản ứng Lao giả rất hài lòng. giả không hài rất Thế mà đạo ợ i nói chuyện, Diệp、hân、Nhiên hắn chuyện, Hân l i hiếu phải giáng là một mặt hiếu kỳ nhưng cũng không phải rất để ý bộ rất nhưng không kỳ cũng nói. để đ ý ạ chủ cảnh là cái gì chưa từng nghe qua nàng vừa mới cái kia biểu tình khiếp sợ hoàn toàn cũng là giả bộ đến phối hợp lão giả nàng cảm giác lao giả này giống như có chút ý tứ có thể cùng hắn chơi đ ù a nghe thấy diệp hân nhiên lời này lão giả trên mặt biểu tình nghiêm trọng đạo chủ cảnh chính là được rồi nói cho ngươi ngươi cũng không biết tóm lại đạo chủ cảnh cũng là so với các ngươi hiện tại lợi hại rất nhiều rất nhiều chính là thế nào giống lao phu cái này nhóm cường giả ngươi có hứng thú hay không bái ta làm thầy theo ta tu hành a nghe thấy lao giả câu nói kế tiếp diệp hân nhiên bọn người là s ư ơ n g sở sau đó chính là gương mặt q u á i gì cái gì hắn muốn tu ta chúng ta thiếu đ i ệ n chủ làm đồ đệ hắn đang suy nghĩ gì hắn làm sao dám nhìn thấy mọi người bộ dáng này lao giả không chút nghĩ ngợi nhìn về phía mọi người thiên phú của các ngươi cũng thật không tệ cũng có thể bái ta làm thấy thế nào mọi người nghe vậy tất cả mọi người là gương mặt không hiểu thu chúng ta làm đồ đệ nghĩ như thế nào a có thể từng nghe nói thái sơ thần điện đương nhiên hoa vô lạc biểu lộ cùng mọi người hơi có chút bất đồng chứ cảm thấy kinh ngạc bên ngoài trong ánh mắt của hắn còn có một vệ t u toán nhìn lấy hoa vô lạc ánh mắt này lão giả trong lòng hơi đ ộ n gia g hỏa này mặc dù xuyên như thế diễm lệ không quá giống đàn ông nhưng thiên phú vẫn rất tốt không thể bởi vì vừa mới sờ soảng hắn một chút liền thả chạy một cái thu đồ cơ hội a nghị đến nơi này lão giả tùy tiện nhìn về phía hoa vô lạc nói cần thiết hay không không phải liền là sờ soảng một chút sao đều là đàn ông có quan hệ gì a nghe vậy hoa vô lạc cũng không định phản ứng đến hắn mà chính là đem đầu vất hướng một bên không nói một lời khúc bằng không ngươi sờ trở về coi như hòa nhau mặc dù mặt ngoài không có khiếp sợ đến mức nào tại diệp hân nhiên đám người thiên phú nhưng là lao giả nội tâm thế nhưng là đối bọn hắn yêu thích vô cùng này thiên phú có thể là bao nhiêu năm khó gặp a đồ đệ này hắn có thể được thu vì có thể thuận lợi nhận lấy hoa vô lạc lao giả cũng là không thèm đếm x ỉ a nghe thấy lao giả lời nói diệp hân nhiên bọn người là chừng lớn hai mắt gương mặt ra ngoài ý định không phải ngươi đặt cái này chơi gì vậy ngươi xác định cái này thật thích hợp sao thì liền hoa vô lạc cũng là gương mặt không tưởng được giờ phút này hoa vô lạc trong lòng vậy mà xuất hiện một vệ xoắn s u í ngay tại hắn xoắn suít h ờ i điểm lão giả lại mở miệng. bất quá ngươi không có ta lớn đây chính là sự thật ta cũng không thể đổi g i ọ n g a nhớ tới vừa mới bởi vì chính mình nói ra câu nói này hoa vô lạc rất là tức giận lao giả lại bổ sung một câu đây chính là sự thật không thể thay đổi miệng hoa vô lạc hoa vô lạc vốn đang đang xoắn suýt hoa vô lạc nghe thấy câu nói này nhất thời lại là một cô n ộ hỏa trong nháy mắt liền không lại xoắn suýt hắn quyết định đem cao lệnh tiến hành tới cùng một mực tiếp tục đến có thể đánh được lao giả đến chương hai trăm sáu mươi lăm khương vô nhai chương hai trăm sáu mươi lăm khương vô nhai khu k u đây chính là lao phu có thể làm ra nhuộm bổ lớn nhất gặp hoa vô lạc một mặt không để ý g á n g v ẻ lão giả làm bộ ho hai tiếng tiếp tục nói hắn là thật muốn đem hoa vô lạc thu làm đồ đệ a này thiên phú đừng nói so chính hắn mạnh thậm chí có thể nói hắn đều chưa thấy qua cường đại như vậy thiên phú hoa vô lạc đều là như thế chớ nói chi là còn lại diệp hân nhiên đám người thiên phú của bọn hắn so với hoa vô lạc thế nhưng là mạnh hơn a hắn có thể quá muốn thu diệp hân nhiên bọn người làm đồ đệ gặp hoa vô lạc vẫn như c ũ không nói lời nào lão giả cũng là quyết định trước tiên đem những người khác giải quyết về sau lại tới đối phó hoa vô lạc các người mấy vị có bằng lòng hay không bái ta làm thầ tu vi soạt soạt soạt tăng lên cái kia đều không phải là sự tình trọng yếu nhất chính là có ta như thế một vị cường giả sư tôn bảo hộ lấy các ngươi đều không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm lão giả nhìn về phía diệp hân nhiên bọn người hỏi trên mặt của hắn là vô cùng tự tin cùng tự hào tự hồ chính mình vô địch một dạng bất quá trong mắt hắn nhưng lại có một vệt vẻ chờ mong hắn có thể quá muốn thu diệp hân nhiên bọn người làm đồ đệ ngài xác định không tại muốn thu chúng ta làm đồ đệ trước đó trước giới thiệu một chút chính mình sao diệp hân nhiên vừa cười vừa nói há cũng đúng ngay vậy lão giả vỗ một cái chán của mình hắn cũng là lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu tự giới thiệu mình một chút đi lão phu tên là khương vô nhai thực lực tu vi liền không nói dù sao nói các ngươi cũng không biết các ngươi chỉ cần biết lao phu rất mạnh chính là đến tại lao phu đến từ nơi đâu cái này trước tiên có thể nói với các ngươi một chút lao phu đến từ hồng mông đạo giới hồng mông đạo giới các ngươi khẳng định chưa nghe nói qua a khẳng định chưa từng nghe qua cụ thể chờ thực lực các ngươi đi lên tự nhiên sẽ biết lao phu có thể nói cho các ngươi biết cho dù là tại hồng mông đạo giới loại này cường đại thế giới lao phu vẫn như cũng là cường già hàng ngũ thế nào có phải hay không bị lao phu mạnh lớn khiếp sợ đến trở thành lao phu đệ tử lão phu mang các người tùy t i ệ n bay lao giả có phần có hào hứng tự giới thiệu mình trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là mới vừa tự tin cùng tự hào nghe thấy khương vô nhai lời nói diệp hân nhiên bọn người lại là gương mặt hiếu kỳ bọn hắn không chỉ có hiếu kỳ tại khương vô nhai thực lực cảnh giới cũng tò mò tại khương vô nhai nói tới hồng mông đạo giới bất quá cũng chính là hiếu kỳ mà thôi diệp hân nhiên rất tự tin tương lai chính mình nhất định có thể đạt tới khương vô n a i cảnh giới cũng nhất định có thể tự mình đi hồng mông đạo giới chỉ có tiền bát tựa hồ phản ứng không giống nhau lắm hắn giống như cũng không khá lắm kỳ hồng mông đạo giới chỉ là hiếu kỳ tại khương vô nhai thực lực thế nào đều chấn kinh đến nói không ra lời a khương vô nhai lại vội vàng nói nghe thấy câu nói này d i ệ p hân nhiên bọn người khỏe miệng giật một cái cái gì gọi là khiếp sợ nói không ra lời người cái này vừa nói xong cũng nói tiếp có cho chúng ta cơ hội nói chuyện sao nhanh như vậy liền tiếp câu tiếp theo là sợ chúng ta nói chuyện a tựa hồ là nhìn ra diệp hân nhiên chờ nội tâm của người ý nghĩ khương vô nhai hơi có chút xấu hổ nhưng vẫn là tiếp tục cười nói các ngươi nhanh điểm bái lao phu làm thầy đi lấy thực lực của lão phu cái kia hoàn toàn là các ngươi kiếm lời a hôm nay lào phu tâm t ì n h tốt có thể đem các ngươi thu hết tứ trưởng lão hắn rất lợi hại phải không nghe thấy khương vô nhai hung hăng tán dương lấy chính mình diệp hân nhiên nhịn không được nội tâm hỏi nàng biết diệp tứ nhất định có thể nghe thấy rất nhanh diệp tứ thanh âm cũng là xuất hiện ở diệp hân nhiên trong đầu thiếu điện chủ thực lực của hắn đặt ở thái sơ thần điện bên ngoài s á t thực miễn cưỡng cũng không tệ lắm nhưng là ở trước mặt ta vậy liền rất yếu đi nghe thấy diệp tứ lời nói diệp hân nhiên cũng là hiểu rõ được cho cường giả nhưng là chỉ coi là thái sơ thần điện bên ngoài cường giả chúng ta không nghĩ bái ngài làm thầy mặc dù ngươi rất mạnh nhưng là chúng ta không cần ngài cường đại như vậy sư phụ diệp hân nhiên trực tiếp cự t u y ệ t nói thu chúng ta làm đồ đệ nói đùa cái gì tiểu nữ hoa ngươi xác định không cần bái ta làm thầy thế nhưng là rất có lời dù là diệp hân nhiên không muốn bái sư t h ư ơ n g vô nhai vẫn là không b ư ơ n g bỏ còn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như vậy thiên phú thiên tiêu vừa gặp trên vẫn là nhiều như vậy cái hắn có thể không nguyện ý từ bỏ nhất định phải thu mấy cái đồ đệ không cần diệp hân nhiên lần nữa lắc đầu nói có lời trên đùi lại có bao nhiêu một cái vật trang sức chỗ nào có lời rồi người sư phụ này có thể tuyệt đối không thể nhận coi là thật không cân nhắc khương vô nhai vẫn là không gương bỏ không cân nhắc diệp hân nhiên vẫn như c ũ lắc đầu đừng ép ta cầu ngươi thấy thế khương vô nhai có c h ú t gấp nghe thấy câu nói này diệp hân nhiên nhất thời sưng sở gương mặt hoảng hốt thì liền bên người tiền bắt cùng tiểu long bọn người cũng giống như nhau không tưởng được lão giả này nói thế nào cũng là một vị cường giả đi làm sao còn xin muốn thu đồ đâu chỉ có hoa vô lạc chỉ là liếc mắt nhìn hắn theo sau tiếp tục cao lệnh đem đầu vất hướng ở bên lẩm bẩm trong miệm ừ biến thay có thể làm ra như thế ra mặt dày sự tình có cái gì người cái này nồng g ư ơ i dù sao c đậm mùi rượu diệp hân nhiên che mũi quạt tay nói ra gặp diệp hân nhiên cái này ghét bỏ dáng vẻ thương vô nhai cũng không thèm để ý chỉ là bày ra một bộ cao thượng bộ dáng Lao phu một t đúng đại không ư vậy dùng đến cho i tiểu hải phụ tử. ta mặt Vậy đây c nên ngươi có nguyện ý hay không bái sư đâu giống lao phu loại này có thực lực lại có nguyên tắc cờ nói giả làm sư phụ của ngươi, ngươi thật kiếm lời khương vô nhai cho là có kịch trong mắt chứa quan man nói không nguyện ý nghe vậy khương vô nhai nhất thời biểu tình nghiêm trọng nội tâm có chút điên cuồng vậy các ngươi có nguyện ý hay không đâu sau đó hắn vừa nhìn về phía tiền bắt bọn người hỏi nhìn lấy khương vô nhai cái này lấp đầy chờ mong cùng chờ mong ánh mắt mọi người ăn ý cùng nhau lắc đầu dạng này các ngươi nếu là bái ta làm thầy ta liền mang các ngươi đi hồng mông đạo giới chơi đây chính là hồng mông đạo giới a rất lợi hại rất cao cấp thế giới cường giả như mây thiên tiêu khắp nơi trên đất các ngươi nhất định cảm thấy hứng thú khương vô nhai vẫn không có lựa chọn từ bỏ đồng thời quyết định áp dụng dụ hoặc phương thức Dùng dẫn hồng mông thiên nhiều đến hấp dẫn bọn hắn, biện pháp này khẳng định không giới hấp pháp đạo kiêu chương ó vấn đề. t i kiêu ê n đ n hai i ê n là ư thích t h cùng ê kiêu n t r a n phong. Nhất là bọn hắn những thiên phú này cường h phú thiên là đại k i ê u mươi x á c đ ị n h chỉ có một điểm c ư ờ n g đ ạ i Trưng ngươi 266, xác định chỉ có một điểm c ư ờ n g đại có thể mang bọn ta đi hồng m ô n g đạo giới chơi d i ệ p hân nhiên nhìn về phía khương ngô nhai tựa hồ đến một chút hứng thú không sai thế nào hồng m ô n g đạo giới thiên kiêu nhiều nữa đâu mà lại đều thật không đơn giản các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú bái lao phu làm thầy lao phu mang các ngươi đi chơi gặp diệp hân nhiên có phản ứng này khương vô nhai cho là có kịch nhất thời càng thêm hăng say tứ trưởng lão ngươi có thể mang ta đi hồng nông đạo giới sao diệp hân nhiên không có vội vã trả lời khương vô nhai mà là tại nội tâm hỏi rất nhanh diệp tứ thanh âm cũng là tại diệp hân nhiên trong đầu vang lên Thiếu ta bất thể thầm trong tiếp tục Tứ Trường Chủ, chỉ cần Chủ đại Nhân cho phép, Hân Nhiên hỏi. Hồng Điện Điện Đại ngài đi. Diệp cười lại cái kia cần nào mang Ngay lòng, cứ lúc có Lão, vậy, bất quá muốn nói rất mạnh lời nói cùng thiếu điện chủ thiên phú so ra hồng m ô n g đạo giới thiên kiêu cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng v ẫ n được a liền cái này a ta còn tưởng rằng rất mạnh đây nghe thấy diệp tứ trả lời diệp hân nhiên nhất thời cảm giác có chút không có ý nghĩa thế nào là không phải là muốn bái lao phu làm thầy rồi gặp diệp hân nhiên biểu lộ mạc danh kỳ diệu biến hóa khương vô nhai cởi hỏi cái này xem xét cũng là bị lao phu điều kiện hấp dẫn a thế mà diệp hân nhiên lời kế tiếp trực tiếp ngừng hắn biểu lộ ngưng tụ ta không cần bài sư ta đối hồng n ô n g đạo giới cũng không có hứng thú cái gì ngươi vừa mới nói cái gì hưng ơ vô nhai một mặt kinh ngạc nói ta nói ta không cần b á i sư cũng đối hồng mông đạo giới không có hứng thú tiểu nữ hoa n g ư ơ i biết hồng mông đạo giới ý vị như thế nào sao đây chính là so huyền hoàng cổ giới cường đại vô số lần thế giới a h ả vậy ta cũng không có hứng thú nhìn lấy khương vô nhai một mặt kích động bộ dáng cùng mình giải thích diệp hân nhiên chỉ là một mặt không thèm để ý nói gặp diệp hân nhiên trả lời như vậy khương vô nhai nhất thời có chút mộng đây là có chuyện gì a cái này không hợp lý a hồng mông đạo giới thế mà đối một cái huyền hoàng cổ giới tiểu tu sĩ không có một chút sức hấp dẫn Lao t i ề ngay bối, n ư ơ i nói cái giới kêu đi đó đều nơi thiên nhiều, qua, quả quá kêu a cũng không thế nào n thật thế là là g mẹ à. Ngay tại khương vô nhai hoài nghi toàn bộ thế giới thời điểm một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên truyền tới chính là tiền bắt thanh âm lời này vừa nói ra tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn về phía tiền bát không nghĩ tới tiền bắt còn đi qua hồng m ô n g đạo giới ngươi vừa mới nói cái gì ngươi đi qua hồng m ô n g đạo giới khương vô nhai một mặt khó có thể tin mà hỏi hắn đều tưởng rằng không phải mình vừa mới nghe lầm hồng nông đạo giới là ai đều có thể đi sao hơn nữa còn là cái liền huyền hoàng cổ giới đều không có siêu thoát cấp thấp tu sĩ hắn khẳng định là tại nói mỏ tiền bát người đi qua hồng m ô n g đạo giới d i ệ p hân nhiên thì là hiếu kỳ hỏi đối với tiền bát nói lời nàng tự nhiên là tin tưởng tiền bát đi qua hồng m ô n g đạo giới cái này rất hợp lý a thái sơ thần điện người đi cái hồng m ô n g đạo giới có cái gì kỳ quái sao ta thái sơ thần điện người thế gian này đi đâu không được đúng vậy thiếu điện chủ ta trước đó cùng sư huynh sư tỷ bọn hắn đi qua thiên tiêu quả thật là quá nhiều nhưng là không tính rất lợi hại còn không bằng ta đây tiền bắt một mặt thường thường không có gì lạ hồi đáp nguyên lai、like、là dạng này diệp hân nhiên gật một cái trừ diệp hân nhiên bên ngoài tề thiên thiên cùng tiểu long mấy người cũng là hiểu rõ đồng thời đối tiền bắt rất tin tưởng chỉ có khương vô nhai gương mặt kinh ngạc cùng h i ể u kỳ hắn rất muốn biết tiền bắt nói sư h u y n h sư tỷ là ai đến mức tiền bắt đối hồng nông đạo giới thiên kiêu đánh giá khương vô nhai cũng không có cảm thấy không đúng lấy hắn hồng nông đạo giới thiên kiêu hiểu rõ tiền bắt nói cũng không giả những cái được gọi là thiên kiêu s á c thực không bằng tiền bắt chớ nói chi là cùng diệp hân nhiên s o đây cũng là vì cái gì khương vô nhai nghĩ như vậy thu diệp hân nhiên bọn người làm đồ đệ này thiên phú thật sự là quá mạnh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thi sư h i n h sư tỷ của ngươi là ai khương vô nhai hiếu kỳ nhìn về phía tiền bắt hỏi ta sư h i n h sư tỷ thế nhưng là thiên phú rất mạnh thực lực cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không biết tiền bắt hồi đáp trong mắt hắn có rõ ràng kính nể ta hỏi ngươi sư h i n h sư tỷ là ai không hỏi bọn hắn thiên phú tốt bao nhiêu thực lực mạnh cỡ nào khương vô nhai có chút im lặng ta hỏi ngươi bọn hắn mạnh cỡ nào sao h ả chúng ta là thái sơ thần điện người tiền bắt tiếp tục hồi đáp thái sơ thần điện cái này lại là cái gì thế lực nghe vậy khương vô nhai đầu tiên là x ư n g sở cái này thái sơ thần điện hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có thể xuất hiện tại hồng nông đạo giới thế lực còn có như thế thiên tiêu hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua đâu ngươi thế mà không biết thái sơ thần điện diệp hân nhiên cũng là không nghĩ tới khương vô nhai thế mà không biết thái sơ thần điện xem ra là lao cha còn không có đem thái sơ thần điện uy d a n h chuyển đến hồng nông đạo giới à. ta nhất định phải biết không cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a khương vô nhai gương mặt hiếu kỳ mặc dù hắn chưa nghe nói qua, nhưng là hắn cũng không dám xem thường cái này chưa bao giờ nghe thế lực có thể tiến về hồng nông đạo giới đồng thời còn có nhiều thiên kiêu như thế cái này thái sơ thần điện khẳng định không đơn giản chỗ lấy hắn giờ phút này vô cùng hiếu kỳ thái sơ thần điện đến cùng là cái gì thế lực không có việc gì ngươi chưa nghe nói qua cũng không quan hệ về sau ngươi sẽ biết diệp hân nhiên cũng không có vội vã cùng khương vô nhai giới thiệu thái sơ thần điện coi như nàng nói cho khương vô nhai thái sơ thần điện rất cường đại vậy cũng không thể nhường khương vô nhai cảm nhận được thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh bao nhiêu mà lại diệp hân nhiên chính mình cũng không biết thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ biết là rất mạnh cho nên nàng cũng không nói lên được thần bí như vậy sao khương vô nhai h ầ nghi nhìn về phía diệp hân nhiên nói ra giờ phút này hắn đ ố i thái sơ thần điện càng thêm tò mò hữu tình nhắc nhở ngươi một chút tuyệt đối không nên nếm thử đối với chúng ta siêu hồn tới giải thái sơ thần điện nha ta hộ đạo giả thực lực có một chút cường đại nhìn lấy khương vô nhai ánh mắt kia diệp hân nhiên cười nhắc nhở khương vô nhai theo xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn không có ác ý thậm chí còn muốn nhận bọn hắn làm đồ đệ cho nên diệp hân nhiên cũng không hy vọng khương vô nhai làm cái gì về ngốc dù sao nếu là hắn gây nên diệp tứ xuất thủ đây chính là rất đáng sợ diệp hân nhiên cũng không hy vọng khương vô nhai cái này xem ra còn thật có ý tứ người cứ như vậy lưu lại tâm lý bị thương n g ư ơ i hộ đạo giả có một chút cường đại n g ư ơ i xác định là chỉ có một điểm cường đại sao khương vô nhai s ư ớ n g sở sau đó t ỏ mò hỏi đúng a ta cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy ta có thể gặp một lần hắn sao khương vô nhai thần sắc đột nhiên có chút nghiêm túc hắn vừa mới cảm giác một xuống chung quanh có hay không cường giả tồn tại nhưng là hắn không có phát, phát hiện bất luận cái gì cường giả khí tức hắn tin tưởng diệp hân nhiên không có nói sai vậy liền khẳng định là đối phương mạnh hơn mình chỗ lấy giờ phút này khương vô nhai cũng là nghiêm túc đồng thời nội tâm của hắn cũng rất là c h ấ n kinh không nghĩ tới tại cái này huyền hoàng cổ giới có thể có còn mạnh hơn chính mình người chương hai trăm sáu mươi bảy người đối thực lực của ta có sự hiểu lầm chương hai trăm sáu mươi bảy người đối thực lực của ta có sự hiểu lầm ta hộ đạo g i ả nói người muốn gặp hắn liền phải gặp vậy hắn chẳng phải là thật không có mặt mũi rồi diệp hân nhiên nhịn không được cười nói vừa mới nàng hỏi diệp tứ muốn hay không hiện thân diệp tứ cũng là nói như vậy diệp hân nhiên tự nhiên là tùy tiện hắn là nói như vậy sao khương vô nhai một mặt vẻ ngoài ý、muốn. hắn không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ nói như vậy mình nói như thế nào cũng là một vị cường giả a mặc dù không có đối phương hộ đạo giả mạnh nhưng cũng rất có thực lực a thế mà không cho mặt mũi như vậy nha bất quá khương vô nhai cũng không có bất mãn chỉ rất là hiếu kỳ không sai chúng ta bây giờ muốn tiếp tục dạ o phố ngươi muốn đi theo sao diệp hân nhiên gật một cái tốt tốt lao phu theo các ngươi nghe vậy khương vô nhai không có chút cảm giác nào kỳ quái cười nói nghe thấy hắn lời này diệp hân nhiên bọn người là s ư ơ n g sở tốt cái gì ta liền kiểu nói này ngươi còn thật muốn đi theo a h ắ c h ắ c đã các ngươi hiện tại không chịu bái lao phu làm thầy vậy lao phu liền theo các ngươi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lao phu liền ăn chút thiệt thòi theo bảo hộ các ngươi đi về sau các ngươi khẳng định sẽ nguyện ý bái lao phu làm thầy khương vô nhai hh ắ c ắ c một chút quyết định đến cái dây dưa đến cùng đồ đệ này hắn là thật nghĩ thu à h ú n g chi hắn dù sao cũng rất nhàn một mực theo diệp hân nhiên bọn hắn cũng không tin bọn hắn có thể một mực không bái sư ngươi được rồi chúng ta tiếp tục nhà tiếp theo diệp hân nhiên có chút im lặng sau đó liền dẫn tiền bắt bọn người tiếp tục bọn hắn phía dưới một nhà cửa hàng. Nhìn lấy diệp hân nhiên khương vô nhai vô lại cười một tiếng uống một n g ụ m rượu sau đó liền biến mất ở tại chỗ mặc dù lại chính là diệp hân nhiên đám người ở cựu huyện thành bốn phía dạng phố khương vô nhai chính là trong hư không đi theo đám bọn hắn trong hư không diệp tứ vốn là gương mặt nhàm chán sau đó hắn nhìn về phía một cái hướng khác trong lòng hơi động khoe miệng có chút d ư n g lên vừa vặn cũng nhàn nhàm chán một chỗ khác hư không bên trong ừ m làm sao cảm giác có điểm là lạ là ta nghĩ nhiều rồi một vừa uống rượu k ư ơ n g vô nhai đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh leo có thể cảm giác một chút lại không có phát, phát hiện bất luận cái gì không thích hợp sau đó hắn cũng không để ý tiếp tục uống rượu ngươi một mực theo nhà chúng ta thiếu điện chủ bọn hắn không cảm thấy mình có chút hèn bọn sao đúng lúc này một đạo mang theo lấy nghiền ngấm thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên phúc hạ các hạ hẳn là cô nương tia hộ đạo giả nghe thấy cái này đột nhiên truyền đến thanh âm khương vô nhai đầu tiên là giật mình liền trong miệng rượu đều p h u n g tới sau đó lại lập tức nghĩ đến diệp hân nhiên hộ đạo giả ở chỗ này có thể có so chính mình thực lực còn mạnh hơn người cái kia rất có thể cũng là diệp hân nhiên hộ đạo giả ngay tại khương vô nhai vừa dứt lời về sau một đạo trung niên nam nhân thân ảnh liền ra hiện ở trước mặt của h ngươi một mực như thế theo nhà chúng ta thiếu điện chủ liền không sợ ta đối ngươi ra tay diệp tứ một mặt nghiền ngẫm cười nói hắn một chút xem thấu khương vô nhai nội tâm phát hiện đối phương thế mà không có bao nhiêu sợ hãi chỉ là có chút chấn kinh với mình cái này không cách nào nhìn thấu khí tức hắn cũng biết ý nghĩ của đối phương chính mình muốn xuất thủ đã sớm xuất thủ cho nên mới sẽ không sợ sệt bất quá diệp tứ cũng chính là muốn theo hắn chơi đùa mới cố ý hỏi như thế các hạ như muốn xuất thủ đã sớm xuất thủ đã lao phu không có áp ý các hạ tự nhiên cũng không có xuất thủ tất yếu húng chi đến chúng ta cảnh giới này đ ộ n thủ mang tới ảnh hưởng cùng động tĩnh có thể là rất lớn các hạ cũng sẽ không dễ dàng cùng lao phu đ ộ n thủ khương vô nhai vừa cười vừa nói ta là người một nhà ngươi chắc chắn sẽ không ra tay với ta ngay vậy diệp từ ánh mắt bên trong hơi có một k i a quái gì? g i a hỏa này tự tin như vậy sao đến chúng ta cảnh giới này ngươi biết ta là cảnh giới gì sao ngươi đã đến chúng ta cảnh giới này ta ra tay với ngươi có thể có cái gì ảnh hưởng cùng động tĩnh ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu ta một cái tay trực tiếp có thể chấn áp miểu sát ngươi một giây sau còn có thể trong nháy mắt lại đem người cho sống lại cái này có thể chế tạo ra động tính gì ta hiện tại đem ngư ờ i dây đều không mang theo có người biết các hạ ta nói có đúng không nhìn lấy diệp tứ biểu tình kia mặc dù khương vô nhai không biết vì cái gì diệp tứ ánh mắt có một chút quái dị nhưng là hắn vẫn là tự tin cười nói nửa câu đầu ngược lại là nói đúng diệp tứ ánh mắt bên trong quái dị biến mất không thấy gì nữa thay vào đó lại là một màn kia nghiền ngấm nụ cười nửa câu đầu đúng rồi các hạ mặc dù ngươi xác thực thực lực so lão phu hiếu thắng nhưng vẫn như c ũ còn tại cấp bậc kia a nếu như hai người chúng ta đậu thủ cái kia mang tới ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ khương vô nhai tự nhiên minh mạch diệp tứ hắn biết diệp tứ thực lực ở trên hắn nhưng hắn cũng tin tưởng diệp tứ thực lực cũng sẽ không cao hơn hắn bao nhiêu dù sao hắn thực lực của mình đã rất mạnh mẽ cho dù là tại hồng m ô n g đạo giới cũng là không hề nghi ngờ cường giả cho nên diệp tứ coi như mạnh hơn hắn lại có thể mạnh đến mức nào đâu lấy hắn tại hồng m ô n g đạo giới cường giả bên trong cấp độ thực lực cũng là có cái này tự tin ngươi xác thực có thể so với ta mạnh hơn nhưng ta cùng đỉnh phong cũng t r ê n h lệ không xa nhìn lấy h ư ơ n g vô nhai cái này tự tin biểu lộ diệp tứ trên mặt nghiền ngẫm càng thêm hơn ô xem ra ngươi vẫn là đối thực lực của ta có sự hiểu lầm、ừ. coi như các hạ đạt đến hồng mông đạo giới đỉnh phong nhưng lão phu khoảng cách này cấp độ cũng không coi là xa xôi hẳn là các hạ đối thực lực của lão phu có sự hiểu lầm a khương vô nhai cho rằng là diệp tứ xem thường chính mình nhưng là hắn cũng không thèm để ý vẫn như cũng là vừa cười vừa nói chỉ thấy diệp tứ duy trì trên mặt biểu lộ lắc đầu sau đó nhìn về phía khương vô nhai ngự khí hơi có chút thần bì nói ngươi cũng, cũng không biết cái thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu nghe vậy khương vô nhai đồng tử có chút co giút lại ánh mắt hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ cái gì lời này của ngươi là có ý gì Ngươi n c ả hắn giới g bây vừa mới nghe thấy được cái gì hắn cảnh giới bây giờ thế mà không phải hồng mông đạo giới đình phong có thể đây là hồng mông đạo giới mọi người đều biết ta cái này khiến khương vô nhai không quá có thể tin tưởng diệu tứ ta làm sao biết n g ư ơ i đoán xem ta là cái gì cái thế giới người diệp tứ cũng không thèm để ý khương vô nhai tin hay không chính mình mà chính là một mặt thần bí lại nghiền n g ẫ m cười nói n g ư ơ i không phải hồng nông đạo giới người hồng nông đạo giới không phải tối cao tầng tứ h thế giới sao khương vô nhai càng phát kinh nghi lại một bước hắn cảm giác diệp tứ nói là sự thật nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hồng nông đạo giới mặt trên còn có thế giới sao hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chương hai trăm sáu mươi tám vậy ta tới giúp n g ư ơ i nhớ lại một chút chương hai trăm sáu mươi tám vậy ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút đối với hồng mông đạo giới phía trên còn có cảng cao tầng thứ thế giới khương vô nhai còn là lần đầu tiên nghe nói hẳn tại hồng mông đạo giới vô số thời gian đều chưa nghe nói qua phương diện này tin tức thậm chí thì liền truyền n g ô n đều chưa nghe nói qua bây giờ nghe thấy diệp tứ lời nói cái này khiến khương vô nhai mười phần c h ă n kinh thế giới q u a n đều suýt nữa bị phá vỡ nhất là diệp tứ vừa mới n g ữ khí chỉ là một cái hồng mông đạo giới hóa ra chính mình lấy vì tối cao tầng thứ thế giới tại đối phương xem ra là rất nhỏ yếu cái này khiến khương vô n a i khó có thể tin lại mười phần trăm kinh nếu như đối phương không có nói sai c á i k i a cũng quá mức rung động cũng có thể hiểu được vì cái gì chính mình chưa từng nghe qua thái sơ thần điện áp đảo hồng nông đạo giới phía trên thế lực mình đương nhiên chưa từng nghe qua cũng không có tư cách cùng cơ hội nghe nói a xin hỏi tiền bối hồng nông đạo giới phía trên là cái gì thế giới khương vô nhai lòng mang lấy kinh hãi ngữ khí có chút vội vàng hỏi chờ ngươi đến hồng nông đạo giới chân chính đ ỉ n h phong lại biết đáp án này cũng không mượn nếu như ngươi liền cảnh giới kia đều không đạt được làm sao đến tư cách biết được những này coi như biết cũng không có ý nghĩa diệp t ứ bảy làm ra một bộ cường giả bộ dáng hai tay chắp sau lưng đưa lưng về phía khương vô nhai nói ra nghe thấy diệp tứ lời nói thương vô nhai hơi có chút cảm thấy khó có điều hắn cũng không có tiếp tục truy vấn dù sao diệp tứ nói đúng hắn cùng cấp bậc kia tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn tiền bối cái kia hồng m ô n g đạo giới chân chính đỉnh phong lại là cái gì cảnh giới đâu ta khoảng cách cảnh giới này có bao xa mặc dù hồng m ô n g đạo giới phía trên sự tình cùng mình còn có rất xa khoảng cách xa nhưng là hồng m ô n g đạo giới đỉnh phong hẳn là cách mình sẽ không quá xa hồng m ô n g đạo giới chân chính đỉnh phong liền là của ngươi cảnh giới tiếp theo mặc dù chỉ có một cái đại cảnh giới nhưng lại cùng ngươi bây giờ có ngày đêm khác biệt diệp tứ lần này không có thừa nước đục thả câu mà chính là trực tiếp nói cho khương vô nhai hắn có thể nhìn ra được lấy khương vô nhai thiên phú vẫn là có thể bước vào cái k i a m ộ t cảnh giới liên tại cảnh giới tiếp theo hả? khương vô nhai suy tư lẩm bẩm sau đó trong mắt hắn lóe qua một vệ kiên định lại ánh sáng tự tin ngẩng đầu nhìn về phía phía trước diệp tứ lại khôi phục trước đó vẻ mặt vui cười đa tạ tiền bối giải đáp chỉ thấy diệp tứ khoát tay áo sau đó hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì một mặt nghiền ngẫm cười xoay người lại nhìn lấy diệp tứ vẻ mặt này khương vô nhai lúc này sưng sờ sau đó cảm giác phía sau lưng có chút lạnh tại là có chút không hiểu cười nói tiền tiền bối ngài đây là có chuyện gì ta biết ngươi từng tại hồng mông đạo giới gặp qua vị nữ tử kia diệp tứ nghiền ngẫm cười nói ừng tiền bối ngài nói là có ý gì ta đã từng thấy qua nữ tử cái nào vị nữ tử a nghe thấy diệp tứ đột nhiên nói lời này thương vô nhai nhất thời gương mặt m ở mịt hắn trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại diệp tứ ý tứ trong lời nói ngươi không nhớ rõ vậy ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút trang nguyên cốc tri đ ỉ n h ngươi hỏi tại hạ cả gan xin hỏi cô nương phương d a n nàng đáp nếu ngươi ta có thể lần nữa gặp mặt liền cáo chi diệp tứ càng phát giác tốt chơi nói thẳng ra thâm tàng tại khương vô nhai trong trí nhớ một đoạn đối thoại nghe thấy diệp tứ vừa mới nói lời khương vô nhai thần sắc nhất biến trong đầu giống như kinh lôi thiền qua tâm thần run lên trí nhớ chỗ sâu nhất hình ảnh trong nháy mắt hiện lên nhìn lấy trong đầu cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người khí chất tuyệt hảo nữ tử khương vô nhai hô hấp đều r ồ n r ậ p nhớ tới vừa mới diệp tứ lời nói hắn một mặt vội vàng nhìn về phía diệp tứ vội vàng dò hỏi tiền bối biết vị cô nương kia ta đương nhiên biết thế gian này ít có ta không biết sự tình diệp tứ cười nói tiền bối có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới vị cô nương kia sự tình. khương vô nhai trong lòng có chút kích động lên thanh âm hơi hơi run dậy nói liên quan tới vị nữ tử kia sự tình ta biết rất nhiều nhưng là ta không nói a nha không cẩn thận khiên động ngươi nhớ lại ta sẽ không quái dày ngươi trở về chỗ nói xong diệp tứ liền biến mất tại nguyên chỗ nhìn lấy diệp tứ đột nhiên biến mất lưu tại nguyên chỗ khương vô nhai trực tiếp điểm ộ n g khương vô nhai lấy ra sự kiện này treo khẩu vị của ta sau đó lập tức chạy trốn cái này chơi rất vui h ả thời khác này khương vô nhai nội tâm rất khó chịu hắn đặc biệt muốn biết sự kiện này so hồng nông đạo giới phía trên thế giới còn muốn hấp dẫn hắn liền xem như thu diệp hân nhiên bọn người làm đồ đệ sức hấp dẫn cũng không sánh nổi sự kiện này nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến diệp tứ thế mà chơi như vậy cảm giác một chút phát hiện căn bản liền không tìm được diệp tứ tung tích khương vô nhai trực tiếp đứng trong hư không cứng đờ ngươi muốn chơi đừng chơi như vậy a coi như ưa thích t h ử a nước đục thả câu nhử vậy ngươi ngược lại là nói một điểm lại n h ư a thực lực cường đại không tầm thường a nơi nào đó không cách nào bị khương vô nhai phát hiện trong hư không nhìn lấy giờ phút này khương vô nhai phản ứng diệp tứ gương mặt nghiền ngẫm cười nói hắc hắc làm người khác khó chịu vì thèm vẫn là chơi vui a hắn ngược lại không phải là nhằm vào khương vô nhai chủ yếu là quá nhàm chán bất quá g i a h ỏ a này cũng thật có ý tứ một cái nhìn như không đứng đắn không đáng tin cậy không đứng đắn ân còn có chút tên biến thái nội tâm thế mà có thể như thế chuyên tình nhớ kỹ một người thu hồi nghiền ngẫm nụ cười diệp tứ nhìn lấy trong hư không khương vô nhai trên mặt hiện ra một v ệ cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc khương vô nhai tâm thế nhưng là bị hắn nhìn t ấ u t ấ u bất quá lấy thiên phú của hắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì diệp tứ không khỏi lắc đầu dù là khương vô nhai thực lực đã không tầm thưởng vẫn như trước còn thiếu rất nhiều trong hư không khương vô nhai biết diệp tứ nhất định đang nhìn mình nhưng chính là sẽ không lộ diện chờ giây lát về sau hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu biến mất tại nguyên chỗ hắn muốn tiếp tục đi cùng lấy diệp hân nhiên bọn hắn dù sao chuyến này là đến t h u đồ huyền nguyên c h â n giới nơi nào đó không biết không gian hai tên trung niên nam nhân đang chiến đấu lấy hai người từ trên trời đánh đến dưới đất tiếng oanh minh như sấm âm hưởng hoàn toàn vô tận khoảng cách thần lực chỗ quét sạch chi địa hư không đều là đổ sụp phạt o á i một trận chiến này hấp dẫn rất nhiều sinh linh chú ý hai người thực lực cũng chấn nhiếp rất nhiều sinh linh n u y ê n xá ngươi liền phải theo tà đó sao trong đó một tên tóc đen hắc bảo trung niên nam nhân nhìn lấy đối diện sâu mái tóc tím dài trung niên nam nhân sắc mặt khó coi nói trăm dặm thần phong cái gì gọi là ta và ngươi đoạt cái này thần mục đạo c h ú n g ta cũng coi trọng ngươi ngược lại là chớ dành với ta a nam tử tóc tím một mặt cười lạnh nói ngu xuẩn tại như vậy đánh đi xuống toàn bộ huyền nguyên chân giới đều biết thần mục đạo c h ú n g xuất hiện đến lúc đó ngươi có thể cầm được đến ngươi nhanh điểm dừng tay chúng ta có thể thương lượng thần mục đạo c h ú n g sự tỉnh trăm dặm thần phong hết sức lo lắng hai người bọn họ chiến đấu náo ra động tĩnh lớn như vậy rất nhanh tất cả cường giả đều biết thần mục đạo t r ù n g đã xuất hiện đến lúc đó bọn hắn đều lấy không được thần mục đạo t r ù n g hai người đoạt có thể so sánh một đống người đoạt tốt hơn nhiều chương 269, t h ầ n mục đạo t r ù n g chương 269, t h ầ n mục đạo t r ù n g để cho ta trước dừng tay vậy ngươi ngược lại là trước tiên đem thần mục đạo t r ù n g lấy ra trăm dặm thần phong ngươi nếu là không lấy ra vậy chúng ta vẫn dẳng con nữa a đến lúc đó nhiều người hơn tới ngươi như cũng đừng nghị cầm tới huyền xá cười lạnh nói nghe thấy huyền xá nói lời trăm dặm thần phong trong lòng tức giận cái này thần mục đạo chủng là thiên nguyên thần thụ sản xuất thiên nguyên thần thụ là huyền nguyên chân giới thần vật một trong sản xuất thần mục đạo trùng tự nhiên là thiên địa trí bảo bất luận là gia tốc tu luyện vẫn là trợ giúp nội đạo vậy cũng là có kỳ hiệu bởi vì thiên nguyên thần thụ thần bí gần như không người biết được thần mục đạo trùng cái gì thời điểm mới có thể sản xuất chính mình bất quá là đi ngang qua thiên nguyên thần thụ vừa vặn gặp được thần mục đạo trùng sinh ra vừa mới thu lại liền bị cách đó không xa huyền xá phát hiện một mực đuổi theo chính mình đoạt thần mục đạo trùng mặc dù thần mục đạo trùng sản xuất thời gian là không biết nhưng là một khi xuất hiện liền sẽ bị rất nhiều cường giả cảm giác được bây giờ chính mình bị huyền xá một mực dây dưa gặp huyền đối m xá cái Đã kia vô xỉ bộ dáng trăm dặm thần phong trong lòng sát ý tràn ngập nhưng là hắn cùng huyền xá thực lực giống căn bản cầm đối phương không có cách nào cho nên chỉ có thể khe cắn ngôi tạm thời đáp ứng trước đối phương nhưng lại tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm hắn liền cảm giác được có người cách lấy xa xôi không gian nhìn chăm chú lên bên này hiển nhiên bọn hắn cùng thần mục đạo c h ủ n g đã bị phát hiện cái này khiến trăm dặm thần phong bên trong bắt đầu lo lắng s ắ c mặt càng thêm khó coi đồng dạng đối diện huyền xá tự nhiên cũng đã nhận ra điều này s ắ c mặt cũng là biến đến âm trầm xuống đều tại ngươi như thế giày vò khớm khổ sớm một chút lấy ra thương lượng xong cái này chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao huyền xá nhìn về phía trăm dặm thần phong một mặt tức giận nói nghe thấy đối phương nói lời này trăm dặm thần phong liền càng t ứ c muốn không phải ngươi một mực đuổi theo ta cái nào đến nhiều như vậy sự tình hai người giờ phút này không có tiếp tục chiến đấu dự định mà chính là lẫn nhau ngôn ngữ công kích tới bọn hắn rất rõ ràng rõ ràng chính mình hai người cùng thần mục đạo chủng đều bị phát hiện tuy nhiên lại vẫn không có người trước đến tất đoạt cái này rất hiển nhiên là những người kia muốn ngồi thu ngư ông chi lợi từng cái trốn tránh không xuất thủ đợi đến cuối cùng lại đến kiếm tiện nghi một ngôi đại điện bên trong đại ca không nghĩ tới thần mục đạo chủng thế mà lúc này liền xuất hiện ta nhớ được tôn thượng đại nhân trước đó cùng tiên nguyên thần thụ tiếp xúc qua ngươi nói cái này thần mục đạo chủng có thể hay không cùng tôn thượng đại nhân có quan hệ cảm giác được huyền xá cùng trăm dặm thần phong tình huống bên kia hướng đông lưu hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ nói thần mục đạo chủng xuất hiện trừ lý lão đoán chừng ít có người có thể đầy đủ biết đã từng tôn thượng đại nhân sắc thực tiếp xúc qua thiên nguyên thần thụ bất quá cái này thần mục đạo chủng đến cùng cùng tôn thượng đại nhân cũng không có quan hệ cũng không biết một bên một vị tướng mạo cùng hướng đông lưu giống nhau đến bảy phần trung niên nam nhân mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói hắn chính là hướng đông lưu đại ca hướng bắc đại ca vậy chúng ta lúc nào xuất thủ à? cái này thần mục đạo chủng cũng không tốt đoạt ta đã có rất nhiều người đều để đề mắt tới chúng ta có thể đoạt được đến sao hướng đông lưu sắc mặt có chút ngưng trọng mà hỏi chỉ thấy hướng bắc lắc đầu ngươi liền không nên nhúng tay đây không phải cổ tôn phía dưới có thể nhúng tay đại ca cái tia chỉ một mình như vậy sao được đâu nghe vậy hướng đông lưu quý lên hắn cũng không thể nhường hướng bắc một người tiến đến tranh đoạt thần một đạo trùng người coi như đi cũng không giúp được một tay đến lúc đó ta còn phải phân tâm chăm sóc ngươi hướng bắc cái này lời mặc dù rất đâm tâm nhưng cũng là sự thật lấy hướng đông lưu cảnh giới căn bản vô pháp tại trận này cổ tôn trong chiến đấu bảo vệ tốt chính mình nghe thấy hướng bắc nói lời này hướng đông lưu cũng là trầm mặc cảm giác bên trong xa xa huyền xá cùng trăm dặm thần phóng hắn xong quyền nắm chặt hướng bắc nói đúng hắn đi cũng chỉ có thể cho hướng bắc kéo chân sau mà thôi giờ khắc này hướng đông lưu cảm giác mình rất là vô dụng đang lúc lúc này hắn cảm giác được một cái tay ấm áp đập vào trên vai của mình quay đầu liền trông thấy hướng bắt chính cười nhìn mình đông lưu không cần lo lắng cho ta đoạt không qua cùng lắm thì cũng không muốn rồi ngươi thật tốt tu luyện mới là chờ tôn chủ đại nhân trở về để cho nàng trông thấy tiến bộ của ngươi đại ca ta hả thần mục đạo chủng bay đi rồi hướng đông lưu vừa muốn nói chuyện liền phát hiện h u y ề n xá cùng trăm dặm thần phong bên kia có động tĩnh chỉ thấy một cái tay đột nhiên từ trong hư không chụp vào trăm dặm thần phong đồng thời một cái màu vàng cùng thanh mang sen lẫn trùm sáng tự trăm dặm thần phong trên thân bay ra trong thấy tình cảnh này huyền xá cùng trăm dặm thần phong lập tức xuất thủ đồng thời còn có mấy đạo công kích từ hư không mấy cái phương hướng đánh tới cái tay kia tại nhiều như vậy công kích uy hiếp d ư ớ i tự nhiên không thể cầm tới thần mục đạo t r ù n g nhưng là nhiều như vậy công kích tụ hợp cũng không ai có thể tới gần thần mục đạo t r ù n g chỉ thấy thần mục đạo t r ù n g đã rơi vào một khe hở không gian bên trong trong thấy một màn này tất cả mọi người là lập tức truy tìm thần mục đạo t r ù n g tung tích làm phát hiện thần mục đạo t r ù n g tung tích lúc tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống hướng bắc cùng hướng đông lưu sắc mặt liền càng thêm khó coi bởi vì bọn hắn phát hiện thần mục đạo chủng tiến nhập thiên hàng vũ trụ. đại ca cái này thần mục đạo chủng chạy thế nào đến thiên hàng vũ trụ đi chúng ta mau đem tôn chủ đại nhân cứu ra a thiên hàng vũ trụ gánh không được thần mục đạo chủng khí tức cùng huy áp lập tức liền sẽ hủy diệt hướng đông lưu vội và nói chờ một chút không thích hợp thần mục đạo chủng sao lại thế làm sao lại cùng thiên hàng vũ trụ kết nối vào đâu thế mà không có đem thiên hàng vũ trụ hủy diệt vừa nói xong hướng đông lưu phát hiện liền phát hiện không thích hợp thế nhưng là vậy cũng phải đem tôn thượng đại nhân cứu ra à, thần mục đạo chủng rơi vào thiên hàng vũ trụ đám người này khẳng định sẽ trước đến cất đoạt lúc này thời điểm thiên hàng vũ trụ không an toàn ngay vậy hướng bắc ngược lại là không có giống hướng đông lưu như vậy cuối cùng ta trước đi một chuyến thiên hàng vũ trụ ngươi chờ ở tại đây đại ca cái này thần mục đạo chủng đi thiên hàng vũ trụ vậy ta cũng phải đi liên quan đến tôn chủ đại nhân ta không thể tại cái này làm chờ lấy đại ca ngươi yên tâm ta sẽ không nhúng tay chiến đấu gặp hướng bắc chuẩn bị khởi hành hướng đông lưu vội và nói g n nghe thấy hướng đông lưu lời nói hướng bắc cũng là đáp ứng được vậy ngươi nhất định phải cam đoan không nhúng tay vào hướng đông lưu gật một cái t u t huyền nguyên trên giới một chỗ thần bí động phủ bên trong thần mục đạo chủng thế mà cùng thiên hàng vũ trụ kết nối n h ì n không thấu nguyên do chẳng lẽ cùng thái sơ thần điện có quan hệ lý tầm đạo tự nhiên cũng chú ý đến thần mục đạo chủng tình huống so sánh những người khác hắn đ u ô i thần mục đạo chủng thì là càng hiểu hơn hắn không chỉ có biết thần mục đạo chủng xuất hiện thời gian còn biết trong đó một số không muốn người biết tin tức phát hiện thần mục đạo chủng thế mà không có hủy diệt thiên hàng vũ trụ còn cùng thiên hàng trong vũ trụ nơi nào đó thế giới kết nối lý tầm đạo cũng là gương mặt kinh ngạc Trưng 270, âm nghe thấy lý tầm đạo lời nói một bên đang tu luyện lý vô tầm nhất thời mở mắt ra hỏi đừng nói bản thân hắn liền hiếu kỳ tâm rất nặng thiên hàng vũ trụ cùng hắn có quan hệ còn có đối với hắn mà nói người trọng yếu cho nên nghe thấy lý tầm đạo nói đến thiên hàng vũ trụ lý vô tầm liền rất là quan tâm nghe vậy lý tầm đạo nhìn về phía lý vô tầm cũng không có chút nào d i ấ u diếm tại huyền nguyên chân giới tồn tại một gốc thần thụ cây kia thần thụ sinh ra một viên thần mục đạo trùng cái này thần mục đạo trùng rất là chân quý cho dù là ta cũng có thể từ đó thu hoạch được đại lợi vừa mới thần mục đạo trùng đã rơi vào thiên hằng trong vũ trụ theo lý mà nói thần mục đạo chủng hẳn là sẽ nhìn trời hàng vũ trụ sinh ra rất nguy hại lớn dù sao lấy thiên hàng vũ trụ t ầ n g thứ căn bản không thể nào gánh vác được thần mục đạo chủng uy áp cùng thần lực thật không nghĩ đến ngày này hàng vũ trụ không chỉ có không có chuyện mà lại thần mục đạo chủng còn cùng hắn bên trong một chỗ thế giới kết nối vào nghe thấy lý tầm đạo lời nói lý vô tầm có chút m ở mịt hắn vẫn là không biết do cái này thần mục đạo chủng đến cùng là tình huống như thế nào có điều hắn biết một chút vốn h ắ n nên nhìn trời hàng vũ trụ tạo thành nguy hại thần mục đạo chủng chẳng biết tại sao thế mà không có sinh ra bất kỳ nguy hại gì còn cùng thiên hàng vũ trụ nào đó cái thế giới mạc danh kỳ diệu kết nối vào. sư tôn ngươi nói kết nối là cái gì lý vô tầm hiếu kỳ hỏi thân mục đạo chủng diễn hóa ra một chỗ độc lập thế giới dung nhập thiên hằng vũ trụ nào đó cái thế giới bên trong ngươi có thể đem nó hiểu thành thân mục đạo chủng hóa thành một chỗ bí cảnh lý tầm đạo tiếp tục giải thích nói cái gì như thế không hợp thói thường sao sư tôn ngươi không phải nói cái này thân mục đạo chủng liền ngươi đều có thể cần dùng đến sao vậy hắn hóa thành bí cảnh bên trong cơ duyên được nhiều khủng bố a đây là thiên hằng vũ trụ đang có lý vô tầm giật mình mặt múi tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới một cái thiên hằng vũ trụ hiện tại thế mà tồn tại một chỗ như thế vượt chỉ tiêu bí cảnh cái này bí cảnh đẳng cấp cùng năng lượng thế nhưng là so v ũ trụ bản nguyên đều cường đại hơn a nó là làm sao hòa tan b ả o chỉ thấy lý tầm đạo cũng là một mặt suy tư l ắ t đầu cái này ta cũng không nhìn thấu sở hữu ta suy đoán chuyện này cùng thái sơ thần điện có quan hệ tại trời hàng vũ trụ thế lực thần bí này có lẽ thật sự có thực lực làm đến sư tôn lại là thái sơ thần điện sao vậy chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút cái này t h ầ n mục đạo chủng nhất định có rất nhiều người đi vào ta lý vô tầm mặt trên hưng thú nói Mặc kệ là thái sư tôn h ngươi vẫn l nói chẳng lẽ là vạn vũ môn nghe thấy lý tầm đạo lời nói lý vô tầm suy nghĩ một chút liền lập tức nghĩ tới điều gì thiên h à n g vũ trụ thế nhưng là thụ lấy vạn vũ môn và khống sở hữu đạo chủ cảnh phía trên sinh linh đều không cho phép tại trong vũ trụ sử dụng xuất siêu qua đạo chủ cảnh thực lực đây cũng là vạn vũ môn lập hạ q u ý củ bây giờ thần mục đạo chủng tiến nhập thiên hàng vũ trụ thậm chí còn hóa thành một chỗ bí cảnh thế giới cái này rõ ràng là có người trong bóng tối cách làm cho nên bọn hắn muốn cầm tới thần mục đạo chủng cũng chỉ có thể tự mình tiến vào thiên hàng vũ trụ mà sự thật cũng quả thật là như thế ngay tại thần mục đạo chủng vừa tiến vào thiên hàng giờ vũ trụ tất cả mọi người tại nếm thử đem cách không cất tới thế nhưng là lực lượng của bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có một chút tác dụng hiện nhiên là tồn tại một cỗ lực lượng cường đại hơn đang thao túng thần mục đạo chủng đây cũng là vì cái gì những cái tiêm một mực chú ý đến thần mục đạo chủng cường giả phát hiện thần mục đạo chủng tiến vào thiên hàng giờ vũ trụ sắc mặt đều khó coi như vậy bọn hắn cũng không phải lo lắng thiên hàng vũ trụ bị thần mục đạo chủng phá hủy mà là bởi vì bọn hắn đều trước tiên xuất thủ tuy nhiên lại cũng không có cách nào cầm tới thần mục đạo chủng bọn hắn đều không đốc tự nhiên có thể nhìn ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhất định là có cường giả xuất thủ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là vị tiết r o n g bóng tối cường giả không có đem thần mục đạo chủng lấy đi mà chính nhìn thấy một màn này sắc mặt của mọi người cũng không có chuyển biến tốt đẹp mặc dù không biết vì cái gì vị cường giả kia không cấp đi thần mục đạo t r ù n g nhưng là bọn hắn rất rõ ràng sau đó chỉ có tiến vào thiên h à n g vũ trụ mới có thể cầm tới thần mục đạo t r ù n g thế nhưng là vạn vũ môn có q u ý củ chuyện này đối với bọn hắn rất bất lợi đối mặt vạn vũ môn dù cho là thực lực cường đại bọn hắn cũng là không dám tùy tiện đ ắ c tội dù sao vạn vũ môn vị môn chủ kia thế nhưng là cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả đứng ở huyền nguyên trân giới chân chính bình phong nghĩ đến nơi này lý vô tầm đã cảm thấy càng phát ra có ý tứ đúng rồi sư tôn cái này thần mục đạo chủ vậy đối vị kia vạn vũ môn môn chủ có phải hay không cũng hữu dụng ngươi nói hắn có phải hay không cũng muốn cầm tới thần mộc đạo t r ủ n g vậy hắn sẽ làm thế nào đâu thiên hằng vũ trụ thế nhưng là có bọn hắn vạn vũ môn quy củ a nghĩ đến vạn vũ môn môn chủ lý vô tầm không khỏi nghiền ngẫm cười nói nghe thấy lý vô tầm lời nói lý tầm đạo cũng là cười cợt hắn sẽ làm thế nào chúng ta đi thiên hằng vũ trụ nhìn xem chẳng phải sẽ biết một tòa huy hoàng trong đại điện một tên thân mang trường bảo màu đen đỏ trung niên nam nhân đồng dạng cũng là một mặt trầm tư nhìn chăm chú lên thiên hằng vũ trụ phương hướng、8K. cái này thần mục đạo chủng làm sao lại cùng thiên hằng vũ trụ cái kia nơi thế giới dung hợp cái này sao có thể là có trong bóng tối cường giả xuất thủ sao đúng lúc này một đạo hơi có chút âm nhu thanh â m đột nhiên ở trong đại điện vang lên ngay sau đó một tên tướng mạo cũng có chút âm nhu có mái tóc dài màu trắng bạc nam tử xuất hiện tại trung niên nam nhân trước mặt chứ có cường giả xuất thủ ta cũng không nghĩ ra vẫn còn có khả năng thân mang trường bào màu đen đỏ trung niên nam nhân khánh n mày nói t h á ca chúng ta làm sao bây giờ đại ca cùng nhị ca đều còn đang bê quan hai người chúng ta có thể đoạt đến cái này thần mục đạo chủng nam tử tóc trắng gương mặt vẻ lo lắng nói ra mặc dù hắn cùng trung niên nam nhân thực lực đều rất mạnh thế nhưng là đây chính là sở hữu cổ tôn đều sẽ nhúng tay chiến đấu húng chi còn có vạn vũ môn tồn tại chỉ riêng hắn bọn họ cái gọi là quy củ không nói lấy vạn vũ môn môn chủ thực lực liền để rất nhiều người núi lớn áp lực cổ tôn cảnh cựu trọng không hề nghi ngờ huyền nguyên chân giới đỉnh phong tường giả lần này ta một người đi là được ngươi vẫn là đợi ở chỗ này a trung niên nam nhân mắt nhìn nam tử tóc trắng nói ra cái gì tam ca ngươi sao có thể một người đi đâu nam tử tóc trắng gương mặt kinh ngạc loại cấp bậc này chiến đấu một người đi sao được chương n không n g ờ i t hai nên ngươi đến lưu t h trăm bảy mươi một bí cảnh b u n g xuống huyền hoàng cổ giới chương hai trăm bảy mươi một bí cảnh bông xuống huyền hoàng cổ giới huyền hoàng cổ giới nơi nào đó trong hư không ừng cái này thần mục đạo chủng biến thành bí cảnh cho thiếu điện chủ chơi v ừ i vặn nhìn lấy xuất hiện tại huyền hoàng cổ giới trong hư không màu vàng cùng thanh mang sen lẫn bí cảnh không gian diệp tứ một mặt hài lòng nói v ừ a mới huyền nguyên chân giới phát sinh hết thể tự nhiên trốn có điều hắn ánh mắt bất quá đối với những cái này nho nhỏ cổ tôn cảnh tu sĩ hắn có thể không hứng thú xem bọn hắn đánh nhau cùng con nít danh khác nhau ở chỗ nào sao a tại diệp tứ trong mắt cái này còn không bằng con nít danh náo ra tới động tinh lớn nhưng là thần mục đạo chủng sắp rơi vào thiên hàng vũ trụ thời điểm diệp tứ cũng là trong lòng hơi đậu dù sao thiếu điện chủ đi dạo xong đường cũng là nhà dứt khoát đem cái này thần mục đạo chủng làm tới cho thiếu điện chủ chơi được rồi sau đó thần mục đạo chủng không chỉ có không có nguy hại đến thiên hàng vũ trụ thậm chí còn hóa thành một chỗ bí cảnh cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp giờ phút này thần mục đạo chủng hóa thành bí cảnh đột nhiên xuất hiện tại huyền hoàng cổ giới trong hư không tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người cựu huyền thành nơi nào đó trong hư không đây cũng là vị tiền bối kia làm đi thần mục đạo chủng thế nhưng là huyền nguyên chân giới thế giới bản nguyên thần vật đản sinh trí bảo có thể đem thứ này phóng tới thiên hàng vũ trụ loại này cấp bậc thấp thế giới biến thành bí cảnh tại ngày này hàng trong vũ trụ, trừ lao phu cũng chỉ có vị tiền bối kia nhìn lấy trong hư không xuất hiện bí cảnh khương vô nhai trực tiếp liền đoán được cái này là người phương nào cách làm tại trời hàng vũ trụ cũng chỉ hắn cùng diệp tứ có thể làm được thần mục đạo chủng mặc dù cũng là bình thường giống như nhưng cũng là vượt xa khỏi huyền hoàng cổ giới tầng thứ bên trong cơ duyên cùng tu hành điều kiện đều là so với huyền hoàng cổ giới mười phần vượt chỉ tiêu trong này linh khí thế nhưng là huyền nguyên chân giới huyền nguyên linh khí nếu như cảnh giới không đủ cao căn bản vô pháp hấp thu những linh khí này cước ép hấp thu cái kia chính là tự chịu diệt vong bất quá lấy mấy người bọn hắn thiên phú hấp thu loại này huyền nguyên linh khí ngược lại là không có vấn đề gì nhất là đối với hoa vô lạc tới nói trong này thế nhưng là rất thích hợp hắn khương vô nhai tiếp tục lẩm bẩm mặc dù bí cảnh điều kiện rất ưu việt v ừ a xa huyền hoàng cổ giới tầm thứ nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể từ đó thu lợi bất quá đây đối với diệp hân nhiên bọn người tới nói liền là hoàn toàn không có vấn đề dù sao lấy thiên phú của bọn hắn hấp thu huyền nguyên linh khí cũng là có thể chỉ bất quá khả năng luyện hóa không có nhanh như vậy mà thôi thiên phú đầy đủ nhưng là, cảnh giới của bọn hắn vẫn là quá thấp muốn hấp thu loại này đẳng cấp cao linh khí tự nhiên là không có hấp thu phổ thông linh khí nhanh chóng như vậy giờ phút này toàn bộ huyền hoàng cổ giới chính là bởi vì đột nhiên xuất hiện trong hư không bí cảnh mà thảo luận xôn xao cái này bí cảnh cũng không phải chỉ tồn tại ở huyền hoàng cổ giới nào đó một khu vực mà chính là không nhìn không gian bao trùm lấy toàn bộ huyền hoàng cổ giới cho nên toàn bộ huyền hoàng cổ giới sinh linh đều có thể trông thấy trong hư không đó là vật gì làm sao có điểm giống là cái thế giới bích trướng xem ra dáng vẻ rất thần bí chẳng lẽ là không biết bí cảnh nào có như thế lớn bí cảnh a mà lại bí cảnh làm sao lại xuất hiện trên bầu trời đâu xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy cái này rất có thể là một cái bí cảnh tiệu thế giới là bí cảnh lời nói vậy bây giờ có thể tiến vào sao không có trông thấy không gian thông đạo a hẳn là còn chưa mở ra a các ngươi mau nhìn a có người đi qua hắn làm u ố n sông vào sao đúng lúc này có người phát hiện một bóng người chính đang nhanh chóng tới gần trong hư không bí cảnh cái k i a tựa như là hồng trần tiên tông vong trần t i ê n bối ta trước đó tại cửu h u y ề n điện triều tân đệ từ lúc gặp qua hắn lúc này hư không bí cảnh tị trướng bên ngoài nhìn trước mắt bí cảnh bất trướng vong trần gương mặt ngưng trọng đây quả thật là bí cảnh à vì sao lại cho ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh mặt đôi trước mắt bí cảnh bất t ư ớ n g vong trần chỉ cảm giác mình m ư ờ i phần nhỏ bé tựa hồ cái này bí cảnh xa hoàn toàn không phải hắn có thể đến gần dù là cái này bí cảnh bây giờ cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp nhưng tại khoảng cách gần đối mặt lúc thì liền vong trần cái này n ử a bước tôn chủ cảnh cường giả cũng có chút chân đứng không vững nội tâm nhịn run dậy không ngừng loại này cường đại áp chế cảm giác tựa hồ cũng không phải đến từ bí cảnh lực lượng mà chính là vong trần trong lòng bẩm sinh cảm giác bất quá đều tới đây hắn vẫn là nghĩ nhìn trộn một chút cái này bí cảnh đến cùng là tình huống như thế nào nhìn trước mắt màu vàng cùng thanh mang sen lẫn t h t r ư n g vong trần kiên chỉ tiến về phía trước một bước đưa tay hướng t h t r ư n g ch vâng anh chỉ thấy một đạo quan g mang đột nhiên tại vòng trần tay cầm cùng t ị trướng ở giữa sáng lên cùng lúc đó vòng trần cả người cũng là k é bay ra ngoài ừ m thế mà chỉ là đem ta cho đẩy lui không có thương tổn đến ta ổn định thân hình vòng trần cảm thụ một chút tự thân tình huống một mặt kinh ngạc nói vừa mới có lực lượng kia rất thần kỳ n h ư n g hắn không cách nào phản kháng đồng thời lại rất là nhu h ò a căn bản liền sẽ không làm bị thương hắn chỉ là đem hắn đánh lui một khoảng cách ngay tại vòng trần nghĩ mãi mà không do chuyện này rốt cuộc lại như thế nào thời điểm một đạo như là thiên âm, giống như thanh âm theo bí cảnh bên trong truyền g a thiên phú quá thấp không phù hợp tiến vào bí cảnh điều kiện thiên phú quá thấp nguyên lai là cần thiên phú đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể tiến nhập bí cảnh à. nghe thấy câu nói này vong trần cũng làm i n h bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là thiên phú của mình thế mà đều không phù hợp điều kiện hắn nhưng là có thể đạt tới nửa bước tôn chủ cảnh cường già a thiên phú tại huyền hoàng cổ giới coi là rất đ ỉ n h phong nếu không phải thiên tiêu bảng có tuổi tác yêu cầu không phải vậy lần thứ nhất thiên tiêu bảng xuất hiện thời điểm hắn cũng là có thể lên bảng mà bây giờ lấy thiên phú của hắn thế mà còn không phù hợp tiến vào bí cảnh điều kiện cái này bí cảnh đối thiên phú phải cầu được cao bao nhiêu a n g không đợi chút nữa có thể mang nguyệt bạch đi thử một chút chính mình thiên phú không phù hợp yêu cầu cái kia lạc nguyệt bạch có lẽ có thể dù sao mình cái này đ ệ tử thiên phú cũng không so với chính mình thấp nghĩ đến nơi này vong trần cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ vừa mới bí cảnh câu nói kia truyền khắp toàn bộ huyền hoàng cổ giới cho nên hiện tại toàn bộ sinh linh đều biết cái này bí cảnh là tình huống như thế nào như thế nào mới có thể đầy đủ tiến vào bên trong không nghĩ tới lại muốn dựa vào thiên phú mới có thể tiến nhập chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không phải liền là dựa vào thiên phú sao cái này có cái gì khó sao cái này có cái gì khó sao ngươi có muốn nhìn một chút hay không chính mình đang nói cái gì l i ê n vong trần tiền bối thiên phú đều không đủ toàn bộ huyền hoàn g cổ giới lại có thể có bao nhiêu người điều kiện phù hợp vong trần tiền bối cũng chỉ là tu vi cao tại toàn bộ huyền hoàn g cổ giới muốn nói thiên phú hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu gần phía trước ca ngươi nói đều đúng cựu huyền thành diệp hân nhiên mấy người cũng đồng dạng hiểu rõ cái này bí cảnh yêu cầu đối với bí cảnh yêu cầu b ọ chương hai trăm bảy mươi hai nàng nhanh như vậy liền đến huyền hoàng cổ giới chương hai trăm bảy mươi hai nàng nhanh như vậy liền đến huyền hoàng cổ giới các người đương nhiên muốn đi vào cái này huyền hoàng cổ giới trừ bọn ngươi ra mấy cái những người còn lại căn bản không thể nào tiến vào được cũng chỉ có các ngươi cái này mười cái thiên kiêu bảng trên người thiên phú có thể đạt tới cái này bí cảnh yêu cầu ngay tại tiền bát vừa nói dứt lời lúc một đạo lao giả thanh em đột nhiên vang lên bên thai mọi người cùng lúc đó khương vô nhai thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện tại diệp hân nhiên chờ người trước mặt mặc dù trước mắt cũng không có triệu cựu thượng quan thập dương thập nhất cùng thượng quan vô địch bốn người nhưng là khương vô nhai bằng lấy thiên phú của bọn hắn cùng thiên h kiêu bảng bài danh cũng có thể biết bọn hắn là cùng một bọn bốn người này mặc dù tại cựu huyền điện tu luyện thế nhưng là diệp tứ cũng không có đem bọn hắn che lấp thiên cơ cho nên khương vô nhai tự nhiên có thể nhẹ Chỉ có h ỉ c chúng ta mười người có thể vào ngay vậy diệp hân nhiên nhìn về phía khương vô nhai một mặt kinh ngạc nói nàng biết cái này bí cảnh đối thiên phú yêu cầu chắc chắn sẽ không quá đơn giản nhưng cũng không đến mức toàn bộ huyền hoàng cổ giới liền bọn hắn mười người có thể vào a cái này cái này huyền hoàng cổ giới người thiên phú cũng quá kém a không sai tại diệp hân nhiên xem ra không phải bí cảnh yêu cầu cao mà chính là huyền hoàng cổ giới người thiên phú quá kém đúng vậy mà lại cái này bí cảnh đẳng cấp thế nhưng là viễn siêu huyền hoàng cổ giới hẳn là vị kia trong bóng tối bảo vệ ngươi vị tiền bối kia lấy được khương vô nhai tiếp tục nói nguyên lai là tứ trưởng lão lấy đ a cái này bí cảnh rất cao cấp sao nghe thấy khương vô nhai nói cái này bí cảnh là diệp tứ lấy được diệp hân nhiên đầu tiên là s ư ớ c sở nàng ngược lại là không nghĩ tới thứ này lại có thể là diệp tứ thủ m ú t bất quá đối với cái này bí cảnh đẳng cấp nàng rất là hiếu kỳ đồng thời cũng hiểu được nguyên lai không phải huyền hoàng cổ giới người thiên phú quá yếu mà chính là bí cảnh thật rất cao cấp à. dù sao khương vô nhai thế nhưng là nói cái này bí cảnh đẳng cấp thế nhưng là viễn siêu huyền hoàng cổ giới đối huyền hoàng cổ giới người mà nói là xa không thể chạm bất quá đối với lao phu mà nói nhà vậy liền rất không đáng chú ý thế nào có phải hay không cảm thấy lao phu rất mạnh các người muốn hay không bái lao phu làm t h ầ y à? khương vô nhai một mặt tự tin lại ngạo kiều giải thích nói sau đó lại chưa từ bỏ ý định muốn thu diệp hân nhiên bọn người làm đồ đệ nếu là tứ trưởng lao lấy được cái kia hẳn là là đặc biệt vì chúng ta cất làm vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi trực tiếp không có phản ứng khương vô nhai thu đồ xin diệp hân nhiên nhìn về phía tiền bắt đám người nói khương vô nhai nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người một mặt không kịp chờ đợi thảo luận muốn đi vào bí cảnh mà đem chính mình gạ sang một bên khương vô nhai cũng là khỏe miệng giật một cái có điều hắn cũng không thèm để ý không có việc gì không cùng tiểu hài t ử tính toán h ú hồ đánh không lại diệt t ứ cái này ai có biện pháp giờ phút này huyền hoàng cổ giới trong hư không đến rất nhiều khuôn mặt xa lạ chính là huyền nguyên chân giới những cái kia muốn muốn cấp đoạt thần mục đạo trùng cổ tôn cảnh cờ ư n giả g bọn hắn sớm liền đi tới huyền hoàng cổ giới nhưng lại rất là a n ý không có động thủ cũng không có vội vã tiến vào bí cảnh bên trong bởi vì bọn hắn đều tại kiên kỵ lấy vị kia trong bóng tối cờ ư n giả g có thể đem cái này thần mục đạo trùng diễn hóa thành bí cảnh sau đó cùng một cái như thế sơ đẳng nhỏ thế giới hoàn mỹ dung hợp thủ đoạn này quả thực cường đại nhìn lấy trong hư không bí cảnh lý tầm đạo cảm thán l mặc dù hắn cũng là cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả nhưng là thủ đoạn này cũng không phải hắn có thể làm được liền hắn đều có thể có cảm khái như thế chớ nói chi là những người còn lại cả đám đều vô cùng kiên kỵ trong bóng tối đem cái này thần mục đạo t r ù n g cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp cường giả bọn hắn không hiểu vì cái gì vị cường giả này muốn làm như thế rõ ràng có thực lực cường đại như vậy vì cái gì không trực tiếp đem thần mục đạo t r ù n g lấy đi đâu muốn nói là trướng mắt thần mục đạo t r ù n g bọn hắn là không tin thần mục đạo chủng loại vật này thế nhưng là thiên địa trí bảo làm sao có thể sẽ có người trướng mắt đây sư tôn ngươi cảm thấy đây là thái sơ thần điện cường giả làm lý vô tâm hỏi trừ bọn họ ta nghĩ không ra còn có thể là ai lý t ầ m đạo gật một cái gặp qua lý lão đúng lúc này một vị nam tử tóc tím xuất hiện tại lý vô tầm cùng lý t ầ m đạo trước mặt chính là trước kia cấp đoạt thần mục đạo chủng huyền xá ừ m làm sao c ò n muốn cái này thần mục đạo chủng thấy thế lý t ầ m đạo ra hiệu đối phương đứng dậy đồng thời cười nói lý lão đây chính là thần mục đạo chủng a ai không đỏ mắt đây ngay cũng là vì cái này thần mục đạo chủng mà đến a huyền xá cũng là cười đáp lại lý tâm đạo mặc dù là cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả nhưng là làm người rất biết hiền lành cho nên huyền xá mặc dù cung kính nhưng cũng sẽ không nhiều khẩn trương nghe thấy huyền xá lời nói lý tầm đạo không có trực tiếp trả lời mà chính là cười lắc đầu chuyện này thật không đơn giản a lý lao ngài thế nhưng là biết chút ít cái gì nghe vậy huyền xá liền vội v ắ hỏi cùng lúc đó lại có rất nhiều người đột nhiên xuất hiện tại lý tầm đạo chung quanh cả đám đều cung kính chào hỏi dù sao huyền xá hỏi ra vấn đề này là bọn hắn tất cả mọi người quan tâm cho nên trực tiếp đều tới nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt tò mò lý tầm đạo cũng chỉ là bất đắc di cười một tiếng ta cũng không rõ ràng chỉ biết là đó là một cái thần bí lại mạnh thế lực đáng sợ thần bí lại mạnh thế lực đáng sợ l i ê n lý lao ngại đều cảm thấy mạnh đáng sợ huyền x á một mặt kinh nghi mà hỏi những người còn lại nghe thấy lời này cũng đều là gương mặt khó có thể tin cùng kinh ngạc tại sao có thể có một cái cường đại như vậy thế lực đột nhiên xuất hiện đây hơn nữa còn có thể để cho lý tầm đạo cảm thấy mạnh đáng sợ phải biết lý tầm đạo thế nhưng là huyền nguyên c h â n giới đỉnh cao cường giả liền hắn đều cảm thấy mạnh đáng sợ cái kia thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng nội tâm đều mười phần chấn động c hướng ỉ có đi. h đông lưu trong lòng suy tư r nói g mà hắn nhớ tới diệp trường ăn bên người cường giả dĩ nhiên chính là diệp mũ lúc ấy diệp trường a n tại lấy đi âm cực thạch thời điểm diệp mũ ngay tại diệp trường ăn bên người một lần kia nhìn thấy diệp mũ hướng đông lưu đã cảm thấy kinh hãi mặc dù lúc ấy là hướng đông lưu hóa thần nhưng là ý thức lại cùng bản thể không khác nhau nhiều lắm về sau hắn cùng hướng bắc cũng nói đến sự kiện này cho nên hướng bắc cũng chính đang suy đoán có phải hay không thái sơ thần điện cường giả cách làm ừng có người tiến vào bí cảnh rồi đúng lúc này một vị cổ tôn cảnh cường giả đột nhiên nhìn về phía bí cảnh nói ra không chỉ có là hắn trừ lý vô tầm bên ngoài những người còn lại cũng đều phát hiện nghe thấy lời này lý vô tầm mới hướng về bí cảnh phương hướng hiếu kỳ nhìn qua dù sao trước đó vong trần bị bí cảnh ngăn trở một màn kia hắn nhưng l ạ i nhìn thấy hắn rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể tiến vào bí cảnh chỉ thấy bí cảnh bên ngoài từng cái nam nữ trẻ tuổi chính lần lượt tiến vào bí cảnh bên trong diệm h ư n nhiên trông thấy trong đó có một bóng người lại là diệp hân nhiên lý vô tầm nhất thời nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói hắn tuyệt đối không nghĩ đến thế mà có thể trông thấy diệp hân nhiên nàng nhanh như vậy liền đến huyền hoàng cổ giới theo lý tầm đạo vậy hắn đã biết thiên hằng vũ trụ thế giới tầm cấp huyền hoàng cổ giới thế nhưng là gần với thương vũ tri vực thế giới a vừa mới qua đi bao lâu thời gian diệp hân nhiên thế mà đã đi tới huyền hoàng cổ giới còn có thể lại không hợp thói thường một chút không thường thói thể một hợp lại sư a sửa o Tốc thấy tầm tất cũng cả độ này không Nghe nói, n g quá hợp vô lại Lý lời mọi ờ i là vô ý tôn h nhìn về phía hắn. ứ c về v tầm, g ư ơ i i b ế ta những người i k sao? Sư phía ta đạo Lý Lý tầm đạo nhìn về phía lý vô tầm hỏi. Sư tôn, nhìn hỏi. về vô biết trong đó một vị tại thiên hoang đại lục thời điểm gặp qua lúc ấy ta đã cảm thấy nàng thiên phú rất mạnh không nghĩ tới có thể mạnh đến trình độ này vừa mới qua đi bao lâu thời gian nàng l i ề n đến đến huyền hoàng cổ rời đúng nàng giống như cũng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ lý vô tầm chỉ diệp hân nhân sắc mặt vẫn như cũ kinh ngạc nói nghe thấy lời này lý tầm đạo cũng là nhịn không được nội tâm giật mình hắn cảm thấy chấn kinh không chỉ là bởi vì diệp hân nhiên nhanh như vậy liền đi tới huyền hoàng cổ giới có thể cùng lý vô tầm tại thiên h o a n g đại lục nhận biết cái kia lúc ấy hẳn là không sai biệt lắm không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy thế mà liền tu đến cảnh giới như thế không giống lý vô tầm lý tầm đạo thế nhưng là có thể nhìn ra lúc này diệp hân nhiên cảnh giới nhưng hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc chính là diệp hân nhiên thế mà chính là thái sơ thần điện thiếu đ i ệ chủ không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này trông thấy cái kia cái thế lực thiếu chủ nghe hai người đối thoại chung quanh huyền xá hướng đông lưu mấy người cũng là h i ể u rõ ra nguyên lai chính muốn đi vào bí cảnh cái vị kia thân mang váy trăng thiếu nữ cũng là lý tầm đạo trong miệng thần bí thế lực thiếu chủ a mạnh mẽ như vậy thế lực thiếu chủ liền điểm ấy cảnh giới có phải hay không có chút quá yếu huyền xá hơi nghi hoặc một chút nói nàng hẳn là theo thấp nhất cảnh giới bắt đầu tu luyện có một vị cổ tôn cảnh cường giả suy tư nói ra nghe thấy hắn mà nói bao quát huyền xá ở bên trong tất cả mọi người rất là tán đồng nếu như là theo thấp nhất cảnh giới bắt đầu tu luyện cái kia lấy nàng ở độ tuổi này thiên phú xác thực rất đáng sợ huyền xá gật đầu nói một chúng cường giả bên trong một vị thân mang trường bảo màu đen đỏ trung niên nam nhân nhìn lấy diệp hân nhiên b ọ n người thần s ắ c nhất biến tựa hồ có chút mất tự nhiên không nghĩ tới là bọn hắn a thế mà nhanh như vậy liền phi thăng huyền hoàng cổ giới thiên phú quả nhiên cường đại a bằng không thì cũng không thể tại thần giới thiên thần tháp có loại kêu biểu hiện nhớ tới diệp hân nhiên đám người ở thần giới thiên thần tháp biểu hiện hắn cũng có chút cảm thấy thật mất mặt bất quá nội tâm cũng là rất khiếp sợ diệp hân nhiên đám người tu luyện tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi sư tôn bọn hắn đều đi vào chúng ta muốn hay không cũng đi vào a nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người toàn bộ tiến vào bí cảnh. lý vô tầm có chút mong đợi nhìn về phía lý tầm đạo hỏi đến mức bí cảnh đối thiên phú yêu cầu lý vô tầm không có chút nào lo lắng đối tại thiên phú của mình hắn vẫn là rất tự tin nếu như thả tại thiên hoang đại lục khi đó hắn khả năng không có tự tin nhưng là bây giờ hắn đã không phải là trước kia cái hắn theo tu vi tăng lên thiên phú của hắn cũng là càng ngày càng cao có điều hắn cũng không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì thì l i ê n lý tầm đạo cũng không biết nghe thấy lý vô tầm hỏi cái này lời nói mọi người lại là ăn ý nhìn về phía lý tầm đạo bọn hắn không biết hiện tại nên làm như thế nào nhất trí cho rằng lý tầm đạo lời nói mới là đáng tin cho dù đối với đoạt đến thần mục đạo c h ủ n g bọn hắn không có chút tự tin nào nhưng là cũng không nguyện ý cứ như vậy trở về nói thế nào cũng phải tiến vào bí cảnh nhìn xem có thể hay không mò được chỗ tốt gì thế nhưng là cái này bí cảnh bị vị cường giả kia dung nhập vào huyền hoàng cổ giới rất hiển nhiên cũng là vì vừa mới vị kia v á y trắng thiếu nữ bọn hắn nếu là cứ như vậy xông vào vạn và nhất chọc g i ậ n tới vị cường giả kia đó cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn đến đi vào hẳn là không có vấn đề chỉ phải chú ý không nên thương tổn đến bọn hắn là được lý tầm đạo suy tư một lát sau mở miệng nói chỉ cần mình bọn người sẽ không đối diệp hân nhiên các nàng tạo thành uy hiếp vị cường giả kia hẳn là sẽ không đối nhóm người mình xuất thủ dù sao bọn hắn đều đến huyền hoàng cổ giới cũng không nhìn thấy vị cường giả kia ra tay với bọn họ cho nên lý tầm đạo cho rằng tiến vào bí cảnh hẳn là không có sự tình nói xong hắn liền trực tiếp mang theo lý vô tầm biến mất tại nguyên chỗ chính là tiến nhập bí cảnh bên trong thay thế những người còn lại cũng không do dự nữa đều đi theo bí cảnh bên trong hoa、wow. cái này tiểu chủ nhân đây là vật gì a cái này là linh khí sao cảm giác so linh khí lợi hại thật nhiều a mới vừa vào tới tiểu long cảm thụ một chút trong đó hoàn cảnh nhất thời giật mình một mặt thật không thể tin cảm thắn nói toàn bộ bí cảnh bên trong đều tràn ngập nồng đậm xương trắng tựa hồ là linh khí nhưng lại so linh khí mang tới cảm giác muốn càng thêm huyền diệu đây chẳng lẽ là một loại nào đó cao cấp linh khí chúng ta hẳn là có thể hấp thu tu luyện không có nghĩ đến cái này b í cảnh linh khí lợi hại như vậy không hổ là tứ trưởng lão a cảm thụ được quanh thân linh khí d i ệ p hân nhiên cũng là gương mặt kinh hỉ tiền bắt thì là nhớ ra cái gì đó nhớ lại nói thiếu địa chủ cái này tựa như là huyền nguyên linh khí chúng ta thái sơ thần điện có không sai sư minh nói đúng ta nhớ ra rồi chúng ta thái sơ thần điện có loại này linh khí nghe thấy tiền bắt lời nói triệu c ử u cũng là một mặt giật mình gật đầu nói khi tiến vào bí cảnh trước đó diệp hân nhiên nhường diệp tứ đem triệu c ử u thượng quan thập dương thập nhất cùng thượng quan vô địch mấy người bọn họ đều cho làm đến đây l à m tại thái sơ thần điện tu luyện qua không ít thời gian tiền bắt cùng triệu c ử u bọn hắn đối với thái sơ thần điện càng thêm quen thuộc như loại này linh khí bọn hắn liền từng tại thái sơ thần điện bên trong gặp qua huyền nguyên linh khí nghe vậy diệp hân nhiên có chút hiếu kỳ nói thiếu điện chủ ta nghe các sư minh sư tỷ nói qua cái này huyền nguyên linh khí là một cái vũ trụ chi trên thế giới đặc thù linh khí đẳng cấp so chúng ta trước đó hấp thu linh khí cao rất nhiều t i ế n b á t giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này diệp hân nhiên gật một cái không nghĩ tới các ngươi thế mà còn biết huyền nguyên linh khí đúng lúc này thương vô nhai lại xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy thương vô nhai xuất hiện diệp hân nhiên bọn người hơi cảm thấy có chút phiền hoa vô lạc thì là trong nháy mắt do vừa mới có phần có hào hứng biểu lộ biến thành gương mặt cao lạnh ngạo kiều mọc lên một ngạt đem đầu vất hướng ở bên chú ý tới hoa vô lạc biểu tình biến hóa thương vô nhai nhịn không được khỏe miệm giật một cái ngươi thế nào còn thật theo tới rồi d i ệ p hân nhiên nhìn về phía khương vô nhai hỏi lão phu nói qua muốn bảo hộ các ngươi a đương nhiên phải theo khương vô nhai uống một mục rượu cười hồi đáp chúng ta có hộ đạo giả a thăng thêm lão phu không tốt hơn sao ngươi không là cường giả sao đổi tới bảo hộ chúng ta như thế không sĩ diện sao d i ệ p hân nhiên đều có chút xem không hiểu nào có cường giả dạng này lão phu vui lòng a các ngươi nếu có thể thuận tiện bái cái sư vậy thì càng tốt hơn chương hai trăm bảy mươi bốn là nguyện bạch nếm thử tiến vào bí cảnh chương hai trăm bảy mươi bốn là nguyện bạch nếm thử tiến vào bí cảnh ngươi cái này nghĩ như vậy thu đồ diệp hân nhiên có chút không hiểu mà hỏi coi như muốn nhận đồ cũng không đến mức đến nước này a đó là đương nhiên lão phu thích nhất mới mặc dù các ngươi có bối cảnh thế lực nhưng là có thể trở thành sư phụ của các ngươi đây cũng là vinh diệu khương vô nhai một mặt ý cười nói nhìn hắn cái kia nụ cười trên mặt tựa hồ tại tưởng tượng thu đồ thành công ngay vậy diệp hân nhiên im lặng lắc đầu sau đó nhìn về phía tiền bắt b ọ n người chúng ta nhìn xung quanh đi ở chỗ này tu luyện cũng được chuyến này khẳng định không thể đến không vâng thiếu điện chủ tiền bắt mọi người đáp lại nói đúng lúc này hoa vô lạc tựa hồ có cảm ứng biến sắc có chút mê hoặc cùng hiếu kỳ nói tiểu cô n ã i n ã i ta cảm giác giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn ta có đồ đang hấp dẫn ngươi diệp hân nhiên hơi có chút hiếu kỳ không sai bất quá ta cũng không biết là cái gì ta muốn đi xem hoa vô lạc gật một cái bất quá đối với đến cùng cái gì cái gì đang hấp dẫn hắn chính hắn cũng không biết rõ vật kêu quả thật có thể hấp dẫn ngươi khương vô nhai đột nhiên lại mở miệng nói ra lời này vừa nói ra diệp hân nhiên cùng hoa vô lạc bọn người là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hắn suýt nữa quên mất ra hỏi này hắn nói mình mạnh như vậy vậy khẳng định biết là chuyện gì xảy ra a nghe thấy khương vô nhai lời nói hoa vô lạc cũng là vô ý thức hiếu kỳ nhìn về phía hắn sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì lại bày làm ra một bộ cao lệnh ngạo kiểu phụng phịu dáng vẻ bất quá lực chú ý nhưng thủy trung tập trung ở khương vô nhai trên thân chờ lấy nhìn hắn có thể nói ra cái gì hoa tới là cái gì đang hấp dẫn tiểu lạc gặp hoa vô lạc bộ dáng như thế diệp hân nhiên khỏe miệng giật một cái dứt khoát trực tiếp giúp hắn hỏi vừa vặn chính nàng cũng thật tò mò、Phúc. tiểu lạc xưng hô này ha ha ha ha, ha. nô、no. nghe thấy diệp hân nhiên đối hoa vô lạc xưng hô khương vô nhai nhịn không được đem trong miệng rượu đều phun tới đ a n g lúc hắn không khỏi cười to thời điểm nghĩ từ bản thân vị trí cụ t h ế lại liền bận b i ể u bịt miệng lại vốn là đem hoa vô lạc nhắm chung tức giận cái này còn muốn thu đối phương làm đồ đệ đây nếu là lại tiếp tục cười đi xuống đồ đệ này là đừng nghĩ thu chính như hắn suy nghĩ giờ phút này hoa vô lạc nghe thấy khương vô nhai c ả n rỡ cười to nhất thời trong lòng một hơi n ắ m chặt s o n g quyền đắng giận ra hỏa này như thế m ạ o g m ộ i sao trước đó trực tiếp liền lên tay hiện tại lại chế rêu tên của ta hắn làm sao như thế quá phật đâu k ư ơ n g vô nhai cũng chú ý tới hoa vô lạc biểu tình biến hóa, làm bộ một mặt nghiêm trọng nói khu khu kỳ thật hấp dẫn tiểu lạc lời mới vừa nói ra miệng liền chú ý tới hoa vô lạc giết người giống như ánh mắt thương vô nhai vội vàng n ổ i giọng kỳ thật hấp dẫn hắn hắn chính là cái này bí cảnh chân chính h ạ c h tâm cũng chính là cái này bí cảnh nơi phát ra thần mục đạo trùng thần mục đạo trùng đó là cái gì ngay vậy d i ệ p hân nhiên bọn người càng thêm tò mò thần mục đạo trùng là được rồi nói với các ngươi cũng không biết dù sao cũng là cùng hắn thuộc tính tương hợp tự nhiên là khả năng hấp dẫn、hắn. mà lại thứ này với hắn mà nói vô cùng hữu í c h dù sao cũng là cái cũng không tệ lắm đồ tốt khương vô nhai vốn định giải thích một phen bất quá nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người cái này nhỏ yếu thực lực vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đối tiểu lạc hữu í c h đó là đương nhiên đến nắm bắt tới tay tiểu lạc chúng ta cùng đi với ngươi đi ở phương hướng nào diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng có đồ tốt đó là đương nhiên không thể bỏ qua nói liền để hoa vô lạc chỉ đường thay thế hoa vô lạc tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tìm kiếm hấp dẫn hắn đồ vật bí cảnh bên ngoài nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người tiến vào bí cảnh về sau sở hữu huyền hoàng cổ giới người đều là gương mặt kinh ngạc có trước đó v o n g trần một màn kia tất cả mọi người biết cái này bí cảnh yêu cầu là rất cao thật không nghĩ đến diệp hân nhiên thoáng một cái trực tiếp tiến vào mười cái cái này nếu là không nhìn là diệp hân nhiên bọn hắn đoán chừng sẽ cho người cảm thấy cái này bí cảnh cũng không có gì cao bao nhiêu yêu cầu v o n g trần cái kia chính là thuần túy thiên phú kém mặc dù rất nhiều người đều biết là diệp hân nhiên cái kia mười vị thiên kêu bảng trên người có thể vẫn cảm thấy có chút trần kinh dù sao liền v o n g trần còn không thể nào vào được bọn hắn lần này tiến vào mười cái không khỏi cũng quá là nhiều a có diệp hân nhiên các nàng đi đầu càng ngày càng nhiều người tụ tập đến bí cảnh bên ngoài đều n g h ĩ thử một lần thiên phú của mình có thể hay không phù hợp bí cảnh yêu cầu ta làm thiên tiêu bảng hạng mười một để cho ta tới trước thử một lần một vị nhìn như hoạt bắt lạc quan nam tử trẻ tuổi cười đi tới bí cảnh bích trứng trước, trước một mặt tự tin nói nhìn lấy hắn xuất hiện tất cả mọi người là đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn thiên tiêu bảng hạng mười một ai cho hắn phong hạng mười một khéo léo ta cũng là hạng mười một tự tin như vậy sao đến lúc đó nhưng chớ đem mặt vứt sạch nghe những n à y không coi trọng tiếng bàn luận của chính mình nam tử trẻ tuổi cũng không thèm để ý nghĩ thầm đợi chút nữa liền đánh mặt của các ngươi thế nhưng là bị đánh mặt lại là chính hắn chỉ thấy hắn vừa đem bàn tay đi lên liền l ó lên một vệt sáng sau đó cũng là cùng lúc trước v o n g trần một dạng tràng cảnh tái hiện một bóng người trong nháy mắt liền té bay ra ngoài trông thấy tình cảnh này trong đám người những cái kia không coi trọng hắn người đều lớn tiếng rêu c ậ t nợ nụ cười liền cái này a thiên tiêu bảng hạng mười một làm sao vào không được nhân ra đều là hạng mười một là các ngươi có thể chế rêu sao ha ha ha ha, ha. ta cũng là hạng mười một hắn không vào được vậy ta hẳn là cũng vào không được a Có cái chế gì tốt rêu những â âm n người không chỉ có vào không được, thậm chí ngay cản cũng không dám à đúng lúc này, một đạo thanh nột ngột đột nhiên văng lên. n ra, các chỉ có được, chí lúc dám thậm thử h vào à đạo đếm đột một cái kia dếu cợt người cười trong lòng khó chịu nhìn sang đang muốn liền người này một khối chào phú lúc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bởi vì người kia không là người khác chính là hồng trần tiên tông lạc nguyệt bạch nhìn đến người nói chuyện là lạc nguyệt bạch tất cả mọi người ngầm i ệ n g không có cách cái này thật không có đến phun a mặc dù nói lạc nguyệt bạch đã không tại thiên kiêu bảng lên thế nhưng là lúc trước nàng dù sao cũng là thiên kiêu bảng trước ba không có thái sơ thần điện xuất hiện nàng thế nhưng là thỏa thỏa thiên tri tiêu nữa tại chỗ các vị tâm lý đều nắm chắc cùng lạc n g u y ệ t bạch so ra bọn hắn xác thực rất kém lạc n g u y ệ t bạch tới nàng cũng hẳn là vì cái này bí cảnh tới đi không biết nàng có thể hay không đi vào nàng hẳn là có thể trước đó cái kia thiên kiêu bảng mười một tên là giả nhưng là lạc n g u y ệ t bạch thiên phú cao có thể là thật ta cũng tin tưởng nàng có thể đi vào dù sao nàng thế nhưng là nữ thần của ta thiên phú đó là không thể nói rất nhiều người cũng là nhỏ d ọ n g nghị luận tất cả mọi người rất ngạc nhiên lạc nguyện bạch có thể hay không tiến vào cái này bí cảnh ngay tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói lạc nguyệt bạch đi tới bí cảnh bích t r ư ớ n g trước hơi có chút khẩn trương cùng hiếu kỳ lẩm bẩm không biết ta có thể hay không đi vào đây dù sao liền vòng trần còn không thể nào vào được nàng tự nhiên cũng không có bao nhiêu tự tin vừa mới r ứ t lời nàng liền khẩn trương đưa tay đưa tới chương hai trăm bảy mươi lăm không hỏi n g ư ơ i ngươi lại không vui chương hai trăm bảy mươi lăm không hỏi n g ư ơ i ngươi lại không vui ngay một khắc này tất cả mọi người chuyên chú nhìn chằm chằm lạc nguyệt bạch hiếu kỳ sau đó sẽ phát sinh cái gì rất nhanh một đạo quang mang tự bí cảnh bích chướng trên l o i qua đồng thời một bóng người cũng là nhanh chóng té bay ra ngoài cái gì lạc nguyệt bạch thiên phú đều không phù hợp yêu cầu sao cái này b í cảnh yêu cầu đến cùng cao bao nhiêu liên lạc nguyệt bạch đều không đạt được yêu cầu sao ta quyết định không đi thử liên lạc nguyệt bạch đều không phù hợp ta cũng không cần thử trông thấy lạc nguyệt bạch té bay ra ngoài tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc thảo luận lên mặc dù biết cái này b í cảnh yêu cầu rất cao nhưng là phần lớn người vẫn cảm thấy lạc nguyệt bạch có thể đi vào bây giờ thấy lạc nguyệt bạch cũng vô pháp tiến vào b í cảnh cái này khiến phần lớn người đều có chút không tưởng được n g n g thân hình lạc nguyệt bạch mặt lộ vẻ một, kinh ngạc lạc. Nhìn phía xa bí cảnh một hồi mới có hơi thất thần lẩm bẩm không nghĩ tới ta thiên phú cũng không đạt được bí cảnh yêu cầu hà đồng thời nàng cũng càng thêm c h ấ n kinh tại diệp hân nhiên đám người thiên phú quay đầu nhìn về phía thiên tiêu bảng phương hướng ánh mắt bên trong có một vệ rõ ràng c h ấ n kinh cùng hâm mộ bí cảnh bên trong diệp hân nhiên một đoàn người chính ấn lại hoa vô lạc chỉ dẫn đi về phía trước chỗ lấy không trực tiếp thông qua cửa không gian truyền thống đi thẳng đến chỗ cần đến là bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút trên đường có thể hay không gặp phải vật gì tốt dù sao đây chính là thần mục đạo chủng diễn hóa bí cảnh đẳng cấp như vậy cao gặp phải đồ tốt cơ hội vẫn là rất nhiều tiểu chủ nhân ngươi nhìn đó là cái gì đúng lúc này dĩa hân, hân nhiên nói liền đi đầu đi tới đi đến khối kia tàn ra thần bí quang mang không trước mặt diệp hân nhiên đôi mắt đẹp hơi đậm một chút nơi này huệ nguyên linh khí giống như càng thêm nồng nặc chẳng lẽ là tụ linh trật pháp mặc dù còn không có tiến vào khối kia đất trống nhưng là diệp hân nhiên đã rõ ràng cảm nhận được trước mắt không gian linh khí càng thêm nồng đậm cho nên nàng trực tiếp suy đoán đây chính là tụ linh trật pháp nha xem ra các ngươi vận khí không tệ a đúng lúc này khương vô nhai lại đột nhiên xuất hiện tại diệp hân nhiên chờ người trước mặt cười nói xong một câu về sau liền tiếp tục uống rượu ngay vậy diệp hân nhiên bọn người một mặt hiếu kỳ nhìn về phía khương vô nhai chờ đợi hắn lời kế tiếp đợi một hồi lâu khương vô nhai vẫn như cũ còn tại uống rượu tiểu chủ nhân chúng ta đang chờ cái gì đâu tiểu long có chút im lặng nói khương vô nhai ra hỏa này hiển nhiên cũng không tính nói tiếp bọn hắn những n à y người còn trông mong chờ lấy hắn mở miệng ra hỏa này một ngụm rượu muốn uống lâu như vậy sao diệp hân nhiên còn tưởng rằng khương vô nhai uống xong cái này một ngụm rượu liền sẽ tiếp tục nói cho nên một mực đang ch các ngươi làm gì đều nhìn như vậy lấy lao phu lao phu có đẹp mắt như vậy sao uống xong một mục rượu cầm xuống hồ lô rượu trông thấy diệp hân nhiên bọn người là mang theo chờ mong lại ánh mắt tò mò nhìn lấy chính mình khương vô nhai cười hỏi hắn đương nhiên biết diệp hân nhiên bọn người đang mong đợi hắn giới thiệu khối này đất chống tình huống có điều hắn liền là cố ý không nói đều không bái lao phu làm thấy lao phu mới không cùng ngươi bọn họ nói sao gặp khương vô nhai như vậy nụ cười nói đến đây lời nói diệp hân nhiên cũng là nhìn ra khương vô nhai là cố ý mặc dù trong lòng rất im lặng nhưng nàng còn tiếp tục hỏi ngươi biết khối Cương n vô h ai tự tin các ư ờ i nói. Tính t o n không hỏi, người hỏi, h t í h thì nói. Nhìn nói nói. Đi đi không không loại ấ y Cương nhai vô bộ lao phu nhất định phải nói cho các ngươi biết mới được gặp diệp hân nhiên không có ý định hỏi mình c ư ơ n g vô nhai vội vàng thu hồi vừa mới thành thơ i thành thơ i dáng vẻ trực tiếp đổi tới muốn nói cho bọn hắn biết nghe thấy c ư ơ n g vô nhai nói như vậy diệp hân nhiên cũng là dừng bước nội tâm thì là một trận đoán thẩm hỏi ngươi ngươi lại không chịu nói phải ở nơi đó nhử không hỏi ngươi ngươi lại không vui đổi tới muốn nói đây là cái gì kỳ kỳ quái quái cờ ư n giả g vừa mới không phải không nói sao làm sao cái này lại nói diệp hân nhiên c ư ờ i hỏi nói gì vậy lão phu làm sao lại không nói đâu mà các ngươi lại là lão phu muốn thu đồ đệ có cái gì không hiểu lão phu đương nhiên muốn nói cho các ngươi nghe vậy khương vô nhai mặt không đỏ tim không đập cười nói gặp diệp hân nhiên không nói lời nào khương vô nhai tiếp tục mở miệng mảnh không gian này là một tòa trận pháp nhưng không phải ngươi mới vừa nói tụ linh trận pháp đơn giản như vậy cái này có thể so sánh tụ linh trận pháp lợi hại hơn nhiều đây là bí cảnh diễn hóa mà thành lúc tự động hình thành trận pháp tại mảnh không gian này phạm vi bên trong không chỉ là huyền nguyên linh khí càng thêm nồng đậm thì liền thời gian lưu tốc cũng so bên ngoài phải nhanh hơn trọng yếu nhất chính là trong này tồn tại càng nhiều đạo vận bất quá cái này đạo vận cùng các ngươi hiện tại không có quan hệ gì các ngươi tu vi hiện tại quá thấp ngươi nói thẳng trong này so bên ngoài tu luyện càng nhanh không phải tốt nghe khương vô nhai nói một chàng diệp hân nhiên chỉ cảm thấy hắn nói đều không cái gì tác dụng khu khu lao phu cái này không phải là muốn kỹ l ư ợ n g hơn nói cho các ngươi bên ta bị diệp hân nhiên kiểu nói này k ư ơ n g vô nhai cũng không có cảm thấy xấu hổ vẫn như cụ gương mặt nụ cười nếu biết đây là cái gì vậy chúng ta đi vào cảm thụ một chút ta nói diệp hân nhiên liền chuẩn bị tiến vào bên trong vừa phóng ra một bước tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía hoa vô lạc tiểu lạc người đ ố i kia là cái gì thần mục đạo t r ù n g rất gấp lắm sao t i ể u cô nãy n ã i ta đều nghe ngài ngài ở đâu ta ngay tại đâu hoa vô lạc cười nói chỉ là một cái thần mục đạo t r ù n g đáng là gì có thể so được đi theo diệp hân nhiên bên người sao đi theo diệp hân nhiên bên người muốn cái gì có cái gì còn vô cùng an toàn mấu chốt là làm diệp hân nhiên tùy tùng đây chính là chức trách của hắn mà lại diệp hân nhiên không biết là hoa vô lạc muốn cầm đến thần mục đạo chủng cũng không phải là vì chính mình mà chính là muốn vì diệp hân nhiên tìm được cái này bảo vật được cái kia đợi chút nữa lại đi hấp dẫn ngươi cái chỗ kia gặp hoa vô lạc nói như thế đến diệp hân nhiên trực tiếp đi đầu đi vào trận pháp không gian phạm vi bên trong trong này huyền nguyên linh khí quả nhiên so ngoại giới nồng đầm nhiều hơn nữa còn có một loại rất cảm giác huyền diệu cái này chẳng lẽ cũng là đạo v ậ t sao vừa vừa cảm thụ đến trận pháp không gian bên trong huyền nguyên linh khí diệp hân nhiên cũng là gương mặt kinh hỉ đồng thời nàng còn cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác loại cảm giác này rất là huyền、diệu. Nàng suy đoán suy đây chương í n h h là k Vô n hai trăm bảy mươi sáu thận trọng một trúng cờ giả chương hai trăm bảy mươi sáu thận trọng một t h ú n g cờ giả bí cảnh trong hư không xem ra lý lao nói đúng chúng ta tiến đến cũng không có việc gì vị cường giả kia cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ huyền xá thở v à o n h ẹ n h ó n nói những người còn lại cũng là cùng hắn đồng dạng ý nghĩ tại v ừ a lúc tiến vào đều có chút tâm thần bất định sợ hãi bởi vì bước vào bí cảnh mà bị trong bóng tối cường giả để mắt tới bọn hắn cũng không có tự tin có thể cùng cái này trong bóng tối cường giả vật tay thằng đến sau khi đi vào một hồi lâu cũng không phát hiện vị cường giả kia xuất thủ lúc này mới đều thở dài một hơi một bên lý vô tầm nhìn đến một đám cổ tôn cảnh cường giả biểu hiện như thế nội tâm có chút cảm thấy im lặng các ngươi từng cái cổ tôn cảnh đại lão làm sao cùng như làm tặc không phải liền là tiến vào cái bí cảnh sao làm gì như thế thận trọng cũng không trách lý vô tầm sẽ có ý tưởng này dù sao một đống cổ tôn cảnh lo lắng để phòng tiến vào bí cảnh sau đó cái gì cũng không dám làm đều đang hoàng đợi tại nguyên chỗ hình tượng này nhìn lấy liền rất buồn cười sẽ không đối với chúng ta động thủ thì thế nào cái này thần mục đạo chủng còn có thể cầm tới sao dù sao ta là không dám cầm nói không chừng chạm thử liền sẽ khiến vị cường già kia xuất thủ chăm dặm thần phong sắc mặt có chút khó coi nói vốn là hắn vận khí tốt như vậy vừa vặn gặp gỡ thần mục đạo c h ủ sinh ra kết quả bị h ề n xá cho có lên bây giờ thần mục đạo c h ủ càng là bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ cầm đồ vật hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy làm người tức giận nếu không chúng ta đi xem một cái một vị cổ tôn cảnh cường giả có chút do dự mà hỏi mặc dù biết thần mục đạo t r ù n g hiện tại rất nguy hiểm nhưng là hắn vẫn là muốn đi nhìn một chút vạn nhất có kỳ nộ g gì đâu đều vào bí cảnh đương nhiên còn muốn đi xem một cái thần mục đạo t r ù n g nghe thấy vị cường giả này lời nói tất cả mọi người ăn ý nhìn về phía hắn không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy kinh ngạc lại đồng thời có loại tán thành xúc động dù sao đây chính là thần mục đạo t r ù n g huyền nguyên chân giới trí bảo bọn hắn mặc dù có lý trí nhưng lòng tham lam vẫn là tồn tại lý lao ngài cảm thấy thế nào huyền xá vừa nhìn về phía lý tâm đạo hỏi gặp chuyện không quyết liền hỏi lý tâm đạo ngay vậy lý tâm đạo suy tư một lát nhìn về phía mọi người mở miệng nói đã chúng ta tiến vào bí cảnh không có làm tức giận vị cường g i ả kia vậy nếu như chỉ là đi xem một cái thần mục đạo trùng lời nói hẳn là không có vấn đề bất quá các ngươi nếu là người nhịn không được đ ố i thần mục đạo trùng đặc t h ủ hậu quả kia có thể liền không nói được rồi lý lao ta cũng nghĩ như vậy chúng ta chỉ là đi xem một chút mà thôi cái này sẽ không có chuyện gì huyền xá phụ hòa nói sau đó cũng là càng ngày càng nhiều người quyết định tiến đến xem xét bí cảnh ở trung tâm lý tầm đạo bọn người toàn bộ xuất hiện ở nơi đây tại trước mắt của bọn hắn là một cái treo lơ lửng ở hư không bên trong màu vàng cùng thanh mang sen lẫn chùm sáng tại chùm sáng chỗ không gian ngoại vi có nhất đạo bình chướng ngay tại lý tầm đạo một đoàn người mới xuất hiện tại thần mục đạo trùng trước một tên cổ tôn cảnh ngũ trọng cường giả trong nháy mắt lao ra thẳng đến thần mục đạo trùng trông thấy tình cảnh này tất cả mọi người là gương mặt không tưởng được không có nghĩ tới tên này thế mà như thế không sợ chết thế mà còn dám đối thần mục đạo trùng có ý tưởng bất quá cũng không ai ngăn cản chỉ là trơ mắt nhìn vị cường giả kia đụng vào bình c h ứ n trên、Mình. một trận hào quang l o ạ lên vị cường giả kia trực tiếp k h é bay ra ngoài đồng thời một trận năng lượng ba động quét sạch ra b ì n h trướng bên trong thần mục đạo chủng cũng là nhận lấy cố năng lượng này tác động đến ừ m đây chẳng lẽ là vị cường giả kia lưu lại bảo hộ thủ đoạn huyền xá suy đoán nói chỉ thấy lý tầm đạo lắc đầu đó cũng không phải người làm b ộ trí mà chính là thần mục đạo chủng chính mình sinh ra bảo hộ thủ đoạn hẳn là diễn hóa thành bí cảnh nguyên nhân để nó có như vậy biến hóa sư tôn cái này bảo hộ bình chướng muốn bao lớn lực lượng mới có thể mở ra ngay vậy lý vô tầm hiếu ký hỏi hẳn là cần cổ tôn cảnh c ự trọng lực lượng mới có thể mở ra tâm đạo cảm giác một chút nói ra nghe thấy câu nói này tất cả mọi người là giật mình cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn đều không mở được bất quá nghĩ đến coi như có thể mở ra bọn hắn cũng không có dung khí lấy đi thần mục đạo trùng tất cả mọi người tâm lý lại không khó chịu dù sao không phải ai cũng giống như vừa mới vị kia b ị trí bảo che đôi mắt ngu ngốc một dạng nhớ tới vừa mới vị kia mọi người vừa nghĩ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt loại qua lần nữa phóng tới thần mục đạo trùng hắn mới cổ tôn cảnh ngũ trọng lại mở không ra bình phong này làm gì còn muốn hung hăng đi lên đâu có người không hiểu nói ra không chỉ là cái này một vị còn có còn lại mấy vị cũng đang nghi ngờ hắn không phải mình muốn xông lên đi mà chính là bị người k h ô n g chế đúng lúc này lý tầm đạo đột nhiên mở miệng giải thích hắn là bị người cho k h ô n g chế rồi nghe thấy lý tầm đạo lời này rất nhiều người đều là s ư ơ n g sở sau đó cũng là nhìn về phía tại chỗ mỗi người tất cả mọi người suy đoán là người ở chỗ này cách làm trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều muốn tìm ra âm thầm ra tay người có thể tránh thoát cảm giác của bọn hắn mà k h ô n g chế cái k i a cổ tôn cảnh ngũ trọng cường giả cái này người xuất thủ khẳng định thực lực rất cường đại cùng lúc đó trận pháp không gian bên trong diệp hân nhiên bọn người ngay tại nghiêm túc tu luyện lấy đột nhiên hoa vô lạc hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra Ừm. cảm giác này chẳng lẽ là có người đang động thần mục đạo trùng vừa mới hắn cảm thấy cái kia cố hấp dẫn lực lượng của mình có một chút biến hóa liền đoán được có lẽ là có người đang động cái kia thần mục đạo trùng nghĩ đến nơi này hoa vô lạc liền vội vàng đứng lên liền muốn nói cho diệp hân nhiên nhưng nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người ngay tại nghiêm túc tu luyện suy tư một chút hắn quyết định không q u ấ dày bọn hắn có tiểu cô nãi mãi cho lá bài tẩy của ta ta hẳn là có thể bảo toàn tự thân dám đụng đến chúng ta thần h ừ nghĩ cùng đừng nghĩ đây là thuộc về tiểu c ô nãi n ã i nội tâm nói như thế sau đó hoa vô lạc liền một người một mình đi ra trận pháp không gian một cái cửa không gian truyền thống ra hiện ở trước mặt của hắn cái này tự nhiên là diệp hân nhiên cho hắn không biết là người thế nào tự nói một câu hoa vô lạc liền đi vào cửa không gian truyền thống trong hư không nhìn lấy hoa vô lạc một người muốn đi bí cảnh ở trung tâm khương vô nhai cũng là có chút không nghĩ tới tiểu t ử này là gan như thế lớn một người thế mà cũng dám đi cầm thần mục đạo trùng cái này nếu là không có lao phu bảo hộ thì còn đến đâu cái này tương lai đệ tử thật không cho lão phu b ấ t lo nói xong h ư ơ n g vô nhai liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ bí cảnh ở trung tâm vị tia xuất thủ đạo hưu có thể không thể dừng tay a một mực nhường hắn như thế đụng đi nhìn đến ta mắt đều h ò a trăm dặm thần phong khỏe miệng có chút run dậy nói nhìn trước mắt cái vị tia cổ tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ một mực hướng về thần mục đạo chủng bên ngoài bình t r ư ớ n g tiến công bị bình t r ư ớ n g đánh bay sau đó lại tiếp tục tiến công trăm dặm thần phong chỉ cảm thấy mắt đều phải tốn đúng đấy hắn cái này cũng mở không ra a có thể hay không dừng lại a những người còn lại cũng là phụ hòa nói ngay vậy lý tầm đạo ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không nào đó một chỗ lắc đầu cười một tiếng h ắ n tự nhiên biết người xuất thủ đến cùng là người phương nào đúng lúc này một cái cửa không gian truyền thống đột nhiên ở trước mặt mọi người mở ra chương 277, b ọ n hắn giống như rất mạnh a chương 277, b ọ n hắn giống như rất mạnh a cửa không gian truyền thống vừa xuất hiện tất cả mọi người đầu tiên là s ư n g s ờ sau đó cảnh giác lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm không biết là người phương nào đến sẽ không phải là vị kia đem thần mục đạo trùng cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp cường giả a giờ khắc này tất cả mọi người yên tính trở lại bao quát vị kia bị khống chế tu sĩ ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói một đạo thân xuyên diễm lệ tuấn mỹ nam tử từ, từ đó đi ra mọi người một cảm giác được hoa vô lạc khí t ứ c trên thân nhất thời vẻ mặt nghi hoặc thần kiếp cảnh là nghiêm túc sao cái này thuần chính thần kiếp cảnh tu vi khí t ứ c rất khó để cho người ta không cho rằng là thật thế nhưng là xuất hiện ở đây thần kiếp cảnh cũng quá bất hợp lý một chút ta ngươi là huyền nguyên cảnh cũng được ca thế mà liền huyền nguyên cảnh đều không có kỳ thật cái này cũng không trách hoa vô lạc dù sao hắn là bị diệp hân nhiên mang lên huyền hoàng cổ giới có thể tại thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thần kiếp cảnh hắn đã là rất cố gắng theo cửa không gian truyền thống bên trong đi tới hoa vô lạc tự nhiên cũng là trước tiên chú ý tới trước mắt mọi người hắn theo bản năng nội tâm siết chặt bọn hắn giống như rất mạnh a bất quá nghĩ đến chính mình thế nhưng là diệp hơn như người trong nháy mắt liền t u y ệ t không luôn cuống ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc một cú cảm giác mãnh liệt trải rộng toàn thân chính là trước kia cái kia cỗ sức hấp dẫn bây giờ so trước đó càng cường thịnh hơn thần mục đạo trùng đang ở trước mắt hoa vô lạc tự nhiên cũng là một chút liền chú ý tới đây chính là hấp dẫn ta thần mục đạo trùng xem ra cảm giác rất thần bí a nhìn trước mắt bình chướng bên trong thần bí chung sáng ho tại c ố này sức hấp dẫn phía dưới hắn cũng là theo bản năng chậm rãi đi hướng thần mục đạo t r ù n g nhìn lấy hoa vô lạc cũng là vì thần mục đạo t r ù n g mà đến một chúng cường giả nội tâm nhịn không được nợ nụ c ư ờ i lạnh l i ê n bọn hắn những n à y cổ tôn cảnh đều lấy không được thần mục đạo t r ù n g hoa vô lạc một cái nho nhỏ thần kiếp cảnh còn muốn cầm thần mục đạo t r ù n g đây không phải buồn cười là cái gì về phần tại sao không ai xuất thủ ngăn cản đó là bởi vì bọn hắn đều không đem hoa vô lạc làm thành đối thủ cạnh tranh mà lại bọn hắn cũng không cho rằng cái này thần mục đạo chủng là thuộc về bọn hắn tại chỗ một c h ú n g cường giả chỉ có lý tầm đạo cùng một vị thân mang trường bảo màu đen đỏ nam tử không có xem thường hoa vô lạc lý tầm đạo là đối hoa vô lạc cảm thấy rất là trần kinh ma nhường lý tầm đạo khiếp sợ chính là hoa vô lạc thiên phú cho dù là làm cổ tôn cảnh cựu trọng thiên cơ một đạo chí cường giả lý tầm đạo cũng không nói ra hoa vô lạc thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ biết là dù sao so chính hắn mạnh rất nhiều bực này tiên h phú thật là khó gặp ma nhường vị kia trường bảo màu đen đỏ nam tử kinh ngạc thì là hoa vô lạc bản thân không phải hắn không cảm thấy hoa vô lạc thiên phú cao bao nhiêu mà là tại trước đó thiên thân th người thiên phú cao về thiên phú cao nhưng là thực lực vẫn là rất yếu ngay cả chúng ta cũng không dám đối thần mục đạo chủng hành động thiếu suy nghĩ ngươi một cái nho nhỏ thần kiếp cảnh tu sĩ cũng dám đến nhung tràm ngươi là làm sao dám đó a đặc biệt là nhìn lấy hoa vô lạc vừa vừa đến không nói hai lời liền đi hướng thần mục đạo chủng trường bào màu đen đỏ nam tử liền càng thêm cảm thấy quá mức cổ tôn cảnh cường giả đều mở không ra cái này thủ hộ bình t r ư ớ n g n g ư ơ i một cái thần kiếp cảnh còn muốn mở ra có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì chỉ là an tĩnh nhìn lấy hoa vô lạc những người còn lại ngược lại không phải là nói không có năng lực nhìn ra hoa vô lạc thiên phú mà chính là bọn hắn tại nhìn thấy hoa vô lạc tu vi lúc liền trực tiếp không hứng thú quan tâm kỹ càng căn bản đều không đi chú ý hoa vô lạc thiên phú như thế nào liền tại bọn hắn chuẩn bị nhìn hoa vô lạc chuyện c ư i lúc nhường sở hữu người không tưởng tượng được một màn phát sinh chỉ thấy hoa vô lạc trực tiếp xuyên qua bình chướng đi、vào. cái kia có thể ngăn cản cổ tôn cảnh cựu trọng phía dưới cường giả bình t h ư ớ n g thế mà tại lúc này không có chút nào ngăn trở ý tứ cứ như vậy n h ư ờ n g hoa vô lạc đi vào mà lại là không tốn sức chút nào không phải hắn là làm sao đi vào cái này là chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra chuyện gì hắn làm sao không có bị cả lại hắn thật chỉ là thần kế i p cảnh cái này sao có thể một đám cổ tôn cảnh cường giả nhất thời gương mặt hoàng hốt không thể nào hiểu được chuyện phát sinh trước mắt bọn hắn một đống cổ tôn cảnh còn không thể nào vào được kết quả một cái nho nhỏ thần kế cảnh dễ như chở bàn tay tế vào cái này còn hợp lý sao cái này còn công bình sao thân mang trường bào màu đen đỏ trung niên nam nhân cũng là gương mặt kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới hoa vô lạc thế mà còn thật có thể vào hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy chỉ có lý tầm đạo gương mặt như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là bởi vì vì thiên phú nghĩ đến bí cảnh tiến vào yêu cầu cũng là thiên phú lý tầm đạo cũng là như thế suy đoán nói có điều hắn không có nói thẳng ra mà là tại nội tâm suy tư sư tôn hắn vì cái gì có thể vào lý tầm đạo hiếu kỳ hỏi nghe thấy mọi người nói hoa vô lạc là thần kiết cảnh lý vô tầm liền càng hiếu kỳ chính hắn mặc dù còn không có đạt tới thần kiếp cảnh bất quá vẫn là nghe nói qua mà lại hắn cách cảnh giới này cũng không phải rất xa không nghĩ tới một đống cổ tôn cảnh cường giả vào không được một cái thần kiếp cảnh thế mà có thể vào cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ ta đoán rất có thể là bởi vì thiên phú của hắn thằng đến nghe thấy lý vô tâm đặt câu hỏi lý tầm đạo cái này mới nói ra chính mình suy đoán thiên phú lý vô tâm xứng sở còn lại cường giả nghe thấy lý tầm đạo lời này cũng là gương mặt kinh ngạc ngươi nói với ta đây là dựa vào thiên phú mới có thể đi vào không dựa vào thiên phú lời nói phải nhờ vào mã lực dựa vào man lực còn phải cổ tôn cảnh cựu trọng thực lực dựa vào thiên phú lời nói thì liền một cái thần kiếp cảnh tiểu thái kê đều có thể dễ dàng đi vào trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy quá mức vào bí cảnh muốn dựa vào thiên phú coi như xong đến cái này thế mà cũng muốn thiên phú chờ một chút nếu là dựa vào thiên phú là được rồi cái kia vừa mới chúng ta thế nào không thử trước một chút đúng lúc này một vị cổ tôn cảnh cường g i ả đột nhiên giật mình nói nghe thấy hắn lời này những người còn lại cũng là từng cái bừng tỉnh đại n ộ ngươi coi như thử một chút lại như thế nào cái này thần mục đạo chủ ngươi dám lấy đi sao huyền xá cười lạnh nói cũng đúng cái này thần mục đạo t r ù n g cũng không phải chúng ta có thể lấy đi có cường giả phụ hòa nói đã chúng ta không thể lấy đi cái thứ này vì cái gì dám lấy đi lá gan như thế lớn sao một tên cường giả một mặt kinh ngạc chỉ bình chướng bên trong hoa vô lạc nói ra không chỉ là hắn những người còn lại trông thấy hoa vô lạc động tác cũng đồng dạng là gương mặt kinh ngạc chỉ thấy hoa vô lạc một mặt mừng rỡ đem thần mục đạo t r ù n g thu vào sau đó rất thỏa mãn hướng ra phía ngoài đi tới vì cái gì hắn cầm thần mục đạo chủng vị cường giả kia không có ra tay với hắn một vị cổ tôn cảnh cường giả một mặt không hiểu hỏi nghe thấy hắn lời này những người còn lại cũng đều là gương mặt không hiểu chẳng lẽ vị cường giả kia căn bản liền sẽ không xuất thủ huyền xá một mặt suy tư nói chương hai trăm bảy mươi tám lao phu rất đẹp trai chương hai trăm bảy mươi tám lao phu rất đẹp trai nghe thấy huyền xá đột nhiên nói lời này những người còn lại cũng là một mặt giật mình hoa vô lạc đã có thể tùy ý lấy đi thần mục đạo trùng gã cường giả kia cũng không có xuất thủ rất có thể đã nói lên gã cường giả kia đối thần mục đạo trùng cũng không có biện pháp vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể lấy đi thần mục đạo trùng nhất thời tất cả mọi người là nội tâm có tiểu tâm tư không khỏi nhiều người vẫn cảm thấy suy nghĩ một chút là được rồi huyền xá cũng là ý tưởng như vậy dù sao tại chỗ thế nhưng là có cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả bọn hắn những n à y người làm sao có thể đoạt đến qua cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả đâu húng chi nơi này vẫn là thiên hàng trong vũ trụ thủ lấy vạn vũ môn q u ò n thúc bọn hắn có thể không dám tùy ý liền đ ộ n g thủ làm cổ tôn cảnh cường giả bọn hắn mặc dù trướng mắt vạn vũ môn rất nhiều người nhưng là vạn vũ môn vị môn chủ kia có thể là không thể trêu chọc cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả đây cũng không phải là bọn hắn có thể gây nghĩ tới những thứ này rất nhiều người nội tâm điểm tiểu tâm tư kia đều thu vào giờ phút này tất cả mọi người một bên nhìn lấy sắp đi ra hoa vô lạc đồng thời còn cẩn thận từng ly từng t í chú ý đến lý tầm đạo bởi vì lý tầm đạo cũng là tại chỗ một vị duy nhất cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả n trọng cường h cửu già ẩn tàng ở trong hư không bọn hắn cũng không phát hiện được nếu như nói ai có thể cầm tới thần mục đạo t r ủ n g vậy khẳng định cũng là lý tầm đạo tất cả mọi người đang nhìn lý tầm đạo có thể hay không chờ hoa vô lạc sau khi đi ra liền trực tiếp xuất thủ dù sao một cái nho nhỏ thần kiếp cảnh làm sao có thể tại bọn họ cổ tôn cảnh cường giả trước mặt mang đi thần mục đạo c h ủ đây rất nhanh hoa vô lạc liền theo bình t r ư ớ n g bên trong đi ra cảm nhận được ánh mắt của mọi người hoa vô lạc vô ý thức trong lòng căng thẳng khu khu các vị tiền bối làm gì một mực nhìn lấy tại hạ đâu hoa vô lạc cố giả bộ chấn định cười nói nghe thấy hoa vô lạc hỏi cái này lời nói không ai phản ứng đến hắn tất cả mọi người đang chờ có người xuất thủ c ấ p đoạt nói đúng ra là đang đợi lý tầm đạo có hành động trong hư không hắc hắc nhiều như vậy cổ tôn cảnh vây quanh ngươi cái này ngươi dù sao cũng phải cầu lao phu cứu ngươi đi đợi chút nữa lao phu lóe sáng đăng tràng một người đối mặt một đám cổ tôn cảnh đem tiểu tử này bảo hộ tại sau lưng nhất định đẹp trai nhường hắn cầu xin bái sư a nhìn lấy hoa vô lạc thời khắc này tình cảnh khương vô nhai nhịn không được cười nói hắn đã t ạ i tưởng tượng đợi chút nữa lấy như thế nào anh tuấn tư thái ra sân sau đó mê đảo hoa vô lạc xin muốn bay hắn làm thầy c h ẳ n g cảnh các ngươi nhanh điểm đối tiểu t ử này ra tay đi sau đó nhường lao phu thật tốt biểu hiện ra biểu hiện ra một đống cổ tôn cảnh không có một cái xuất thủ cái này nhìn khương vô nhai đều có chút nóng này các vị tiền bối chắc là đang bận cái đại sự gì đi vậy tại hạ sẽ không cái d à gặp trước mắt tất cả mọi người không có phản ứng chính mình hoa vô lạc chỉ muốn nhanh điểm chạy trốn ngươi thế nhưng là thái sơ thần điện người ngay tại hoa vô lạc chuẩn bị mở ra cửa không gian truyền t ố n g chạy trốn thời điểm lý tầm đạo đột nhiên mở miệng nói chuyện a ta ta hẳn không phải là thái sơ thần điện người a nghe thấy lý tầm đạo đột nhiên mở miệng hỏi lời nói hoa vô lạc đầu tiên là s ư n g sở sau đó có chút thấp thỏm hồi đáp hắn dù sao chỉ là diệp hân nhiên tùy tùng vẫn còn không tính là là thái sơ thần điện người mặc dù ở chỗ này nói mình là thái sơ thần điện người có lẽ có thể chấn nhiếp những này người nhưng là hoa vô lạc cũng không dám vì thế liền giả mạo thái sơ thần điện người thái sơ thần điện ngươi không phải thái sơ thần đ ị a n g ư ờ i nghe vậy lý tầm đạo lúc này s ư n g sở hắn cũng là không nghĩ tới hoa vô lạc thế mà không phải thái sơ thần đ ị a n g ư ờ i tiên h phú như vậy thế mà còn không phải thái sơ thần đ ị a n g ư ờ i tại trời hàng vũ trụ còn có thế lực nào có thể có loại thiên phú này thiên tiêu tại lý tầm đạo xem ra toàn bộ h u y ề n nguyên chân giới cũng không tìm tới so hoa vô lạc thiên phú cao hơn cho dù là năm đó lăng tiên nguyệt đều chưa hẳn có thể so sánh hoa vô lạc thiên phú cao ta dĩ nhiên không phải còn chưa đủ tư cách đây tiền bối có chuyện gì hoa vô lạc hỏi nhìn lấy hoa vô lạc hời hợt nói ra bản thân không đủ tư cách lý tầm đạo nhất thời giật mình liên loại thiên phú này đều còn chưa đủ tư cách cái này thái sơ thần điện đến cùng là cái gì thế lực nghe thấy hoa vô lạc lời nói lại thêm lý tầm đạo phản ứng một bên lý vô tầm cũng là nhìn ra cái gì trong lòng không khỏi giật mình không nghĩ tới thái sơ thần điện lợi hại như vậy sao cái tiêu diệp hân nhiên thiên phú đến khủng bố đến mức nào lý vô tầm nội tâm cả kinh nói bây giờ suy nghĩ một chút hắn thế mà có thể tại thiên hoang đại lục nhìn thấy diệp hân nhiên loại thân phận này tồn tại đơn giản có chút khó tin loại thân phận này tồn tại thật có thể xuất hiện tại thiên hoang đại lục loại kia tầng thứ thế giới sao không có việc gì ngươi đi đi thật sâu nhìn thoáng qua hoa vô lạc lý tầm đạo vừa cười vừa nói hắn cũng không có muốn dự định cấp đoạt thần mục đạo trùng từ đầu đến cuối đều chưa từng có cấp đoạt ý nghĩ a đối với thần mục đạo trùng cùng huyền nguyên chân giới một số bí mật hắn so còn lại người biết càng nhiều hắn cũng biết thần mục đạo trùng tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì nghe thấy lý tầm đạo lời nói hoa vô lạc trong lòng thở dài một hơi liền chuẩn bị mở ra cửa không gian truyền t ố n g chơ một chút nhưng vào lúc này một đạo âm lãnh thanh â m trong h chỉ là một thanh â m liền n mường hoa vô lạc không cách nào động đậy cái này khiến hoa vô lạc trong lòng cảm giác nặng nề liền chuẩn bị vận dụng diệp hân nhiên cho hắn bảo mệnh át chủ bài mà liên tại cái kêu đạo thanh â m chủ nhân muốn đối hoa vô lạc xuất thủ lúc một đạo nghe phách lối lại dẫn nghiền ngẫm thanh â m đột nhiên trong hư không văng lên nhường lao phu nhìn xem là cái gì cái thái kê muốn động hắn nương theo lấy đạo thanh â m này văng lên thương vô nhai một mặt tự tin xuất hiện tại hoa vô lạc trước mặt chỉ lưu cho hoa vô lạc một cái hắn tự nhận là rất đẹp trai bóng lưng cầm rượu lên hồ lô uống một rượu sau đó có chút n h ư đầu chỉ những người trước mắt này không biết so với chính mình tu vì cao bao nhiêu nguy hiểm cỡ nào căn bản không cần phải nói vừa mới chỉ là một thanh âm đều để cho mình không cách nào động đậy thực lực thế này có thể nghị khủng bố đến mức nào dưới tình huống như vậy nhìn trước mắt đem chính mình bảo hộ tại sao lưng khương vô nhai hoa vô lạc cảm giác đối phương cũng không có chán ghét như vậy lá bài tẩy của ta có nhiều lắm không cần ngươi đến bảo hộ tựa hồ là bởi vì khương vô nhai xuất hiện hoa vô lạc nội tâm cũng là triệt để bông lòng xuống cho nên trực tiếp giống trước đó một dạng đối khương vô nhai nói ra có điều hắn chính mình cũng không có ý thức được nội tâm của hắn bởi vì khương vô nhai mà cảm thấy an toàn cùng bông lòng nghe thấy hoa vô lạc lời nói khương vô nhai khỏe miệng giật một cái cái này thế nào cùng l a o phu nghĩ không giống chứ hắn không cần phải cảm động lại sùng bái sao bất quá khương vô nhai cũng không thèm để ý vẫn như cũ cười nói chờ lao phu giút ngươi đem những này người giải quyết lại nói ngươi có thể nhìn kỹ lao phu rất đẹt chương hai trăm bảy mươi chín lão phu không phải nhằm vào ai chương hai trăm bảy mươi chín lão phu không phải nhằm vào ai c ư ờ i nối hoa vô lạc nói dứt lời khương vô nhai quay đầu nhìn về phía trước một đám cổ tôn cành cường giả sắc mặt nghiêng ấ m trong giọng nói mang theo một tia lênh ý vừa mới là ngươi dọa hắn đi cho lão phu lăn ra đến chỉ thấy khương vô nhai vừa dứt lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa một vị thân mang áo bào đen mang theo màu đen mũ trùm c h e lấp nam t ử trong ử t hư không hiện thân hung hăng rơi trên mặt đất phấp một viên máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra khí tức đều hệ vải rất nhiều hiển nhiên là bị trọng thương Trong thấy cái này che lớp nam tử xuất trừ tầm tất mặt tôn tọa hạ đệ nhất cường giả, lãnh vũ, cổ tôn đạo ngoài ngoài này che lớp nam hiện, bên người gương mớn. Bang đồng cường lãnh cảnh giả, che hỏa hạ cái cả cổ bác mọi là lớp lý cửu đệ ý vẻ vũ, thân、phận. không nghĩ tới băng hỏa đồng tôn không có xuất quan ngược lại là bắt hắn cho phái tới xem ra vừa mới trong bóng tối khống chế tu sĩ kia người chính là hắn thân mang trường bào màu đen đỏ trung niên nam nhân cũng là tự nói nói nói không nghĩ tới hắn thế mà cũng tại trừ lý lao tại chỗ thuộc về hắn mạnh nhất không biết vị này thần bí lao giả là lai lịch gì vậy mà có thể một câu liền trọng thương lãnh n ũ thực lực này quả thực là khủng bố như vậy à huyền xá nội tâm cả kinh nói lấy lanh vũ thực lực ở chỗ này là gần với lý tâm đạo thật không nghĩ đến thế mà bị trước mắt đột nhiên xuất hiện phách lối lao giả một câu liền cho bị thương nặng cái này là thật có chút không hợp thói thường đi cái này lao giả thần bí đến cùng là người phương nào thực lực mạnh như vậy làm sao trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua không chỉ là huyền xá những người còn lại cũng đều là nội tâm lại khiếp sợ lại hiếu kỳ không biết k h ư ơ n g vô nhai đến cùng là thần thánh phương nào thực lực cường đại như thế nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua khu k h các hạ là người nào lãnh vũ từ dưới đất chật vật bỏ lên nhìn về phía khương vô nhai nội tâm có chút sợ hay nói ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy có một cỗ căn bản vô pháp phản kháng lực lượng đem chính mình cho bao phụ lại trực tiếp đem hắn cho theo trong hư không đánh ra cỗ lực lượng kia nhường hắn không thể nào hiểu được đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế lực lượng cường đại cho dù là hắn đi theo cái vị kia đồng tôn cũng không có biểu hiện ra qua cường đại như vậy lực lượng á cỗ lực lượng này cũng thật là đáng sợ chỉ trong nháy mắt liền để hắn thấy được đại khủng bố、cố、lực lượng này thật là huyền nguyên chân giới có thể tồn tại sao ừ ngươi còn chưa xứng biết lao phu là ai gan dám khi dễ lao phu tương lai đ ệ tử vậy ngươi liền phải trả giá đắt gặp lãnh vũ thế mà còn dám hỏi chính mình là ai khương vô nhai nghiền ngẫm cười nói nói xong hắn còn cố ý chú ý hoa vô lạc phản ứng không sai hắn chính là muốn tại hoa vô lạc trước mặt nhiều cho mình thêm điểm kịch không phải vậy một đám cổ tôn cảnh lại có thể nhường hắn tốn nhiều miệng lưới chỉ thấy hoa vô lạc nhỏ rộng thầm thì l ấ y ai là ngươi tương lai đ ệ tử thật có thể cho trên mặt mình thép vàng mặc dù nói thì nói như vậy nhưng là hoa vô lạc chính mình cũng không có, có ý thức đến sắc mặt chính mình đã không có trước đó lãnh đạo hoa vô lạc chính mình không có coi ý thức đến thế nhưng là khương vô nhai chú ý rõ ràng gặp này khương vô nhai khỏe miệng có chút dâng lên nội tâm chỉ cảm thấy có hy vọng hoa vô lạc đệ tử này hắn là thu định khương vô nhai vừa mới dứt lời vừa nhìn về phía tất cả mọi người tiếp tục một mặt lớn lối nói người này lao phu hôm nay là g i ế t định các ngươi muốn hộ hắn mà nói liền cứ việc lên a bất quá lao phu muốn khuyên các ngươi các ngươi tất cả đều trên cũng bất quá là tự tìm đ ư ờ n g chết nói đến đây khương vô nhai lời nói một lần lãnh vũ thì là mặt đều dọa trận h ì n nội tâm mười phần khủng hoảng những người còn lại thì tất cả đều là vẻ mặt khó hiệu chúng ta cũng không nói muốn bảo vệ hắn a người coi như muốn biểu hiện ra thực lực cũng không cần mang lên chúng ta a bất quá bọn hắn cũng không dám xem vào hương vô nhai lời nói một lần trên mặt nghiền ngâm cùng phách lối càng thêm hơn lão phu nói lời này cũng là vì các ngươi dù sao các ngươi thật sự là quá yếu các ngươi cũng đừng khâm phục lão phu không phải nhằm vào ai lão phu nói là các vị ở tại đây đều là rát rưởi nói xong câu đó hương vô nhai trong lòng nhất sản g không nghĩ tới phách lối lại trang bức cảm giác chơi vui như vậy đồng thời hắn lại chú ý đến hoa vô lạc phản ứng Lao p hắn là tâm tình rất tốt đối diện nhóm người kia liền từng cái nội tâm rất im lặng không phải người đây là làm gì chúng ta cũng không có trêu chọc người a người làm gì mặc danh kỳ diệu liền sỉ nhục chúng ta đây cái gì gọi là các vị ở tại đây đều là giác rưởi ha ngươi còn nói mình không có n h ầ m vào ai chúng ta nhìn ngươi chính là tại c h â m đối tất cả chúng ta giờ phút này bản tâm tư dị biệt một đám cổ tôn cảnh tu sĩ nội tâm ý nghĩ lạ thường nhất trí cho dù là lý tầm đạo nội tâm cũng có chút im lặng ta liền tùy tiện nhìn một chút mặc danh kỳ diệu chịu một trận xỉ đ ụ mấu chốt là còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi ai bảo lão giả này nói đúng đâu dù sao lý tầm đạo là mảy may nhìn không thấu khương vô nhai trực tiếp nhận định hắn vị trí c ờ g i ả đã chăng tốt nên cho hoa vô lạc báo thủ dư vị xong vừa mới sảng khoái khương vô nhai nội tâm lẩm bẩm sau đó nhìn về phía khủng hoảng lãnh vũ nghiền ngẫm cười nói ngươi nói ngươi khi dễ hắn làm gì vừa dứt lời chỉ nghe thấy phịch một tiếng lãnh vũ trực tiếp nổ thành một đoàn s ư ơ n g máu cái này nhìn những người còn lại đều là gương mặt trần kinh từng cái hô hấp đều r ồ n r ậ p hoàn toàn không có trông thấy khương vô nhai xuất thủ chỉ nói là xong một câu lãnh vũ liền bị mặt sát đây rốt cuộc là thực lực gì còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao lý lão hắn rốt cuộc là ai cũng là cổ tôn cảnh cựu trọng đình phong sao huyền xá trên mặt lấy h o ả sợ thanh n m có chút run rẩy hỏi chỉ thấy lý tầm đạo đồng dạng một mặt không có quá lấy lại tinh thần dáng vẻ lắc đầu ta cũng không biết giết lãnh vũ về sau thương vô nhai cũng không có lại nhiều nhìn những người còn lại hắn đương nhiên biết những này người sẽ không giúp lãnh vũ vừa mới hắn chính là vì trang một tay mới cố ý nói như vậy mà lại hắn liệu định những này người cũng không dám nói thêm cái gì chớ nói chi là giúp lãnh vũ báo thù chỉ bằng vừa mới cái k i a một tay những này người liền biết nên làm như thế nào sau đó lấy một cái hắn tự nhận là rất đẹp trai tư thế quay người nhìn về phía hoa vô lạc một mặt tự tin nói lao phu rất đẹp trai a bái lao phu làm thầy lão phu mang ngươi cùng một chỗ đẹp trai gặp khương vô nhai quay người nhìn mình hoa vô lạc đầu tiên là khẽ giật mình sau đó vô ý thức lẩm bẩm quả thật có chút đẹp trai không phải ta vừa mới tại nói gì thế hắn một cái đồ biến thái đẹp trai cái gì nghĩ đến nơi này hoa vô lạc lại nhìn về phía khương vô nhai ngạo kiểu nói khu khu cái này ân ta về sau sẽ báo chương 280, ngươi thật sẽ một mực bảo hộ ta chương 280, ngươi thật sẽ một mực bảo hộ ta không cần ngươi bao ân ngươi liền bái lao phu làm thầy là được rồi nghe thấy hoa vô lạc lời nói khương vô nhai mặt dậy mày dạn cười nói hoa vô lạc bài sư nghĩ cùng đừng nghĩ ngươi vì cái gì nghĩ như vậy thu ta làm đồ đệ mặc dù nghĩ như vậy nhưng là hoa vô lạc vẫn là hiếu kỳ hỏi lão phu liền thưởng thức các ngươi loại thiên phú này tốt người trẻ tuổi mà lại thiên phú của các ngươi so lão phu thấy qua bất luận kẻ nào đều cao tương lai các ngươi nhất định có thể trở thành trí cường giả có thể trở thành trí cường giả sư phụ cái kia nói ra có nhiều mặt mùi a về sau ra ngoài khót lác a không về sau ra ngoài đều là lần có mặt mùi a các ngươi đây đều là lao phu dạy dỗ đệ từ đây là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình a chỉ tưởng tượng tôi lão phu đã cảm thấy thoải mái lao phu cũng rất muốn cảm thụ một chút dạy bảo các ngươi loại t ầ n g thứ này thiên kiêu là cảm giác gì nghe thấy hoa vô lạc lời nói khương vô nhai một mặt tâm huyết lai、like、chiều cười giải thích nói khương vô nhai rất biết rõ tu vi của mình thụ thiên phú hạn chế đã nhanh muốn đạt đến thực hạ n có thể thu xuống thiên phú viễn siêu mình đệ tử tương lai cũng là một phen vinh diệu húng chi hắn vốn là rất coi trọng loại này đỉnh cấp thiên kiêu dù là không cần chính mình dạy bảo hắn cũng muốn truyền thụ một hai ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người nguyên nhân đây hoa vô lạc k h ỏ miệm giật một cái gia hỏa này rảnh rỗi như vậy sao liền vì nguyên nhân này đuổi theo chúng ta muốn thu đồ. Thế nào? lấy thực lực của lao phu trước mắt làm sư phụ của ngươi ngươi cũng không mất mắt gì gặp hoa vô lạc không nói lời nào khương vô nhai tiếp tục nói ta không thể nào theo ngươi khắp nơi sóng ta có muốn đi theo người nghĩ đến khương vô nhai vì như thế một cái lý do lại phí sức như thế nghĩ trọng điểm là mới vừa còn bảo vệ mình hoa vô lạc nhất thời không có nói t h ẳ n g tự t u y ệ t ngươi đang lo lắng cái này a hắc lao phu còn tưởng rằng cái gì đâu cái này còn không dễ làm sao ngươi có muốn đi theo người vậy lao phu đổi tiếp ngươi sói không phải tốt dù sao lão phu cũng rất nhàn lại nói ngươi muốn đi theo cũng là cái kia thiếu điện chủ a nói không chừng về sau lão phu cũng đem mấy người bọn hắn thu làm đệ tử đây đều là một số chuyện nhỏ nghe thấy hoa vô lạc lời này khương vô nhai hai mắt tỏa sáng đồng thời gương mặt hưng phấn đã tốn không rơi là bởi vì lý do này vậy liền quá dễ làm a dù sao hắn cũng nhàn nhảm chán bằng không thì cũng sẽ không theo trước đó đến bây giờ vẫn luôn theo diệp hân nhiên các nàng ngươi ngươi không cần tu l u y ệ n sao các ngươi cường giả không phải vừa bế quan cũng là rất nhiều năm sao làm sao rảnh rỗi như vậy gặp k ư ơ n g vô nhai thế mà nguyện ý theo chính mình sóng hoa vô lạc nhất thời gương mặt kinh ngạc bế quan đến lao phu cảnh giới này cái nào là bế quan liền có thể đột phá chứ không phải thiên phú đặc biệt tốt có thể thông qua thời gian dài bế quan đột phá cảnh giới nếu không bế quan tu luyện cũng không có gì quá lớn hiệu quả khương vô nhai không thèm để ý mà cười cười k h o á t tay h à o nói nếu quả như thật có thể thông qua bế quan đến tăng cao tu vi cái kia khương vô nhai cũng không đến mức xuất hiện ở đây làm đệ tử của ngươi có chỗ tốt gì sao hoa vô lạc cũng là giả bộ như một bộ rất tùy ý bộ dáng hỏi mặc dù như thế nhưng là khương vô nhai lại là nội tâm vui vẻ chỗ tốt ngươi muốn chỗ tốt gì liền có chỗ tốt gì tài nguyên tu luyện không cần phải nói còn có lao phu bảo hộ ngươi thế nào điều kiện này có thể nói rất phong phú đi dù sao có thể có lao phu cấp độ này cường giả bảo hộ dù là đặt ở hồng m ô n g đạo giới đều là rất xa xỉ nếu không phải là các ngươi thiên phú nhường lao phu đều cảm thấy kinh diễm lao phu mới sẽ không như vậy làm đây bất quá lao phu cũng là có yêu cầu về sau các ngươi mặc kệ đến cái gì tầm thứ bên ngoài đều phải nói là ta khương vô nhai đồ đệ khương vô nhai một mặt tự tin nói mặc kệ là thực lực vẫn là tài nguyên hắn đều là tương đương tự tin mặc dù nhìn thấy qua diệm tứ về sau là hắn biết cái thế giới này s o hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều thế nhưng là tại lúc này huyền hoàn g cổ giới thậm chí là hồng mông đạo giới hắn vẫn như cũ có thể rất tự tin đây chính là hắn thực lực mặc dù so ra kém diệp tứ nhưng vẫn như cũ là rất mạnh húng chi nếu là thu hoa vô lạc diệp hân nhiên những n à y người làm đồ vậy hắn cùng diệp tứ chính là mình người a điểm này quả thực là kiếm lợi lớn nghĩ đến nơi này khương vô nhai chỉ cảm thấy có thể thu diệp hân nhiên những n à y người làm đồ tuyệt đối là chuyện thật tốt thu đồ nhất định phải thu có thể thu mấy cái là mấy cái tốt nhất thu hết ngươi thật sẽ một mực bảo hộ ta nghe thấy khương vô nhai tự tin nói sẽ bảo vệ mình hoa vô lạc trong lòng hơi động trong lòng của hắn vẫn luôn biết không có diệp hân nhiên hắn cũng là rất nguy hiểm diệp tứ cũng chỉ là diệp hân nhiên hộ đạo giả mà thôi cũng không nhất định sẽ bảo vệ mình bảo vệ mình cũng không phải diệp tứ nhiệm vụ tựa như vừa mới diệp tứ liền không có xuất thủ bảo hộ hắn người cũng là khương vô nhai nếu như không phải khương vô nhai hoa vô lạc cũng không biết mình gặp phải cái gì dù sao hắn cũng không nghĩ tới thần mục đạo trùng nơi này chờ lấy hắn người thế mà đều mạnh đáng sợ như vậy phải biết những n à y người thực lực mạnh như vậy hắn thật đúng là sẽ không một người chạy tới đoạt cái gì thần mục đạo trùng mà hoa vô lạc không biết là chính mình làm diệp hơn n h ữ người n g diệp tứ cũng sẽ ra tay bảo hộ mà chỗ lấy diệp tứ không có xuất thủ nhưng thật ra là hắn cố ý diệp tứ biết khương vô nhai sẽ ra tay hắn cũng c ố ý nghĩ đem cái này tại hoa vô lạc trước mặt biểu hiện ra cơ hội của mình lưu cho khương vô nhai hoa vô lạc nhìn không thấu khương vô nhai diệp tứ thế nhưng là nhìn thấu thấu kéo cái thực lực miễn cưỡng vẫn được ra hỏa tiền đến về sau chính mình cũng không cần thường xuyên xuất thủ cho dù hắn xuất thủ đều là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh bất quá nhiều một cái tay chân cũng không tệ trọng yếu nhất chính là nhàm chán thời điểm có thể cầm k ư ơ n g vô nhai tìm tìm thú vui đương nhiên sẽ một mực bảo hộ ngươi bất quá chờ ngươi trưởng thành đến so lão phu còn mạnh hơn thời điểm cũng không cần lao phu bảo vệ khương vô nhai cười đáp lại nhìn hoa vô lạc hỏi như vậy khẳng định là tâm động a đồ đệ này ổn nghĩ đến nơi này hắn liền một mặt mong đợi nhìn lấy hoa vô lạc chờ đợi đối phương mở miệng bái sư qua một hồi lâu hoa vô lạc nãy giờ không nói gì khương vô nhai có chút nóng n ả y thế nào ngươi là không biết làm sao bái sư sao chỉ thấy hoa vô lạc không tiếp hắn mà nói mà chính là nhìn về phía lý tầm đạo mọi người muốn cho ta bái sư nào có đơn giản như vậy ngay tại hắn chuẩn bị nói sang chuyện khắt lúc đột nhiên nhìn thấy một đạo hơi có chút quen thuộc thân ảnh là ngươi nhìn lấy một đám cổ tôn cảnh cường giả vị bên trong k i a thân mang trường b à o màu đen đỏ trung niên nam nhân người này hắn gặp qua cũng là thần giới thiên thần tháp thủ hộ giả một trong a hơn nữa còn bị chính mình cho dễ dàng đánh bại không nghĩ tới người này bản tôn thế mà xuất hiện ở đây a khu khu lại gặp mặt b ị hoa vô lạc như thế một chút nhận ra được trường b à o màu đen đỏ nam tử nhất thời có chút xấu hổ nghĩ đến chính mình thế mà bị như thế một người trẻ tuổi tại thiên thần tháp giết lung tung còn tại nhiều cường giả như vậy trước mặt đem chính mình cho nhận ra hắn đã cảm thấy thật mất、mặt. Kỳ thật ngay liệt cường chứa mịm cười nói vốn là theo lý thuyết hắn chị sẽ cảm thấy có chút thật mất mặt dù sao bị hoa vô lạc đem hắn lưu tại thiên thần tháp hư ảnh treo đánh nhưng bây giờ nhìn hoa vô lạc cùng khương vô nhai quan hệ h ắ nội n tâm còn không khỏi chấn kinh cùng kiên kỵ khương vô nhai thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe liệt không biết nhưng là hắn rất xác định đối phương khẳng định mạnh hơn xa chính mình dù sao hắn có thể còn không có cổ tôn cảnh cựu trọng thì liền trước đó l á n h vũ đều tại khương vô nhai trước mặt không có lực phản kháng chút nào thống chi hắn còn không bằng l á n h vũ đây cái này khiến hắn không thể không cẩn thận cẩn thận mà đối diện hoa vô lạc làm sao người biết hắn sao khương vô nhai hiếu kỳ hỏi không biết nhưng là tiếp xúc qua hoa vô lạc lắc đầu lại cùng nghe liệt lên tiếng chào hỏi liền mở ra một cái cửa không gian truyền t ố n g sau đó không có lại phản ứng khương vô nhai trực tiếp đi vào cửa không gian truyền thống ai lao phu còn không tiến vào đâu nhìn lấy cửa không gian truyền thống tại hoa vô lạc đi vào trong nháy mắt liền đóng lại khương vô nhai đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hô lớn một tiếng đồ đệ này cũng quá không tôn trọng sư phụ lắc đầu lẩm bẩm một câu khương vô nhai trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tại chỗ một đám cổ tôn cảnh cường giả lúc này mới thở dài một hơi vị này đến cùng là cái gì cường giả liền lánh v ũ đều không có chút nào năng lực phản kháng huyền xá thở dài một hơi yêu kỳ lại khiếp sợ nói không biết hắn đến cùng là thực lực gì nhưng khẳng định không phải chúng ta có thể chọn đổi bách lý thần phong mở miệng nói ra tiểu tử kia có thể lấy đi thần mục đạo t r ù n g mà trong bóng tối cường giả lại không có xuất thủ mặc phi cũng là bởi vì vị lao giả này vẫn là nói chính là vị lao giả kia đem thần mục đạo t r ù n g dung hợp đến cái thế giới này hướng bắc một mặt suy tư suy đo nói n nghe thấy hắn lời này những người còn lại đều là một mặt giật mình dù sao ta cũng không phải là vì thần mục đạo t r ù n g tới ngay tại cái này bí cảnh nhìn xem có cái gì cơ duyên a huyền x a giang tay ra nói nói xong hắn liền biến mất ở tại chỗ hắn sẽ như vậy nghĩ những người còn lại tự nhiên cũng không ngoại lệ không đến cổ tôn cảnh tự trọng cũng không cần nghĩ thần mục đạo t r ù n g chuyện bây giờ thần mục đạo t r ù n g tức thì bị hoa vô lạc cầm đi vậy bọn hắn cũng không lại dừng lại lâu tất cả đều cùng huyền xá m ở dạng nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm cơ duyên cái này bí cảnh mặc dù cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp có thể là đẳng cấp vẫn như cũng là viễn siêu huyền hoàng cổ giới làm thần mục đạo t r ù n g diễn hóa mà thành bí cảnh trong đó cơ duyên tạo hóa cũng không ít mà lại đều là đẳng cấp rất cao hoàn toàn có thể thỏa mãn những n à c ủ tôn cảnh cường giả rất nhanh nơi đây liền chỉ còn lại có lý tầm đạo lý vô tầm hướng đông lưu cùng hướng bắt bốn người hai người các ngươi không có ý định đi loanh、quanh. nơi này cơ duyên cũng không ít gặp hướng đông lưu cùng hướng bắc vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ lý tầm đạo cười hỏi lý lao ngài thế nhưng là biết đến chúng ta tôn thượng đại nhân đã từng tiếp xúc qua thiên nguyên thần thụ vậy ngài khẳng định cũng biết nàng năm đó tại trời nguyên thần cây lưu lại cái gì a hướng bắc ánh mắt cung kính nhìn về phía lý tầm đạo hỏi ngay vậy chỉ thấy lý tầm đạo lắc đầu sự kiện này ta biết cũng không rõ ràng lắm cho nên hiện tại cũng trả lời không được ngươi cái gì lý lao sự kiện này liền ngài cũng không biết năm đó tôn thượng đại nhân không phải theo ngươi cùng một chỗ tìm kiếm thiên nguyên thần thụ sao hướng bắc một mặt khó có thể tin nói nghe thấy hướng bắc nói lời lý tầm đạo chỉ là cười khổ nói kỳ thật năm đó ta cũng không thể chính thay nghe thấy các nàng đối thoại lúc ấy thiên nguyên thần thụ cũng không tán thành chúng ta cảm giác cho chúng ta không có tư cách cùng nó giao lưu càng đừng nói cái gì hợp tác vì để cho thiên nguyên thần thụ biết lợi hại các ngươi vị kia tôn thượng đại nhân còn thật kìm nén không được tính tình nóng này trực tiếp cùng thiên nguyên thần thụ đánh nhau đánh nhau ngay vậy hướng bắc cùng hướng đông lưu trực tiếp kiếp sợ hô lên tiếng cái này nhường hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến sự tình lại là như vậy mặc dù nhà mình tôn thượng đại nhân đúng là có thể động thủ tuyệt không nói nhiều nói nhảm thế nhưng là cái này đối phương không phải cái gì phổ thông nhân vật ta đây chính là thế giới thần vật thiên nguyên thần thụ a cái này đều có thể đánh lên sao chỉ có thể nói không hổ là tôn thượng đại nhân lý lao sau đó thì sao sau đó thế nào h ư ớ n g bắc vội vàng tò mò truy vấn h ư ớ n g đông lưu cũng là phụ họa hiếu kỳ nhìn về phía lý tầm đạo chỉ thấy lý tầm đạo lộ ra một vệ biểu tình k h i t sợ vẻ mặt này trên mặt của hắn thế nhưng là rất ít gặp đến tình huống cụ thể ta không rõ lắm bởi vì lúc ấy ta còn không có năng lực tham gia giữa các nàng chiến đấu toàn bộ quá trình cũng không tại cảm giác của ta phạm vi bên trong nhưng là ta biết kết quả sau cùng thiên nguyên thần thụ cải biến thái độ ta thậm chí có thể cảm giác được khí tức của nó có chút không quá ổn định mà xem xét lại các ngươi vị kia tôn thượng đại nhân nàng thế nhưng là vẫn như cụ khí tức bình ổn như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng ai mạnh ai yếu liền vừa xem hiểu ngay đây chính là thế giới thần vật thiên nguyên thần thụ a lý tầm đạo càng nói đến phần sau ánh mắt bên trong c h ấ n kinh càng phát rõ ràng nghe thấy hắn mà nói hướng đông lưu cùng hướng bắt hai người đồng dạng là gương mặt trấn kinh đồng thời trong mắt còn có rõ ràng vẻ sùng bái không hổ là chúng ta tôn thượng đại nhân a tôn thượng đại nhân mạnh như vậy sao hướng bắc trong lúc khiếp sợ còn mang theo điểm hưng ơ phấn cùng vẫn chưa thỏa mãn đại ca ta vẫn luôn biết tôn thượng đại nhân rất mạnh không nghĩ tới tôn thượng đại nhân thế mà mạnh như vậy cái này sẽ không phải còn không phải tôn thượng đại nhân thực lực mạnh n h ấ ta t thật muốn biết tôn thượng đại nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào hướng đông lưu cùng hướng bắc phản ứng không sai b i ệ t lắm giờ phút này hắn càng ngày càng hiếu kỳ bọn hắn vị kia tôn thượng đại nhân đến cùng mạnh đến trình độ nào huyền nguyên c h â n giới tam đại thần giới thân vật công nhận gần với huyền nguyên trân giới thiên đạo tồn tại không nghĩ tới thế mà không phải nhà mình tôn thượng đại nhân đối thủ cái này cũng quá cường đại、đi. đúng là như thế cũng không trách vì cái gì thì liền lý tầm đạo đều sẽ khiếp sợ như vậy thực lực có thể mạnh qua thế giới t h ầ n vật cái kia b ư ớ c kế tiếp chẳng phải là liền muốn cùng huyền nguyên chân giới thiên đạo đỏ sức một hai rồi thực lực như vậy sao có thể không cho lý tầm đạo c h ấ n kinh đây chờ một chút còn nhớ rõ hai lần đem tôn thượng đại nhân đưa vào luân hồi cái kia ngón tay sao tôn thượng đại nhân đều mạnh như vậy nhưng vẫn là tại cái kia ngón tay trước mặt không có lực phản kháng chút nào cái kia ngón tay chủ nhân đến cùng đến mạnh bao nhiêu a tôn thượng đại nhân đến cùng có kẻ địch khủng bố cỡ nào a đúng lúc này hướng bác đột nhiên nghĩ đến cái gì nhất thời mặt sắc ngưng trọng lên Chuyện n à tại n như lý tầm đạo nơi này không chiếm được bọn hắn muốn đáp án hướng bắc cùng hướng đông lưu hai người cũng giống trước đó những người kia đồng dạng đi tìm cơ duyên nhìn lấy hướng đông lưu cùng hướng bắc hai người biến mất tại một chỗ lý tầm đạo mặt lộ vẻ vẻ suy tư đối với sự kiện này hắn chỉ là hiểu rõ một hai cũng không rõ ràng lắm cho nên không cách nào cùng hai người bọn họ nói đồng dạng chính hắn cũng rất muốn biết thiên nguyên thần thụ sự kiện k i a đến cùng là tình huống như thế nào đối với hai lần đó ngón tay lai lịch hắn cũng là hiếu kỳ lại khiếp sợ sư tôn vừa mới các ngươi nói cường giả sẽ không phải là ngươi trước nói qua đạo giới người a nghe lý tầm đạo cùng hướng bắt bọn hắn trao đổi toàn bộ quá trình lại nghĩ lên trước đó lý tầm đạo đề cập với chính mình đến qua đạo giới một bên lý vô tầm một mặt hiếu kỳ suy đoán nói rất có thể cũng là đạo giới cường giả xuất thủ bất quá đối với đạo giới ta cũng không rõ ràng cho nên cũng không thể xác định có thể trừ cái đó ra Ta c ũ n sư tôn vậy chúng ta sau đó làm thế nào trở về vẫn là giống như bọn hắn tại cái này bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên lý vô tâm hỏi ta hiện tại để ngươi trở về ngươi có thể nguyện ý không cái này bí cảnh có thể là địa phương tốt tại ngươi đây có lẽ cũng có thể có thu hoạch lý tầm đạo cười đáp lại hh sư tôn chúng ta đương nhiên không thể cứ như vậy trở về a lý vô tầm cười hắc hắc hắn biết lý tầm đạo nhìn ra hắn tâm tư hiện tại diệp hân nhiên bọn người ngay tại bí cảnh bên trong lấy tính tình của hắn làm sao có thể sẽ không tìm đi chào hỏi đây dù sao diệp hân nhiên với hắn mà nói cũng coi là nhận biết trận pháp không gian bên ngoài một cái cửa không gian truyền thống đông nhiên mở ra sau đó hoa vô lạc thân ảnh từ đó đi ra c h ờ một chút đi nhanh như vậy làm gì ngay tại hoa vô lạc chuẩn bị tiến vào trận pháp không gian cùng diệp hân nhiên bọn người cùng một chỗ tu lỗi lúc cương vô n a i lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn cười nói thực lực ngươi cường đại như vậy chẳng lẽ còn cần ta chờ ngươi sao gặp khương vô nhai nói như vậy hoa vô lạc bày biện ngạo kiểu tư thái đáp lại nói ngươi biết lao phu thực lực cường đại liền tốt ngay vậy khương vô nhai tự tin cười một tiếng theo sau tiếp tục nói bái sư sự tình ngươi còn chưa nói đâu bái lao phu làm thầy ngươi thật không lỗ ồ thật sao hoa vô lạc giả bộ như một bộ khó có thể tin dáng vẻ hỏi bất quá không đợi khương vô nhai trả lời hắn liền tiếp tục đi hướng trận pháp không gian nhìn lấy hoa vô lạc bóng lưng khương vô nhai vội vàng ô đương nhiên là thật ngươi không bái sư liền thật thua lỗ nói xong câu đó khương vô nhai liền đã chuẩn bị nghe thấy hoa vô lạc cự tuyển ngữ không khỏi có chút cảm thấy nhỏ thất lạc nhưng vào lúc này một đạo nhường hắn cảm thấy ngoài ý liệu thanh nhầm từ phía trước hoa vô lạc trong miệng truyền ra ta cũng không nói không bái s ư a nghe thấy câu nói này khương vô nhai nhất thời s ư n g sở sau đó chính là nội tâm vui vẻ trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ lời này của ngươi thì nguyện ý bái lao phu làm thầy khương vô nhai nhìn về phía hoa vô lạc lòng tràn đầy vui vẻ nói chỉ bất quá hoa vô lạc nói song câu nói kia cũng không quay đầu mà chính là trực tiếp đi vào trận pháp không gian <cười> gia hỏa này nhất định là bị lão phu thực lực cường đại cùng mỹ lực chỗ tin phục không hổ là lão phu người đệ tử thứ nhất cầm xuống sau đó cũng là còn lại mấy vị tại chỗ khương vô nhai một mặt tự tin mà cười cười lầm bầm đồng thời còn tự hỏi như thế nào đem diệp hân nhiên các nàng cũng thu làm đồ đệ sau đó đám chìm trong trong vui sướng khương vô nhai trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hoa vô lạc bọn người muốn tại trận pháp không gian bên trong tu luyện hắn cũng không cần một mực đợi ở chỗ này coi như muốn bảo vệ hoa vô lạc bọn hắn lấy thực lực của hắn cũng không cần chặt đi theo đám bọn hắn trận pháp không gian bên trong ừ ta chính là nhìn hắn có thể bảo hộ ta mới nguyện ý b á i hắn làm thầy ân cũng là cái này một nguyên nhân hoa vô lạc thấp giọng lẩm bẩm vẫn như cũng là gương mặt nào kiểu trong hư không đúng rồi lần này còn may mà vị tiền bối kia cho ta cơ hội phải thật tốt cảm tạ vị tiền bối kia chính uống rượu khương vô nhai đột nhiên nhớ tới diệp tứ nhất thời nghiêm túc nghĩ đến nơi này hắn nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái gương mặt m ở mịt có chút không nghĩ ra tìm không thấy vị tiền bối kia a đúng lúc này khương vô nhai cũng là làm ra quyết định tùy ý đối với trong hư không một cái phương hướng cùng tính hành lễ nói đa tạ tiền bối đem cơ hội lưu cho ta tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh về sau tiền bối có gì cần cứ việc theo ta mở miệng chính là nói xong khương vô nhai còn duy trì hành lễ tư thế không có đứng dậy tại phía sau của hắn trong hư không diệp tứ một mặt nghiền n g ắ m cười giá hỏa này còn rất thú vị ta không mở miệng nhường hắn đứng dậy hắn thật đúng là không đứng dậy nhìn lấy khương vô nhai duy trì hành lễ tư thế đã lâu diệp tứ không mở miệng hắn vẫn không đứng dậy cái này khiến diệp tứ đều cảm thấy khương vô nhai còn rất thú vị mà diệp tứ tựa hồ cũng là nhàn đến phát chán cứ như vậy một mực tại k ư ơ n g vô nhai sau lưng nhìn lấy hắn duy trì cái tư thế này cũng không cho hắn miễn lễ đứng dậy、ừ. nội dung cốt truyện là như vậy sao tại lao phu chân thành nói lời cảm tạo phía dưới vị tiền bối kia hẳn là ra mặt mới đúng à đây mới là hợp lý nội dung cốt truyện a duy trì cái tư thế này sau một hồi khương vô nhai nội tâm có chút khó hiểu nói vậy lao phu đến cùng là đứng dậy vẫn là không đứng dậy a đứng dậy có thể hay không lộ ra lão phu không chân thành nhưng làm một mực duy trì cái tư thế này không đứng dậy sẽ có vẻ lao phu rất ngốc a khương vô nhai nội tâm xoắn suýt cái này nên làm thế nào mới tốt cho đến lúc này diệm tứ mới mở miệng lên tiếng người đứng lên trước đi đã thu tên kia làm đồ đệ Coi như một cái tốt sư phụ a nghe thấy diệp tứ thanh â m mặc dù không thấy nó thân ảnh nhưng là khương vô nhai vẫn là gương mặt mừng rỡ khá lắm rốt cuộc có thể đứng dậy đúng hắn sẽ không phải là cố ý a mặc dù nghĩ như vậy nhưng khương vô nhai nội tâm vẫn là cung kính nói vâng tiền bối ta nhất định thật tốt dạy bảo hoa vô lạc nói xong liền đứng dậy tựa h ồ nghĩ tới điều gì khương vô nhai nghiêm túc lại hiểu kỳ tiền bối có thể hay không nói cho ta biết vị nữ tử kia sự tình sự kiện này phải đợi ta tâm tình tốt thời điểm sẽ nói cho người biết diệp tứ thanh â m lần nữa trong hư không vang lên nghe thấy lời này khương vô nhai xứng sờ chờ ngươi tâm tình tốt thời điểm ngươi còn có tâm tình không tốt thời điểm sao khương vô nhai không hiểu diệp tứ vì sao lại nói tâm tình chuyện này lấy diệp tứ thực lực chẳng lẽ còn sẽ có tâm tình không tốt cơ hội sao chẳng lẽ là muốn cho lão phu cho hắn cả điểm việc vui sao cái này cái này nên làm như thế nào mới có thể để cho tiền bối hài lòng đâu khương vô nhai nội tâm nghiêm túc suy tư hắn có thể quá muốn từ diệp tứ từ nơi nào biết vị nữ tử kia sự t ì n h nhìn ngươi có thể nghĩ ra cái gì t r ủ n g loại nhìn lấy khương vô nhai nghiêm túc suy nghĩ ráng vẻ diệp tứ nghiền ngấm cười nói chương hai trăm tám mươi ba xích dập bắt trước khương vô nhai chương hai trăm tám mươi ba xích dập bắt t r ư ớ c khương vô nhai trong hư không khương vô nhai cứ như vậy một mực tự hỏi như thế nào nhường diệp tứ hài lòng mà diệp tứ thì là nhàm chán đến nhìn c h ầ m c h ầ m vào khương vô nhai thưởng thức cái tiêu minh tư khổ t ư ở n g bộ dáng trận pháp không gian bên trong diệp hân nhiên bọn người tại nghiêm túc tu luyện có như vậy ưu việt điều kiện tu luyện bọn hắn tất cả mọi người tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên cùng lúc đó thương vũ c h i vực cực vũ tiên phách lối giá hỏa này quả thực là quá phách lối đi thế mà so ta còn muốn phách lối xích dập một mặt không vui hô lớn người hô cái gì hô Ta cái này nướng điện chủ đại nhân ta vừa mới không phải cố ý nghe vậy xích dập nhất thời gương mặt kinh hoàng cùng không có ý tứ sau đó chỉ thấy hắn tâm niệm v ừ a động cái kia nướng cháy chim cánh trực tiếp hồi tưởng thành trước đó dáng vẻ dẫn ra vị giác mùi thơm lần nữa phiêu đ n g lên thấy thế diệp trường an lúc này mới không lại cùng xích dập tính toán người là to làm gì đâu tiếp tục nướng trong tay chim cánh diệp trường an mắt không chấp nhìn lấy chính đang phát tán ra mùi thơm chim cánh lên tiếng hỏi nghe thấy diệp trường an hỏi cái này lời nói xích dập trên mặt biểu lộ lập tức liền biến thành trước đó bộ kia không vui bộ dáng điện chủ đại nhân cái kia khương vô n a i cũng quá phách lối đi hắn phách lối coi như xong thế mà so ta còn phách lối như vậy sao được đâu nếu là hắn thực lực so ta xích dập mạnh cái kia còn chưa tính nhưng hắn liền một cái vạn pháp đạo cảnh thái kê thế mà còn dám phách lối như vậy ta đều không phách lối như vậy qua hồi t ư ở n g đến vừa mới hắn trông thấy huyền hoàng cổ giới khương vô nhai phách lối trang sóng một, một mặt kia xích dập liền một mặt khó chịu nói vẫn là lần đầu nhìn thấy so với chính mình còn phách lối người hơn nữa còn là cái thực lực không bằng mình ra hỏa cái này hắn liền có chút nhịn không được hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy a ồ khương vô nhai cái vũ trụ kia đạo bi đệ nhất ta hắn là làm sao phách lối nghe thấy xích dập lời nói diệm trường ăn cũng là hưng thú điện chủ đại nhân ở chỗ này không tiện lắm bắt t r ư ớ c dù sao cũng là rất phách lối nhớ tới khương vô nhai phách lối lời nói xích dập chỉ cảm thấy ở đây làm lấy diệp trường a n mặt nói có chút muốn ăn đòn cảm giác ta không phải nhằm vào ai các vị ở tại đây đều là rất dưới lời này có thể tại cái này nói sao xích dập cũng không dám làm sao không tiện diệp trường a n càng thêm tò mò a đúng rồi điện chủ cái kia khương vô nhai hiện tại ngay tại h u y ề n hoàng cổ dưới đâu còn thu thiếu điện chủ một cái tùy tùng làm đồ đệ nghe thấy diệp trường ăn truy vấn xích dập cũng không muốn tìm đường chết vội vàng nói sang chuyện khác hãn tại vui vẻ bên kia sao còn t hắn u Sau thu một Trường thoáng sốt. cái Diệp hỏi, ai đồ đệ. Ngay vậy, Diệp Trường an thoáng sừng sốt. Sau đó Ngay an sừng vậy, h là ai à? Hắn cũng không lo lắng xích dập sẽ hiếu kỳ vì cái gì hắn đường đường điện chủ thế mà không biết làm điện chủ hắn muốn hỏi liền hỏi chẳng lẽ phải là bởi vì không biết mới hỏi làm điện chủ chẳng lẽ sự tình gì đều cần chính mình đi xem có thể hỏi bọn thủ hạ đương nhiên muốn để cho thủ hạ người nói với chính mình hắn tin tưởng xích dập cùng thái sơ thần điện những người khác hiểu điện chủ đại nhân thên i kia đem hoa vô lạc thu làm đệ tử bất quá nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ còn không có xử lý tốt cùng hoa vô lạc quan hệ thầy cho đúng hắn còn muốn nhận thiếu điện chủ bọn hắn làm đệ từ đâu chỉ bất quá thiếu điện chủ bọn hắn không có đáp ứng xích dập đáp lại nói nội tâm hơi thở dài một hơi tay này nói sang chuyện khác quả thực là rất rõ r à n g trí không hổ là ta à. thế mà còn muốn thu vui vẻ làm đồ đệ cái này khương vô nhai ngược lại là dám nghĩ à. có ý tứ nghe thấy xích dập nói khương vô nhai còn muốn thu diệp hân nhiên làm đồ đệ diệp trương a n trên mặt hiện ra một vệ kinh ngạc cái này khương vô nhai cũng quá dám nghĩ đi thế mà chú ý đánh tới thái sơ thần điện thiếu điện chủ trên thân đúng đấy điện chủ đại nhân ra h ỏ này cũng quá dám nghĩ s í c h dập biểu hiện ra một bộ tức giận bộ dáng phụ hòa nói đúng rồi hắn là làm sao phép lối diệp trường an tiếp tục nướng chim cánh tò mò hỏi vừa mới s í c h dập tại nói sang chuyện khác còn thật n h ư ờ n g hắn cho dẫn đi như thế hao tổn tâm cơ nhất định không đơn giản phát hiện s í c h dập t i ể u tâm tư diệp trường an đương nhiên là càng thêm tò mò a nghe thấy diệp trường an hỏi lên như vậy s í c h dập lúc này sức sở tại sao lại hỏi cái này rồi a cái gì a nói nhanh một chút gặp s í c h dập lầm bà lầm bầm diệp trường an trực tiếp thúc giục nói điện điện chủ đại nhân ta nói ngài khả năng không thích nghe xích dập một mặt xoắn suýt chi sắc để ngươi nói liền nói cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy a được điện chủ người vậy ngài không cần đánh ta à gặp diệp trường a n điệu bộ này xích dập cũng không dám dày vò k h ố n khổ lúc này đáp ứng xuống có điều hắn lập tức tìm cho mình cái hộ thân phủ chỉ cần diệp trường a n đáp ứng không đánh chính mình cái kia liền không cần lo lắng được ngươi nói nhanh một chút ta diệp trường a n trực tiếp điểm đầu nói có thể để cho xích dập nói như vậy cái này khiến diệp trường ăn càng hiếu kỳ gặp diệp trường ăn đáp ứng xích dập cũng là yên tâm xuống tới điện chủ đại nhân vậy ta đã nói nói xong xích dập biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa đã muốn học k hương vô nhai vậy dĩ nhiên biểu lộ cũng muốn đúng chỗ nhìn lấy xích dập cái kia phách lối biểu lộ diệp trường an cũng là nghiêm túc nhìn lấy hắn biểu diễn không thể không nói à c ố này phách lối vị không hiểu nhường diệp trường an cảm thấy cùng xích dập là tuyệt phối rất nhanh xích dập liền một mặt phách lối cùng tự tin mở miệng nói các ngươi thực sự quá yếu các ngươi cũng đừng k h n g phục lão phu không phải nhằm vào ai lão phu nói là các vị ở tại đây đều là rất dười thần thái cùng n ữ khí phách lối biểu diễn xong sau xích dập biểu lộ chuyển biến thành một mặt không vui bộ dáng điện chủ đại nhân đây chính là khương vô nhai phách lối dán g vẻ có phải hay không rất phách lối đơn giản so ta đều phách lối giờ phút này diệp trương an cùng một bên diệp ngũ nhìn lấy xích dập không nói gì hai người ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm nhìn lấy hắn cái này khiến xích dập có điểm tâm h o ả n g điện điện chủ đại nhân còn có ngũ trưởng lão các ngươi lây là ngươi vừa mới nói các vị ở tại đây đều là giá rưỡi diệp trương an mặt lộ vẻ mỉm cười mà hỏi điện chủ đại nhân ta chính là bắt chước một chút khương vô nhai cũng không có nói ngại cùng ngũ trưởng lão a xích dập cuốn quýt giải thích nói thật sao vậy ngươi vừa mới biểu diễn thời điểm tại sao muốn đối với ta cùng lão ngũ nói không thể nhìn những phương hướng khác nói sao diệp trường an tiếp tục mỉm cười nói ra a dựa vào vào xem lấy khoa trường không có chú ý tới điểm này a nghe thấy diệp trường an lời này xích dập nhất thời nghĩ tới đồng thời nhìn lấy diệp trường an mỉm cười xích dập chỉ cảm giác mình như rơi hàn huyên phía sau lưng cảm thấy một cô ý lạnh lão ngũ lần trước ngươi làm sao đánh hắn lại tới biểu diễn một lần a chương hai trăm tám mươi bốn đem bọn hắn cho ta kêu đến chương hai trăm tám mươi b ố đem bọn hắn cho ta kêu đến lão ngũ ngươi lần trước là làm sao đánh hắn lại tới biểu diễn một lần a diệp trường a n khẽ cười nói nghe thấy câu nói này xích dập nhất thời sắc mặt cứng đờ còn không đợi hắn nói chuyện diệp ngũ liền lên tiếng đáp lại vâng điện chủ vừa dứt lời chỉ thấy diệp ngũ cùng xích dập biến mất ngay tại chỗ đồng thời một khối màn sáng xuất hiện tại diệp trường a n trước mặt ký lão ngũ động tác này vẫn là như thế thô lô a thật thật là tàn nhẫn còn thật cùng lần trước giống như lúc nhìn trước mắt màn sáng bên trong hình ảnh diệp trường ăn nhìn mí mắt đều giật giật nhìn hắn đều muốn gọi ngừng lão ngũ giống như lần trước nhưng là ta khẳng định xích dập giá hỏa này bắt chước hương vô nhai nhất định là siêu việt hắn nghĩ đến vừa mới xích dập bắt chước hương vô nhai động tác kia cùng thần thái cùng ngữ khí diệp trường a n liền nhịn không được lao ngũ cho ta hung hăng đánh hắn ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy còn vẫn đối với chúng ta thuyết tử một lát sau điện chủ đại nhân ngài không phải nói không đánh ta sao xích dập mặt mũi bầm dập kìm nén nước mắt mang theo tiếng khóc nước nở ủy khuất nhìn về phía diệp trường a n hỏi ta không có đánh người a là lao ngũ đánh người a xích dập nghe thấy diệp trường ăn giải thích xích dập nhất thời khẽ giật mình dựa vào đem ngũ trưởng lao q u y mất nhanh điểm cho ta nhóm lửa a vừa mới cái kia chim cánh rất thơm dùng chính là hương vị tay con chim này cánh liền dùng t h i a là đi vị đạo khẳng định cũng rất tuyệt không có quản xích dập thời khắc này tâm lý trạng thái diệp trường an trực tiếp phân p h ó nói đồng thời còn là kế hoạch con chim này cánh muốn dùng cái gì đổ gia vị chỉ tưởng tượng thôi cái mùi kia nước miếng của hắn đều nhanh muốn chảy ra diệp trường an đều lên tiếng xích dập tự nhiên là không dám dày vò khử khổ không lâu sau đó tức giận đ i ê n rồi ngươi thu điểm a a tốt điện chủ đại nhân ta nói ngươi đang làm gì đâu còn chờ cái gì nữa gặp xích dập một bộ không yên lòng bộ dáng diệp trường an hiếu kỳ hỏi sẽ không bị lão ngũ cho đánh ra tâm lý vấn đề a điện chủ đại nhân ta đang nhìn người khác đánh nhau đâu bọn hắn lập tức liền muốn đánh đến chúng ta tới bên này xích dập hơi có chút hào hứng trả lời muốn đánh đến chúng ta tới bên này ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra nghe vậy diệp trường a n cũng là hứng thú có ra đánh cái kia không được nhìn xem vừa vặn vừa ăn sắp nương xong c h í n cánh một bên nhìn lấy chiến đấu chẳng phải sung sướng ứng thiếu ngươi thẳng ngu này quả thực là lại điên lại ngu lão tử mới nói không nhìn thấy ngươi như tử ngươi còn đuổi theo lão tử làm gì thật sự cho rằng lão tử không dám động tới ngươi sao ngươi lại không dừng tay lão tử liền muốn hạ ngân thủ ngay tại diệp trường an chuẩn bị nhìn xem là ai đang đánh nhau thời điểm một đạo thanh â m tức giận đột nhiên từ nơi không xa trong hư không chuyển tới đồng thời hai bóng người cũng nhanh chóng trong hư không di động trong đó một bóng người là một vị thân hình thẳng tắp tướng mạo t h u cạnh trung niên nam nhân đang bị đằng sau đạo thân ảnh kia truy kích lấy mà phía sau đạo thân ảnh kia thì là một cái hưng ừng cảm giác khá quần a nhìn lấy đằng sau cái kia hai mắt đỏ thấm theo đuổi không bỏ hưng diệp trường an chỉ cảm thấy giống như ở nơi nào gặ không biết hắn chiếc cánh này có phải hay không c ũ n g ăn t h ậ t ngon nhìn tuổi tác có chút lớn sẽ không phải chất thịt có chút lào a ăn một miếng trong tay giải lên thiện là phấn chim cánh diệp trương an nhìn chằm chằm trong hư không truy kích con đ ư ơ n g kia nhìn không được suy t ư nói trong hư không tư đ ộ nhận ngươi đã sớm nhớ thương trên nhi tử ta thiên phú huyết mạch nhất định là ngươi đ ố i nhi tử ta xuất thủ ta muốn ngươi cho nhi tử ta đền mạng ngươi nhất định phải đền mạng cho hắn đằng sau truy kích con đ ư ơ n g kia trong mắt chứa sát ý nhìn chằm chằm tư lộ nhận ngựa khí quần bạo nói các ngươi thần k i ế u thiên lương đều là chim nóc sao lão tử vừa mới kết thúc bế quan ra ra tay. hay đối đổi với ngươi nhi cái Ngươi tại tiếp, tin hay không gì tử lúc á o tử trực tiếp đưa tử.、Nghe、thấy mất thanh tư cái cũng được. ngươi đi ngươi nhi kia gặp đưa đằng đổ sau Nghe ngu xuẩn mất không thanh âm, tư đổ nhận cũng là nhịn không âm, là l này mới vừa xuất quan liền bị người tìm tới cửa m u ố n báo thủ mấu chốt là chính mình cái gì cũng không làm a cái nào liệu gia hỏa này vừa lên đến liền nói mình đ ố i con của hắn hạ thủ chính mình còn không có giải thích cái gì đối phương liền triển khai đoạt mệnh thế công muốn không phải không có năm chắc chiến thắng cái này gần như điên của n g hắn mới không trốn đây thật không nghĩ đến chính mình một bên trốn một bên giải thích cái này đuổi theo chính mình tên điên một câu đều nghe không vào hung hăng nhận định chính là mình đối hắn nhi tử hạ thủ hai cái này đang nào đâu đánh h ai k h u n g không thể thật tốt đánh sao một cái đuổi một cái trốn có ý gì thiệt thòi ta còn chờ như vậy một lát vừa nướng xong chim cánh đều nhanh lạnh gặp một người một thưng một cái đều là một đuổi một chạy diệp trường a n đều cảm thấy không có tí sức lực nào vốn còn nghĩ vừa nhìn đánh nhau vừa ăn kết quả chờ một hồi vẫn luôn không có đánh lên b v ậ h ngay tại diệp trường a n không còn quan tâm trong hư không một người một t ư n g chuẩn bị chuyên tâm ăn chim cánh lúc một trận gió lớn bị trong hư không nhanh chóng bay qua hai tên giá hỏa mang theo tới cái này khiến diệp trường ăn bịo lộ cứng đờ chim cánh trên tiểu thạch tử phá lệ dễ thấy diệp trường an bọn hắn làm sao dám đó a không được ta đây nhịn không được xích dập đem hai người bọn họ cho ta kêu đến diệp trường an nằm chắc trong tay chim cánh trong giọng nói mang theo một cỗ tức giận nói vừa nướng xong chim cánh liền bị các ngươi cho trà đạp ta đây không thể nhịn là là điện chủ đại nhân nghe thấy diệp trường an đột nhiên loại giọng nói này xích dập nhịn không được nội tâm run lên cai c h á n đều b ư ớ c lên mồ hôi lạnh làm hắn một chút trông thấy diệp trường an trong tay chim cánh thời điểm liền minh bạch là xảy ra chuyện gì may mắn không có quan hệ gì với chính mình may mắn Các người hai cái tới đây cho ta sau đó xích dập cũng là trên mặt lấy sắc mặt giận dữ đối với trong hư không hai bóng người nộ hống một tiếng trong hư không tư độ nhận cùng ứng khiếu lúc này s ư n g sở còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong n g á y mắt chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ đợi đến bọn hắn lần tiếp theo xuất hiện đã là tại ba vị khí độ bất phàm nam tử trước mặt bất quá nhìn ba vị này nam tử nhìn mình ánh mắt tư độ nhận cùng ứng khiếu đều là trong lòng căng thẳng chuyện gì xảy ra a cũng không trêu vào bọn hắn a tại sao như vậy xem chúng ta a nhìn lấy ba người cái kia thâm thúy vừa kinh khủng ánh mắt hai người cảm thấy lại mộng lại khủng hoảng một chút d á m định vì đánh không lại cho dù là ứng phiếu cái kia phẫn nộ đến điên cùng trạng thái cũng tại ba người ánh mắt nhìn soi mói dập tắt nội hỏa ánh mắt này nhường hắn phía sau lưng phát lạnh như rơi xuống vực sâu em đi các ngươi lại dám tại chúng ta phụ cận đánh nhau xích dập dẫn đầu một mặt phách lối cùng tức giận mở miệng a nghe thấy xích dập lời nói một người một hưng đều ngây n g ẩ n cả người cái gì không để cho chúng ta ở chỗ này đánh nhau tộc trường chúng ta chi viện đến đây hôm nay nhất định phải bọn hắn cho thiếu tộc trường đến mạng chương c tội, tội hai trăm tám mươi lăm ta vẫn là đánh giá thấp hắn chương hai trăm tám mươi lăm ta vẫn là đánh giá thấp hắn đám người này đánh tới cái tiết trước mắt ba vị này chẳng phải là càng thêm khó chịu giờ khác này ứng khiếu cùng tư độ nhận trong lòng vô cùng kinh hoàng đồng thời nghĩ một bàn tay đập chết bọn hắn những ngày thủ hạ các ngươi tất cả mọi người quỳ xuống cho ta nhìn lấy càng ngày càng đến gần một đám người xích dập trực tiếp phách lối lên tiếng hô lớn sau một khắc tất cả mọi người bịch một tiếng quỳ xuống bao quát ứng khiếu cùng tư đồ nhận hai người giờ khắc này tất cả mọi người mộng những người còn lại là bởi vì không biết vì cái gì vừa mới có người gọi bọn họ quỳ xuống bọn hắn thế mà thật sự quỳ xuống mà tư đồ nhận cùng ứng khiếu thì là dọa mộng đây rốt cuộc là thực lực gì chúng ta hai cái tốt xấu là đạo chủ cảnh a ngươi một câu liền để cho chúng ta cho quỳ xuống hơn nữa còn là không có chút nào phản kháng chỗ trống thực lực này cũng quá dọa người đi điện chủ đại nhân sau đó làm thế nào nhìn lấy tất cả mọi người quỳ xuống xích dập nhìn về phía diệp trường a n hỏi giao cho ngươi biểu hiện diệp trường a n nói ra hắn cảm thấy giao cho xích dập rất thích hợp trang sáu một khi dễ người phách lối nói hung ác những này giống như thật vô cùng thích hợp xích dập tha dường như những hành vi này cùng xích dập lạ tuyệt phối thậm chí nhìn lấy xích dập gương mặt kia đã cảm thấy hắn là chuyên nghiệp được rồi điện chủ đại nhân giao cho ta ngài cứ yên tâm đi gặp diệp trường a n quyết định để cho mình biểu hiện xích dập nhất thời vui vẻ hắn cũng cảm thấy mình rất am hiểu những thứ này sau đó chính là hắn b u i diễn chuyên đề a hắn nhất định muốn biểu hiện tốt một chút thu hồi cung kính vẻ mặt vui cười xích dập quay người nhìn về phía quỳ trên mặt đất ứng khiếu cùng tư đ ộ nhận hai người ai mẹ nói nhường các ngươi tới đây vừa đánh giá ta làm sao ta liền trực tiếp quỳ xuống thế mà còn không thể lên đúng a đây là có chuyện gì a vừa mới ai một câu chúng ta liền quỳ xuống các ngươi cũng dậy không nổi sao cái này là chuyện gì xảy ra ngay tại xích dập lời vừa nói ra được phân nửa cách đó không xa một đám ồn ào tiếng nghị luận chuyển đến cái này khiến xích dập thật phần khó chịu các ngươi đều câm miệng cho lão tử một đám cãi nhau thái kê têu là cái gì a nghe thấy xích dập như thế một hô tất cả mọi người nhất thời x ư n g sở sau đó nhìn về phía xích dập gương mặt không hiểu cùng chấn kinh bởi vì bọn hắn trông thấy ứng khiếu cùng tư đồ nhận chính quỷ gối xích dập trước mặt các ngươi thật sự là thật to gan lại dám đánh tới bên này ảnh hưởng nhà ta điện chủ đại nhân ăn đồ ăn xích dập không để ý những người còn lại phản ứng mà là tiếp tục nhìn về phía tư đồ nhận cùng ứng khiếu một bộ dáng vẽ phẫn nộ nói ra nói xong tựa hồ là nói lên đầu trực tiếp nhịn không được cho hai người đều đ ạ p một chân đem hai người đạp k é xuống đất tình cảnh này nhìn diệp trường ăn nhịn không được khỏe miệng giật một cái không phải cảnh giới của ngươi không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu vì tiếp tục phách lối biểu diễn ngươi đạp bọn hắn một cốc kia không khỏi quá nhẹ đi lại nói ngươi nói thế nào nói xong trên chân đây như thế thích khi phụ người sao cách đó không xa nhìn lấy một màn này quỳ xuống đất mọi người nhất thời vô ý thức có chút khó chịu bọn hắn mặc dù thực lực không mạnh nhưng là đều là rất trung tâm mắt thấy chính mình tộc trưởng cùng tông chủ bị bộ dạng này khi dễ từng cái nội tâm đều rất là khó chịu bất quá bọn hắn cũng không dám lên tiếng chỉ có tức giận cảm xúc biểu hiện tại trên mặt đem hai người đạp ngã xuống đất xích dập đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có rất nhiều người tựa hồ rất khâm phục sau đó hai mắt sáng lên phách lối q u a y người nụ cười trên mặt cũng rất là phách lối ồ các ngươi thật giống như rất k h ô n g phục ca lão tử nói cho các ngươi biết k h ô n g phục cũng phải cho lão tử kìm i nén bởi vì vì thực lực của các ngươi quả thực là quá yếu nếu như không phải là các ngươi trên thân còn có như vậy một tia yếu ớt tu vì khí thức ta đều muốn nghĩ đến đám các ngươi là phạm tục giới phạm nhân rồi các ngươi mấy cái k i a đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta ta cũng không phải nhằm vào ai ta nói chính là tại chỗ ta nói chính là quý các vị đều là rát rưởi nắm lấy cơ hội xích dập không đ n g tha bất luận cái gì p h á c lối trang sóng một cơ hội đem trước biểu diễn lại tới một lần lần này hắn vẫn là cẩn thận một số sợ lại để cho diệp trường ăn cùng diệp ngũ khó chịu hữu tình nhắc nhở các ngươi một chút không cần nếm thử chọc giật ta không phải vậy các ngươi liền luân hồi đều vào không được nhìn lấy từng cái không phục bộ dáng xích dập cười lạnh nói kinh sơn tông sở hữu người ý miệng không cần đối vị đại nhân này bất kính tư đồ nhận nhìn ra những này người hoàn toàn cũng không biết hiện tại gặp phải là cái gì cường giả khủng bố từng cái lại d á mặt m lộ vẻ vẻ phẫn nộ còn một bộ không phục bộ dáng cái này khiến tư đồ nhận rất là cuốn cuồng cái này nhưng đều là hắn trung thành nhất thủ h ạ bởi vì vô tri cùng nghĩa khí mà có phản ứng như thế cái này khiến hắn rất là vậy mà b ư ớ c lên chọc giận xích dập mạo hiểm nhắc nhở k ì n h sơn tông mọi người nghe thấy tư đồ nhận nói như vậy sở hữu k ì n h sơn tông người đều là thu liễm lấy trên mặt không phục cùng nộ khí bất quá nội tâm lại là phẫn nộ cùng c h ấ n kinh đây rốt cuộc là chọc tới cái gì cường giả người khi dễ như vậy sao thực lực mạnh liền có thể phách lối như vậy sao đừng nói những người này thì liền một bên nhìn diệp trường a n đều có chút nhìn không được ở phương diện này ta giống như vẫn có chút đánh giá thấp hắn hắn sao có thể phách lối như vậy đâu đối mặt một đám cảnh giới xa thấp hơn nhiều hắn người hắn thật còn có trang sóng một dục vọng sao diệp trường ăn nội tâm lẩm k h u k h ú xích dập a ngươi từ nhỏ đánh tới chịu đánh không y ta nhìn lấy xích dập cái kia phách lối biểu lộ diệp trường an nhịn không được hỏi a điện chủ đại nhân ta từ nhỏ đến lớn xác thực mạc danh kỳ diệu luôn luôn có thể gây rất nhiều người bao quát đồng tộc người đến đánh ta bất quá ta từ nhỏ liền thiên phú cường đại bọn hắn đều không đủ ta đánh nghe thấy diệp trường an lời nói xích dập đầu tiên là s ư n g sở sau đó lại biến thành gương mặt tự tin、Ngày. vậy ngươi còn thật lợi hại diệp trường an có chút bó tay rồi đó là đương nhiên đa tạ điện chủ đại nhân khích lệ kỳ thật ta từ nhỏ đã ưa thích bọn hắn những người kia không quen nhìn ta lại làm không hết bộ dáng của ta gặp diệp trường an thế mà tán dương chính mình xích dập càng là gương mặt tự tin cùng hưng phấn lao ngũ chịu không được hắn xích dập vừa mới r ứ t lời diệp trường an liền xong quyền nắm chặt sau đó lại bung ô ra nói ra vâng điện chủ diệp ngũ hai mắt sáng lên vội vàng đáp lại hắn cũng là không chịu nổi điện điện chủ đ ạ i nhân ngũ trưởng lão các ngươi tại nói cái gì thấy thế xích dập không hiểu cảm thấy có chút hứa không thích hợp tâm lý có chút tâm thần bất định mà hỏi nhưng mà chỉ gặp diệp ngũ mang theo một mặt nụ cười tàn nhất nhìn còn không đợi hắn mở miệng lần nữa hai người liền cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ thấy hai người biến mất không thấy gì nữa về sau diệp trường an nhìn về phía trước tư đồ nhận cùng ứng khiếu hai người đối mặt trên diệp trường a n hai mắt trong hai người tâm không hiểu run lên người này tu vi rõ ràng chỉ có đạo đế cảnh vì cái gì cảm giác gáp bách mạnh như vậy đây là hai người thời khắc này nội tâm ý nghĩ mặc dù diệp trường a n tu vi so với bọn hắn thấp rất nhiều nhưng là bọn hắn cảm giác mình hai người căn bản không phải diệp trường ăn đối thủ chờ một chút ta nhớ ra rồi người, ngài là Thái Sơ Thần Điện Điện Chủ. nhìn lấy diệp trường an tư đ ồ nhận đột nhiên một mặt giật mình cùng hoảng sợ nói ra chương hai trăm tám mươi sáu lại đánh giá thấp hắn chương hai trăm tám mươi sáu lại đánh giá thấp hắn n g ư ơ i ngài là thái sơ thần điện đ i ệ n chủ tư đ ồ nhận đột nhiên kinh hoàng hô lớn cái gì thái sơ thần điện đ i ệ n chủ cái này còn giống như thật sự là bị tư đ ồ nhận một nhắc nhở như vậy ứng khiếu cũng là phản ứng lại nhìn lấy diệp trường a n mặt cùng trong đầu cái nào khuôn mặt dần dần nối lên nhất thời cũng là gương mặt kinh hoàng đó gây ai không tốt thế mà chọc tới vị này cái này làm sao bây giờ chẳng lẽ là đánh nhau làm phiền mắt của hắn rồi bằng không cùng hắn giải thích một chút a nghĩ đến nơi này ứng khiếu liền bày làm ra một bộ ủy khuất lại khổ sở dáng vẻ mang theo tiếng khóc nước n ở cùng diệp trường an nói ra đại nhân tại hạ cũng không phải là có ý quái dày nại g a thật sự là tại hạ giận a gia hỏa này vẫn luôn ngóc ngẽ h chúng ta thần khiếu thiên ưng nhất tộc huy ế t mạch tại hạ tiểu nhi t ử là trong tộc hiếm thấy thiên tài điều này càng làm cho hắn thấy thèm không nghĩ tới thế mà thừa dịp ta tiểu nhi tia con lén đi ra ngoài chơi thế mà xuống tay với hắn tại hạ lúc này mới nén không được lựa giận cùng hắn đánh nhau người đánh rắm ta đều nói qua Ta không hề n đ ộ dù sao ở chỗ này trừ tư đ ồ nhận liền không có những người khác dám đối bọn hắn thần khiếu thiên ứng nhất tộc xuất thủ mà lại tư độ nhận xác thực cũng một mực nhớ thần khiếu thiên ứng nhất tộc huyết mạch húng chi ứng khiếu tiểu nhi kia con thiên phú thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sở hữu ứng khiếu trực tiếp nhất định là tư đ ồ nhận cách làm ta làm sao biết c h ờ một chút ngươi vừa mới nói các ngươi là chủng tộc gì tư độ nhận nói được nửa câu liền bị diệp trường an đánh gãy vừa mới nghe thấy ứng khiếu nói lên chủng tộc của mình diệp trường an chỉ cảm thấy giống như có chút quen hay tựa hồ tại chỗ nào nghe qua đại nhân chúng ta là thần khiếu thiên lương nhất tộc nghe vậy ứng khiếu vội vàng đáp lại nói gặp diệp trường an thế mà quan tâm như vậy chính mình là chủng tộc gì hắn còn tưởng rằng diệp trường an muốn thay bọn hắn lấy lại công đạo cho nên trong lòng còn có chút kích động thần k i ế u thiên lương diệp trường an trong miệng n ỉ non xác thực rất quen thuộc nhất định nghe nói qua cứ như vậy diệp trường an nghiêm túc suy tư ứng khiếu cùng tư đồ nhận thì là hô hấp khẩn trương nhìn lấy diệp trường an ứng khiếu là bởi vì kích động mà tư đồ nhận thì là bởi vì khủng hoảng đột nhiên diệp trường an hai mắt tỏa sáng nội tâm lẩm bẩm ta nhớ ra rồi n g ạ n giống như trước đó a n chim cánh cũng là một cái thần khiếu thiên lưng nghĩ đến nơi này diệp trường an không khỏi nhìn một chút trong tay dính đ ầ y cho bụi chim cánh trong lúc nhất thời thế mà cảm giác có chút không tốt l ắ m uy tứ sau đó giả bộ như một mặt bình tĩnh dáng vẻ nhìn về phía ứ n k i ế u khu khu kỳ thật cái này còn thật không có quan hệ gì với hắn nơi này là một viên phá cảnh đan có thể cho ngươi tại đạo chủ cảnh trực tiếp đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới đã ngươi gặp phải ta đó cũng là hữu duyên viên đan dược kia liền nhận lấy đi đừng quá khó chịu vừa nói diệp trường an còn lấy ra một viên đan dược đưa cho ứng phiếu đồng thời còn không quên mở lời an ủi a cái này đa t ạ đại nhân đa t ạ đại nhân nghe thấy diệp trường an lời nói nhìn trước mắt đan dược ứng phiếu đầu tiên là s ư n g sở sau đó mặt mũi tràn đầy kích động nói tạ cũng nhận lấy đan dược hắn không nghĩ tới sự kiện này thế mà thật cùng tư đồ nhận không quan hệ càng không có nghĩ tới diệp trường a n thế mà lại lấy ra một viên quý giá như thế đan dược đến tự an ủi mình đây chính là có thể để cho hắn tại đạo chủ cảnh tùy ý trực tiếp đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới a phải biết tại đạo chủ cảnh cho dù là đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới đều là rất khó khăn hắn đã thật lâu không có đột phá đến bây giờ đều là đạo chủ cảnh lục trọng cái này một viên đan dược ý nghĩa phi phạm một bên tư đồ nhận thì là thở dài một hơi nhưng nhìn lấy ứng khiếu thu hồi đan dược hắn nhưng là vô cùng hâm mộ các ngươi đều chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó a gặp ứng khiếu thu hồi đan dược diệp trường an lại mở miệng nói ứng k h i ế u cùng tư đồ nhận đều rất tức thời lập tức mang người trở về điện chủ sau một khắc diệp ngũ mang theo một mặt xưng mặt xưng mùi xích dập xuất hiện tại diệp trường an trước mặt ừ m g ký cái này hay vậy xích dập sao diệp trường an gật một cái sau đó đ ả o mắt thế mà nhìn thấy một cái khiếp người ra hỏa muốn không phải cái kia một đầu sâu mái tóc màu đỏ hắn đều không nhất định có thể nhận ra chỉ thấy xích dập lần này mặt càng thêm mơ hồ h i ệ n nhiên diệp ngũ là càng thêm ra sức điện chủ lại nhân đây là vì sao a xích dập mang theo tiếng khóc nước nợ ủy quất nói chính mình là tại đám người kia trước mặt khoa trưng điểm làm sao điện chủ cùng ngũ trưởng lao lại không vui vừa mới cũng không mang theo điện chủ cùng ngũ trưởng lao a cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a về sau không cho phép phách lối như vậy ta vốn là cho là ngươi đã đầy đủ khoa trường không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi không thể không nói tại cái này một khối ngươi thật lại có thiên phú lại am hiểu a ở trước mặt ta ngươi vẫn là đến thu điểm phách lối như vậy ta đều nhìn không được d i ệ p trường an trực tiếp đáp lại nói vì để cho xích dập về sau ăn ít một chút khổ hắn vẫn là quyết định cho xích dập chỉ rõ a điện chủ đại nhân ta rất p h á c lối sao Ta c ũ nghe k ô không không n tận lực lối trang sóng một à, rất tự nhiên sướng Chính mình nào trương? này vẫn nhiên hiện chính mình cũng còn không có tận g có lực Xích có chút Chỗ Cái có lực một rất tự rất rất tự dập lối lối là lối phép phép hiểu. khoa phép h biểu A, A. sao? A, sở, đều đây.、Nghe、thấy xích dập lời này nhìn lấy cái kia chân thực biểu lộ diệp trương an cùng diệp ngũ nhịn không được khỏe miệng giật một cái khá lắm không nghĩ tới lại đánh giá thấp hắn g i a hỏa này chuyện gì xảy ra làm sao bây giờ lại muốn đánh hắn cái kia cái kia điện chủ đại nhân ngài trước đó ăn cái kia chim cánh ô huế ta vậy thì đi cho ngài lại bắt một cái tới nhìn lấy diệp trường an cùng diệp ngũ nhìn mình ánh mắt không thích hợp tựa hồ có chút cảm giác nguy hiểm xích dập liền vội mở miệng nói nói xong hắn liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ một lát sau điện chủ đại nhân ta thuận tiện còn giúp ngài n ư ớ n g xong ngài thấy thế nào xích dập trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường an trước mặt đồng thời còn đưa lên một cái nướng thơm nào ngạt chim cánh coi như ngươi hiểu chuyện gửi cái này vị diệp trường an vị giác bị dẫn ra đánh xích dập ý nghĩ trong nháy mắt biến mất sau đó một bên vung lấy t h i ệ là phấn một lần thưởng thức chim cánh mùi thơm đột nhiên hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó hiểu kỳ hỏi xích dập cái này chim cánh ở đâu ra làm sao mùi thơm quen thuộc như vậy đây nói xong hắn lại nếm thử một miếng vị đạo cũng quen thuộc không thể nào không thực sự là thần khiếu thiên ứng a diệp trường an nội tâm nghĩ đến vừa vừa ăn xong chim cánh mùi vị này cùng mùi thơm cũng quá giống đi càng ăn càng cảm thấy rất giống điện chủ đại nhân ta vừa mới trông thấy một đám thần khiếu thiên ứng liền đem bọn hắn dẫn đầu lấy được thế nào vị đạo còn tốt không xích dập hồi đáp chương hai trăm tám mươi bảy cái này thật có thể ăn sao chương hai trăm tám mươi bảy cái này thật có thể ăn sao nghe thấy xích dập lời nói, diệp trường an trực tiếp xác định. k h á lắm, thật đúng là h ắ n a. Lần này cũng không t r á c h t a hảo, là xích dập đem người chọc tới. c h ờ chút. Lần trước cũng không t r á c h tàu, a đó cũng là xích dập chọc tới. Sau một tháng. đ i ệ n c h ủ đ ạ i nhân, chúng ta đều đem cực vũ thiên c ấ m đ ị a đều chuyển x o n g sau đó đi đâu a. Hư không bên trong, xích dập quay đầu nhìn h ắ n ngồi tại trên lưng h ắ n t h o ả i m á i nằm diệp trường an hỏi. Ồ, Vậy kế tiếp đi cựu tiêu đạo vực a. được rồi, đ i ệ p chu lạy nhân. Six dập lên tiếng trả lời, sau đó hương về cựu đạo vực bay đi. v â phân tại sao phải bay thuần túy là diệp trường an cảm thấy dạng này so sánh dễ chịu kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên tu vi đột phá đến d i ệ p h ư cảnh ký chủ tu vi tăng lên đến đạo thần cảnh đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại diệp trường an trong đầu vang lên không tệ tu vi lại tăng lên dễ dàng a diệp trường an tựa ở xích dập trên lưng hai tay thả ở sau tâm tình vui vẻ nghi đến cái gì cũng không có làm liền đạo thần cảnh lại không lâu nữa chẳng phải là liền muốn siêu thoát vũ trụ rồi chờ tiên n g u y ệ t xuất quan liền đi xem một chút vui vẻ a kiếm trì đại thúc ngươi làm sao còn không có đột phá a ta đều đột phá vừa kết thúc tu luyện tần thất đi tới triệu thiên k h u n g trước mặt không hiểu hỏi chính mình cũng đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cái này triệu thiên k h u n g làm sao còn không có đột phá à? nghe thấy bên thai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc triệu thiên k h u n g mở hai mắt ra khoe miệng có chút có lại ngươi cảnh giới kia theo ta cái này cảnh giới đột phá lên có thể giống nhau sao mà lại ngươi vẫn là tại thời gian trong trận pháp tu luyện có cái gì không giống nhau sao cũng không có kém bao nhiêu cảnh giới á ta nhìn lục sư t ỷ đột phá liền tần mau tần thất xem t h ư n ó i cái này không đều không khác mấy sao nàng trông thấy trước đó tiêu lục liền rất nhanh đột phá đến đạo chủ cảnh phía trên nghe thấy tần thất lời này triệu thiên không nội tâm có chút nhận lấy đà kích không được ổn định tiêu lục mười thái sơ thần điện thiên tiêu cái này đều rất bình thường không thể bị nàng đà kích đến ngươi đều ở nơi này đợi lâu như vậy muốn hay không đi địa phương khác chơi a gặp triệu thiên、Khung、không nói lời nào tần thất lại tiếp tục mở miệng nói không đi nơi này rất thích hợp ta tu luyện triệu thiên không lắc đầu nói chơi chơi cái gì chơi ngươi rảnh rỗi như vậy sao không cố gắng tu luyện còn nghĩ đến đi chơi ta là tới tu luyện được không a a đây là một loại khác vị đạo kẹo ngươi muốn nếm thử sao gặp triệu thiên khung không có ý định đi địa phương khác chơi tần thất cũng là không nói thêm lời lấy ra một viên lóng lánh hảo quang màu vàng nóng kẹo que đưa cho triệu thiên khung ừ m cái này lại là cái gì hiệu quả kẹo thấy thế triệu thiên khung không có trước tiên tiếp nhận tần thất trong tay kẹo mà chính là hỏi tới hiệu quả dù sao lần trước ăn kẹo có cường đại chữa trị hiệu quả thế nhưng là nhường hắn hiện tại cũng cảm thấy chân kinh cho nên hắn nhận định viên này kẹo khẳng định cũng có được rất lợi hại hiệu quả hiệu quả ân hẳn là có thể giúp ngươi l ĩ n h nộ kiếm đạo a loại này kẹo tăng thêm sát phạt binh thần một đạo thần nguyên mặc dù là nhược hóa rất nhiều nhưng là vẫn như c ũ đầy đủ ngươi bây giờ dùng t ầ n thất nếm thử một miếng trong tay đồng dạng tản ra hào quang m à vàng lóng kẹo que suy tư một chút nói ra nghe thấy t ầ n thất giới thiệu triệu thiên k h u n g hai mắt t r ừ n g lớn gương mặt khó có thể tin cái gì ngươi nói cái này kẹo còn có thể l ĩ n h nộ kiếm đạo đúng vậy a sao rồi ngươi không tin có thể nếm thử chứ sao nên qua chẳng phải sẽ biết mà lại ta sẽ còn gạt ngươi sao trông thấy triệu thiên không phản ứng này t ầ nghe thất nhất thời cảm thấy có chút n cảm có l n ì nhìn không được trận nhìn n không trận thiên khung Liên ngươi đều không tin. Ngươi nhìn ta cái này giống như là sẽ lừa gạt bộ dáng của ngươi n chút. h gạt g được đều cái của triệu một ta ta bộ là lừa sao. sẽ tần thất lời nói nhìn lấy nét mặt của nàng triệu thiên k h u n g vô ý thức cảm thấy tần thất nói liền là thật nghĩ đến nơi này triệu thiên k h u n g nhất thời càng thêm chấn kinh nhìn lấy tần thất đưa tới màu vàng kéo que hô hấp của hắn đều r ồ n r ậ p tiếp nhận màu vàng kéo que triệu thiên k h u n g cố nén kích động trong lòng cẩn thận quan sát vật chân quý như vậy thật có thể ăn ả Cảm tụ đại ư sư minh thái sơ thần điện đại sư minh nghe thấy tần thất sách đến đại sư minh triệu thiên không trong nháy mắt hứng thú tiêu lục được xưng là lục sư tỷ liền tiêu lục đều mạnh như vậy cái kia vị đại sư minh này chẳng phải là càng thêm đáng sợ đúng à nếu như không phải đại sư huynh bọn hắn ta cũng không lấy được sát phạt binh thần thần nguyên a tần thất lơ đến nói sát phạt binh thần đây cũng là ai triệu thiên c u n g hiếu kỳ hỏi nghe tần thất lời nói cái này sát phạt binh thần còn giống như rất mạnh đó a thế mà còn muốn đại sư huynh của nàng bọn hắn xuất thủ ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là cái này sát phạt binh thần đối bất luận cái gì binh khí tu luyện tạo nghệ đều rất mạnh vạn binh thông thần không có hắn sẽ không binh khí cũng không có hắn học không được binh khí ở trong đó tự nhiên cũng bao quát ngươi am hiểu kiếm cho nên cái này kẹo que có thể trợ giút ngươi lính ngộ kiếm đạo dù sao cái này sát phạt binh thần thế nhưng là đối kiếm đạo l ĩ n h nộ rất cao ngươi chỉ cần ăn cái này kẹo que nhất định sẽ có tiến bộ vạn binh thông thần lợi hại như vậy sao thực lực của hắn nhất định rất mạnh à? triệu thiên k h u n g đồng tử co r i ụ c lại mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh lại t ỏ mò hỏi nghe vậy tần thất trên mặt hiện ra một vệ vẻ suy tư vớt cảm nói ra đối ngươi bây giờ ta tới nói hắn khẳng định là rất mạnh đến mức mạnh bao nhiêu ta cũng không biết bất quá dùng ta đại sư huynh lời nói tới nói chính là ngươi liền bị hắn giết tư cách đều không có nghe thấy tần thất nói lời triệu thiên không khỏe miệ giật một cái nói chuyện b như thật thật hắn, hắn xong tân thất liền xoay người hướng vừa đi lưu lại triệu thiên k h u n g một người có chút nậu nàng vừa mới ngữ khí làm sao là lạ biểu lộ giống như cũng có chút không vui bộ dáng nhìn phía trước tần thất triệu thiên không có chút không nghĩ ra mở mịt lẩm bẩm là ta nghĩ nhiều rồi sao biểu tình kia cũng là ta nhìn l ầ m nghĩ mãi mà không rõ cũng không nghĩ nhiều nữa triệu thiên không trực tiếp ngồi xếp bằng liền chuẩn bị nếm một thanh kẹo que bắt đầu tu luyện chương hai trăm tám mươi tám triệu thiên không có phải hay không rất chắn ghét chương hai trăm tám mươi tám triệu thiên không có phải hay không rất chắn ghét ngươi đều đi ra đã lâu như vậy không có ý định về thế lực của ngươi nhìn xem sao thuận tiện cũng mang ta đi chơi một chút chứ sao ngay tại triệu thiên k h n g chuẩn bị nếm một thanh kẹo que bắt đầu tu luyện lúc tần thất thanh em đột nhiên có ở bên t a i của hắn v tần thất cũng là xuất hiện ở bên cạnh hắn cái này khiến triệu thiên k h ô n g đều là s ư ơ n g sở không nghĩ tới tần thất lần này liền hắn đều không nhắc tới trước phát giác được khẳng định là dùng một loại nào đó thủ đoạn lợi hại mới để cho mình không có phát hiện a cái này mới ra ngoài bao lâu a có phải hay không là ngươi tại cái này chơi quá nhàm chán cho nên cảm thấy rất lâu a hắn đi tới kiếm chỉ mới bao nhiêu thời gian a chuyện này đối với bọn hắn cảnh giới này tới nói không phải liền là một cái búng tay sao nhất định là tần thất một người chơi quá nhàm chán cho nên mới có loại cảm giác này thật sao ngươi một mực tu luyện không ai chơi với ta xác thực rất nhàm chán nghe triệu thiên k h u n g lời nói tân thất cảm thấy không phải không có lý nàng xác thực rất nhàm chán bằng không thì cũng sẽ không ở triệu thiên k h u n g chuẩn bị lúc tu luyện lại đột nhiên xuất hiện nói một câu Nghệ! tân thất cô nương ta tới này dù sao cũng là vì tu luyện mà không phải đến dung loạn cho nên được rồi ta đã biết ngươi tu luyện của ngươi đi ta không quái dày ngươi chính là triệu thiên k h u n g có chút lúng túng đ á p lại bất quá còn không có giải thích xong liền bị tấn thất đánh gãy có chút miết miệng nói một câu tân thất liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không có chút nào không gian ba động cùng khí tức chuyển ra h i ệ n nhiên vừa mới cũng là dùng loại phương thức này xuất hiện cái này lần này ta hẳn là không nhìn lầm đi nàng giống như quả thật có chút không vui bởi vì ta không đổi nàng chơi sao có thể ta dù sao cũng là tới tu luyện đó a mà lại nàng mình cũng phải tu luyện đi tu vi thấp như vậy nhìn lấy tần thất vừa mới biểu lộ cùng n g ư khí lần này triệu thiên không khẳng định chính mình không nghĩ nhiều cũng không có nhìn lầm nàng chỉ là có chút không vui a cái này khiến triệu thiên không có chút ngượng ngùng dù sao mình có thụ huệ nàng có điều hắn cũng không có cách chính mình đến nơi này chính là tu luyện húng chi hắn cho rằng tần thất cũng cần tu luyện chơi cái gì chơi đều cố gắng tu luyện nghĩ đến nơi này triệu thiên khung cũng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp nếm thử một miếng kẹo que cái này còn thật có thể trợ giúp l ĩ n h nộ kiếm đạo chỉ vừa nếm một t h a n h triệu thiên khung liền đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại vừa mới trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy một thanh khí thế cường đại t r ư ờ n g kiếm tại trong đầu của mình hiền hóa chỉ là cái này một lát hắn liền cảm giác mình đối kiếm đạo l ĩ n h ngộ càng cao thâm hơn cách đó không xa vừa hiện thân tần thất nghe thấy triệu thiên khung lời nói vừa đi chưa được hai bước liền một cái lảo đảo kém chút nga xuống đáng giận cái gì gọi là tu vi thấp như vậy t ầ n thất hai cái quai hàm tức giận song quyền nắm chặt dù n g lực d ậ m chân bởi vì triệu tiên h khung cũng không có tận lực hạ giọng cho nên lời hắn nói đều bị tần thất nghe thấy được nàng đều không nghĩ tới triệu tiên h k h u n g thế mà sẽ nói như vậy trực tiếp cho nàng tức giận đến quá sức ma bàn ma bàn ai là trên cái thế giới này kẻ đáng ghét nhất lấy ra thiên mệnh ma bàn t ầ n thất thở phì phò hỏi ừ m làm sao không có phản ứng nhìn lấy thiên mệnh ma bàn không có phản ứng tân thất còn tưởng rằng họ như vậy vô dụng ngay tại nàng chuẩn bị thay cái cách hỏi lúc một bóng người cùng cùng đạo nhân ảnh này đối ứng tên hiện lên ở thiên mệnh ma bàn phía trên trong hư không ồ còn thật có kẻ đáng ghét n h ấ ta người kia là ai a không biết bất quá thế mà không phải triệu thiên cung ma bàn ngươi đến cùng được hay không a nhìn lấy trong hư không bóng người cũng không phải triệu thiên cung mà chính là không nhận ra cái nào người tần thất cũng không lại quan tâm kỹ càng đúng rồi thay cái cách hỏi thử một lần đ ó lấy tần thất lại nghĩ tới một cái cách hỏi tiếp tục xem hướng trời mệnh ma và hỏi ma bàn a ma bàn triệu thiên cung có phải hay không rất chán ghét rất nhanh thiên mệnh ma bàn liền cấp ra trả lời vài cái chữ to hiện lên trong hư không không g é t tân thất thấy thế tân thất gương mặt k h n g phục trực tiếp đem thiên mệnh ma bàn thu vào ừ cái gì thiên mệnh ma bàn a hỏi một chút một cái trả lời không chính xác đôi ma tức giận nói một câu sau đó vừa nhìn về phía triệu thiên k h u n g phương hướng một mặt ngạo kiểu lẩm bẩm n g ư ơ i tu luyện vậy ta cũng tu luyện chờ ta cảnh giới rất nhanh liền vượt qua ngươi lại đến trước mặt ngươi khoe khoang cũng chuyện cười ngươi tu vi thấp nói xong tân thất lại bắt đầu tu luyện huyền hoàng cổ giới thân mục đạo chuẩn bị cảnh bên trong xem như tìm tới bọn hắn nhìn về phía trước cách đó không xa đang tu luyện diệp hân nhiên b ọ n người lý vô t ẩ m vừa cười vừa nói hắn nhưng là ở cái này b í cảnh bên trong dòng giã tìm diệp hân nhiên một tháng a mặc dù đang tìm quá trình bên trong gặp phải cơ duyên sẽ tìm chút thời giờ nhưng trên cơ bản đều là đang tìm kiếm diệp hân nhiên vốn là hắn nghĩ đến dùng chính mình đắc ý nhất thiên cơ chi thuật tìm kiếm diệp hân nhiên thật không nghĩ đến diệp hân nhiên tu vi cao hơn hắn nhiều lắm đến mức hắn thiên cơ chi thuật đối diệp hân nhiên căn bản không có tác dụng sau đó cũng chỉ có thể tìm khắp nơi về phần hắn sư phụ lý tâm đạo thì là cùng còn lại cổ tôn cảnh cường giả một dạ cho nên chỉ một mình hắn tại không biết rõ phương hướng tìm kiếm lấy diệp hân nhiên bắt đầu tìm kiếm diệp hân nhiên hắn mới phát hiện cái này bí cảnh đến cùng lớn đến bao nhiêu t ì m rong rã một tháng hắn mới tìm được diệp hân nhiên trước đó vị kia mở một cánh cửa lại tới thật sự là hâm mộ a nhìn lấy khoảng cách diệp hân nhiên cách đó không xa có một đạo thân ảnh quen thuộc lý vô tầm không khỏi cảm khái nói nhớ tới trước đó trông thấy hoa vô lạc liền trực tiếp mở một cái cửa không gian truyền t ố n g trong nháy mắt liền truyền tống tới lại truyền t ố n g về đi lý vô tầm liền rất là hâm mộ chính mình thế nhưng là theo bí cảnh nơi trọng yếu hết sức tìm một tháng mới tìm tới nơi này đến vâng không cũng vào đi xem một cái lý vô tầm tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra diệp hân nhiên bọn người tựa hồ tại một cái đặc biệt không gian khác bên trong tu luyện đã bọn hắn ở bên trong tu luyện vậy khẳng định là không có gặp nguy hiểm cho nên chính mình khẳng định cũng có thể vào khu khu lao phu đề nghị ngươi vẫn là không muốn đi vào tương đối tốt ngay tại lý vô tầm vừa muốn đi hướng trận pháp không gian lúc một đạo lao giả thanh â m đột nhiên trong hư không vang lên đạo thanh â m này còn n h ư ờ n g hắn cảm giác rất quen thuộc nghe thấy cái này đạo trước đó nghe qua thanh n m một đạo phách lối thân ảnh hiện lên ở trong đầu của hắn cùng cái kêu phách lối lời nói cũng là tại trong đầu của hắn lao phu không phải nhằm vào ai các vị ở tại đây đều là rất dười tiền bối nghe thấy đạo thanh âm này nhưng không thấy bất luận kẻ nào xuất hiện lý vô tầm thử thăm dò hỏi một tiếng cái này trận pháp không gian bên trong điều kiện tu luyện đối ngươi mà nói rất cao cấp ngươi nếu là cứ như vậy đi vào rất dễ dàng tụ thương bên trong huyền nguyên linh khí thế nhưng là đi qua trận pháp tụ tập tăng l ê n q u a cho nên đề nghị ngươi vẫn là không nên tùy tiện đi vào khương vô nhai lại tiếp tục nhắc nhở ngay vậy lý vô tầm có chút không hiểu tiền bối cái này là vì sao đâu bọn hắn lại là làm sao làm được chương hai trăm tám mươi chín thật có thể cho trên mặt mình tiếp vàng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín thật có thể cho trên mặt mình t h i ế t vàng nhìn lấy trận pháp không gian bên trong diệp hân nhiên bọn người có thể bình yên vô sự tu luyện lý vô tầm gương mặt hiếu kỳ thiên phú của bọn hắn so ngươi thật tốt hơn nhiều hoàn toàn có thể tiếp nhận loại trình độ kia huyền nguyên linh khí ngươi liền không đồng dạng thiên phú của ngươi sau khi tiến vào không cách nào giống như bọn họ hấp thu huyền nguyên linh khí nếu như là mức độ đậm đặc cùng phẩm chất thấp một số huyền nguyên linh khí cũng không bị gì lấy thiên phú của ngươi cũng có thể hấp thu nhưng nơi này huyền nguyên linh khí cũng không phải ngươi có thể hấp thu ngay vậy lý vô tầm xứng sờ đây có phải hay không là có chút quá xỉ một người không tính cả khương vô nhai lời nói tại chỗ hết thể mười một người trong đó mười người đều có thể đi vào trận pháp không gian tu luyện chỉ có một mình ta vào không được nghe khương vô nhai giải thích lý vô tầm nhất thời cảm thấy tốt thật mất mặt trong hư không khương vô nhai trong mắt hiện ra tinh quang nhìn lấy trận pháp không gian bên ngoài lý vô tầm thần sắc mang theo một tiên nghiền ấ m lý vô tầm không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở chỗ này không hổ là thiên cơ một đạo cường g i ả a nếu không phải ở chỗ này gặp ngươi lao phu còn thật không biết tung tích của ngươi chờ ngươi trở lại hồng mông đạo giới vậy là tốt rồi chơi bất quá cái này trận pháp không gian cũng không phải ngươi bây giờ có thể đi vào không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có tiên h phú không đủ một ngày hy vọng lần này ngươi có thể thắng a không là chúng ta có thể thắng khương vô nhai tự nói lấy đạo càng nói đến phần sau nét mặt của hắn liền càng phát đúng đắn rất lâu tuế nguyệt trước đó một ít chuyện hiện lên ở trong đầu của hắn không đúng có những tiểu t ử này cùng thái sơ thân đ ị a tại giống như sự tình càng có ý tứ đúng lúc này khương vô nhai dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía diệp hân nhiên mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng gương mặt giật mình bây giờ thế nhưng là ra những thiên phú này cường đại đến đáng sợ thiên tiêu Chờ tương lai diệp hân nhiên các nàng đi đến hồng mông đạo giới vậy nhất định sẽ đánh phá hồng mông đạo giới bô cục nghĩ đến nơi này khương vô nhai đều mong nợi lên trận pháp không gian bên ngoài vậy ta ngay tại cái này làm nhìn lấy thế nhưng là quay dậy bọn hắn tu luyện cũng không tốt nhìn trước mắt diệp hân nhiên bọn người lại nghĩ đến mình không thể tiến vào trận pháp không gian lý vô t ầ m nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cho phải t i ê n bối bọn hắn còn muốn tu luyện bao lâu à? nghĩ đến khương vô nhai ở đây lý vô tâm liền hướng khương vô nhai hỏi lao phu làm sao biết bọn hắn muốn tu luyện bao lâu lý vô tâm vừa dứt lời trong ngư không liền chuyển đến khương vô nhai thanh â m ngay vậy lý vô tầm có chút bất đắc dĩ tốt h ta vậy ta trước tiên ở phụ cận đi một vòng nghĩ như vậy đến lý vô tầm liền tại chung quanh đi dạo thật vất vả lần nữa gặp phải diệp hân nhiên hắn khẳng định phải nắm lấy cơ hội hắn trước đó liền có loại trực giác theo diệp hân nhiên tương lai nhất định sẽ lăn lộn rất khá thế nhưng là không nghĩ tới diệp hân nhiên tu luyện tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn không giảng đạo lý a cái này khiến hắn tại thiên hoang đại lục thời điểm liền bỏ lỡ cơ hội tốt may ra về sau bị lý tầm đạo thu làm đệ tử đi đến huyền nguyên trần giới vốn cho rằng cái này trực tiếp bay lên khẳng định sẽ so đi theo diệp hân nhiên lẫn vào tốt có thể không nghĩ tới về sau theo lý tầm đạo c h ỗ đó cùng hiện tại bí cảnh xem ra diệp hân nhiên cùng thái sơ thần điện vượt xa tưởng tượng của hắn thiên h o a n g đại lục lúc gặp gỡ diệp hân nhiên không coi ô m g chặt đùi hắn lại cảm thấy quá thua lỗ cho nên lần này hắn nhất định muốn nắm lấy cơ hội cho dù là chờ đợi trong lúc đó đi dạo hắn cũng là tại diệp hân nhiên bọn hắn chúng quanh đây đi dạo trận pháp không gian phụ cận một c h ỗ trong dây núi đến lúc đó dùng biện pháp gì ông đùi a không là vì diệp hân nhiên đội ngũ thêm càng cường lực một viên lý vô tầm tự nói lấy vừa đi vừa nói trên mặt tự tin lại không đứng đắn nụ cười dường như quên đi chính mình chỗ lấy lại ở chỗ này tàn bộ toàn là bởi vì thiên phú không đủ mạnh không cách nào tiến vào trận pháp không gian cùng diệp hân nhiên bọn người cùng một chỗ tu luyện tiểu tử ngươi còn thật có thể cho trên mặt mình tiếp vàng đúng lúc này khương vô nhai đột nhiên xuất hiện tại lý vô tầm trước mặt cười nhìn về phía lý vô tầm nói ra nghe vừa mới lý vô tầm nói lời khương vô nhai mặc dù như thế trêu chọc nhưng là nội tâm lại cảm thấy có chút quen thuộc trong ký ức của hắn đã từng lý vô tầm cũng là rất không đứng đắn rất n h ị c h n da mặt dày có thể nói cùng hắn khương vô nhai đều không khác mấy thậm chí còn từng có tại hắn. khúc k h ắ c hắc ta chính là nói câu nói đùa ngài đừng để trong lòng gặp đột nhiên xuất hiện khương vô nhai nói lời này lý vô tầm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười ha h à nói không biết vì sao trông thấy khương vô nhai hắn đã cảm thấy có chút không h i ể u cảm giác quen thuộc vị này cường đại để cho người ta hô hấp đều có áp lực cường giả đứng trước mặt mình tựa hồ cho mình một loại an toàn lại hiền hòa cảm giác trước đó tại t h ầ n mục đạo trùng lần thứ nhất nhìn thấy khương vô nhai thời điểm lý vô tầm liền có loại cảm giác này đối với cái này hắn cảm thấy rất là không hiểu cùng hiệu cùng hiếu kỳ tiền bối nên xưng hô với ngài như thế nào đâu nghĩ đến nơi này lý vô tầm rất lớn mật mà hỏi kỳ thật nội tâm của hắn cũng có chút tâm thần bất định dù sao trước mắt vị lão giả này thế nhưng là không biết cường đại cho dù là sư phụ của hắn lý t ầ m đạo cũng vô pháp nhìn thấu nó mảy may thế nhưng là cái kia cố không hiểu cảm giác quen thuộc cùng khương vô nhai hiền hòa nụ cười ngự khí lại cho hắn dũng khí lao phu tên là khương vô nhai tiểu tử ngươi có thể được nhớ cho kỹ nghe thấy lý vô tầm hỏi tên hắn khương vô nhai vô ý thức sửng s ố một chút sau đó hảo phóng nói cho hắn khương vô nhai đều quên lý vô tầm không biết mình tên theo trước đó đến vừa mới lý vô tầm hỏ hắn đều vẫn cho là vị này cố nhân là biết tên mình khương tiền bối ngài nói ta làm sao có thể đi theo tại thái sơ thần điện thiếu điện chủ đâu lý vô tầm hỏi trước đó đang tự hỏi vấn đề hắn thấy khương vô nhai cùng diệp hân nhiên các nàng cũng là cùng nhau cho nên hỏi khương vô nhai khẳng định có biện pháp ngay vậy khương vô nhai khẽ giật mình nhất thời có chút nghe lời ngươi hỏi ta làm sao đi theo thái sơ thần điện thiếu điện chủ ta làm sao không hỏi xem ta có hay không đi theo tại thái sơ thần điện thiếu điện chủ đâu ta đều còn tại mặt dậy mày d ạ n cầu lấy bọn hắn bái ta làm tới đây cái này đùi ngươi cho rằng liền ngươi muốn ông a ta hiện tại đều vẫn chỉ là cùng hoa vô lạc có quan hệ thầy trò cùng cái kia thái sơ thần điện thiếu điện chủ còn rất xa khu khu cái này có thể là rất khó n g ư ơ i biết thái sơ thần điện rất mạnh đi bọn hắn từng cái thiên phú lại mạnh đáng sợ n g ư ơ i nếu là muốn đuổi theo theo tại vị kia thiếu điện chủ vậy ít nhất cũng phải rất xuất sắc mới được liền trong bọn họ kém nhất cô gái kia tại huyền hoàng cổ giới thiên kêu i bảng xếp thứ mười chín người đứng đầu liền là mới vừa còn lại chín người nhưng ta nói cho ngươi nữ tử kia thiên phú có thể không kém ngươi bất quá lao phu cảm thấy ngươi cũng không phải hoàn toàn không thể nào dù sao thiên phú của ngươi cũng, cũng không tệ lắm mặc dù khương vô nhai cũng không biết làm sao có thể nhường lý vô tầm đi theo diệp hân nhiên nhưng hắn vẫn là trả lời một đống dù cho không có một câu trả lời đến ý tưởng bên trên Khương khó, khi khi Khương không Khương kỳ không biết có biện pháp nào. Ngay vậy, Khương pháp phụ phu. phụ phu. pháp hỏi nghĩ nhai thật pháp nhai thần sắc hơi Trưng Trưng tiền văn này ngài biện tiền ngài biện lần nữa, cũng biện nào. Ngay gì gì biết rất biết tìm tìm tầm tới biết bối, bối cái bối, bị bị vậy vậy vô vô vậy, vô có có có sắc mảy may sao? sao? lao lao Lý đ chẳng lẽ nhìn không ra kỳ thật ta cũng không biết sao có điều hắn vẫn là đáp lại nói cái này liền phải nhìn vận mệnh của ngươi ngươi không phải chính t i ê n cơ một đạo thượng tu không sai sao có lẽ cái này có thể cho nàng coi trọng ngươi một chút nghe thấy khương vô nhai nâng lên t i ê n cơ một đạo lý vô tầm đầu tiên là hai mắt tỏa sáng sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì trên mặt có chút lúng túng nói khương tiền bối ta xác thực t i ê n cơ chi thuật tu cũng không tệ lắm thế nhưng là cảnh giới quá thấp hoàn toàn không phát huy được tác dụng a diệp hân nhiên các nàng có thể để ý ta thực lực này sao liên bọn hắn những người kia ta thế nhưng là một cái đều tính toán không được a k ư ơ n g vô nhai ngay vậy khương vô nhai khỏe miệng có chút có lại lao phu ngược lại là đem q u ê n đi khu khu vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện a bọn hắn hiện tại cũng ở bên trong tu luyện cảnh giới tăng lên rất nhanh ngươi còn như vậy tiếp tục đi dạo đi xuống cùng bọn hắn t r ê n lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn đến lúc đó có thể liền càng thêm không có cơ hội khương vô nhai đề nghị ký cũng đúng a ta cái này liền tại phụ cận tìm một chỗ thích hợp chỗ tu luyện lý vô tầm gương mặt giật mình sau đó liền chuẩn bị tìm kiếm một chỗ thích hợp chỗ tu luyện tu luyện cùng khương vô nhai lên tiếng chào hỏi lý vô tầm liền bắt đầu khởi hành nhìn lấy lý vô tầm b khương vô nhai ánh mắt chất động do dự một chút vẫn là không nhịn được hô một tiếng lý vô tầm ừng khương tiền bối ngài gọi ta có chuyện gì là nghĩ đến cái gì biện pháp tốt sao nghe thấy khương vô nhai hô đến chính mình lý vô tầm mê hoặc hiếu kỳ xoay người rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng trên mặt hiện ra mong đợi đủ cười hắn tưởng rằng khương vô nhai nghĩ đến cái gì biện pháp tốt nghe vậy khương vô nhai khỏe mặt giật một cái khá lắm vừa g ặ p v ụ tốt cảm xúc bị ngươi hỏi lên như vậy trực tiếp trắng nổi lên khương tiền bối gặp khương vô nhai biểu lộ cái gì lại không nói lời nào lý vô tầm thăm dò hô một tiếng nghe thấy lý vô tầm thanh âm khương vô nhai vừa nhìn về phía hắn điều chỉnh tốt tâm tình lấy ra hổ lô rượu uống một n g ụ m rượu ở đâu ra biện pháp gì tốt không có thực lực ngươi để người ta thế nào để ngươi đi theo uống xong một n g ụ m rượu khương vô nhai tức giận trận nhìn nhìn lý vô tầm một chút nói ra hắc hắc ta đây không phải cảm thấy ngài trí dung xong toàn sao lý vô tầm chơi c ư ờ i nói về sau bị người khi dễ tìm lão phu hô một tiếng lão phu tên là được nghe thấy lý vô tầm luất mức n g a khương vô n a i hiếm thấy không có tiếp theo mà chính là ngự khí hơi có chút nói nghiêm túc vừa một nói xong câu đó không đợi lý vô tầm phản ứng lại khương vô nhai liền biến mất ở tại chỗ cái gì khương tiền bối ngươi vừa mới nói là sự thật sao lý vô tầm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó có chút không dám tin lại có chút ngạc nhiên hô hào hỏi bất quá cũng không có nghe thấy khương vô nhai trả lời xem ra là thật hắc hắc thế mà còn có cái này chuyện tốt về sau chẳng phải là ta cũng có thể s u n g pha nghĩ đến vừa mới khương vô nhai nói lời lý vô tầm nội tâm vui vẻ hắn mặc dù không biết khương vô nhai đến cùng là thực lực gì nhưng là hắn hiểu được khương vô nhai thực lực nhất định mạnh rất đáng sợ thậm chí có thể nói là xa mạnh hơn nhiều sư phụ của hắn lý tầm đạo chờ chút Hắn tại sao lại biết tên của ta gọi lý vô tầm ta chưa nói q u a nha đột nhiên lý vô tầm trên mặt lộ ra một vệ vẻ nghi hoặc hắn nhớ tới đến vừa mới khương vô nhai gọi hắn quay đầu lúc là kêu tên của hắn có thể là mình vẫn luôn không có nói qua tên của mình nha giống như cũng không cần ta nói lấy khương tiền bối thực lực biết tên của ta cũng hẳn là bình thường hắn ngay cả ta am hiểu thiên cơ một đạo cũng biết chớ nói chi là biết tên của ta sau khi hiểu rõ lý vô tầm rất nhanh liền tìm kiếm được một chỗ thích hợp hắn chỗ tu luyện mặc dù hoàn cảnh so ra kém diệp hân nhiên bọn hắn chỗ trận pháp không gian nhưng là cũng viễn siêu ngoại giới nếu không phải là hắn thiên phú cũng rất lợi hại bằng không thì cũng không cách nào ở chỗ này tu luyện trong hư không ra hỏa này thiên phú xác thực rất không tệ có thể đi vào tòa kia động phủ tu luyện muốn đổi lại thiên hàng vũ trụ trừ thái sơ thần điện bên ngoài những người khác đoan chừng đều không có mấy người có thể ở nơi này tu luyện lý vô tẩm thật tốt tu luyện đi nếu quả thật có thể đi theo tại vị kia thái sơ thần điện thiếu điện chủ cái kia ngươi con đường tiếp theo cũng sẽ nhẹ nhõm chút lao phu cũng có thể nhẹ nhõm chút cách lấy lư không nhìn lấy ngay tại nơi nào đó động phủ bên trong tu luyện lý vô tẩm thương vô nhai uống một ngụng rượu cười lầm ngược lại là nghĩ rất đẹp đúng lúc này một thanh em đột nhiên trong hư không v ă n g lên nghe thấy đạo thanh em này khương vô nhai lập tức thu lại tùy ý cùng lười biếng tư thái lộ ra nghiêm túc bởi vì hắn biết cái này đạo thanh em chủ nhân chính là diệp tứ nương theo lấy thanh em v ă n g lên một đạo khí thế cường đại thân ảnh xuất hiện tại hắn phía trước nơi tiền bối gặp diệp tứ xuất hiện khương vô nhai cung kính thi lễ một cái đứng lên đi tiền bối vừa mới ta cũng không có nghĩ đến lợi dụng thái sơ thần điện a đây chẳng qua là một loại hy vọng ngài thạo a một loại nhìn đến quang mang hy vọng mà thôi phát hiện diệp tứ cũng không có sinh khí khương vô nhai lúc này mới cười giải thích nói nghe khương vô nhai hơi có chút không đứng đắn giải thích diệp tứ khỏe miệng giật một cái hắn đương nhiên sẽ không sinh khí khương vô nhai nội tâm đang suy nghĩ gì hắn đều là rõ ràng khương vô nhai nội tâm đối thái sơ thần điện cung kính cùng lòng mang hy vọng diệp tứ đều biết người là gan đ ổ vẫn còn lớn biết tiểu tử kia tương lai đi hồng mông đạo giới phải đối mặt cái gì ngươi còn dám nhường hắn bị khi phụ tìm ngươi không có lại tiếp tục vừa mới chủ đề diệp tứ hơi có chút cảm thấy hứng thú nói nghe vậy khương vô nhai thu hồi cái kia hơi có chút không đứng đắn vẻ mặt vui cười mà là hơi xúc động cười nói hắn biến thành như bây giờ là vì rất nhiều người, trong đó có ta. cho nên ta đây coi như là báo ân a lúc ấy ngươi nhưng cũng là tham dự diệp tứ ngữ khí bình tĩnh nói thế nhưng là ta còn sống cho nên hắn đối với ta có ân khương vô nhai cười lắc đầu nói tiền bối ngài nói lần này chúng ta có thể thắng sao tự a hầu nghĩ tới điều gì khương vô nhai ngẩng đầu nhìn về phía diệp tứ trong lòng có chút khẩn trương một mặt mong đợi hỏi ngươi đừng kéo chân sau lời nói cái kia hẳn là muốn thua cũng khó khăn diệp tứ thì là đùa dỡn trêu chọc nói khương vô nhai nghe vậy khương vô nhai k h ỏ miệng giật một cái khẩn trương trong lòng trong nháy mắt biến mất thực lực cường đại cũng là tốt mặt đối với chuyện này đều là như thế nhẹ nhõm nhìn lấy diệp tứ gương mặt nhẹ nhõm thậm chí còn có thể tại hắn khẩn trương như vậy tình hung dưới nói đùa trêu chọc hắn khương vô nhai liền cảm khái không thôi chương hai trăm chín mươi mốt thiên tiêu thành đương nhiên nhường hắn trong nháy mắt không khẩn trương nguyên nhân còn có một cái cái kia chính là diệp tứ cái này lời mặc dù đang nạo h bàng hắn nhưng là cũng tựa hồ tại nói cho hắn biết đáp án tiền bối cái kia n g ư ơ i hiện tại tâm tình như thế nào a khương vô n a i nhìn lấy diệp tứ tựa hồ tâm tình cũng không t h lắm sau đó thăm dò mà hỏi tham hắn có thể còn băn khoăn diệp tứ trước đó đã nói tâm tình tốt liền nói với hắn vị nữ tử kia sự tình vừa mới tâm tình rất tốt hiện tại nha bình thường giống như a nghe vậy diệp tứ ngữ khí có chút bình thản nói nói xong trực tiếp liền biến mất tại nguyên chỗ thấy thế khương vô nhai nhất thời s ư ơ n g sở làm sao có thể như vậy chứ thực lực cường đại liền có thể như vậy phải không ngươi vừa mới rõ ràng đáng cười tại sao lại tâm tình bình thường thôi rồi bất quá khương vô nhai cũng không dám khâm phục chỉ có thể buồn khổ uống vào rượu của hắn hơn một tháng sau thương vũ tri vực cựu tiêu đạo vực thiên tiêu thành làm cựu tiêu đạo vực siêu cấp thành trì một trong thiên tiêu thành có nó nghiêm khắc quy củ một trong số đó cũng là kết xù lệ phí vào thành ngoài thành trong hư không điện chủ đại nhân phía dưới tựa như là một tòa thành nhìn quy mô hẳn là cựu tiêu đạo vực tương đối lớn thành trì chính đang nhanh chóng tiến lên xích dập nhìn thoáng qua phía trước thiên tiêu thành nói ra thiên tiêu thành xem ra xác thực xem như một tòa đại thành vào xem một chút đi ngay vậy ngồi tại xích dập lưng nhìn lên thoại bản diệp trường an nhìn thoáng qua phía trước thành trì nói ra vâng điện chủ đại nhân xích dập lĩnh mệnh hướng về thiên tiêu thành bay đi thiên tiêu thành trôi nổi tại hư không bên trong từng vị tu sĩ theo ngoài thành mà đến trông coi quy củ nộp lên lệ phí vào thành tiến vào trong thành c ử a thành hai vị đạo quân cảnh thủ vệ một mặt ngạo mạn thu lấy lấy lệ phí vào thành nhanh điểm tại sao lâu như thế còn không lấy đi ra sẽ không phải không có chứ cấp không nổi lệ phí vào thành cũng không cần đến chúng ta thiên tiêu thành nhìn lấy cao nhất một vị nam tử trẻ tuổi lầm bà lầm bầm tìm kiếm lấy vào thành cần thiết nộp lên tài nguyên trong đó một tên thủ vệ một mặt không kiên n h ẫ n rêu cực nói ai nói ta cầm không ra nghe thấy thủ vệ lời này cái này nam tử trẻ tuổi gương mặt lo lắng cùng không phục như thế đắt đỏ lệ phí vào thành hắn xác thực rất là không muốn nhưng là đối phương như thế trả phúng hắn cũng không muốn ném đi mặt m ũ i cầm ra được làm sao còn không lấy đi ra không có chính là không có không có tài nguyên coi như xong làm sao liền tự mình hiểu lấy đều không có tranh thủ thời gian cút sang một bên đi thiên tiêu thành cũng không phải n g ư ờ i loại này liền chỉ là lệ phí vào thành đều cấp không nổi người có thể đi vào không cần chậm trễ người phía sau gặp nam tử trẻ tuổi mặc dù mặt đỏ tới mang thai nói chính mình có thể lấy ra thế nhưng là ở trên người tìm nửa này g vẫn là tại một chút xíu ra bên ngoài cầm tài nguyên một vị khác thủ vệ cũng là rất không nhịn được dễu cần nói Ta. Hả? b ọ ngay hắn h n làm sao k ô cần thành? Ngươi lệ làm phí vào s o như hắn? n thế mặc kệ g a tại nam tử trẻ tuổi chuẩn bị tìm mới lấy cớ lúc hắn đột nhiên nhìn thấy trong hư không bay tới một cái khí thế bất phàm hỏa diễm đ i ề u thú trong đầu linh quang l ó e lên chỉ sắp vào thành cái kêu hỏa diễm đ i ề u thú cùng đ i ề u thú trên lưng người nói ngay vậy hai tên thủ vệ cũng là ngầm đầu nhìn lại không chỉ là cái này hai tên thủ vệ đằng sau xếp hàng những người còn lại cũng là hiếu kỳ nhìn qua bọn hắn đều rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai lại dám khiêu khích thiên tiêu thành quy củ đây chính là thiên tiêu thành a tới nơi này khiêu khích không phải người ngu cũng là trí cường giả hoặc là đại thế lực người ừ m cái này tọa kỵ rất xoáy a là yêu thú nào ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua liệt diễm thánh đ i ể u cảm giác cũng không phải a cảm giác này đẹp trai nhiều khí thế cũng cường đại hơn nhiều không sai ta cũng cảm thấy cái này không giống như là liệt diễm thánh đ i ể u cái này quá đẹp trai rồi cái này là cái gì chim cái này cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết hỏa hòa phượng đi ngay tại rất nhiều người hào hào suy đoán trong hư không đ i ể u thú là chủng tộc gì lúc trong đội ngũ một vị lão giả đột nhiên hai mắt chừng lớn cả kinh nói hòa phượng ta giống như cũng đã được nghe nói nhưng là h ỏ a phượng không phải trong truyền thuyết thần thú sao cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện cái này làm sao có thể là h ỏ a phượng đâu liền đúng vậy a làm sao có thể là h ỏ a phượng đâu nghe nói thương vũ c h i vực là không tồn tại h ỏ a phượng cái này đại khái tỷ lệ chỉ là dài đến có điểm giống mà thôi bất quá mặc dù cái này không phải h ỏ a phượng nhưng là huyết mạch của nó nhất định cũng rất t ô n quý nói không chừng cũng là một loại nào đó thần điệu a đám người tiếp tục nhiệt liệt thảo luận trong hư không xích dập đến cùng là t r ù n g tộc gì mà c ử thành hai tên thủ vệ thì là lại hiếu kỳ lại phẫn nộ bọn hắn hiếu kỳ cùng còn lại người một dạng Phẫn nộ tại h xích ì vì là l bởi dập lại muốn ở phía trên không trực tiếp xâm nhập thiên r ê n k ô n trung g trực t ế p nhập xâm h t i tiêu thành đây q người. Người có thể là có không chỉ một vị đạo chủ cảnh cường giả chân giữ cho dù là có rất nhiều cảnh giới cao hơn cái này hai tên thủ vệ cường giả đến đây thiên tiêu thành cũng đều sẽ tuân thủ quy củ giao lệ phí vào thành Chứ đạo chủ c đạo ả ngay h c ư ờ n giả, tất cả mọi người g mọi phải i cả tất nhất định o vào vào Cho cho đạo đạo lệ là là phí thành thể thành. thần cảnh cường giả, thậm chí là đạo tôn cảnh trước tôn nên cường cường đến mới kia giả giả có có dù đ â tại h Thành, đều sẽ tới bọn hắn nơi này giao lệ phí vào thành. Hiện i Tiêu tới nơi giao ê n bọn này t đều vào sẽ lệ lại có t hai ể có trực cái người muốn trực tiếp xuống tới. Cái này khiến tiếp tới, h người nhất này không thời khó chịu. Chờ chút, cái này không phải cái liền à đạo chủ cảnh cường g ả Ngay tại hai người hai tại i l nổi giận hơn lúc một vị đồng dạng đang nghi ngờ vì cái gì xích dập dám như thế mạnh mẽ x u ố n g tới thiên tiêu thành tu sĩ đột nhiên mở miệng suy đoán nói bọn hắn cũng không thể thấy diệp trường an ngay mặt cho nên không người nhận ra xích dập trên lưng người cũng là thái sơ thần điện điện chủ diệp trường an cái này vừa nói trực tiếp đem bình thường diệp võ dương ai thói quen hai tên thủ vệ bừng tỉnh đạo chủ cảnh cường giả đó cũng không phải là bọn hắn có thể chọn nổi phải biết thiên tiêu thành thế nhưng là cố ý cho phép đạo chủ cảnh cường giả không cần giao lệ phí vào thành liền có thể trực tiếp tiến vào thiên tiêu thành vậy thì mang ý nghĩa thiên tiêu thành cũng sẽ không vì bọn hắn hai cái này thủ vệ cùng đạo chủ cảnh cường giả kết thủ dù là thiên tiêu thành thành chủ là đạo chủ cảnh bên trong người nổi bật cũng không thể nào lựa chọn hộ hai người bọn họ nho nhỏ thủ vệ dù sao tại toàn bộ thương vũ c h i vực đạo chủ cảnh cường giả vẫn là rất ít có thể vì thiên tiêu thành thu nạp càng nhiều đạo chủ cảnh cường giả đây mới là những cái k i a cao tầng lớn nghĩ đến nơi này nhất thời hai tên thủ vệ cũng là đã không còn vừa định nổi giận ý nghĩ mặc dù không biết đối phương đến cùng phải hay không đạo chủ cảnh cường giả nhưng bọn họ biết rõ vững vàng một điểm mới an toàn không cá cược tuyệt đối sẽ không đánh cược l i ê n đem bọn hắn xem như đạo chủ cảnh cường giả dù sao tại thương vũ c h i vực cũng không có gì người dám mạnh như vậy sông thiên tiêu thành dù sao thiên tông uy danh bày ở chỗ này đây giờ phút này thiên tiêu thành trong phủ thành chủ Ừm. Làm sao chương ó điểm giống là trong truyền là t u y ế t hỏa h p hai trăm chín mươi hai triệu thần tiêu chương hai trăm chín mươi hai triệu thần tiêu thiên tiêu thành trong p h ụ thành chủ nhìn lấy trong hư không xích dập triệu thần tiêu nhất thời gương mặt kinh ngạc cái này cùng trong đầu hắn một bóng người rất tương tự bất quá trong hư không xích dập rõ ràng so với hắn trong ấn tượng đạo thân ảnh kia càng thêm bá khí đó là hắn theo một tòa miếu thờ bên trong bích họa trên nhìn thấy chỗ kia bích họa là một tên tuổi trẻ tư lãng h à n g hái nam tử cùng một cái như l ử a phượng giống như thần điệu cùng nhau ngao du chân trời cái kia thần điệu rất giống trong cổ tịch ghi lại h ỏ a phượng nhưng là cái kia bích họa trên thần điệu lại bị cổ tịch ghi lại càng thêm ra vẻ mà hiện trong h ư không cái kia lại so bích họa trên cái kia thần điệu càng thêm bạc khí cái này khiến triệu thần tiêu trong lúc nhất thời cũng không thể xác định đây rốt cuộc là cái gì h ỏ a phượng sao vậy làm sao một cái so một cái xem ra lợi hại a không nghĩ nhiều nữa triệu thần tiêu trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ có khách quý tới hắn làm thành chủ đương nhiên phải lộ diện cho dù hắn là đạo chủ cảnh cường giả nhưng là hắn biết rõ trong hư không cái kia tựa hồ là h ỏ a phượng thần điệu nhất định là địa vị rất lớn cái kia trên người hắn vị nam tử kia khẳng định thân phận càng thêm tôn quý bởi vì xích dập nguyên nhân triệu thần tiêu có thể không dám tùy ý nhìn trộm nó trên l ư n g d i ệ p trường an cho nên hắn cũng không biết xích dập trên l ư n g tên nam tử kia đến cùng hình dạng thế nào thả trước kia hắn có lẽ còn dám nhưng là hiện tại thương vũ c h i vực cũng không phải trước kia thương vũ c h i vực thái sơ thần điện xuất hiện n h ư n g hắn không thể không cẩn thận một điểm như thế ba khí một cái hòa phượng muốn để triệu thần tiêu đoán lúc nào tới chỗ hắn phản ứng đầu tiên nghĩ tới cũng là thái sơ thần điện đương nhiên trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân nhường hắn không thể không cẩn thận điểm cái kia chính là xích dập khí tức nhường hắn hoàn toàn nhìn không thấu nói rõ xích dập rất có thể là so với hắn còn muốn tồn tại cường đại cầm một vị đạo chủ cảnh cường giả làm thuốc lưỡi tên nam tử kia đến có bao nhiêu đáng sợ ai cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm giờ phút này thiên tiêu thành bên trong tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía trong hư không xích dập bốn phía đều là tiếng thảo luận thảo luận nội dung tự nhiên đều là suy đoán xích dập đến cùng là chủng tộc gì trong hư không điện chủ đại nhân bọn hắn đều tại đoán ta là cái gì thần thú đây nghe thấy trong thành ngoài thành tất cả mọi người tiếng thảo luận xích dập một mặt tự tin nói tất cả mọi người trên cơ bản đều là tại cảm khái hắn đẹp trai cùng huyết cốc cái này khiến hắn nghe rất vui vẻ không phải liền là h ỏ a phượng sao cái này có cái gì tốt đoán còn thảo luận như vậy h ă n g say diệp trương an tự nhiên cũng nghe thấy đối với cái này hắn chỉ biểu thị thực sự không cần thiết rất khó lý giải những người kia nhìn đến một cái h ỏ a phượng còn đặt cái kia kích động thảo luận suy đoán nhìn đến một cái h ỏ a phượng mà thôi đến mức kích động như vậy sao các người nhìn đến hòa phượng đều muốn như vậy vậy ta thế nhưng là cưới hòa phượng lại nên như thế nào đâu nghe thấy diệp trường an cái kia tựa hồ mang theo điểm ghét bỏ lời nói xích dập trong lòng vui vẻ trong nháy mắt không còn x u ấ t lại chút gì điện chủ đại nhân ta thế nhưng là hỏa phượng à, tại thương vũ c h i vực hiện tại liền ta cái này một cái hỏa phượng đây ta thế nhưng là thương vũ c h i vực truyền thuyết ta tại thương vũ c h i vực hết thể mới xuất hiện qua năm cái hỏa phượng a ta thế nhưng là mạnh nhất một cái nếu như không phải ngài dẫn ta tới chỉ là một cái thương vũ c h i vực cũng không có tư cách để cho ta đặt chân mất mặt liền tranh thủ mặt mũi đã diệp trường an nói như vậy cái kia xích dập liền đến thật tốt nói rõ một chút tình huống n ữ khí khoa trương giải thích chính mình đối với thương vũ tri vực ý vị như thế nào h y vọng có thể dùng cái này đến biểu hiện ra sự lợi hại của mình ồ năm cái ngươi còn là lợi hại nhất một cái nghe thấy xích dập lời nói diệp trường a n hơi n h ư mày hơi có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi đúng a điện chủ đại nhân bọn hắn cùng ta so lên đó còn là tranh lệch quá xa t h ự c không dám dâu dếm mặc dù trong đó có một cái là hiện tại h ỏ a phượng nhất tộc tộc trưởng thế nhưng là thực lực vậy nhưng theo ta kém xa gặp diệp trường a n hỏi từ bản thân hy vọng nhất trả lời vấn đề xích dập trong lòng vui vẻ mặt mũi tràn đầy tự tin giải thích nói ngươi đã mạnh như vậy vậy làm sao hòa phượng nhất tộc tộc trưởng không phải ngươi a nghe vậy diệp trường a n một mặt nghiền ngẫm mà hỏi gặp diệp trường a n hỏi như vậy xích dập nhất thời gương mặt không quan trọng điện chủ đại nhân chỉ là một cái h ỏ a phượng nhất tộc tộc trưởng mà thôi ta có thể không có thèm dù sao thực lực cái này một khối ta chính là h ỏ a phượng nhất tộc công nhận cường giả hiện tại tộc trưởng ngay cả ta một bàn tay đều gánh không được chứ mấy vị cũng thêm vào thái sơ thần điện lao tổ ta chính là mạnh nhất h ỏ a phượng húng chi ta đều thêm vào chúng ta thái sơ thần điện còn muốn làm cái gì tộc trưởng xích dập biểu lộ là gương mặt không quan trọng trong lời nói từng chữ đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng phách lối vậy ngươi thế nào không có lên làm tộc trưởng a diệp trường an tiếp tục một mặt nghiền ngấm hỏi đồng thời trong lòng còn có chút hiếu kỳ đã xích dập mạnh như vậy thế nào không có lên làm t ộ c trưởng đâu cũng không thể là không thích làm t ộ c trưởng a lấy h ắ n tính tình này không muốn làm t ộ c trưởng diệp trường an là không tin gặp diệp trường an lại hỏi vấn đề này xích dập nhất thời gương mặt không phục thậm chí còn có chút oan uổng cảm giác điện chủ đại nhân ngươi nhắc lên cái này ta liền không thể không nói cho ngươi cái này h ỏ a phượng nhất tộc có bao, nhiêu làm người tức giận? À không, có bao nhiêu khí phượng vốn là ta vững vàng tộc trưởng vị trí của ta kết quả bọn hắn bọn gia hỏa này lại còn nói ta quá phép lối lên làm tộc trưởng đối h ỏ a phượng nhất tộc tương lai phát triển bất lợi điện chủ đại nhân ngài nói lý do này có phải hay không quá hoang đ ư ờ n g rồi loại lý do này đều có thể nghĩ ra điều kỳ quái nhất chính là bọn hắn thế mà tất cả mọi người chống đỡ lý do này toàn bộ h ỏ a phượng nhất tộc thế mà không ai ủng hộ ta làm tộc trưởng ngài cảm thấy cái này hợp lý sao ta xem bọn hắn cũng là đấu kỵ thực lực của ta cùng đẹp trai nếu là để cho ta làm tộc trưởng bằng vào ta thực lực này cái này không tùy tiện dẫn đầu hòa phượng nhất tộc đi đến đình phong sao đấu kỵ thật để bọn hắn đã mất đi thanh tình a nói xong lời cuối cùng xích dập một mặt thay hòa phượng nhất tộc cảm thấy tiếp h ậ n lắc đầu giận dữ nói nghe thấy xích dập nói lời diệp trương an nhịn không được khỏe miệng giật một cái khá lắm l i ề n hắn đều cảm thấy có chút không hợp t h ó i thường hòa phượng nhất tộc lại là bởi vì xích dập quá phách lối mới không ủng hộ hắn làm tộc trưởng xích dập a ngươi tại hòa phượng nhất tộc chịu khổ diệp trương an không hiểu có chút đồng tình nhìn về phía xích dập nói ra có thể không đồng tình sao làm hòa phượng nhất tộc một viên xích dập thế mà bởi vì quá phách lối mà bị toàn bộ hòa phượng nhất tộc không chào đón có thể thấy được hắn tại hòa phượng nhất tộc qua đến cùng là ngày gì a điện chủ đại nhân kỳ thật ta cũng không bị khổ gì mặc dù từ nhỏ liền không biết vì cái gì bọn hắn đều ưa thích khiêu khích ta nhưng là mỗi một lần ta đều đem bọn hắn đẻ xuống đất đánh nhớ tới bọn hắn cái kia không quen nhìn ta lại làm không hết bộ dáng của ta ta đã cảm thấy chơi rất vui diệp trương an ngay vậy diệp trương an nhất thời nhịn không được nắm chặt nắm đấm hắn không phải thật sự đồng tình xích dập không nghĩ tới xích dập ngược lại là thật trăng lên hoan n ê n h hai vị tới thiên tiêu thành tại hạ là thiên tiêu thành thành chủ triệu thần tiêu đúng lúc này một tên thân mang hoa phục uy nghiêm trung niên nam nhân xuất hiện tại xích dập phía trước cách đó không xa thân mật cười nói